chư thần hoàng hôn cổ nói trên dưới tứ phương vì vũ cổ vãng kim lai vi trụ mà vũ đại biểu chỗ có không gian trụ đại biểu tất cả thời gian vũ trụ liền là chỗ có không gian cùng thời gian tập hợp thể đại biểu cho cổ nhân trí tuệ kết tinh vũ trụ minh ngông rộng lớn vô ngân không thể nhìn thấy phần cối u trong đó tinh thần tô điểm trong bóng đêm tản ra ánh sáng yếu đất mang tựa như trong bầu trời đêm đèn sáng thắp sáng u ám thế giới tại hát cám trong vũ trụ m ị mờ hỗn độn chỗ sâu một người nam tử cùng nữ tử lẫn nhau ôm nhau thật lâu không nói bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều lộ ra lưu luyến không rời nam tử một thân tử phía sau đỏ t h ấ m áo choàng phi dương một đầu b ạ c mái tóc dài màu trắng nên phong mà múa khuôn mặt kiên nghị góc cạnh đường cong rõ ràng ngũ quan tuấn mỹ tư thế vai hùng bừng bừng phân c h ấ n hai đạo mày kiếm càng thêm làm nổi bật lên hắn vai hùng bất phảm nữ tử đồng dạng một thân tử kim áo giáp tới người tóc dài xoa vai thành thục đoan trang cao quý trang nhã khí chất nhìn một cái không xót t gì vũ mị mà động người gương mặt xinh đẹp để cho người ta nhìn một chút liền chuyển bất khai hai mắt sáng tỏ đôi mắt phảng phất biết nói chuyện câu hồn p h á c người xinh đẹp dáng người tại chế tạo riêng áo giáp phụ tr trên gương mặt mang theo ngưng trọng nếu như có thể ta cũng không muốn nam tử túi đầu nhìn xem cô gái trong ngực r ồ i ra bàn tay lớn nhẹ nhàng đưa nàng cái tiêng lịch ngậm mái tóc lũng đến sau thai mặt mũi tràn đầy nuôi tình chúng ta không đi chúng sinh nên đi nơi nào đây là chúng ta lương phụ trách nhiệm Tốt nữ tử dứt khoát gật đầu tướng trông mong chôn trôn ở nam tử khoan hậu trên bờ vai nhẹ nhàng nói ra chân trời góc biển sống chết có nhau chân trời góc biển sống chết có nhau nam tử vậy nhẹ nhàng lặp lại cái này câu nói này ôm chặt cô gái trong ngực giờ khác này thời gian phảng phất biến thành vĩnh hằng anh một đầu kim quang đại đạo nối thẳng hỗn độn c h ỗ sâu một thân ảnh dậm chân mà đến toàn thân bị quang mang bao phủ thấy không do khuôn mặt bộ pháp trầm ổ n mạnh mẽ dưới chân vạn đạo chỉ nổi đạo vẫn đi theo tựa như một tôn thần c h i hành tàu vu thế ở giữa oanh một đầu giải lụa màu hành không mà đến trực tiếp tướng tàn phá b ử a bãi hỗn độn c ư ờ n g phong đánh nát không có vào hỗn độn c h ỗ sâu một cái dáng v ẻ thức tham ề m mại thân ảnh cất bước chậm rãi đi tới nàng vừa ra hiện thiên địa phảng phất đều mất đi nhan sắc vạn pháp đi theo bảo vệ áo quyết tung bay phiêu giật xuất trần như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần một bộ, không dính khói lửa trần gian bộ dáng anh. một thanh thiên đao vỡ nát thiên địa trực tiếp bổ ra hỗn độn cương phong không có vào hỗn độn chỗ sâu lại là một bóng người đạp không mà đến bá đạo t u y ệ t luân đao ý vô song cả người tựa như hóa thành một thanh diện thế thiên đao đồng dạng không gì không phá không có gì không phá hắn đôi mắt băng lánh như đao không mang theo mảy may tình cảm oanh một đôi bàn tay lớn trực tiếp xé nước thiên địa một khe hở không gian ra hiện tại hỗn độn chỗ sâu một thân ảnh từ trong cái khe cất bước mà đến tùy ý thời không loạn lưu cùng không gian cương phong tới người đều khó mà thương hắn mảy may hắn phảng phất từ tuyên cổ bên trong đi tới một thân chiến ý uy mãnh mênh m một làn sóng mạnh hơn một làn sóng liên tiếp sáu bóng người tụ họp bốn nam hai nữ mỗi một cá nhân trên thân đều thần quang phụ thân tất cả đều có được khí thôn sơn hà chi thế mỗi người hai mắt đều thần quang sáng chói p h ả n phất bọn họ vừa mở mắt tắt thiên địa quang minh nhắm mắt lại tắt thiên địa hà t á m bằng ba bà quy áp mênh mông thần lực lượng lờ nó thân giống như giữ t ậ n chân long đang gào thét quáy hôn độn phong vân lần này đi nguy hiểm trùng điệp các ngươi đều chuẩn bị sống chưa ha ha lão phu không có vương hữu tự tại một người thời khắc chuẩn bị hành tàu ở kim quang đại đạo thân ảnh vừa cười vừa nói đao chính là ta sinh mệnh có cẩn thận từng ly từng tí có ta vô địch mặc hắn như quỷ xa thần ta từ một quyền phá đi xé rách hư không nam tử ma quyền sát trưởng một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng có thể cùng ngươi sóng vai m à chiến không oán không hối giải lụa màu nữ tử ánh mắt mê ly nhìn xem nam tử u y ể n như tinh thần lóe sáng trong đôi mắt có không h i ể u tình cảm nam tử nhìn chằm chằm giải lụa màu nữ tử thật lâu không nói thật lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng khẽ lắc đầu một bên nữ tử tại hai người trên thân nhìn thoang qua như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng bước động bước chân đi đến giải lụa màu nữ tử bên n g i giáp nàng tay trắng nợ nụ cười xinh đẹp, hết hôn đ ộ n chỗ sâu một trận bạo động trước mắt tràn ngập hôn đ ộ n chi khí đột nhiên nổ tung một cái vô biên lô đen ra hiện tại trong vũ trụ tựa như một đầu dữ tợn hung thú mở ra p h ệ nhân miệng lớn một cố mang theo khí tức hủy diệt giáng lâm vô biên hắc cám l a lộn muốn thôn phệ hết thệ cuối cùng vẫn là tới nam tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lô đen tự lẩm bẩm đã tới vậy liền đánh đi một đám người trên thân chiến ý bộc phát kinh khủng uy áp tràn ngập trong vũ trụ rết đi vào mặc hắn yêu ma quỷ quái gặp thần sát thần gặp tiên thí tiên vì vũ trụ chúng sinh chúng ta nhất định phải thẳng tiến không lùi chiến、Tốt. nam tử gật đầu. Sáu người yên lặng quay người. hai mắt thần quang sáng chói lưu luyến nhìn cái này sinh nuôi thế giới của mình một chút giống như đang cùng mẫu thân cáo biệt một bên chúng ta rời đi tự nhiên thẳng tiến không lùi vì chúng sinh đánh ra một cái tương lai nhưng chúng ta cũng không biết con đường phía trước như thế nào một khi chúng ta thất bại đâu ta cùng thê tử của ta đã ở thế giới ở trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau nam tử nói ra chúng ta ý nghĩ nhất trí một đám người nao h n h a o gật đầu chúng ta y nguyên lưu lại một chút chuẩn bị ở sau nhưng là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm a không sai nam tử gật gật đầu đã như vậy vậy liền tải lưu lại một kia hy vọng đi Tốt. Chúng nhân nhao Nam t ra ra sáu người tay một lên, trên thân vô tận thần lực bộc phát vô tận phủ văn pháp tắc từ vũ trụ vạn giới bên trong bị lấy ra trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn chỗ sâu vô tận phủ văn pháp tắc trật tự tràn ngập bao phủ thiên địa tụ nam tử vung tay lên vô tận phù văn pháp tắc trật tự trong nháy mắt co vào không c ó vào vũ trụ c h i tâm phong làm xong đây hết thảy nam tử vung tay lên trực tiếp tướng vũ trụ c h i tâm phong ấn tại một chỗ trong không gian thần bí chúng ta có thể làm chỉ có những thứ này phó thác cho trời a h lão phu cũng không tin lão tạc thiên không sai mệnh ta do t a không do trời chiến. chiến chiến chiến sáu người dứt khoát q u a y người hướng trong lô đen p h ó n g đi nghĩa vô phản cố rất có tráng sĩ、si、nhất khứ h ề bất phục hoàn tư thế vũ trụ đại hát động vô hạn mở rộng đột i ê n n c nhiên ệ t một đạo manh liệt thần quang từ vũ trụ lô đen vô tận hắc cám tri hậu bộ phát bay thẳng thiên vũ toàn bộ vũ trụ lô đen run run, run một hồi từng vết nứt ra hiện phảng phất đồ xứ vỡ vụ một bên vết dạn càng ngày càng dày đặc oanh toàn bộ lô đen bỗng nhiên bạo tạc mạnh liệt bạo tạc dư ba trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vũ trụ vạn vật tàn lụi đại tinh phá diệt thiên địa vạn đạo g à o thét toàn bộ vũ trụ ngàn kho t r ă m lỗ giờ khác này trong vũ trụ chúng sinh nhao nhao cảm ứng được cố này mãnh liệt sóng xung động toàn bộ thiên địa tại cả đời này tiếng vang phía dưới phát sinh chớ biến hóa lớn cơn báo năng lượng quét sạch toàn bộ thiên địa c ử u thiên tri thượng cùng c ử u ưu phía dưới chư thần nhao nhao ở trong cơn báo t ắ p vẫn lạc chúng sinh cũng là như thế vô số cao thủ c h ô n vùi thời gian từ, từ thời đại biến thiên theo thời gian chuyển rời thiên địa khôi phục một lần nữa tỏa ra sự sống trốn qua một kiếp chúng sinh bắt đầu phồn diễn sinh sống nhưng mà rất nhiều cao thủ vất lạc công pháp lưu lạc thời ừ đó đạo p á cái p suy bại, chứng đạo khó càng thêm khó, mà luôn có ngày bại, đạo tại mới chứng càng có có lịch cảnh trưởng thành, từng cái vô địch nhân vật của khó thêm khó, thể thành, nhân h trong trưởng từng mà vật t vô từng vị vũ đại o cự phách l ạ trôn trong Thời sông dòng vùi vào trong dòng sông lịch sử. Thời đại sử. lịch b i ế n thiên thiên địa tự có nó quy luật mới sinh phát triển lớn mạnh đ ỉ n h phong suy bại sau đó trở nên yên ắng hết thể bắt đầu lại từ đầu tại cái này từng cái thời đại bên trong mỗi lần đến đường gian thời điểm luôn có một thiên tài c ủ a thời mà tên thiên tài này phía sau luôn có một cái tiểu nữ hài cái bóng từ đại phá diệt thời đại bắt đầu mãng hoang thời đại khai hoang thời đại đến chúng đế thời đại một mực như thế phàm là phía sau có tiểu nữ hải cái bóng thiên tài quật khởi đạt đến đỉnh phong về sau đều lại đột nhiên tiêu thất rất là không hiểu mà bọn họ mỗi lần tiêu thất đều mang tới thiên địa một lần chấn động mạnh đáng sợ năng lượng ba động quét sạch thiên địa một cái thời đại hoàng kim từ từ bay lên hết thể bắt đầu lại từ đầu cứ như vậy ngàn trăm vạn năm trôi qua từng cái đại đế quật khởi từng cái vô địch cự đầu vất lạc chỉ còn lại có tiểu nữ hải ẩn ẩn tổng là xuất hiện ở thời gian trường hạ bên trong mỗi lần đến thời đại gian nan nhất thời điểm hoặc là chúng sinh tuyệt vọng thời điểm tổng là có thể ẩn ẩn phát hiện nàng tung tích cái này cũng thành là một cái vạn cổ bí ẩn nơi xa từng t ò a núi xanh liên miên chập trùng sừng s n g tại lam lam dưới bầu trời sương ngủ giống như một tầng trong suốt xa mỏng vờn quanh tại ngọn núi bên trên xa xa nhìn lại giống như tiên cảnh đ ồ n g dạng từng t ò a đình đài lầu các tọa lạc ở ngọn núi bên trên biến mất tại cổ thụ đùi lâm ở giữa lưu ly li màu ngói tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra lóa mắt v ầ n g sáng hào quan g vạn đạo thụy thải n g à n vạn thỉnh thoảng có linh hạt linh điệu xoay quanh bay múa xuyên qua tại trong sương mù tựa như từng cái tiểu tinh linh tại huyện nhạc khúc tiếng trời làm cho người tâm thần thanh h ả n say mê trong đó Chân núi, từng dãy cành lá đông đúc xanh biếc trong suốt linh trúc giống như từng cái người khoác lục xa thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu một cơn gió nhẹ thổi tới linh trúc phát ra s ả n sạt thanh âm giống như tại linh hạt linh điệu kêu to thanh âm bên trong vừa múa vừa hát g i n g múa ưu mỹ cành lá lắc lư phảng phất thẹn thùng thiếu nữ che đậy nó khuôn mặt lộ ra thẹn thùng thái độ dãy núi vờn quanh ở giữa một tòa hồ nhỏ ẩ n tàng trong đó lam lam nước hồ rất là tinh khiết lam thâm thúy ánh mặt trời chiếu tại trên mặt hồ sóng nước l ấ p l o n g gió nhẹ thổi tới trên mặt hồ sóng biếp dập dần tạo nên từng vòng giống như là ánh bình mình chi vân bay tới bay lui vì xanh mênh mang nước hồ tăng thêm vô tận sinh khí hồ trung tâm một tòa cổ kính lầu cát một bên một cái bắt giác đỉnh sừng sững tại xanh mênh mang hồ trên nước lập l o ạ ánh nắng tản mát tại đỉnh đỉnh phía trên màu vàng kim ngói lưu ly li lập loẹ tỏa sáng vàng son lộng lẫy màu đỏ thám đỉnh trụ hiện ra h ư n g quang lộ ra phá lệ loa mắt một đầu cũng không rộng lắm cầm thạch thạch xây thành đường nhỏ tựa như một đầu c h â n lòng kéo dài hướng phương xa thông hướng bên bờ một trương ngọc thạch bàn trà bày ra tại trong tiểu đình một bộ áo trắng ngọc thụ lâm phong phong thái bất phảm ngũ quan tuấn mỹ góc cạnh đường cong rõ ràng khoe miệng nhẹ nhàng nhét lên lộ ra một k i a tà mị cười ánh mắt thâm thúy như hắn hải làm cho người không tự chủ được bị xa vào a i người trẻ tuổi lông mày nhẹ trâu thở dài một hơi một bộ tâm sự nặng nề phiền náo dạng bưng lên trong tay tinh xảo chén trà nhấp một miếng nước trà ngẩng đầu nhìn xem xanh mênh mang mặt hồ mắt lộ ra vẻ trầm tư nói một mình đến đi vào cái thế giới này đã đã mấy ngày không biết nguyên lai thế giới p ụ mẫu còn tốt chứ không sai người trẻ tuổi này gọi lục trần h ắ n cũng không phải là cái thế giới này người mà là tới từ thế kỷ hai mươi mốt người địa cầu từ nhỏ ưa thích mạo hiểm lục trần mấy ngày trước vừa mới tốt nghiệp cùng mình nữ thần trong ngộng nói b á i b a i bị đối phương nguyện chuyển cự tuyệt từ đó thiên các nhất phương chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng đã không thể gặp nhau trong lòng thất vọng mất mát thất vọng cực độ dự định ra ngoài giải sầu một chút giải buồn từ nhỏ đối với cổ đại thần thoại ở trong thần sơn hướng tới không thôi nhờ vào đó cơ hội tròn mình một giấc m ộ n g an ủi mình thụ thương tâm linh hắn nhưng là cái hành đ ậ p phái nghĩ đến liền làm thế là mang theo leo núi trang bị đi vào bên trên cổ thần thoại ở trong có long mạch tri tổ danh xưng côn l u n sơn thứ nhất thần sơn tên quả nhiên danh bất hư chuyển cảnh sát tú mỹ cao ngất mà thẳng tắp kỳ chủ phong quanh năm tích tuyết đường núi gập ghềnh hiểm yếu dốc đứng dị thường người bình thường rất khó vượt qua lục trần trang bị chuẩn bị đầy đủ dọc theo gập ghềnh dốc đứng đường núi mà đi trong lòng phiền muộn chi t ì n h đã biến mất không còn t â m tích đ ổ i phế chi tâm vậy quét sạch sành xanh quan sát bốn phía duy mỹ mộng ảo cảnh sát trong lòng khó nói lên lời kích động ngay tại hắn sắp leo lên đỉnh núi thời điểm sương mù nồng nặc đám mây về sau sáng sủa bầu trời một đạo sấm sét vang lên hùng vĩ dị thường đinh thai như góc trong lúc nhất thời nú d o a lục trần kêu to một tiếng chân hạ một cái lảo đảo trượt chân rơi vào mênh mông dưới vách núi tiêu thất tại mê vụ ở giữa chỉ để lại hắn hoảng sợ kêu to thanh nhầm quanh quẩn tại d â y núi ở giữa đợi đến hắn lung dung tỉnh lại về sau nhìn xem hoàn cảnh xa lạ làm hắn rất là bàng hoàng trong lòng phiền muộn vô cùng không đợi hắn suy nghĩ nhiều một trận kịch liệt đau đầu chuyển đến giống như muốn đã nứt ra một c ô không thuộc về hắn ký ức thẳng váng bởi vì hắn không chỉ có mình ký ức đồng thời còn có một người khác ký ức cái này khiến tay hắn không đủ xử trí lang thần nửa ngày cảm xúc ổn định lại về sau lục trần mới náo minh m ạ c h hắn đây là xuyên qua với lại nhập thân vào cùng hắn trùng tên trùng họ người trên thân nhất là bi kịch là người trẻ tuổi này là cái kẻ ngu trời xinh xinh đốc cũng may kẻ ngu này rất là có p h ú c lớn ở trong tá lót bị vứt bỏ về sau lại bị bên ngoài du lịch lưu diễm cổ phái trưởng môn tô di nhiên nhận được mang về môn phái tô di nhiên ý nghĩ rất đơn giản đợi đến đứa bé này trưởng lớn hơn một chút liền tiện hắn đi môn phái khác bái sư học nghệ về phần tại sao đâu đương nhiên là lưu diễm cổ phái thuần một sắc đều là nữ tử rồi theo hài đồng này chậm rãi lớn lên tôi di nhiên rốt cuộc phát hiện không ổn địa phương một mấy tuổi đại hài đồng vẫn luôn là ánh mắt đờ đẫn lộ ra ngu ngơ tiểu dung rõ ràng là cái cảnh ngu cảm thấy lắc đầu thở dài môn phái kia nguyện ý muốn một cái cảnh ngu chỉ có thể không giải quyết được gì lại không thể đem hắn đuổi đi ra để nó tự sinh tự d i ệ t đủ kiểu tư sấn về sau đem hắn giàn xếp tại thiên l a m hồ bên trong hai mươi năm trước tôi di nhiên ra ngoài bị người đ á n h lén trọng thương trở về môn phái chữa thương mười năm lâu không được chị thời khắc hấp hối lo lắng cho mình kiếm về lục trần tại nàng đi về sau không người chăm sóc bức nữ nhi của mình t ô k h u nghiệm tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn cũng để nó thu hắn làm đồ lập xuống lời sinh thời chiếu cố hắn một đời một thế về sau vung tay nhân gian đối với cái này kẻ ngu này môn phái đệ tử đều biết tất cả đều không có coi ra gì dù sao một cái kẻ ngu biết cái gì chỉ có tô khuynh nghiệm cần tuân mẫu thân dạy bảo cẩn trọng đối với hắn chiếu cố có thừa cùng kỳ đồng môn ba cái sư m ộ i thường xuyên tới thăm hắn bên ngoài trừ cái đó ra tại không một người mười mấy năm trôi qua cái này lục trần chưa hề bước ra thiên lam hồ thiên lam các một bước cái này không mấy ngày trước kẻ ngu này mình tại trong lầu các chơi bửa sơ ý một chút ngã một phát đầu túi tại thang lầu cạnh góc phía trên không có có thần lực hộ thể hắn rất là khổ cực trực tiếp một mệnh ô、oh、hô、oh. vừa lúc bị từ địa cầu mà tới lục trần cho mượn thể trọng sinh t ì n h lại lục trần dung hợp cỗ thân thể này ký ức trong lòng phản phát nhận một trăm ngàn điểm cường đại bạo kích tổn thương cái này khổ cực không may hài tử người ngốc thì cũng thôi đi ké một cái đều có thể n g ã chết đây cũng là không có người nào bất quá vẫn là muốn cảm tạ hắn nếu không là chính hắn làm sao có thể đủ nặng sinh đâu trải qua mấy ngày nữa r è n luyện lục trần đã hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này Buồn b ự c ngán ngẩm hắn chỉ có thể uống buồn bực trà dải bờn cỗ thân thể này ký ức quá mức đơn giản trên cơ bản là trống rỗng thần mát đều không có cái này khiến hắn bất lực đậu đen rau muốn muốn tìm hiểu một chút cái thế giới này đều không có cách chỉ có thể sốt u ruột trứng mắt mấy ngày liên tiếp mỗi khi tô khuynh nghiệm bốn chị em đến thăm hắn thời điểm hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc mạo x ừ n g lăng lừa dối quá quan sợ không cẩn thận lộ tẩy nhìn xem biển như nhân g i a n tiên cảnh thiên lam hồ lục trần náo h tâm không thôi cảm giác nhớ nhà tràn lan tưởng niệm v ụ mẫu không biết bọn họ biết mình mất tích sẽ như thế nào tưởng niệm mình đồng đảng nhóm không có mình cái k i a chút bạn xấu khẳng định sướng đến phát rồ rồi a ai lắc đầu thở dài một tiếng đứng người lên trở lại trong lầu cát nhập ra tùy tục đi nằm ở trên giường hai mắt và người không n ú c ních người bình thường biết mình xuyên qua khẳng định hội mặt mày hớn hở chỗ nào hội giống hắn giống như vậy xương đánh quả cả chán ông ông trực hưởng liên tục mấy ngày trôi qua thần mát đều không có một nghèo hai trắng sáo lộ này không đúng nói xong xuyên qua phúc lợi kim thủ chỉ thần mát đều không có cái này còn lăn lộn cái giam à. chương hai kim thủ chỉ tới tâm sự nặng nề lục trần căn bản ngủ không được nằm phát một hội ngốc liền bỏ lên đi ra thiên lam cát đi vào trong tiểu đ ỉ n h nhìn phương xa nhìn xem cái k i a mê người c ả n h đẹp trong lòng bùi n g i mai thôi hắn chỗ ở địa phương liền là năm đó lưu diễm nữ đế chuyên môn vì chính mình hảo hữu trí giao thiên lam tiên tử kiến、tạo. hồ nhỏ tên là thiên lam hồ lầu các tên là thiên lam cát lưu diễm nữ đế thường xuyên tới đây đánh đ à n hoài niệm nàng nơi này cũng là lưu diễm cổ phái trọng yếu c h i địa chưa qua trưởng môn cho phép bất luận kẻ nào không cho phép bước vào nơi này mai cho đến nữ đế mất tích về sau nơi này liền rốt cuộc không người ở lại chống trải đi ra thằng đến tô di nhiên tướng lục trần an b à i ở chỗ này ở lại mới đánh vỡ nơi này mấy vạn năm yên tĩnh bởi vì lục trần là cái nam nhân lưu diễm cổ phái lại không thể ra hiện nam nhân cái này thiên lam hồ ẩn bí tri địa liền tự nhiên mà vậy trở thành tô di nhiên duy nhất lựa chọn n mũi, mũi hắn ngươi m không thấy được là hắn một nhảy mũi về sau vượt ngoại không gian vũ trụ một đạo lưu qua một trận lay động đột nhiên rơi xuống phía dưới mang theo trường đôi giày tựa như trong bầu trời đem t h i ể m điện lóe lên một cái rồi biến mất mà rơi xuống vị trí đúng lúc là lục trần vị trí t r ỗ ở đang ngẩn người lục trần c h á n tê dần tựa như bị một cái búa tạ gót qua đầy trong đầu đều là tiếng ông ông âm một trận trời đất quay cuồng lập tức a không đã không có lập tức mà là trực tiếp hai mắt lật một cái lại hôn mê bất tỉnh nhọ vạn đạo hệ thống khởi động đang tại dung hợp dung hợp hoàn tất đang tại trong hôn mê lục trần phản g phất nghe được cổ quái thanh âm ung dung từ trong hôn mê tỉnh lại sờ lên mình đầu đau muốn n ư ớ đầu trong lòng chưa tính toán gì dính bùn ngựa hoang bốn phía tán loạn này xui x u o hài tử là được nhiều không may ăn cơm đều có thể nghẹt lấy uống thủ đô nước có thể nhét kẽ răng à từ nhỏ ngốc liền không nói ké một cái đều có thể ngã chết ta cũng không nói dù sao đã là đi qua sự tình cái này mẹ nó ngay tại vừa rồi mình ngồi ở trong đỉnh chợp mắt hắt cái xì hơi đều có thể ngất đi cái này liền có chút không nói được như thế cái cách chơi ai có thể chịu được lục trần cảm giác tốt áp lực như núi đã bất lực đ ầ u đen rau muốn còn có vừa mới cái thanh nhâm kia là cái quỷ gì lục trần nghi hoặc nhũ lông mày nghĩ mãi mà không rõ dù sao cũng là tại ngất x ỉ u bên trong sự tình nhớ không rõ ràng lắm chủ ký sinh bổn hệ thống cũng không phải quỷ mà là người gặp người thích hoa gặp hoa khai heo mẹ gặp hội leo cây nam nhân gặp bước bất động đường nữ t ử gặp chủ động ôm ấp yêu thương như xoa tồn tại ai lục t r â n s ữ n g sở nhìn chung quanh không có phát hiện một cái quỷ ảnh cảm thấy thật là kỳ quái hì hì một trận như chung bạc thanh â m chuyển đến nơi nào đến hải tử thanh â m từ chỗ nào chuyển đến lục t r â n mặt mũi tràn đầy một bước nhanh chóng ở c h u n g quanh lượn quanh một vòng không có phát hiện bất cứ gì tưởng nào trong lòng kinh ngạc không thôi hì hì không cần tìm ta ngay tại trong đầu của ngươi tiểu nữ hải thanh thúy thanh em chuyển đến tràn đầy nhí nha nhảnh lịch n ợ mỹ vị trong đầu ngươi là ai làm sao tại trong đầu của ta lục trần tựa như triệt để đồng d ạ n g một chuỗi vấn đề hỏi lên chậm một chút chậm một chút một vấn đề một vấn đề tới lục trần trong đầu vậy mà hiện ra một bộ quỷ dị hình tượng một cái quỷ linh tinh q u á i tiểu nha đầu ba bốn tuổi lớn nhỏ phấn đ i ê u ngọc c h á c rất là đáng yêu chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy bất mãn tôi ta lục trần lúc này điều chỉnh tốt mình trạng thái bình phục lại tâm tình sáo lộ này dùng thấy thế nào làm sao giống tiểu thuyết xuyên việt ở trong kim thủ chỉ à, nghĩ đến đây hắn cũng liền không sợ ngược lại có chỗ t r ờ mong ngươi nói trước đi nói ngươi tên gì ta gọi là vạn đạo hệ thống các tiên hiền rời đi thời điểm hại sợi dẫn đến chúng sinh sung dốc thậm chí hủy d i ệ t thế là liên thủ luyện hóa vũ trụ tri tâm vơ vét ngàn vạn thế giới tất cả mọi thứ dung hợp từ đó sáng lập ta vạn đạo hệ thống tiên hiển vũ trụ tri tâm lục chân nhẹ nhàng lập lại lập tức hai mắt tỏa sáng hai mắt tỏa ánh sáng đây không phải thỏa thỏa kim thủ chỉ ạ ta đã nói rồi xuyên qua không cho cái kim thủ chỉ một nghèo hai trắng làm sao lan lộn ngươi có cái gì công năng ta bao hàm thế gian hết thảy cái gì luyện khí luyện đàn, y thuật, dược đạo nấu nướng tuyệt thế võ học bí điện ăn uống mặc các loại cái gì cần có đều có chỉ có ngươi nghị không ra không có ta không biết trong đầu tiểu nha đầu một đôi thị t h u c ụ c tay nhỏ chống đỡ khỏe miệng một bộ manh manh đắt bộ dáng ta đi thật giả lục chân một bộ rất là giật mình bộ dáng lần này như xoa đại phát cái gì cũng có đây không phải muốn cái gì có cái đó về sau không phải ăn ngon uống sướng ngươi vì cái gì tìm tới ta lục chân hỏi trong lòng nghi hoặc cũng không thể vô duyên vô cớ bánh từ trên trời rớt xuống đi loại chuyện tốt này vẹn vẹn tìm tới mình hắn vẫn là cảm giác có chút không thực tế ngươi cho rằng ngươi là giao t h ơ n bánh trái sao non n ớ c hải đồng âm thanh âm vang lên ta còn muốn chủ động tìm ngươi tiểu lò lì bữ môi Ta lục m nhận được trân hiền vui đi vẻ trong lòng đại ý nhìn xem ta là ai liền làng lưu như vậy tách ra ưu tú như vậy nghiền ép hết thể người cạnh tranh cựu giới vạn vực cùng cựu thiên vạn giới chúng sinh vô thận lại vẹn vẹn tìm tới ta loại cảm giác này quá làm cho người ta tự hào quá say mê đi ngủ cũng có thể làm cho hắn cười tỉnh hừ hừ tự mình đa tỉnh liền ngươi cái này tiểu t h â n bản trí thông minh này n à y thiên phú ta cái gì cũng không nói con mắt ta được nhiều mù mới sẽ tìm tới ngươi trong đầu tiểu lo lì tức giận bộ dáng rất là đáng yêu phốc lục chẩn khoe miệng co giật sạ mặt m lại cái này nha lời này thật là tổn hại thanh bản đại thiếu ra nói không còn gì khác lòng đầy căm phẫn vốn nghĩ mở miệng phản bác đột nhiên sững sờ lập tức liền nợ nụ cười mặt mũi tràn đầy tà mị cười dù sao ngươi tìm tới ta nghĩ vậy lại không xong ngươi thích thế nào nói thế nào nói vương bắt đản trong đầu hệ thống miễn hóa tiểu nha đầu trực tiếp bạo nói tục thể xác tinh thần nhận to lớn đã kích phản p h ấ t nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương bùn hệ thống liền là du đãng đến c ử u giới bị nơi này sắc đẹp hấp dẫn nhìn nhiều một hội có chút thất thần không biết tên hôn đả nào thừa dịp cô n ã i n ã i ta thất thần công phu hát hơi một cái dọa ta kêu to một tiếng một cái lảo đảo trực tiếp từ v ự c ngoại không gian rớt xuống đập chúng n g ươi ai nhất thất túc thành thiên cổ hận a tiểu nha đầu rất là nhân tính hóa gật gù đắc ý lục chân nghe xong con mắt chừng to lớn trận mắt ố t mộn trong lòng c h u n dạ mẹ nó cái này làm sao nghe được như thế giống Tà lục t r ầ n nháy m ấ y mắt một mặt một b ớ c cỗ thân thể này như thế phúc phận tùy tiện hát cái xì hơi đều có thể đặt xuống cái nịch g h thiên hệ thống giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên mới vừa rồi còn đậu đen rau muốn không may đâu vì, có vẻ như ngươi rất trí năng liền không thể tự kiểm chế làm một mình vì mà còn muốn tìm người chủ nhân thụ cái chim ướt thuốc đâu lục t r ầ n rất là nghi hoặc ngươi coi ta nguyện ý không tiểu nha đầu chu miệng nhỏ phục hiệu chân nhỏ đã tới đá vào thật là nhân t í n h hóa thiên hiền lúc ấy liền là như thế t h i t l ậ không có cách nào nếu như rời đi chủ nhân vậy ta vậy hảo kẻ vô dụng ha ha ha lục trân phải mái cười to cái này đĩa bánh nệm thật là thoải mái đã đem trước đó tức giận ném đến lên chín tầng mây đi mình cái này v ậ n khí c ứ c cho dâm đến tuyệt hệ thống nơi tay tương lai bừng sáng ngươi không nên đắc ý chủ ký sinh tiểu lo lì tức giận lường hắn một cái bất mãn nói ra mặc dù nhận ngươi làm chủ nhân đã không cách nào cải biến nhưng là ta còn có trừng phạt giám sát ngươi t r ư ớ c quyền cái gì lục chân s ữ n g sở cho là mình nghe lầm lệch ra cái đầu móc móc lỗ thai có chút một vòng có vẻ như hắn nghe được là giám sát trừng phạt đây là cái gì quỷ hh <cười> trong đầu hệ thống huyên hóa tiểu nha đầu nhân tính hóa mười phần phản phất một cái nào kiểu khẩm t ư c ngẩn lên cái đầu nhỏ một m thiên hiển sáng lục ậ nhận p phải ta thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Một khi ta trộm thành tính thống trở tội tại trời, tuyệt ta tuyên gian sau sao. nghị khi chủ chủ nhân là cái trộm gian dùng bánh hạ hạ hoặc hệ không chúng sinh hy vọng sao. Cho nên ta sẽ cho ngươi tuyên bố nhiệm người, lười người, điểm liền điểm cái lưới biếng ngươi đến được đây là là là về này. dùng nên vọng nên có ác bố v sẽ một khi ngươi không ngươi ó hoàn t h h à n liền xin vậy lỗi r ồ i n gian o ngoan a n t ế p phạt. bị trừng trần g Dầm. Lục i nan nuốt nước miếng một cái yếu ớt vấn đạo cái gì trừng phạt Rất nhiều, rất tất thế nhiều nhiều, ngàn vạn giới cả xuống m ặ c dầu bò núi lao xuống biển lửa không được nữa liền trực tiếp ném mười tám tầng địa ngục tất cả hình phạt toàn tới một lần lục chân sắc mặt biến thành màu đen cảm giác sự t ì n h có chút không ổn hoa cúc xích chặt lạnh bớt phảng phất lên phải thuyền giặc xem như sắc mặt liền trở nên xanh mơn mận trong lòng phảng phất nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương danh máu trực tiếp thấy đáy cuối cùng quả thực là từ hàm răng ở trong gạt ra mấy chữ các ngươi tiên hiền thật hộ chơi hừ hừ tiểu lò ly lẩm bẩm trợn mắt một cái hệ thống tác dụng ngươi tự mình tìm tòi đi không có chuyện trọng yếu không nên quáy g i y ta ta ngủ sẽ đi nói xong nào hải khôi ph tiểu l ọ ly hình ảnh vậy biến mất lục trần được vòng tự mình tìm tòi cái quỷ gì cái này nếu là nó ở trước mặt mình không phải muốn đem nàng cái mông nhỏ đánh sưng lên không thể có người dạng này không chịu trách nhiệm sao vung tay trưởng quỹ nên được thật trượt sinh khí về sinh khí cái hệ thống này mình vẫn là muốn nghiên cứu một chút hạng h ĩ tới đây lục trần đột nhiên ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy được vòng cái này nghiên cứu cái dám a nghiên cứu hệ thống mở thế nào cũng không biết làm sao nghiên cứu lục trần khỏe miệng có giận sạ mặt lại phảng phất nhìn thấy một đám ô nha từ trước mặt mình bay qua tiểu nha đầu lục trần thử hô hô không có phản ứng x Vẫn lục à k h ô n chân xứng sở trong đầu đột nhiên ra hiện một cái hư cầu hóa màn hình đây là cái gì quỷ lục t h â n hướng trên màn hình nhìn lại con mắt trường lớn lớn tràn đầy rung động khá lắm thật giả không hội lửa phình ta đâu à lục chân mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem cái này giao diện thuộc tính lục chân lại choáng váng bởi vì tại sao cùng trò chơi giao diện thuộc tính là chỉ là một mảnh trống không là cái quỷ gì、ừ. nói cho đúng không thể là một mảnh trống không thanh thuộc tính dưới nhất sừng có mấy cái chữ điểm công đức không danh vọng giá trị không đây là cái gì quỷ lục chân cái kia xoắn s u i t ta cái này thao đạn g hệ thống một điểm không cho mình giải thích đây là món ồn nào loại nào hoàn toàn là một mặt n ộ n g tự mình tìm tòi làm sao sở điểm công đức lục trần lông mày gần đám quá làm khó người cái này cần muốn làm sao đến ai thực nốc một cái như c h u n g bạc thanh â m truyền đến chậm như xuân p h o n g đến để lục trần trong lòng trở nên kích động đợi nghe rõ ràng nó lời nói sạ mặt m lại thực nốc lục trần hết hy vọng đều có cái này phá hệ thống không đợi ngược đ á i như vậy người người cái gì vậy không giới thiệu ai có thể xem hiểu được rồi tính toán trong đầu tiểu nha đầu lanh lợi nhìn xem mặt mũi tràn đầy táo bón lục trần nói ra nhìn ngươi lần như vậy phân thượng liền chỉ đạo chỉ đạo ngươi tốt ngang tiểu nha đầu lục trân gật gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông hệ thống phân do ngươi biến tướng nhục mạ bùn hệ thống bởi vì là lần đầu tạm thời khấu trừ danh vọng một trăm điểm gian đe g i ắ t lục trân một mặt một b ớ c rất là nghi hoặc khấu trừ danh vọng lập tức liền bình thường trở lại chúng tôi ngươi muốn chụp dùng sức chụp dù sao lão tử danh vọng là linh Đinh. bởi vì chủ ký sinh không có có ý thức đến mình sai lầm tồn đang gây hấn với hệ thống quyền uy phán định có hiệu lực khấu trừ danh vọng hai trăm gian đe ha ha ha lục trân vui vẻ dù sao lão tử danh vọng là linh chả lẽ lại sợ n g ư ờ i con mắt tùy ý ngắm mình âm thanh l i ế c mắt một cái tiếu dung đột nhiên ngừng lại ngoạ t à o mẹ nó lục t r ầ n không bình tĩnh sắc mặt đều tái rồi giao diện thuộc tính thượng thanh nhìn giá trị đằng sau liên tiếp số lượng để hắn nhìn thấy mà giật mình phụ ba trăm danh vọng còn có thể có số âm lục t r ầ n một mặt kinh ngạc danh vọng lại là số âm đây là cái gì quỷ đùa ta chơi đâu danh vọng sao có thể đi ra phụ lục t r ầ n không nghĩ ra à cái này quỷ hệ thống một điểm đạo đức danh giới cuối cùng đều không có a danh vọng có thể vì phụ tiểu nha đầu cười tủm tịm một bộ âm mưu đạt được bộ dáng còn có bùn hệ thống không cứ gọi tiểu nha đầu mà gọi linh n h i h ử hử xem như ngươi lợi hại lục trần trong lòng cái kê hối hận cứ như vậy bị hố một thanh hì hì linh n h i nghịch ngậm đồng âm truyền đến khi lục trần rất muốn đánh nàng cái mông nhỏ một trận lấy giải mối hận trong lòng chủ nhân danh vọng cần ngươi phát triển truyền thừa tiên hiền tất cả mọi thứ thu hoạch được nói cách khác có người truyền thừa tiên hiền đồ vật càng tinh thông ngươi thu hoạch đến danh vọng liền càng mạnh nhiều mà danh vọng càng cường đại ngươi liền có thể hối đoái cần muốn cái gì lục trần vui lên cái này tốt tùy tiện tìm tới mấy cái nhân giáo một giáo liền có thể thu hoạch được danh vọng chủ ký sinh ý nghĩ há huyền không phải tùy tiện bắt một người liền có thể giáo. đối phương thu hoạch được truyền thừa chi sau v ì thiện hệ thống hội dựa theo đối phương thi thiện trình độ cho chủ nhân nhất định điểm công đức b a n thưởng nếu vì ác căn cứ tình huống nghiêm trọng trình độ khấu trừ chủ nhân điểm công đức ngoa tạo lục t r â n lộn xộn nguyên lai、like、còn có như thế một tay vậy liền xong đời muốn dạy trước đó nhất định phải xác định một thân phẩm mới được là mặt khác cảnh cáo chủ ký sinh thiên phú không đủ người hội liên lụy ngươi muốn hành sự cẩn thận nhắc nhở giới hạn ở đây cần ngươi tự mình tìm tòi Điểm bốn đức mỹ một v i nữ sứ phó trần nhi lục trần đang tại nghiến răng nghiến lợi thời điểm một thanh em t h u y ể n đến do hắn đổi vội vàng đứng dậy lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ thanh đình trên bàn ấm trà cùng chén trà giấu đi làm x o n g sau lại tốc độ thanh mình trên thân trường sang màu trắng cho làm loạn búi tóc cũng cho xáo trộn làm tốt cái này chút về sau đặt mông trực tiếp ngồi vào bạch ngọc trên mặt đất tinh quang t h i ể m thức hai mắt thần quang cấp tốc nội liễm trở nên không có chút nào thần thái cả người khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa s i n g ố c hình toàn bộ một cái kẻ ngu tạo hình lục chân mặc dù d u n g hợp cỗ thân thể này ký ức nhưng là cái này ước quá mức đơn giản hạ đại lưu diễn cổ phái ở trong cái này hơn mười năm sừng sốt không có từng đi ra thiên lam hồ đối với quan hệ nhân mạch cũng liền có sư phó cùng ba vị sư thúc ký ức vì không làm lộ giờ phút này hắn chỉ có thể giả ngu mạo xương lăng giả trang ra một bộ xí ngốc dạng nơi xa bên hồ một bóng người đạp thân bạch ngọc đường nhỏ chậm dài đến màu vàng nhạt váy dài bồng bềnh phiên n g ư ợ c kinh hồng eo ong góc ngọc tay ngọc l ù a n g ngà như hàm xuân thủy sóng xanh đỏ mắt trên đầu bối tóc nghiêng cắm một chi b í c h ngọc trơm làn da trắng nõn trong suốt trong suốt phản phất nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể nhấn ra nước đến phong thái thức tha một thân khí chất cao quý trăng nhã lộ gia thiết khí tựa như cựu thiên phảng phất để thiên địa thất xác một cái nhăn mày một nụ cười k h u y ê n quốc k h u y ê n thành trần nhi cô gái trẻ tuổi thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh rất là e m hai đi vào lục trần bên người thở dài một tiếng tướng ngồi trên đất bên trên lục trần dịu lên đến trần nhi ngươi tại sao lại làm đến trên mặt đất lục trần cứng ngắc quay đầu nhìn túi đầu cho hắn chỉnh lý quần áo mỹ nữ sư phó hương thơm sông b ả o mũi làm lòng người say mỡ đông ra tuyết trong suốt như ngọc không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phảng phất người trong bức họa xinh đẹp không gì sánh được quả thật nhân gian v u vật a lục trần nhịp tim không hiệu tăng tốc hai cái trống rông mắt to đột nhiên đả khôi phục như lúc ban đầu trong lòng mồ hôi lạnh liên tục đòi mạng rồi như thế gia nhân quá đẹp kém chút không có khống chế lại không thể không nói hắn cái này tiện nghi mỹ nữ sư phó đối với hắn là chiếu cố có t h ừ a tướng làm tốt đồ ăn lấy ra cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên thức ăn từng miếng từng miếng nước hắn thỉnh thoảng cầm nhất phương khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệng của hắn lưu lại đồ ăn nước động quan tâm nhập vi ôn n u động lòng người lục trần cảm giác mình đều say có đến vài lần kém chút không có cầm giữ ở lộ tẩy ngắn ngủi một bữa cơm đối với hắn mà nói phản phất qua một thế kỷ trên trán mồ hôi lạnh liên tục, t ô khuynh nghiệm mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn hắn một cái r ỗ i ra như ngọc làm tay phủ sờ một cái hắn cái chán lại nhẹ nhàng khoác lên chắn mình kỳ quái không n ó n g à, làm sao hôm nay lưu nhiều như vậy mồ hôi mỹ nhân tú mỹ nhẹ trao lại có một phen đặc biệt phong vận làm người say mê lục trần chỉ có thể cố nén nội tâm rung động giả trang ra một bộ si ngốc giống diễn trò liền muốn làm nguyên bộ ạ hắn vẫn là vô cùng kinh nghiệm lệch ra cái đầu trống rỗng đại mắt thấy t ô khuynh nghiệm lộ ra ngu ngơ tiêu dung t ô k h u n h n i ệ m dối ra tay nhỏ sửa sang lại một cái hắn lộn sợi tóc bình tĩnh nhìn xem hắn thật lâu không nói lục trần trong lòng cảm giác nặng do hồn đều muốn b a y mất không phải là lộ chân t ư ớ n g a cái này khổ cực đến nghĩ một chút biện pháp mới được không thể ngồi chờ chết nghĩ đến liền làm lục trần ngu ngơ cười từ băng ghế đá đứng lên giả bộ như vô tâm ngây ngốc bộ dáng đông đi đi tây đi đi kỳ thực bước chân chính đang chậm rãi hướng bạch ngọc đường nhỏ xây dịch trong lòng của hắn khẩn trương v ạ n p h ầ n vạn nhất bị tô khuynh nghiệm biết mình không phải hắn đồ đệ còn không đem mình nấu t a m thập lục kế tàu vi thừa kế vừa xây dịch mấy bước ngay lúc sắp đạp vào bạch ngọc đường nhỏ thời điểm lục trần trong lòng cái kia gấp a kém một chút kém một chút lập tức tới ngay đang kém một bước cuối cùng thời điểm, lục trần an thư một hơi. chỉ cần đạp vào đường nhỏ cùng tô khuynh nghiệm kéo dài khoảng cách hắn tin tưởng lấy mình hậu thế trăm mét phá kỷ lục thế giới sông hành thích tốc độ vẫn là có hy vọng chạy lên vừa chạy một bước này ngay lúc sắp rơi xuống đất thời điểm hắn liền cảm giác mình dưới chân không còn cả n g ư ờ i cũng giống như bay lên lập tức sắc mặt đại biến vừa sốt ruột đầu c h ó n g váng hắn thốt ra ngoa t ạ o tình huống như thế nào dắt cả tòa tiểu đình trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh lục trần lời mới vừa ra miệng liền, hối hận, mồ hôi lạnh một cái liền đi ra thầm n g o n g đời lộ tẩy hắn tiểu tâm can kèm chút dọa thoát ra ngoài sắc mặt lập tức tái n h u t vô cùng dọa đến không có chút huyết sắc nào lúc này nàng còn tại tô khuynh nghiệm trên ngọc thủ bị nàng tựa như bắt con gà con dẫn theo sau cổ áo s á c h lấy bốn chân loạn đạp trần nhi n g ư ơ i tô khuynh nghiệm đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn lớn mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ miệng anh đào nhỏ nhẹ n h à n g d ư ơ n g đều có thể nhét kế tiếp con gà con trứng gương mặt xinh đẹp ửng hồng phản phất muốn nhỏ ra huyết hô hấp rôn rợp nắm lấy lục trần tay trắng đều có chút run rẩy mau vương ta xuống lục trần hung hăng cắn răng một cái gay trứng không thèm đếm sỉa đã lộ tẩy chỉ có thể kiên trứng lại lộ tẩy chỉ có thể tiên sư phụ không có làm đau người đi lục trần hai cất rơi xuống đất trong lòng cuối cùng an tâm dưới t h ở p h à o nhẹ nhõm vẫn còn có chút tim đập nhanh cô nàng này nhìn như suy n h ư ợ c không chịu nổi làm sao lớn như thế lượt a y trong lòng tựa như mười ngàn thất dính bùn phi mã tại tán loạn không có việc gì không có việc gì nhẹ nhàng vỗ ngực một cái còn có một k i a tim đập nhanh đột nhiên nhìn thấy trước mắt l ó e lên một thân ảnh giống như quỷ mị ra hiện ở trước mắt kém chút đem hắn sợ tệ ra quần hai chân mềm n ú n kém chút ngay tại chỗ bên trên hai cái như ngọc tay nhỏ tay mắt lanh l ẹ lập tức kéo lại ngã ngồi lục trần hứng phía trước một vùng bị nguồn sức mạnh này một cái trước mắt hắn c h u ố i về phía trước một cái tựa như nhũ yến ném l â m nhất liền cảm giác mình mặt phảng phất lâm vào hai đoàn bông bên trong phản xạ có điều kiện đồng dạng tả hữu d ầ n g i n mềm mại thoải mái dễ chịu h ư ơ n g thơm sông vào mũi co giãn mười phần trong nháy mắt lục trần con mắt t r ư ờ n g to lớn hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng hô to ngoa tạo phúc lợi à, thật mềm t ố t có có giãn hô hấp r a tốc đầu vùi sâu vào hai ngọn núi bên trong kích động văn phần chỉ cảm thấy hai cái lỗ mũi nóng lên một dòng nước nóng thẳng vọt mà ra ngoa tạo lục trần sắc mặt tại chỗ liền tay rồi vội và vẫn là đã chậm một bước một chút máu mũi vẩy vào tô khuynh niệm s u n g mãn trên hai vú tiểu diễn mắt á t phá lệ bắt mắt à, trần nhi ngươi chảy máu tô khuynh niệm hoa dung thất sắc vội vàng đem hắn đặt tại trên mặt ghế đá túi đầu xoay người cẩn thận từng ly từng tí cho hắn l a u lục chân mũi v ẩ y lên trời ngồi tô khuynh niệm khẽ con heo từ vị trí này nhìn lại vừa hay nhìn thấy hai tòa cao ngất s u n g mãn miêu tả sinh động ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện lắc hắn hai mắt tròn váng hô hấp rộn rợp huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc máu mùi thẳng hướng bên ngoài bọn làm sao vậy ngăn tại sao có thể như vậy tôi k h u y ê n n i ệ m h o à n g hốt trên ngọc thủ tất cả đều là máu nhìn xem bành trướng mà ra máu tươi dọa hoa rung thất sắc rất là mờ mịt bất lực không có việc gì ta tự mình tới lục trần trong lòng cái kia khổ à nhìn xem lắc mình quắng mắt sung mãn hai ngọn núi trần trụi dụ hoặc à thụ mặc sắc à khóc không ra nước mắt thầm nghĩ ngươi tại dạng này cho ta xoa xuống dưới ta không phải thành là thứ nhất cái bởi vì c h ả y máu mùi mà chết người trùng sinh không thể vội vàng nhắm chặt hai mắt cố nén muốn run dậy súng mãn dụ hoặc đứng người lên chạy đến một bên thật lâu mới khiến cho hắn viên tiếc như lựa tâm bình phục máu mẫu mùi cái này mới dừng người thế nào t ô khuynh ê niệm lo lắng bên trong mang theo nghi hoặc â m thanh em vang lên không có việc gì lục trần s ạ mặt m lại gỡ cười hai tiếng cái k i a cái gì uống thuốc bổ ăn nhiều huyết khí trần đầy Úc! t ô khuynh ê niệm cái hiểu cái không gật gật đầu mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem hắn thầm nghĩ ta không cho ngươi ăn cái gì thuốc bổ à. đương nhiên cái này chút trước mắt đều không trọng yếu t ô khuynh ê niệm phảng phất giống nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu mắt vợ ư n g bên trong thần lòng lánh nước mắt mơ hồ hai mắt thần tính kích động trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ vẽ kích động trần nhi ngươi tốt a lục trần xứng sở lập tức cười khổ gật, gật đầu、tốt. trong lòng mặc niệm mỹ nữ sư phó ta không phải có chủ tâm muốn g ặ p ngươi cũng không thể nói cho ngươi ta là cho mượn thể trùng sinh chi người đi mà n g ư ơ i n g u y ê n lai đồ đệ đã ngỏng cụ t o i thật tô khuynh niệm còn cho là mình nghe lầm nhanh chóng chạy lại đây lôi kéo lục trần trên dưới trái phải tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần không có đạo lý à làm sao đột nhiên liền tốt đâu lục trần sắc mặt biến thành màu đen trận mắt một cái cái gì gọi là không có đạo lý liền tốt chẳng lẽ ngươi hy vọng ta là đồ đần không thành lao thiên có mắt đột nhiên tô k u y n h niệm toát ra một câu nói như vậy thanh lục trần cả mậu ức đây là cái gì quỷ cái gì lao thiên có mắt trần nhi tô k u y n h nhưng là tại nàng t i ế u dung phía sau lục trần vậy mà nhìn ra miễn cưỡng hai chữ truy cập trọn nù ạ t h o chấm nét để đọc truy h ấy lạ lúc này tô kinh h nghiệm mặc dù đang cười nhưng lại cười rất miễn cưỡng đôi mắt đẹp vậy ngấn lệ nổi lên v ì sư kỳ thật hôm nay tới là cùng ngươi tạm biệt tô kinh h nghiệm ôn nhu nói ơ n lục trần s ư n g sở hai mắt mê mang tình huống như thế nào cáo biệt là cái q u ỷ gì trần nhi ta đã đem ngươi giao phó cho ba vị sư muội lúc đầu có các nàng chiếu cố người ta vẫn có chút lo lắng dù sao ba cái kia g ã nha đầu chính mình cũng chiếu cố không tốt chớ nói chi là chiếu cố người khác tô kinh n i ệ m n u hòa cười một tiếng mắt vợ bên trong nước mắt lan xuống. Cuối cùng lao t h i ê n ngươi、tốt. dạng này vi sư cũng có không có mắt, tốt, để sư vi khuynh g i nghiệm lắc đầu nước mắt y m ắng mà rơi ngươi nhớ kỹ phải chiếu cố thật tốt mình ngay ba cái sư thúc lời nói biết không lục trần cứng ngắc gật gật đầu đầy n à o nhóm được vòng không rõ à cái này đều cái gì loạn thất bát a o hỏi cũng không nói chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn vậy là tốt rồi tôi u y n n i ệ m đột nhiên đứng người lên ôm chặt lấy lục trần ôm rất căng rất căng phảng phất sợ nàng bông lỏng tay liền sẽ không còn được gặp lại hắn lục trần một do dự đồng dạng dỗi ra bàn tay lớn nắm cả nàng eo nhỏ nhắn hai người cứ như vậy ôm thật lâu không nói bên cạnh trong hồ thỉnh thoảng có linh ngư tung ra mặt nước mang theo từng đạo hào quang hai người phảng phất kim đồng ngọc nữ thời gian tại thời khắc này phảng phất vậy đình chỉ lục trần trong lòng rất là quái dị tại thời khắc này trong lòng của hắn không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ chỉ muốn như thế một mực ô m nàng thủ hộ lấy nàng thời gian trôi qua trong nháy mắt mặt trời lặn phía tây hai người nhẹ nhàng lưng tựa l ư n g g ú t vào với、nhau. nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây dầu gì không nói tô kinh h nghiệm đứng người lên nhìn lục trần một chút phản phất muốn đem hắn khắc vào trong đầu ta đi trần nhi bảo trọng mỹ nhân sư phó dậm chân rời đi đột nhiên q u a y người hôm nay là ta cả đời này vui sướng nhất một ngày cảm ơn n g ư ơ i trần nhi nói xong dứt khoát quay người rời đi dưới trời chiều một bóng người chậm rãi mà đi là như vậy cô đơn mang theo vẻ bị thương lục trần quay đầu nhìn xem nàng rời đi thân ả n h lông mày nhắc lại trong lòng cổ quái hắn cái này tiện nghi sư phó có vẻ như có bất đắc dĩ nội khổ tâm à bóng đêm g á n g lâm toàn bộ thiên lam hồ lam quang lâm, lâm. dâng lên một tia khinh b ạ c lam vụ tại ánh trăng chiếu xuống toàn bộ thiên lam hồ phán g phất sẽ thả ánh sáng thỉnh thoảng linh ngư nhảy ra mặt nước mang theo một đạo màu sắc rực rỡ hào quang giống như thải hồng xinh đẹp phi phạm nơi xa linh trúc chập trờn tại bạc b ạ c h sắc dưới ánh trăng giống như từng cái nữ thần tại dưới ánh trăng múa nhiều màu nhiều sắc nhỏ lục trần não hải một trận một cái tiểu lò lì huyên hóa thành hình rất là nhân tính hóa chủ nhân kiểm trac đến dưới mặt hồ có dị thường năng lượng ân dị thường năng lượng lục chân xương sở giật mình vẫn đạo ngươi còn có chức năng này hừ hừ linh nhi là ai không gì không biết không gì không hiểu chút bạn lanh này lục trân nó, nó xứng m sở lập tức liền làm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khá lắm muốn tào tháo nói ra lên đường vậy còn chờ gì đồng hóa a danh vọng không đủ hệ thống không cách nào vận hành linh nhi trợn mắt một cái một bộ ngươi làng lớn ẩn bộ dáng ta cái đại cỏ lục t r ầ n trực tiếp hắn mất cái quỷ gì danh vọng không đủ hắn mặt mũi tràn đầy tào bón nhìn nhìn mình danh vọng cột phụ ba trăm số lượng rất là bắt mắt sắp hàng lập tức p h ả n phất thu được một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương lệ rơi đ ầ y mặt người ý tứ là có năng lượng cường đại ta nhưng không có danh vọng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn là chủ nhân tiểu lo li tức giận gật gật đầu chơi trong phích lịch lục trần hai mắt tối đen kém chút tức n g ấ t đi cái này mẹ nó hệ thống hô cha à. a lục trần đột nhiên linh quang loại lên tiểu nha đầu phiến tử người ta kim thủ chỉ đều có tân thủ gói quả chẳng lẽ ngươi không có ê a nha tiểu lo li nháy máy mắt giống như thật có có vẻ như ta quên mất ta cái đại cỏ lục t r ầ n lập tức giận sôi lên hận không thể thanh nàng bắt lại đây đánh sưng nàng cái mông nhỏ loại chuyện này ngươi cũng có thể quên ngươi cái hệ thống này quá không xứng trước bắt ta làm trò cười đ â u ta kháng nghị ta muốn khiếu nại lục t r ầ n sắc mặt biến thành màu đen nghiến răng nghiến lợi nói ra ô ô trong đầu tiểu lò lì tay nhỏ che con mắt gào khóc lục t r ầ n che đậy khỏe miệng co q u ắ u ớt nhìn xem một cái tiểu lò lì lê hoa đái vũ bộ dáng trong lòng mềm lũn phảng phất xì hơi khí cầu được rồi không truy cứu ngươi tân thủ gói quả cho ta liền tốt vừa dứt lời trong đầu hệ thống lò lì bay mau thả xuống tay nhỏ nhí nha tiểu vung tay lên một đạo lưu quang bay ra tiểu nha đầu trên thân quang mang lại lên lập tức biến mất tân thủ gói quà đã cấp cho chủ nhân thật tốt không thể đổi yếu cần biết quân tử nhất nôn tứ mã nam truy gặp lại a adat n g h e trong đầu thanh â m lục trần hai mắt xứng sở cả người cũng không tốt hắn lại bị hệ thống tinh linh buồng nịch thật là nhân t í n h hóa có hay không thật lâu thở dài một hơi nghiến răng nghiến lợi toát ra mấy chữ tràn đầy đều là sáo lộ a chương sáu mở gói quà vạn thế ký ức quay đầu chuẩn bị sử dụng tân thủ gói quà kết quả lục trần lại mỗi bức tìm nửa ngày tìm không thấy tân thủ gói quà ở nơi nào cái này khiến hắn có chút rợ khóc rợ cười cái này hố t r a hệ thống có thể tại hố một chút sao cái gì cũng không nói toàn dựa vào tự mình tìm tòi cái này còn thế nào chơi tiểu nha đầu xú nha đầu hệ thống em gái ngươi ủy tiêu cái gì q u o á i giày bảo bảo nghỉ ngơi là rất đáng xấu hổ hành vi ngươi không biết sao tiểu lo lì mặt mũi tràn đầy bất mãn chu miệng nhỏ rất là nhân tính hóa nhìn xem lục trần lục trần sắc mặt có chút đen lời hữu h í c nói với nàng vô dụng liền phải thỉnh thoảng nói v nàng vô dụng liền phải thỉnh thoảng bày xua hai tay ngươi cho tân thủ gói quả ở đâu lông đều không có một cây ngươi có phải hay không ốc tiểu lo lì tức giận trận nhìn lục trần một chút phản phất còn đang vì lục trần quấy dày nàng nghỉ ngơi mà sinh khí ta sát lục trần khóc không ra nước mắt gặp được loại này hệ thống hắn xem như gặp vận đen tắm đời nhân tính hóa là tốt nhưng là ngươi có thể hay không đừng nhân tính hóa quá nghiêm trọng lại còn dám nhục mạ chủ nhân là gân mập mau nói nếu không nói ta liền muốn khiếu nại ngươi khiếu nại tốt tiểu lo lì bĩu bĩu m i ệ nhỏ g n một bộ ngươi thích thế nào địa thế nào biểu tình lục trần trong lòng cái kia giận à tốt t lại còn dám cùng ta đùa n g ị c h tiểu tính tình nhìn ta không khiếu nại chết ngươi nhà nói xong liền muốn khiếu nại nhưng là thế nào khiếu nại đi nơi nào khiếu nại lục một chán một bước tìm nửa ngày vậy không tìm được khiếu nại địa phương mình cũng không thể chạy đến tiên hiển thời đại tìm bọn họ khiếu nại đi nói đùa đâu mình cũng không có b u ồ n sự lớn như vậy cái kia linh nhi bà bối lục trần mặt mũi tràn đầy trồng lên t i ể u dung xoa xoa tay một bộ đ ị n h nọt bộ dáng ngươi liền nói cho ta biết thôi ngươi không khiếu nại rồi tiểu ló lì rất là ngạo k i ề u lạnh hư một tiếng trận mắt một cái xem xét lục trần một chút nói đùa lục trần g ư ợ c cười trên nót hát tuyến rủ xuống trong lòng chưa tính toán gì dính bùn ngựa hoang tại mẹ xe đếp ben không phải mình không muốn khiếu nại a là tìm không thấy đường đi a lúc này trong lòng của hắn bi đơn giản so t lục trần miệng nhỏ nhẹ nhàng nít, xoay tới manh manh nghe n xong h n vội vàng h i n g chiếu đ vào làm trong lòng yên lặng nhất nghiệm đột nhiên mình không gian ý thức ra hiện một cái ba lô giao diện bên trong một cái mới tinh màu đỏ gói quả nằm ở trong đó lục trần hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là tân thủ gói quả a quá tốt rồi mình hạnh phúc sắp xảy ra đột nhiên lục trần mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem tiểu n h a đầu c ư ờ i rặn d ỡ linh nhi b ả o bối mở thế nào gói quả a tại không gian ý thức muốn cầm vậy lấy không được a tes u ien c u a t trái tim đen đu ám u n n e t người l à hèo sao tiểu lò lì ở nơi nào lanh lợi không biết làm gì đột nhiên bị lục trần đánh gãy mặt mũi tràn đầy bất mãn tức giận nói ra ta sát lục trần trong lòng cái tia hận a trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên quá khí d hệ thống mắng chửi người không có trường phạt sao ngang thực sự quá khắc k h í lẽ nào lại như vậy à muốn khiếu l ạ i đi tìm không thấy đường đi muốn đánh nặng cái mông nhỏ đi bắt không được người ta tại hắn không gian ý thức hắn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn người cơm ăn hoàng liền trong lòng mặc niệm mở ra tân thủ gói quà chẳng phải xong việc hội không hội động não tiểu lo l ì rất sinh khí biểu thị hậu quả rất nghiêm trọng chỉ đơn giản như vậy lục c h â n nháy m á y mắt mặt mũi tràn đầy c ồ n g mồ hôi ngươi cho rằng đâu chính ngồi trồm hồm trên mặt đất không biết chơi đùa cái gì tiểu lo li quay đầu lại nói ra ú lục trần gật, gật đầu vui mừng hớn hở đi mở tân thủ gói quà thật tình không biết tiểu lò lì nói r ứ t lời quay đầu lại tiếp tục lấy mình chỗ không hoàn thành sự nghiệp ngón tay nhỏ chính trên mặt đất v ẽ n lên các vòng tròn trong vòng hai cái bắt mắt chữ lớn lục trần tiểu xảo miệng bên trong l ầ m bẩm h ư h ư xui xẹo như vậy lần này gặp được cái đần như vậy tức chết bà bảo nguyền rủa ngươi vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi cái này may mắn lục trần không nhìn thấy nếu không nhất định phải bị tức một phật xuất khiếu hai phật thăng thiên không thể mở ra tân thủ gói quả lục trần trong lòng mặc niệm đinh tân thủ gói quả mở ra người thu h o ạ được vạn thế ký ư c một phần danh vọng giá trị thêm năm trăm rút thưởng một lần đợi nửa ngày lại cũng không có cái gì lục trần nháy náy mắt cái này xong việc không có trong lòng kêu rên mẹ nó một tân thủ gói q u ả cái này đều cho cái quỷ gì l i ê n những vật này danh vọng năm trăm cái này coi như không tệ mình danh vọng rốt c ụ c có thể không là số âm rút thưởng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra vạn thế ký ức là cái gì ý tứ nghĩ đến vội vàng mở ra bao k h ỏ a nhìn thấy một cái vật phẩm tản ra nhàn nhạt quang mang nằm tại bên trong tra một cái vạn thế ký ức hệ thống trăm ngàn vạn năm tới tại từng cái thời đại lưu lại quý giá ký ức có thể sử dụng ân lục trần nhìn xem phần này đồ vật có chút xứng sở giới này thiệu có thể hay không tại hố tra một điểm một câu liền xong việc thật sự là để cho người ta bất lực đậu đen r a u mùa nghĩ đến hỏi một chút tiểu ló ly kết quả nửa đường đánh chống lui quân đã có giới thiệu văn tát đang hỏi khẳng định lại là bị mắng được rồi dùng chẳng phải sẽ b i ế t lục trần toàn bộ không gian ý thức đột nhiên nổi lên thao thiên cự lãng đang tạo vẽn lên các vòng tròn nguyền rụa lục trần tiểu ló ly lập tức nảy lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trứng mắt hình cấu mắt to một bộ xi ngốc giống đương nhiên rồi cái này chút lục trần là không biết lúc này hắn đã tại não hải lôi đình lúc buộc phát đợi liền triệt để hôn mê bất tỉnh vạn thế ký ức hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong óc hắn trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ không gian ý thức cường đại tin tức giống như chạy ra Điên c dù rất r à phàm lạc trần toàn bộ khí ô n gian g h c k h ô n g thêm u nguy nổi gánh nặng, đã đến nguy hiểm i đến xoắn suýt nhưng là tiểu lò lì động tác đó là một điểm không chậm tức thì phóng đến từng đạo quỷ dị pháp tắc trật tự trí lực tướng liên quan đến thiên địa đại bí vạn thế ký ức cho phong ấn mà đ vô vô ố theo hắn tỉnh lại từng màn ký ức xông lên đầu từng cái người ký ức ra hiện tại trong đầu của mình lượng tin tức chi lớn để lục trần con mắt chừng lớn đại những n à y là lục trần đối với đột nhiên tuân gia hiện nhiều người như vậy ký ức khó tiếp thụ một chán được vòng đó là b u ồ n hệ thống các đời chỗ tìm kiếm chủ nhân tự nhiên có được bọn họ ký ức mình chậm rãi sắp xếp như ý à tiểu lo lì thanh âm có chút suy yếu nói xong cũng trở nên yên lặng vô luận lục trần làm sao kêu to một điểm đáp lại đều không có chương bảy lần thứ nhất rút thưởng lịch nhậm chủ nhân ký ức cái q u ỷ gì lục trần nghe trong lòng lạnh một nửa xem ra chính mình không phải cái này vạn đạo hệ thống đời thứ nhất chủ nhân a vậy cũng rất có thể không phải vị cuối cùng muốn dị tượng lưng đều phát lạnh giờ phút này hắn cấp thiết muốn biết nàng trước mấy nhậm chủ nhân đều đi đâu rồi là treo vẫn là thành tiên điểm ấy rất trọng yếu tiểu nha đầu xú nha đầu quỷ nha đầu hệ thống ni muội làm sao lục trần hô nửa này g cũng họng đều có chút phát khô thậm chí hắn đều mắng lên chăm phát chăm chúng mắng công đều đã vận dụng tiểu lo lì s ư ớ n g suốt một điểm phản ứng không có cái này để người ta bất lực đ ầ u đen rauống đầy sau đầu bên trên đỉnh một cái to lớn dấu chấm hỏi cái quỷ gì lần này không có biện pháp chỉ có thể tự tìm tòi lục trần bất đắc dĩ lắc đầu bắt đầu sửa sang lại mình phân loạn não hải từng màn giống như là qua phim tại trước mắt mình thoáng một cái đã qua phảng phất mình thân lâm k ỳ cảnh với lại lục trần đại thể xem một lần những ký ức này phát hiện một cái hiện tượng hệ thống này thật là lợi hại lựa chọn chủ nhân đều là nghịch tiên yêu nghiệt so thiên tài còn thiên tài thăng cấp cảnh giới hoàn toàn là chuyện thường ngày tựa như cưỡi tên lửa đ ồ n g dạng cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận hắn là hệ thống lịch đại chủ nhân ở trong nhất một tay mơ a y lục trần lắc đầu cảm giác có chút áp lực như núi trước chân chút chủ nhân so sánh hoàn toàn không phải cái a cái này còn làm c ộ n lông a khó trách tiểu ló lì muốn chử mình xem ra mắ những người này mặc dù đã kích lục trần nhưng lại không để cho hắn sợ hãi ngược lại càng thêm kích phát hàn đấu trí lục trần chính là như vậy xưa nay không chịu v ừ a gặp mạnh thì mạnh đồng dạng là người hắn tại sao phải so tài người khác kém đâu các ngươi là nghịch thiết yêu nghiệt thì ngon à cuối cùng hệ thống còn không phải rời đi các ngươi chỉ có ta mới là thích hợp nhất nghĩ tới đây lục trần không khỏi cầm thật chặt nằm đấm một thân chiến y áng nhiên bộ dáng ánh mắt vô cùng kiên định ta muốn siêu việt các ngươi siêu việt các ngươi tất cả mọi người có từ mục đích đánh dấu về sau lục trần không đang xoắn s u ý ngược lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra giao diện t h u tính nhìn một chút dưới đáy danh vọng viết hai trăm chữ lập tức l ệ rơi đầy mặt ni mụi à, ta danh vọng rốt cục không là số âm quá cảm động quét qua ưu ám tinh thần khí tỏa sáng làm cho người cảm giác mới mẻ đúng lục chân vô đùi đột nhiên nhớ tới tân thủ gói quả còn cho mình một lần rút t h ư ở n g tới lập tức liền bắt đầu bốn phía tìm ra được rút t h ư ở n g là cái quỷ gì nó còn không biết đâu nửa ngày sau lục chân bất đắc dĩ tiểu nha đầu vậy không cho cái giới thiệu toàn dựa vào tự mình tìm tòi dạng này ngày tháng năm nào a hai mắt đen thui đột nhiên hắn linh cơ khé động hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống rút thường đinh phát động rút thưởng hệ thống hệ thống rút thưởng mở ra lập tức lục trần trước mắt đột nhiên ra hiện một cái hư hào đại đĩa quay lục trần tỉ mỉ điểm một cái lại có năm mươi cái đồ án với lại mỗi một cái đồ án đều không đồng nhất dạng còn có một cái đồ án là không đ ầ u đen do muống lục trần đập đi đập đi miệng hệ thống này rút thưởng hệ thống vẫn rất lưu xoa đại đạo năm mươi thiên diện bốn mươi chín thiên đạo thiếu một cho nên lưu một xem ra cái kia không liền là cái này cho nên lưu một lại còn không bản mà hợp đại đạo số lượng ta ai ra không đơn giản a cái này cùng hiện đại đánh bạc máy đánh bạc ba số lõ hồ cơ là mỗi cái đồ án bên trong đều ghi chú đủ loại đồ vật có vũ khí trang bị có đạo pháp bí tịch cầm kỳ thư h o ạ còn có một số dấu chấm hỏi đồ vật không biết là cái gì có thể là thần bí vật phẩm đi tại liền là một chút đạo thư còn có đạo gia vật dụng tiếp theo liền là một chút tinh thạch tương đương hậu thế tiền tệ thậm chí còn có một số tạp vật cái gì ăn uống dùng đầy đủ mọi thứ a lục trần xem nhìn hồi lâu đại nào có chút châm mạch cái này rút thưởng có chút hố cha a cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều đặt ở bên trong cái này còn thật là rút thưởng hoàn toàn bằng vật khí vật khí tốt rút đến đạo pháp bí t vận khí không tốt rút đến một chút tạp vật hoặc là ăn uống vậy coi như không may đ ạ i phát lục trần cần để cho đồ án chuyển động thẳng đến ngẫu nhiên tuyển định cái nào đồ án cái nào chính là mình mình rút đến đồ vật với lại thứ này cũng không phải vô hạn chuyển động chỉ có ngươi có rút thưởng số lần mới có thể để nó chuyển động một lần về phần rút thưởng số lần như thế nào thu hoạch được lục trần khi thật là không biết chỉ có thể chờ đợi lấy tiểu lò lì đi ra hỏi nàng một chút tới tới lui lui nhìn nhìn luân bàn bên trên đồ vật lục trần lập tức tinh thần tỏa sáng ma quyền sát trưởng chuẩn bị chuyển động nhân phẩm hắn nhưng cũng không cần đa số đây tuyệt đối là muôn cái gì tới cái gì không có chút nào hội mờ mờ với lại hắn đối với mình thế nhưng là lòng tin mười phần bên trong nhiều như vậy đồ tốt mình còn cũng không tin không kiếm được năm mươi cái đồ án trông không một cái cũng chính là bốn mươi chín cái trong đó sáu cái là thần khí trang bị sáu cái là đạo pháp bí tịch sáu cái là c ẩ m kỳ thư họa phương diện đồ vật sáu cái là đạo thư loại hình sáu cái là tinh thạch loại hình sáu cái là tạp vật loại hình sáu cái là luyện khí đan thuật y thuật các loại ngoài ra còn có bảy cái hạ khoảng t r ă n g có bảy cái dấu hỏi đồ án không biết xảy ra vật phẩm gì hơi nhìn một chút lục trần trong lòng liền đã có tính toán cầm kỳ thư họa một cột không thể nhận muốn vật kia vô dụng đạo thư loại hình lục trần còn thật là một điểm không ưa nhưng là lại không thể không muốn cái đồ chơi này thế nhưng là đạo gia lập giáo căn bản là lịch đại đạo gia cao thủ lưu tồn ở thế kinh điển đối với đạo tâm tu luyện nhưng là không gì sánh được nhưng là lục trần hiện tại vậy không hy vọng rút đến bọn họ hắn nhu cầu cấp bách là đạo pháp bí tịch thần khí trang bị cũng tốt tiền tài cũng tốt luyện khí cái gì đều là tiếp theo liền muốn đạo pháp bí tịch lục trần rất nhanh dọa quyết định m i bên trong không ngừng lầm bầm cho ta tới cái đạo pháp bí tịch đạo pháp bí tịch cái khác đều là thứ yếu lập tức hắn suy nghĩ khéo động luân bản đột nhiên xoay tròn một ô theo luân bản chuyển động cái này sáng lên đồ án nhanh chóng biến động đồ án sáng lên dập tắt thật nhanh lục trần trong mắt theo đồ án nhanh chóng chuyển động hoàn toàn giống như là lên dây cốt ba bi dạm như vậy nhìn rất là buồn cười khôi hài chậm rãi sáng lên đồ án tốc độ càng ngày càng chậm lục trần một trái tim cũng không khỏi khẩn trương lên một hơi sừng sốt nhẫn nhịn nửa ngày không dám gọi ra sợ không cẩn thận đánh gây chuyển động đồ án từng cái đồ án tại trước mắt hắn tiêu thất lục trần tâm cũng là giống như mấy ngàn con con thọ tại bên trong trực binh đáp kém chút mẻ ra Bảo khí. Chuyển qua. Đạo Đức Kinh. Chuyển qua. Kỳ phổ. chương u qua, y ể n thái cực l nghi bảo. tám a qua, qua, đi, vậy chuyển qua, một mục gạo. Chuyển mục một gạo. s n lên đồ án tốc độ càng ngày càng g đồ độ tốc c h ậ theo theo t ố cầm độ này lục t r n nho nhỏ đoán chừng ộ t chút, hẳn là có thể tại mình muốn đạo pháp bí tịch hoặc là thần có hoặc hẳn mình pháp muốn là là đạo bí kỹ h đình、chỉ. Chương í trang trị. nơi bị đó cầm k nhìn xem chuyển động luân bản lục trần hô hấp đều trở nên rồn d ậ p lên sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng đến cuối cùng càng là liền hô hấp đều đình chỉ xinh xinh kìm nén một trái tim vậy nâng lên cổ họng mắt to chừng đến giống như chôm đồng một kích cỡ tương đương nháy mắt cũng không nháy mắt sáng lên đồ án c h ậ m d ã i chuyển động càng ngày càng chậm chuyển động đến một trăm linh thạch nơi đó ngay lúc sắp dừng lại dọa lục trần hai tay thằng bày đầu dao động giống như là chống lúc lắc mặc dù tiền tài hắn hiện tại cũng là không có nhưng là đối với lúc này hắn tới nói quá gần gà là đánh chết cũng không cần a rốt c u ộ c sáng lên đồ án đổi qua linh thạch lục trần lập tức thở phào nhẹ nhõm r ộ i ra bàn tay lớn lau sạch nhẹ nhẹ hạ trên c h á n mồ hôi cái này rút thường thật là người quất tâm tình chập trùng quá lớn sơ ý một chút dễ dàng đến bệnh tim a theo đồ án chuyển động chuyển đến một bản y trên sách lục trần tùy lớp nhịnh lâm diệu thủ sách thuốc đối với lúc này hắn cũng không hề có tác dụng a gần cả không thể nhận nhìn xem đồ án liền muốn dừng lại lục trần vội vàng thẳng k h o á t tay để sáng lên đồ án tuyệt đối không nên ngừng rốt cục lại qua song cực linh lục trần xưng sở đây chính là tại thần khí thanh trang bị hẳn là một cái đồ tốt nhưng là ngươi có thể hay không t r ư ớ c đi qua cho dù đối với thần khí thần mã lục trần vậy rất là cần nhưng là hiện tại không được a hắn muốn là đạo pháp bí tịch đó mới là hắn đồ ăn sáng lên đồ án rất là biết lục trần tâm ý siêu siêu vẹo vẹo chậm chậm rãi liền xoay qua chỗ khác lập tức nói pháp bí tịch đồ án sáng lên ngừng ngừng, ngừng lục trần lập tức n ả y lên trong miệng thẳng lầm b ằ m ngừng đây chính là trước mắt hắn cần có nhất đồ và ta có bí tịch có thể tu luyện mới là vương đạo cái khác đều là phù vân an im hội dừng lại lục c h â n trong mắt đều trở nên đỏ như máu vô cùng trên c h á n nổi gân xanh nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt vậy mặc kệ cái khác thanh mình nhận biết đường bên trong đầy trời chư thần cầu toàn bộ tâm trong lặng lẽ cầu nguyện sáng lên đồ án càng ngày càng chậm lập tức liền muốn đình chỉ lục c h â n nhìn xem sáng lên đạo pháp bí tịch đồ án miệng rộng một phát mặt mũi tràn đầy vui v ẻ nhìn xem ta liền ta sao ta là ai nhân phẩm này tuyệt đúng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả muốn cái gì tới cái gì. đạo a n g t i hắn c a hứng khoa tay múa chân thời、điểm. sáng lên đồ án sinh đồng dạng, siêu siêu vẹo vẹo lại trước tiến lên vẹo vẹo đạo tay múa trước một điểm, ốc bước, siêu siêu lại đồ bỏ pháp bi tịch một cột đột nhiên dập t á t lục trần tâm bịch một tiếng hai mắt tối đen phán phất trên đầu bị người đập một tiết h truy lục trần đến từ thế kỷ hai mươi mốt người hiện đại không tin quỷ thần không phong kiến mê tín tín ngưỡng đương nhiên vậy rất là không thành kính đầy trời chư thần không có thu được hắn cầu nguyện tự nhiên cũng sẽ không thể đủ phù hộ hắn điểm sáng run run dày dày nho nhỏ xê dịch một bước để hắn cùng đạo pháp bi tịch bỏ lỡ cơ hội ngoại tạo vậy mà không ngừng lục trần thâm thụ đà kích liếc mắt nhìn hướng luân bàn bên trên nhìn một chút cầm kỳ thư họa một cột l ó e lên một bản cầm kỳ thình lình xuất hiện lập tức lục trần phán phát nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương kém chút thổ huyết cầm ký lục trần muốn là thật vô dụng à cũng không thể một đại nam nhân mỗi ngày ô m cái cầm vừa đi vừa về đánh đi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không bỏ nhìn thoáng qua đạo pháp bí tịch cái k i a mộ t khỏe miệng co giận đạo pháp bí tịch mới là hán đồ ăn một cường giả như vậy vi tôn thế giới có tu luyện công pháp mới là vương đạo mặc dù công pháp không nhất định tốt nhưng là dù sao cũng so không có cường a một bản c ra hiện tại lục trần trong tay trên đó viết vô thượng cầm kỹ có thể học、thở. tập tập vạn giới mạnh nhất nhạc công chi thủ pháp biên soạn mà thành một bộ ký thư lục trần trong lòng một trận kêu trên mặt mũi tràn đầy như là tà bón tựa như ăn một con rồi khó chịu còn ký thư ni m ộ i một bản cầm kỹ mà thôi ngươi còn có thể bắn ra đoá hoa tới không thành dòng ra ã bốn mươi chín cái đồ ăn à, cách xa một bước lại để cho mình cùng đạo pháp bí tịch bỏ lỡ cơ hội lục trần hận hàm r ă n g nữa mặt mũi tràn đầy bất đắc di cầm lấy vô thượng cầm kỹ trong tay điên hai lần thở thật dài một tiếng đây đều là mệnh a đã có được vậy thì yên ổn mà ở thôi đi có dù sao cũng so không có cường lục trần nhìn một chút trong tay mình vô thượng cầm kỹ hơi chuyển động ý nghĩ một chút học tập vô thượng cầm kỹ đinh vô thượng cầm kỹ học tập thành công học tập kỹ năng hệ thống thanh kỹ năng mở ra đinh bởi vì ngươi mở ra thanh kỹ năng một hạng đặc biệt đưa tặng điểm kỹ năng một điểm lục trần nghe bên thai hệ thống nhắc n h ỏ âm hoàn toàn không có co tâm tư a hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh kỹ năng ra hiện vô thượng cầm kỹ một cái duy nhất kỹ năng thình lình ở tại trên cùng nhìn thoáng qua lục trần có chút im lặng kỹ năng biểu hiện lại còn là màu xám đây là cái gì quỷ lục ậ p t trân nữ h môi hoàn thành thuốc cao ra chó học tập về sau muốn xóa bỏ cũng không thể t r ậ n mắt một cái một mặt bất đắc dĩ sự tình có một kết thúc lục trân buồn bực nắng g ẩm hệ thống đưa tặng tân thủ gói quà đồ vật đều đã làm xong không có việc gì làm à vốn còn muốn có cái bí tịch có thể tiêu khiển một cái lần này thế nhưng là không cần suy nghĩ chỉ có thể ở cái đình nhỏ bên trong làm lấy người kêu gọi tiểu lò lì vậy không có trả lời phản phất biến mất đồng giả thôi lục trân lắc đầu đứng người lên từ khi đi vào cái thế giới này về sau mình còn không có tốt chuyển biến tốt đẹp chuyển cuộc đời mình địa phương đâu trong lúc rảnh rỗi đi dạo một cái đi nghĩ đến liền làm đây chính là lục trần tính cách thiên lam các không hổ là lưu diệm nữ đế ở lại trôi qua địa phương phong cách cổ xưa đại khí là một cái hiếm có nơi tốt nhưng mà đi tới đi vào trong các lại làm cho người thất vọng trong các bố trí rất là đơn giản trên cơ bản không có cái gì trang trí vật lục trần trong lòng kinh ngạc kiểm tra một hồi cái này chút bố trí hẳn là về sau bị người dọn đi rồi mới lộ ra như thế vắng vẻ suy nghĩ cẩn thận cũng đúng hắn còn không có bị xuyên việt lúc đến đợi tiểu tử này toàn bộ một cái kẻ ngu mình ở tại thiên lam cát nhất định là loạn thành một trận môn phái người là sợ hắn tướng nữ đế lưu lại đồ vật hủy hoại cái này mới không thể không tướng một đám bảo vật hết thể dọn đi a đột nhiên lục trần ánh mắt co r ụ t lại hướng đ ạ i sành ngay phía trước đi đến một cái cổ kính trên mặt b à n trưng bày một khung cổ cầm lục trần quay t r u n g quanh cổ cầm dạo qua một vòng trong lòng buồn bực các đồ vật đều mang đi một cái bình hoa đủ không có lưu lại cho mình vì cái gì duy trì có lưu lại một đỡ cổ cầm đâu hắn nơi đó biết không phải lưu diễm cổ phái người không muốn đem cổ cầm lấy đi mà là cầm không đi bộ này cổ cầm thế nhưng là lưu diễm nữ đế hảo h i u thiên lam thiên tử tại thiên lam thiên tử bởi vì bị thương nặng sinh mệnh đến cuối cùng ở đây hóa đạo về sau lưu lại chương này cổ cầm về sau thời kỳ lưu diễm nữ đế thường xuyên tới đây đánh đàn hoài niệm bạn cũ đại đế uy thế là bực nào bá đạo coi như nàng tại cẩn thận vậy tại vô hình ở trong ảnh hưởng tới cổ cầm từ đó tại cổ cầm bên trong in dấu xuống từng k i a đế đạo ngân dấu vết mà như vậy từng đạo đế đạo ngân dấu vết quan hệ để bất luận kẻ nào đều lay không động được chương này cổ cầm cho nên mới không có bị lưu diễm cổ phái người lấy đi vậy yên tâm để nó lưu lại nơi này. bởi vì ngay cả bọn họ đều không thể dung chuyển cổ cầm càng đừng đề cập một cái gì cũng đều không hiểu ý thức còn mơ hồ đồ đẩn chương chín quỷ cầm náo quỷ kỳ thật đối với bộ này cổ cầm tới nói còn có một cái càng đại nguyên hơn bởi vì không để cho lưu diễm cổ phái người cho dọn đi cái kia chính là đây là một khung quỷ cầm đúng ngươi không nghe lầm đây chính là một khung quỷ cầm nó có thể mê mê hoặc lòng người trí khiến người mê thất tại vô biên trong ảo cảnh trực tiếp để cho, điên, để cho người ta không minh bạch liền sẽ chết đi thậm chí có người nhìn thấy này cầm náo quỷ nhắc gan người trực tiếp liền bị hủ chết lục trần dạo bước đi vào cổ cầm trước mặt túi đầu xuống xem xét tỉ mỉ lấy cổ cầm phong cách cổ xưa đại khí quan g hoa nội liễm không phải có lưu quang t r ợ t loay lên dù cho không h i ể u cầm hắn vậy sáng tỏ bộ này cổ cầm khó lường lục trần phảng phất từ nó trên thân thấy được v ô tận thế gian tan g thương tuế nguyệt lắng động dối ra bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm đến dây đàn hắn phảng phất về tới nữ đế thời đại thấy được lưu diệm nữ đế cô tịch thân ảnh ngồi ngay ngắn cổ cầm bên cạnh mặt mũi tràn đầy thương cảm thiên kim dễ cầu tri âm khó kiếm cuối cùng lục trần đột nhiên tâm tình rất là trầm trọng nói, ra một câu mạc danh kỳ diệu lời nói. thuật tay nắm tay nhẹ nhàng khoác lên cổ trên đàn phảng phất nhập định không núp đ í c h ngay lạc người thăng trong nháy mắt bóng đêm giáng lâm toàn bộ thiên lam hồ toàn bộ bao phủ tại trầm thấp trong bóng đêm bốn phía hoàn toàn yên tĩnh núi phong phảng phất đình chỉ bên hồ chập trần linh trúc vậy thu hồi bọn chúng thức tha ra múa trong hồ linh ngư vậy ẩ nấp n đi từng cái linh hạt n h a o n h a o rơi vào xanh thẳm trong hồ nước thu hồi cánh đem đầu nhẹ nhàng giấu ở cánh chim phía dưới rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tại dưới bóng đêm toàn bộ thiên lam các đều tản ra mông lung được vờ sáng mông lung một mảnh vô biên bóng đêm phảng phất cho nó phụ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn toàn bộ thiên lam hồ trở nên yên tĩnh vô cùng yên tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể n gửi được nó âm thanh kiệt. Kiệt. kiệt đột nhiên từng đợt âm trầm kinh khủng tiếng cười truyền đến tại yên tĩnh rơi bóng đêm vô cùng rõ ràng để cho người ta nghe ngóng không khỏi d ù n g mình kể cả ra đầu phảng phất có cái gì lệ quỷ g á n g lâm từ một nơi bí mật gần đó chăm chú nhìn lục trần cổ trên đàn h ắ t vụ p h ù hiện phảng phất một đầu hung yêu thú mở ra giữ tợn miệng lớn trực tiếp tướng không n ú c ních lục trần nuốt mất đinh phát hiện dị thường năng lượng xâm phân tích xác nhận oán nghiệm chi lực nguy hiểm đẳng cấp nhất tinh nhắc nhở mặc dù nguy hiểm chỉ có nhất tinh nhưng là đối với lúc này chủ ký sinh tới nói cũng là trí mạng mời hành sự cẩn thận bị hắc vụ bao khỏa bên trong lục trần tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên thời điểm liền đã thức tỉnh lại đây một mực không dám lo động lúc này nghe được hệ thống nói như vậy tâm nhắc đến cổ họng lúc này mình tay trói gà không chặt đây không phải thọ tình công treo ngược muốn c h ế t sao cường tự ổn định quyết tâm thần tiểu nha đầu đây là có chuyện gì nhắc nhở chủ ký sinh hệ thống tinh linh mệnh ngọc quá độ rơi vào trạng thái ngủ say lúc này trí năng trợ thủ tiếp quản giải thích vì chủ ký sinh đụng vào cổ cầm kích hoạt thận nấp trong đó thiên lam tiên tử hoán niệm g h bố trí muốn thế nào đối phó nó lục trần cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo trong lòng bùi mùi mai thôi vẫn là trí năng trợ thủ đáng tin cậy à, a cụ hạ t o ấ chấm nét chủ ký sinh kỳ thật không cần lo lắng trí năng trợ thủ cơ giới hóa âm thanh â m vang lên nghe vào lục trần trong lỗ thai rất là khó chịu vì sao lục trần hai mắt rất là mê vong chủ ký sinh có vô thượng cầm kỹ nơi tay có thể dựa vào này cầm kỹ tỉnh lại thiên lam tiên tử thiệt niệm thì ra là thế lục trần mừng tỉnh đại ngộ trong lòng đại định nháy nháy mắt nguyên lai mình rút thưởng rút đến cầm kỹ vậy không phải không có tác dụng đinh phát động nhiệm vụ nhiệm vụ hệ thống mở ra tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ tỉnh lại thiên lam tiên tử thiện n i ệ m gột r ử a tỉnh hóa cổ cầm nhiệm vụ thành công ban thưởng rút thưởng số lần một lần danh vọng ba trăm n h i ệ m vụ thất bại chủ ký sinh bị thiên lam tiên tử hoán niệm g ạ t bỏ ta sát lục trần nghe có ban thưởng mỹ mỹ không ngậm m i ệ n g được đang đại tưởng tượng lấy mình lần sau rút thưởng hội quất tới khi nào trí năng trợ thủ một c h ậ u nước lạnh liền r ộ i s u n g dưới trực tiếp đem hắn rót lạnh t ấ u tim nhiệm vụ thất bại vậy mà sẽ bị hoán niệm đặt bỏ cái này lập tức để hắn ngũ lôi oanh đỉnh toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng đại não có chút chợp mạch mặt mũi tràn đầy khổ bức như là táo bón khó chịu người khác chơi hay là tiền hệ thống chơi đây là muốn mạng a ta muốn làm thế nào lục trần gian nan nuốt ngụm nước miếng vấn đạo mời chủ ký sinh tự hành tìm tòi trí năng trợ thủ băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên n g n g t ạ o lục trần sắc mặt trong nháy mắt tái rồi cái này mẹ nó vừa mới khen ngợi n g ư ờ i đáng tin cậy ngươi liền đến như vậy một tay cùng tiểu nha đầu khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn một cái đức hạnh a thôi tự mình tìm tòi liền tự mình tìm tòi đi hệ thống lên tiếng đây là ván đ ạ đóng t u y ể n dùng không được mình phản bác liếp nhìn mình chu vi quấn mà t h ỉ nói xong lục trần đã đem năm ngón tay khoác lên trước mắt cổ trên đàn nếu như nhìn kỹ lại lời nói có thể nhìn thấy hắn năm ngón tay hơi run rẩy lấy có thể thấy được lúc này nội tâm của hắn cũng là không bình tĩnh kiệt Kết đáp lại lục trần chỉ có âm trầm kinh khủng tiếng cười hát vụ phảng phất càng thêm nồng n ặ n g chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống để lục trần toàn thân băng lãnh huyết dịch phảng phất đều ngưng kết đột nhiên thời không chuyển đổi toàn bộ thiên lam các đột nhiên biến mất lục trần phóng tầm mắt nhìn tới mình vậy mà thân ở một mảnh mênh mông phế tích bên trong phóng tầm mắt nhìn tới tường đổ vết siêu rách nát khắp trốn cảnh tượng càng kinh khủng là tại tường đổ vết siêu ở giữa chạy đến từng cỗ thi thể không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng trên thân da thịt đã mục nát toàn bộ không gian tràn ngập làm cho người buồn nôn khó ngửi mùi có hay không đầu có thiếu cánh trước sau trong suốt lúc này từng cỗ thi thể phảng phất sống lại đây từ dưới đất b ò dậy dẫn theo tàn phá lơi bữa kiếm mẻ cây gậy cái gì run run dày dày hướng lục trần đi tới trong trước mắt từng cỗ mục nát thi thể tạo thành đầy khắp núi đồi thi hải thanh lục trần vây chặt đến không lọt một dòng nước đây là lục chân sắc mặt đại biến hai chân như nôn ra trước kia nơi đó gặp qua loại cảnh tượng này làm vì một người hiện đại hắn là nhìn qua giòm bị phiến lúc ấy nhìn xem vậy không có cảm giác gì còn nói đạo diễn đập có chút giả lúc này chân chính giòm bị ra hiện ở trước mắt mình thân lâm kỳ cảnh hoàn toàn không phải một cái cảm giác sợi tràn ngập nội tâm của hắn để lục c h â n bắp chân rút gân hai chân run lập cập làm sao bây giờ làm sao bây giờ lục c h â n hoàn toàn hoảng loạn rồi nếu như không phải hắn hai chân như nhút da đã sớm quay đầu chạy đinh chủ ký sinh không cần sợ hãi đây là h u y ế n cảnh hết thể đều là giả ngươi chỉ phải nhớ k ỹ mặc hắn trời đất sụp đổ ta tử nguy nhưng bất động là có thể đang tại lục c h â n bối rối bất lực thời điểm trí năng trợ thủ băng lánh không mang theo mảy may tình cảm âm thanh em vang lên cái này có thể đi lục trần biểu thị mình rất là hoài nghi là hết thể đều là giả không cần tin là thật hết thể đều là ảo tưởng ngươi chỉ cần nhớ ký ở chỗ này ngươi là vĩnh sinh bất tử được rồi trí năng trợ thủ thanh em vừa mới rơi xuống lục t r ầ n liền an tâm lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng vĩnh sinh bất tử nói s ớ m à, nói sớm ta còn lo lắng cái gì kình lúc này hắn nhìn cái này chút g i ò m bỉ đã không có sợ hãi tới đi các ngươi cứ tới đi dù sao lão tử là vĩnh sinh bất tử sợ cộng l ồ n g à, cùng lắm thì mười tám năm sau lão tử lại là một đầu h à o hán chương mười kinh k h ủ n g huyết cảnh có hệ thống nhắc nhở lục t r ầ n nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối thi hải liền không có sợ hãi như vậy ngược lại mặt mũi tràn đầy hài lòng nhon trơn lên thoải mái nhàn nhã nhìn lấy bọn họ trầm ra hướng hắn tới gần lại đây giống chỗ gần mục nát thi thể đột nhiên m ở to miệng t r ầ m thấp gầm thét hai tiếng từ tại toàn bộ thân thể huyết nhục đều đã mục nát hắn như thế há miệng trên mặt thịt thối trong nháy mắt xe rách trong miệng đầu lưỡi vậy đã mục nát theo một tiếng gầm rú từng đoạn từng đoạn rơi ra ngao lục trần sắc mặt chấp nhận một trận muốn nói loại cảnh tượng này quá ác tâm người quá phát rồ không chịu nổi hô mục nát thi thể căn bản không có phản ứng máy móc hướng hắn đi tới vung lên trong tay so lục trần cả người còn muốn lớn hơn gấp đôi lời bờ lớn đổ ập xuống liền bổ lục trần nhìn xem tung tích lưỡi búa lớn thân thể bỗng nhiên kéo căng đây là huyễn cảnh sao làm sao chân thật như vậy lưỡi búa lớn bổ xuống là chân thật như vậy mang theo búa phong c ả o đến hắn làn ra đều đau nhức giờ khác này lục trần sớm đã đem hệ thống nói tới ném đến lên chín tầng mây đi hảo hắn không ă n thiệt thòi trước mắt nghĩ tới đây lục trần quay người vắt chân lên cổ mà chạy vừa chạy mấy bước liền ngừng lại lục trần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không phải hắn muốn dừng lại mà là hắn sớm đã bị thi hải bao vây bốn phía chật như nêm tối không đường có thể đi đông đông đông bốn phía xác thối cơ trong tay hậu phương cầm siêu lưỡi búa lớn cỗ thi thể kia cất bước đuổi theo mỗi một bước rơi xuống đại địa đều run dày một cái trong tay lưỡi búa lớn đằng trước chặn đất mà hắn nắm chặt càn búa nâng lưỡi búa lớn một đường mà đến trên mặt đất bị phá nát lưỡi búa lớn vạch ra một đạo thật sâu vết rách kinh khủng dị thường có thể thấy được nó lưỡi búa trọng lượng tuyệt đối hiếm thấy trên đời trước có những người càn đường sau có muốn mạng người muốn chạy vậy chạy không được lục trần cảm giác mình rất là khổ cực không may cực độ hệ thống nhanh cứu giá trong lúc vội vàng lục trần khàn cả giọng hét to không nghe hệ thống nói thổi thua th c h í năng trợ thủ thanh âm lạnh như băng truyền đến đường nói ngồi t r â m t r h ọ c nhanh nghĩ một chút biện pháp lục trần nơi nào có thời gian d ố i cùng hệ thống vô nghĩa a hiện tại mạng nhỏ quan trọng đinh khởi động hệ thống công cụ vì chủ ký sinh an toàn nghĩ tự chủ quan bế chủ ký sinh thân thể lục thức bên t hai sáng lên hệ thống thanh âm lạnh như băng nhưng là nghe vào lục trần bên thai là như vậy để hắn ấm áp cảm động kém chút rơi lệ mặt mũi tràn đầy không khỏi cảm t h á n vẫn là hệ thống đáng tin cậy a theo thanh âm kết thúc cả cảm động lục trần đột nhiên toàn thân dù lên toàn bộ thế giới toàn bộ yên tĩnh ước không thi hải còn không có t ố i lui vẫn là ồ toàn bộ thân thể giác quan v ậ y biến mất con mắt cũng không thể thấy vật làm cho người chán ghét mùi hôi thối v ậ y biến mất cái mùi mất linh cả người phản phất đã mất đi ý thức không khác nhau chút nào thân thể lục thức quan bế cái gọi là lục thức liền là mắt biết n h ị thức tị thức t h i ệ t thức thân thức ý thức vậy nay lục thức quan bế lục trần toàn bộ liền biến thành một cái người thực vật đối với ngoại giới hết thể tất cả đều mất đi liên hệ phúc ngay lúc này nâng đũa lớn xác thối chạy tới lục trần sau lưng vung lên trong tay to lớn vô cùng vỡ vụ lê búa đón đầu đánh xuống một đũa xuống dưới không n ú c n í c h lục trần lập tức máu tơi bắn ra một phía một cánh tay bị bổ xuống. cái này cũng chưa hết s á t thối một k í c h thành công không ngừng chút nào nghỉ lần nữa vung lên trong tay đại phủ một búa đánh xuống phốc cự đại phủ đầu vào đầu mà xuống từ lục trần đỉnh đầu bắt đầu mãi cho đến hai chân trực tiếp bị chém thành hai khúc huyết dịch bắn tung tóe nội t ạ n g chảy đầy đất hai nửa thi thể hét lên rồi ngã gục mà không nhúc nhích lục trần con mắt vẫn là t r ư ờ n g to lớn biểu lộ rất là đờ đẫn không có phản ứng chút nào cái này cũng may mắn hệ thống quan bế lục trần lục thức nếu không loại cảnh tượng này coi như biết đây là h u y ế n cảnh vậy không phải người bình thường có thể đối phó được thi thể rơi xuống đất chung quanh trong biển sắc từng cỗ thi thể lung la lung lay đi đến lục trần bên người mở ra mục nát ngụm lớn trực tiếp cắn xé sắc bắt đầu từng khối tiên huyết lâm l y huyết nhục bị bọn họ ngậm ở miệng nhai u ố t lấy cảnh tượng rất là do người nhiều như vậy thi thể đồng loạt ngậm ăn không bao lâu lục trần thi thể liền bị gặm ăn sạch sẽ ngay cả xương cốt đều bị kéo vỡ nát đông một khối tây một khối bốn phía ném loạn đột nhiên đầy khắp núi đ ồ i thi hải không thấy tường đổ vét siêu vậy biến mất toàn bộ thế giới cảnh tượng hoàn toàn đại biến đến dạng thiên làm cắt lại ra hiện mà lục trần thân thể vậy hoàn hảo không chút tổn hại phản phát sự tình gì cũng không có phát sinh anh. đột nhiên lục trần cả người lại đột ngột tiêu thất trang cảnh c h u y ể n đổi lần này hắn đi tới một chỗ vô danh t r i địa trước mắt một cái to lớn hung thú chừng mắt như chuông đồng mắt to thử lấy cánh cửa đại hàm răng nhỏ chăm chú nhìn hắn một ngụm đem hắn nuốt vào ba trang cảnh lần hai biến ảo lục trần lại đưa thân vào một chỗ vô cùng rét lạnh trong núi băng thấu xương hơi lạnh tướng huyết dịch của hắn đông kết để tính mạng hắn cấp tốc trôi qua h u y ế n cảnh lần lượt biến ảo đổi lại những người khác lời nói đoán chừng đã sớm chết v ể n lên v ể n lên mỗi một cái ảo cảnh đều là căn cứ người thất tình lục dục tiết chí chỉ cần là người liền không nh như vậy hai cái đâu ba cái đâu cái này may mắn hệ thống thanh lục trần lục thức đóng lại nếu không liền là hắn vậy khẳng định chịu bất quá rốt cuộc u y ễ n cảnh biến mất thiên lam các lần hai ra hiện lục trần y nguyên ngồi ngay ngắn ở cổ cầm bên cạnh năm ngón tay khoác lên cầm trên dây hết thảy đều không có thay đổi đinh h u y ễ n cảnh đã qua chủ ký sinh lục thức tự chủ khôi phục theo hệ thống âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống lục trần cả người toàn thân run lên đột nhiên tỉnh lại đây mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngắm nhìn một phía nhìn thấy mình quen thuộc tràn cảnh trong lòng mời thở phào nhẹ nhõm mặt mũi tràn đầy cảm cái còn sống cảm giác tươi bởi vì hệ thống công cụ khởi động khấu trừ chủ ký sinh danh vọng ba trăm điểm ân một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tướng lục trần suy nghĩ đánh gãy khấu trừ danh vọng ba trăm điểm lục trần có chút vang váng vội vàng triệu hồi ra danh vọng bảng nhìn xem mình danh vọng cột còn lại hai trăm chữ ngửa mặt lên trời thở dài thật không hổ là hệ thống quá keo kiệt giúp một chút còn muốn thù lao ai ta kiếm cái danh vọng dễ dàng sao càng khái thì càng khái lục trần trong lòng vẫn tương đối cao hứng tốt xấu còn cho hắn lưu lại hai trăm danh vọng cái này đã rất tốt kiệt, kiệt, kiệt. chính xem xét cái này danh vọng lục trần đột nhiên cảm giác toàn thân d ù n mình chương n mười một thiên lam tiên tử lục trân nhìn trước mắt quái vật kinh khủng lông mày nhăn lại cái này muốn lúc trước hắn đã sớm bắt chân lên cổ mà chạy thậm chí trực tiếp có thể cho dọa ngất đi nhưng là lúc này hắn đã có hệ thống nơi tay có chủ tâm cốt tự nhiên cũng liền không sợ tục ngữ nói cũng không có việc gì tìm hệ thống không phải linh hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh nhựa kỹ rèn còn cần tự thân cưng rắn, không cần quá phận ý lại hệ thống. Ngậy. sắt tự hệ quá lại đang đắc ý lục trần trong nháy mắt từng ngòi biểu lộ cứng đờ ở trên mặt như là hóa đá đồng dạng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng hệ thống đối với mình chỉ có phụ trợ tác dụng không thể quá độ ỉ lại nó cố gắng thành tài mới là vương đạo a giống đang ngẩn người thời điểm lục trần sau lưng quái vật kinh k h ủ n g động hướng về phía hắn gào thét không thôi tự đ ạ i thanh â m đinh t h a i nhức góc kích thích lỗ thai đau nhức hai mắt tráng vắng t r n h lục trần k h á c lên dây đàn bên trên năm ngón tay rất nhỏ một đợt động cả t ư ơ n g cổ cầm lập tức quang hoa lưu chuyển lập tức từ trên mặt bàn lỡ lửng một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác sông lên đầu lục trần năm ngón tay huy động phản phất đối với cổ cầm vô cùng quen thuộc đàn tấu động tác tự nhiên mà thành vô thượng cầm kỹ bị động tự động khởi động giống quái vật kinh khủng nổi giận gầm lên một tiếng thật dài đầu lưỡi đột nhiên đưa ra ngoài kéo dài vô hạn hướng lục trần xoắn tới h ử lục trần vô thượng cầm kỹ bị động khởi động về sau phản phất biến thành người khác cả người phản phất cùng cổ cầm hòa làm một thể giờ khác này lục trần thân h n h phản phất biến mất chỉ còn lại có một trường cổ cầm hòa làm một thể giờ khác này lục trần thân hành phản phất b i n mất h ỉ c n lại có một trường cổ cầm chìm nổi ở trong thiên từng vòng từng vòng quỷ dị đường vân phát sáng lên trong nháy mắt tràn ngập cả tòa l ầ u các nếu có người ở chỗ này thấy cảnh này lời nói nhất định hội quá sợ hãi cái này chút thần bí đường vân thế nhưng là vô thượng cẩm vận a chỉ có thần lực đạo pháp cao cử người lâu ngày ở đây đánh đàn mới có thể đem loại này cẩm vận trong lúc vô hình lạc ấn tại trong l ầ u các cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thực hiện mà ở đây đánh đàn chỉ có một người cái kia chính là lưu diệm lữ đế suy nghĩ một chút đều có thể biết một tôn vô địch đại đế đối với đạo lý giải đã đạt tới một cái bất khả tư nghĩ bước dù là nàng không tinh thông vợ gì nói nàng cũng có thể hạ bút thành văn với lại so người bình thường đánh càng tốt hơn dù sao thiên địa đạo pháp chăm sông đổ về một biển một đạo thông thì vạn đạo thông mà nàng ở đây đánh đàn nàng chỗ in dấu xuống cầm v ậ n là bực nào bá đạo cỗ có cỡ nào uy lực tranh lục chân ánh mắt thâm thúy trên mặt trang trọng vô cùng năm ngón tay gậy dây đàn giống như ngón tay đang khiêu vũ một bên lộng lẫy g ợ gì nói chỉ pháp nước chảy mây trôi mảy may nhìn không ra hắn là lần đầu tiên vừa mới tiếp xúc cổ cầm gậy dây đàn tiếng đàn hoa kiếm từng đạo đáng sợ kiếm khí bắn ra siêu、Phúc. từng đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt rung hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo càng thêm to lớn kiếm khí. ngang qua trời cao chém n g h i ê n xuống tại chỗ liền đem cái này quái vật kinh khủng chém bay giấu đầu lộ đôi u g ì không hiện thân gặp mặt cẩn thận ta chém ngươi lục trần ngồi xếp bằng thân thể sát mặt thong rong cổ cầm trống rông lơ lửng tại hắn phía trước kiệt Kịt! Kịt! Quái vật này tiếu dung âm chầm kinh khủng, thanh âm khó nghe vô cùng, vô khổng không? không khỏe vật tiếu thanh rất trói thai, bất nhập, ngươi giết bất tử ta, ta vĩnh sinh bất tử. Có đúng không? Lục trần cũng không đầu lên, hơi nhết Quái dung đầu với lại ngươi sinh hơi môi vô vô vĩnh nhập, này nghe cùng, đúng cũng ngẩn lên, là âm âm chầm Có Lục quái vật kinh khủng âm t h ầ m cười phóng ngựa đến đây đi có cái gì gọi ta đều tiếp xuống、Tốt. đã ở trước mặt ta giả thần giả quỷ vậy ta liền tặng ngươi một khúc nói xong lục trần mười ngón tề động tiếng đàn khi thì mờ mịt khi thì huyền chuyển khi thì chấm thấp tràn ngập cả tòa thiên lam cát theo tiếng đàn dập dờn trong lầu các cầm vận đường vần cũng theo đó cộng minh tranh tranh tranh tiếng đàn l ợ a lờ tại cầm trong tiếng tràn ngập một c ố không hiểu lực lượng để cho người ta không tự chủ được lâm vào sầu não bên trong lâm vào trong hồi ức gột rửa tâm linh người quái vật kinh khủng trứng mắt huyết hồng mắt to mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghe tiếng đàn này thân thể run dày tranh tiếng đàn hạ xuống quái vật kinh khủng đục trên thân hạ toát ra một c ố khói đen đen như mực theo khói đen tan hết toàn bộ quái vật khổng lộ theo phong m ạ qua tiêu thất tại trong lầu cát phảng phất chưa từng có ra hiện đinh nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được rút thưởng số lần một lần khói đen tan hết một cái thân ảnh mơ hồ ra hiện yểu điệu dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại tinh xảo ngũ quan đủ để khuynh đạo chúng sinh lục trần chăm chú là phủi một chút liền kinh động như gặp thiên nhân phương bắc cực kỳ người di thế mà độc lập một chú ý khuynh nhân thành lại chú ý khuynh nhân quốc nhìn xem đạo thân ảnh này lục trần không tự chủ nhẹ nhàng niệm lên bài thơ này mặt mũi tràn đầy cảm khái khuynh quốc khuynh thành hiếm có tuyệt thế vư và ta người là ai thân ảnh mơ hồ chăm chú nhìn lục trần nhẹ giọng nói ra thanh ấm ếm dịu vô cùng để cho người ta như một xuân phòng nơi nào còn có vừa rồi âm trầm kinh khủng bộ dáng lưu diễm lục trân dừng lại gảy dây đàn động tác nhìn xem đạo thân ảnh này cười n h ạ t một tiếng không có khả năng đạo thân ảnh này lắc đầu lưu d i ễ m cổ phái xưa nay không thu nam tử người đến cùng là ai ha ha lục trân khẽ cười một tiếng ta là ngoại lệ hừ thân ảnh mơ hồ lạnh h ừ một tiếng cũng không có phản bác thiên lam tiết tử lục trân n g n g đầu ý cười đầy mặt nhìn xem nàng nhẹ nhàng nói ra đông đông đông thân ảnh mơ hồ hoảng sợ lui lại thần s ắ c khẩn t r ư ơ n g làm sao n g ư ơ i biết ta thế nhưng là vạn sự thông bấm ngón tay tính toán thiên địa sự tỉnh còn thật không có mấy món có thể giấu giếm được ta lục trân giả v ờ giả vịt nói ra ta thật là kỳ bạch à đường đường thiên lam tiên tử vậy mà sau khi chết có như thế chấp nghiệm cho tới nhập không được luân hồi chỉ có thể làm cái cô hồn giã quỷ ta cũng không muốn năm đó phản đồ đột nhiên nổi lên đánh lén cho nên ta t h ụ thương quá nặng tại chỗ chết nhưng là ta chấp nghiệm lo lắng lưu diễm cũng bị phản đồ che đậy cho nên sau khi chết một mực du đãng thiên lam tiên tử thân ảnh nhẹ giọng nói ra về sau lưu diễm phát hiện ta tàn hồn vốn nên tướng ta đánh vào luân hồi về sau bởi vì chúng ta ở giữa tỷ mọi tình nghĩa nàng không hạ thủ được mới đưa ta g à n xếp ở chỗ này thì ra là thế lục trân bừng tỉnh đại nộ không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy nhạc đệm vậy sao nơi g ư biến thành vừa rồi cái kia quỷ bộ dáng cái này còn muốn từ bắt đầu nói lên năm đó lưu diễm phát hiện một chỗ quỷ dị t r i địa đó là một cái thông hướng chúng ta nơi này l ạ i môn vì c h ấ n áp nơi này để tránh nó hoạ loạn nhân gian lưu diễm đem môn phái xây dựng ở nơi đây phía trên dùng đế đạo căn cứ cơ tập toàn bộ lưu diễm cổ phái lực lượng c h ấ n áp đó không nghĩ tới ngàn năm trước đó trước kia c h ấ n áp cái lối đi kia lại có từng kia ma khí thẩm thấu mà đến mà ta lại không thể rời đi nơi đây nhiễm phải ma khí về sau ta liền trở nên phát cuồng thiên lam tiên tử ôn n u nói thanh em rất là êm h a i thanh thúy như chim hoàng oành thì ra là thế lục trần khẽ gật đầu không nghĩ tới năm đó lại còn có một đoạn như vậy bí ẩn chương mười hai thu phục thiên lam c h i hồn thời gian dài như vậy ngươi nhất định rất khổ a nhìn lên trước mặt mông lung thân ảnh lục trần vô ý thức hỏi một câu lời nói vừa ra miệng ngay cả chính hắn đều ngây n g ẩ n cả người thần sắc biểu lộ ra khá là xấu hổ mình cùng thiên lam tiên tử lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt câu này quan tâm lời nói ngay cả hắn cũng không biết làm sao lại khoan khoái đi ra thực sự không nên a mông lung tuyệt mỹ thân ảnh thân thể chấn động mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem lục trần lập tức yên lặng túi đầu xu sau khi nói xong hai người trong lúc nhất thời thật lâu không nói chuyện tất cả đều yên lặng không nói ai thật lâu lục trần thở dài một tiếng nói ra lưu diệm nữ đế đối với ngươi t ì n h nghĩa thiên địa chừng dám nếu như nàng biết ngươi hội thụ khổ nhiều như vậy chỉ sợ tại năm đó sớm đã đem ngươi đổ hóa thiên lam tiên tử khẽ lắc đầu diễm nhi là tính tình bên trong người cái này không trách nàng là c h í n h ta không nguyện ý bị nàng đổ hóa từ nơi sâu xa là c h í n h ta muốn giữ lại cho dù là làm cô hồn giã quỷ, thậm chí hồn phi phách tán cũng sẽ không t i ế t vì sao nghe nàng nói như thế lục trần vì đó ngạc nhiên không biết từ nơi sâu xa như thế chúc i ê n mừng chủ ký sinh thành công tỉnh lại thiên lam tiên tử t h i ê n nghiệm gột dựa tạ ác bởi vì chủ ký sinh đối với thiên lam tiên tử không hiểu quan tâm hiện hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ đinh tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ thu phục thiên phục bên hai chuyển đến hệ thống liên tiếp lạnh n h ạ t thanh â m lục trần nghe được sửng sốt một chút cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề vội vàng triệu hồi ra nhiệm vụ giao diện tỉ mỉ tướng nhiệm vụ lại lần nữa đọc một lần lập tức mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn một chút một bên mông lung thân ảnh tạo hóa trêu ngươi à chẳng lẽ từ nơi sâu xa là thiên ý như thế để cho hai người tại dưới loại tình huống này gặp mặt lục trần biểu thị rất là hoài nghi thu được lập tức nhiệm vụ lúc đầu lục trần hẳn là cao hứng vậy mà lúc này hắn lại một bậc không dương lông mày nhẹ trâu nhiệm vụ này làm sao hoàn thành a áp lực như núi có hay không thu phục thiên lam tiên tử c h i hồn nói nghe thì dễ với lại hệ thống nhiệm vụ lại còn muốn để cho mình vì đó tái tạo nhục thân để nó trọng hiện thế gian đ ầ u đen rau m uống đây là muốn bao nhiêu a phát rổ tái tạo nhục thân càng là khó càng thêm khó a nếu như dễ dàng như vậy xử lý đường cái k i a năm đó lưu diệm l ữ đế đã sớm làm nơi đó đến p h i ê n mình nghĩ đến đây lục trần liễn phát sầu a một cái đầu hai cái đại đinh chủ ký sinh không cần như thế hệ thống nơi tay thiên hạ ta có không có chuyện gì hệ thống làm không được chuyện này là thật lục trần trong nháy mắt giống như là điên cuồng hai mắt tỏa ánh sáng vô cùng kích động nói ra cái gì một bên mông lung thân ảnh nhìn xem nhất kinh nhất xạ lục trần t h e o lông mày nhẹ t r a o lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ca lục trần lập tức tỉnh nộ g lại đây mẹ nó vừa mới quá mức kích động kém chút bại lộ hệ thống nhưng làm ì n h m ệ n h a không thể tùy tiện gặp người a không có gì không có gì liền làm muốn đến một việc không biết tiên tử có hứng thú hay không nghe một cái thỉnh giảng thiên lam tiên tử có chút ba tính làm lắng nghe trạng tiên tử có muốn hay không tái tạo nhục thân trọng hiện thế gian lục trân nhìn xem thiên lam tiên tử sắc mặt trịnh trọng vô cùng nói ra cái gì thiên lam tiên tử sắc mặt đại biến đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn toàn thân run dậy kịch liệt cho là mình nghe lầm ngươi mới vừa nói không sai ta nói tiên tử nếu như muốn tái tạo nhục thân trọng hiện thế gian cái kia có thể đi theo ta lục trân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem nàng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng lúc này hắn là lòng tin tràn đầy hệ thống mới nói có thể làm được vậy khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ngươi, ngươi nói là thật thiên lam tiên tử linh hồn thân thể không ngừng run dậy coi là tâm thần k u ấ y động cả cái linh hồn thân thể rất là không ổn định như ẩn như hiện phán g p h ấ t sơ ý một chút liền hội tiêu thất lục trần nhìn thấy thiên l a m tiên tử bộ dáng giật mình kêu lên cái này v ẫ n phải ngươi treo ta nhiệm vụ này còn thế nào hoàn thành a đổi vội mở miệng thiên tử ổn định tâm thần không nên kích động bình tĩnh bình tĩnh nghe được lục trần lời nói thiên l a m tiên tử miễn cưỡng áp chế xuống mình tâm tình kích động trong mắt đẹp lộ ra hy vọng c h i sắc dùng hoài nghi khẩu khí vấn đạo thật có thể chứ phải biết một cái đã chết đi bao nhiêu vạn năm người làm cô hồn giã quỷ du đãng không nhà để về loại cảm giác này đầy đủ để nó điên cuồng bây giờ đột nhiên có người nói có thể phục sinh ngươi, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào tin tưởng không thể so với nàng tốt bao nhiêu đương nhiên lục trần ung dung không vội nói ra phản phất giữa thiên địa hết thệ ở trong lòng bàn tay hắn hết cần ta làm cái gì thiên lam tiên tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần đi theo ta dù sao muốn cho ngươi tái tạo l ụ c thân không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cái này ngươi cũng biết lục trần trầm giọng nói ra chỉ đơn giản như vậy thiên lam tiên tử ôn n u nói tại không có tạm biệt đúng vậy a không có chỉ những thứ này lục trần gật gật đầu tốt ta đi theo ngươi thiên lam tiên tử chăm chú nhìn lục trần nhìn hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu lục trần vũ bàn tay một cái mặt mũi tràn đầy mũi m đ ân thánh c m g c linh a n giới n h lấy được mặt h h nhiệm n giai đây là cái gì quỷ lục c h â n rất là nghĩ hoặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút triệu hồi ra thánh linh giới mặt phía trên một cái thiên làm tiên tử á n h chân dung ổn thỏa thỏa biểu hiện tại bên trong lục t r ẩ n trang một cái k h á n kỳ tin tức thiên làm tiên tử c h i hồn không trọn vẹn lưu diệm nữ đế sinh tử c h i dao tình nghĩa thiên địa c h ừ n g giám diệt ma đại chiến người đề xuất thứ nhất đối với vạn tộc có cống như lớn làm một đời vũ đạo cự phách thụ vạn tộc cung phụng bởi vì diệt ma đại chiến bị phản đồ đánh lén trí tử hồn phách không trọn vẹn hắn thực lực bị áp chế không cách nào phát huy nhìn xem thiên làm tiên tử giới thiệu lục chân hít một hơi lép khí đậu đen r a u ố n vũ đạo cự phách có hay không mạnh mẽ như vậy đây chính là gần với đại đế tồn tại à? Thậm thiên chương í t mười ba vạn đạo thần tâm đã thu phục được thiên lam tiên tử tri hồn đây đối với lục trần tới nói không thể nghi ngờ là hưng phấn vô cùng dù sao trước đó đối phương thế nhưng là một vị vũ đạo cự phách xem như đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh tồn tại thật vất vả bình phục lại tâm tình kích động đúng còn có rút t h ư ở n g tới lục trần vô đùi đột nhiên nghĩ tới vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút triệu hồi ra rút t h ư ở n g giao diện lần nữa nhìn thấy bảy bảy bốn mươi chín cái đồ án thời điểm lục trần tâm tình kích động ngược lại bình phục không ít hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lần trước nhưng là cho mình một bản vô thượng cầm kỹ a có hay không rút t h ư ở n g hệ thống có bao nhiêu hô hắn tính là hiểu rõ mặc dù vô thượng cầm kỹ vậy có đất g i võ nhưng lại không phải hắn、muốn. nhìn lên trước mặt đồ án đại thể nhìn một chút trong lòng đối với cần cái nào đồ án đã hiểu rõ lập tức lục trần nhắm mắt lại giả vờ giả vịt lầm bầm lần nữa thanh đầy trời thần phật cho cầu toàn bộ đẹp nói kỳ danh thần phật phù hộ để hắn rút đến mình muốn đồ vật cầu nguyện hoàn tất lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút quyết định rút ra ban thưởng hắn suy nghĩ k h ẽ động bốn mươi chín cái đồ án lập tức nhanh chóng xoay tròn từng cái đồ án phi tốc sáng lên lại phi tốc dập tắt như là lên dây cót đồng hồ quả lắc lục trần thì mở to hai mắt nhìn vẹn, vẹn nhìn chằm chằm sáng lên đồ án tim cũng nhảy lên đến cú họng một hơi kìm nén sửng sốt không có phân ra thời gian tại thời khắc này đều p h á n g phất đình chỉ không lớn một chút thời gian đối với lục trần tới nói lại giống như là một ngày bằng một năm sáng lên đồ án tốc độ chậm g i yếu bớt theo lục trần tâm kem chút đục tới một đôi mắt to chăm chú nhìn đồ án nháy mắt cũng không nháy mắt dù che mưa đi qua tinh h ạ c h đi qua b d ẹ z lục trần con mắt co rụt lại khoe miệng co giật sạ mặt m lại trong lòng chưa tính toán gì dính bùn ngựa hoang tại chạy ngay cả ba z đều cứ vậy mà làm đi ra hệ thống vậy thật là tuyệt đây chính là lục trần xuyên qua chi tiền thế giới ở trong vũ khí à, cái này đều có thể đi nhìn xem đồ án chậm dài chuyển qua lục trần gãi gãi đầu nhìn thoáng qua bạ d ẹ ẽ đập đi đập đi miệng không biết vũ khí này ở cái thế giới này sẽ có thế nào y lực thật nghĩ thử một lần à, nghĩ đi nghĩ lại lục trần liền đi thần hoàn toàn quên luân bàn còn tại truyền đinh một thanh â m vang lên âm thanh luân bàn đình chỉ một cái đồ án đột n g ộ t bật đi ra cực tốc biến lớn d o a đang ngẩn người lục trần một cái cơ linh lập tức liền là sắc mặt kỷ biến đậu đen rauống quên nhìn luân bàn giờ khác này lục trần hoàn toàn tỉnh ngộ khóc không ra nước mắt t để một thanh bạ dẹp đem hắn tâm câu đi bất chấp gì khác vội vàng hấp tấp vội vàng hướng luân bàn nhìn lại nhìn nhìn đến cùng rơi ra cái gì vậy miệng bên trong không ngừng nghĩ linh tinh chư thiên thần phật phù hộ a con mắt phi t ố c tại luân bàn bên trên vòng vo một chút đột nhiên nhìn thấy đã rời đi luân bàn một cái to lớn đồ án cực đại đồ án toàn bộ một cái dương nhỏ từ phía tất cả đều điêu khắc một cái to lớn dấu chấm hỏi ân đây là lục c h â n s ữ n g sở hai mắt tỏa sáng lập tức liền là mặt mũi tràn đầy vô cùng kích động hưng phấn lắc lắc cánh tay k ắ c lấy dấu chấm hỏi thần bí cái dương hắn không nghĩ tới lại có thể rút đến loại này cái dương. bảy t r ă bốn mươi chín cái đồ án bên trong cũng chỉ có bảy cái là loại này thần bí đồ án theo giới thiệu loại này cái dương mở ra đồ vật rất là lập tức c ũ n g rút thưởng kém không nhiều nếu như vận khí tốt vậy liền có thể khai ra nghịch thiên thần vận nếu như vận khí không tốt có khả năng lông đều không có một cây nói trắng ra là mở loại này thần bí cái dương cái tiết chính là m ộ t chữ cực cực v ậ n khí cực nhân phẩm cực vận mệnh phàm là có khả năng đồ vật tất cả đều chắn chính là vì đánh cược một lần mà thôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần bí cái dương nói lên bay đến trong tay hắn luôn bàn rút thưởng hệ thống tiêu thất vưng lấy thần bí cái dương lục trần mặt mũi tràn đầy khẩn trương cái c h á n đều gặp mồ hôi tiểu dương nhỏ nặng như thái sơn hai tay của hắn đều không tự chủ có chút run r u dậy sâu hít vào một hơi thật sâu lục trần ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định hắn n g ộ i đưa đầu cũng là một đao rụt đầu cũng là một đao cực ta còn cũng không tin nhân phẩm ta như thế kém hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần bí cái dương răng rắc một tiếng mở ra cái dương biến mất rất là đột ngột p h ả n phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ có lục trần trong tay bưng lấy một cái tối như mực hình trái tim tạng đã đang là người thật lâu một tiếng thê lương kêu to vạnh phá bầu trời đêm h lục trần mặt mũi tràn đầy t á o bón nhìn trong tay mình hòn đá đen muốn chết tâm đều có lúc này hắn không khỏi hoài nghi lên chính mình nhân phẩm tới ta nhân phẩm có kém như vậy điểm có đen đ u ổ i như vậy mở dương vậy mà mở nhanh tảng đá vụn đi ra người quỷ gào gì hệ thống tiểu ló ly linh nhi mở to m ô n g lung hai mắt đột hiện tại lục trần trong óc vườn ngủ m ô n g lung t h i u cục tay nhỏ vớt mắt xem xét liền là chưa tỉnh ngủ tư thế chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy bất mãn bản bảo bảo giống như trong lúc ngủ mơ nghe được có người đang mắm ta giắt lục trần cảm giác mình hoa cúc không hiệu xích chặt trong mắt huên thuyền trực truyền mặt mặt mặt m a hà linh nhi tỉnh ngủ ngươi khẳng định là nghe lầm làm sao có thể có người mắng ngươi có đúng không hệ thống tiểu lò ly mặt mũi tràn đầy mơ hồ lắc đầu rất là nghi hoặc không đúng nha bản bảo bảo rõ ràng tựa như là nghe được khu khu khu lục t r â n vội vàng t ă n g h á n g một cái che giấu mình tội ác cái kia ngươi có thể là ngủ nhiều nằm mơ úc hệ thống tiểu lò ly nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông dứt khoát không nghĩ nâng lên cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nhìn xem lục t r â n hai con mắt to c ô n thành nguyệt nha đồng dạng mau nói ngươi có hay không nghĩ tới ta có lục trần không chút nghĩ ngợi liền nói ra nói đùa nếu như mình không nói như vậy khẳng định lại phải cho hắn tiểu hài xuyên tính ngươi có lương tâm tiểu lo li l ầ m b ầ m hai tiếng không biết từ nơi nào lấy ra dễ kẹo que ngậm trong miệng b ẹ p lấy đột nhiên tiểu lo li ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua lục trần trong tay hòn đá đen r ộ i ra tay nhỏ dùng sức rủi rủi con mắt vạn đạo thần tâm làm sao có thể cái gì lục trần lập tức không có phản ứng lại đây ngươi làm sao có thể có vạn đạo thần tâm tiểu lo li ngẩng đầu chăm chú nhìn lục trần sắc mặt nghiêm túc vạn đạo thần tâm là cái gì lục trần một mặt mộng bức liền là trong tay ngươi cái kia hòn đá đen. tiểu lo lì chép miệng a lục trần bừng tỉnh đại ngộ cầm hòn đá đen tiện tay tung tung ngươi nói n ó à vừa mới mở dương nhìn ra cái gì tiểu lo lì giật mình lập tức cái đầu nhỏ dao động như là chống lúc lắc vật này không nên ra hiện làm sao có thể tuyệt đối không thể có thể nói xong tiểu lo lì giống như là điên dại t h i t h u c cục tiểu vung tay lên có chút nhắm mắt lại thật lâu mới mở to mắt một tiếng nổi giận lò lì âm vang vọng đất trời a a a trí năng trợ thủ ngươi tên hôn đản lại đem bản bảo bảo vạn đạo thần tâm cho xem như rút thưởng vật phẩm đưa ra ngoài ngươi sao không đi chết đi lập tức lục trần trong đầu một trận l ú c b ú t khanh â m vang vang thanh â m chuyển đến không lâu sau đó tiểu ló li tức giận tấm lấy khuôn mặt nhỏ đi ra xem xét liền là cơn giận còn x u ấ t lại chưa tiêu à, nhìn xem lục trần miễn cưỡng nợ nụ cười tốt ca ca ta dùng bảo vật đổi với ngươi cái nào hòn đá đen có được hay không ân lục trần sững sờ mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem trong đầu tiểu ló li thần mã thời điểm tiểu nha đầu tốt như vậy tinh khí ngay cả tốt ca cũng hô lên sự t ì n h ra khác thường tất có yêu a lục trần con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay tiện tay tung tung hòn đá, đen nói ra một khối tảng đá vụn mà thôi môi cũng vô dụng Ta s lục, không không lục trần trên mặt một trận ngạc nhiên hủy dị nhìn ở trong tay hòn đá đen một chút vạn đạo thần tâm ngươi đến cùng là cái thứ gì vậy mà có thể làm cho tiểu nha đầu như thế kinh hoàng thậm chí vậy mà nguyện ý xuất ra thiên đạo thần binh cùng mình đuổi hắn vô luận như thế nào đều khó có thể tưởng tượng một cái hòn đá đen đã vậy còn quá đáng tiền hơi chuyển động ý nghĩ một chút cha nhìn một chút vạn đạo thần tâm thuộc tính vợ ơ y mà tất cả đều là một mảnh dấu chấm hỏi không biết ba cái này lục trần có chút choáng váng hảo ca ca ta dùng đại đạo thần binh đổi với ngươi như thế nào tiểu lo lì nhìn xem lục trần do dự lập tức lại mở ra những điều kiện khác tê lục trần hít một hơi l a n khí một trận hái hùng kết vía một hội thiên đạo thần binh một hội đại đạo thần binh là không phải mình không đáp ứng lại hội đụng tới cực đạo đế binh cực đạo đế binh cùng ngươi đ ộ t nhiên tiểu lo lì phảng phất tức giận nhìn xem không nhúc nhích chút nào lục trần hai mắt phút lửa một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói ra đậu đen rauống lục trần một cái lục thật là có cực đạo đế binh nhìn một chút trong tay vạn đạo thần tâm cảm thấy rất là kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì lại có thể để tiểu lò lì không tiếp như thế đại giới cũng phải cùng mình đuổi không rõ lục trần tướng vạn đạo thần tâm cầm ở trước mắt c ẩ n thận chu đ á o lấy liền làm một khối hòn đá đenna làm sao lại như vậy đáng tiền đâu uy tiểu lò lì nhìn lục trần nửa ngày không có trả lời mình ngược lại đang nhìn vạn đạo thần tâm lần người trong lòng cả kinh chẳng lẽ hắn nhìn ra trò không được tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra đ ư ợ c nghĩ đến đây tiểu lò lì hướng thẳng đến lẩn người lục trần quát chính nhìn xem vạn đạo thần tâm lẩn người lục trần đột nhiên nghe được một tiếng giống. dọa run một cái màu đen hình trái tim tảng đá lập tức rời khỏi tay không cần tiểu lò lì lập tức sắc mặt tái nhợt một đôi mắt to chừng to đại ta đi lục trần cũng là thầm m ắ n g một tiếng hai tay vội vàng tìm tòi lập tức tướng tung tích hòn đá màu đen cho nâng đến trong ngực hô tiểu lò lì cùng lục trần đồng thời thở ra một cái động tác đều nhịp vô vô bộ ngực an ủi hạ thụ thương tâm linh đột nhiên lục trần tim nóng lên cúi đầu xem xét sắc mặt đại biến hòn đá màu đen vậy mà xuyên thấu qua r a t h ị chui vào nửa h ả m nạm tại h ắ n nơi cùng tim lần này nhưng làm h ắ n dọa sợ không tiểu lò lì vậy nhìn lục trần tình huống một tiếng. Đại trong mắt to chương ứ a đầy n ớ c mắt, rất là p h p một hoàng bất mươi bốn hệ thống tiểu lò ly chạy ra ngoài hệ thống trợ thủ băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm âm thanh em vang lên hệ thống tiểu tinh linh linh nhi tiểu lò ly sắc mặt đột nhiên t r ẳ n g bệnh thân thể nho nhỏ một trận lay động lập tức ngồi trên đất sáng tỏ mắt to tại thời khắc này đã mất đi phải có hào quang một mảnh hôi bại ngốc trệ trống rỗng cái miệng nho nhỏ không ngừng tái diễn xong hết thể đều xong vạn đạo thần tâm tan vào thân thể của mình bên trong lục trần cảm giác được thân thể của mình rõ ràng cùng trước đó khác biệt toàn trên thân hạ ấm áp không nói càng thêm tràn đầy lực lượng hắn phảng phất có được dùng không hết khí lực k h ẽ nắm lại n ắ m đấm cảm thụ dưới lục trần miệng rộng một phát vạn đạo thần tâm không tệ a công hiệu rõ rệt đinh vạn đạo thần tâm khởi động đột nhiên bên t a i truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm lục trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hai mắt tối đen gặp chu công đi vậy không biết có phải hay không là coi trọng chu công xinh đẹp nữ nhi thường thường liền hẹp với ngắt xịu bên trong lục trần toàn trên thân hạ tản ra nhàn nhạt qua mang rất là thần bí khó lường phản g phất trở về mẫu thân ôm ấp nếu như lúc này có người thấy cảnh này nhất định có thể dọa gần chết vạn đạo bảo vệ ở tại bên người chơi đùa vui chơi giống như tinh linh chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạo tổ trùng sinh không thành lục trần thân thể phản g phất trở thành đại đạo nguồn suối ba ngàn đại đạo chỉ nổi lộ gia huyền ảo vô cùng thần bí khó lường vô tận pháp tác phủ văn lượt lờ trật tự thần liên bay múa từng đạo pháp tác phủ văn hóa thành chữ cổ từ vạn đạo thần tâm khi bên trong bay ra tản r a lập loại thần huy là cấn tại hắn mỗi một tấc máu thị phía trên sau một lát hẳn toàn trên thân hạ tất cả đ ra thịt trong suốt trong suốt loé ra kim loại s á n g bóng từng cái chữ cổ tại hắn huyết n ụ c bên trong lúc cần lúc hiện rất lâu sau đó đông phương s á c trời có chút trắng bệnh một tia bình minh ánh dạng đông từ phía chân trời vạch phá ưu ám dạ không trong hôn mê lục trần u n g dung tỉnh lại a hoạt động hạ mình nằm một đêm một cái không động tới từ đó cứng ngắc thân thể cái này mẹ nó tình huống như thế nào ba ngày hai đầu liền c h ó n g một lần còn có thể hay không vui sướng chơi đ ù a người cứ nói đi sau lưng t ì n h lình t o á t ra một thanh âm dọa lục trần toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng đây chính là thiên lam cát không có trưởng môn cho phép liền là hắn ba vị sư thúc cũng không thể tùy ý tiến đến tại sao có thể có giọng nữ mà lại là đồng âm đâu lục trần cứng ngắc chậm rãi quay đầu liền thấy hai cái đại mắt to vẹn vẹn nhìn mình chằm chằm vô danh hỏa diễm trong đó chìm nổi lục trần đột nhiên phát ra một tiếng têu thê lương thảm thiết ngọ tảo quỷ nha hồ s o n g trong lúc đ ố i dối xoay người chạy quỷ mi m ư ợ a linh nhi xách eo nhỏ sắc mặt bất thiện nhìn xem lục trần kém chút không có bị hắn tức chết nói ai là quỷ đâu bản bảo bảo có xấu như vậy sao giống ta như thế người gặp người thích hoa gặp hoa khai tiểu mỹ nữ nơi đó tì quay đầu muốn chạy lục trần nghe thanh â m này làm sao như thế quen thai đâu n h ữ lông mày đột nhiên quay đầu nhìn lại trong nháy mắt trong mắt kém chút rơi ra đến miệng hà to mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi linh n h i tiểu lo l ì biểu thị mình rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng ngươi không phải hệ thống tinh linh à ngươi thế nào đi ra lục trần lắp bắp chỉ vào tiểu lo l ì mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đại nào có chút c h ậ m ạ c rõ ràng ở trong đầu mình tiểu lo ly vậy mà thật sự ra hiện tại trước mắt mình đây là đang quá kỳ quái còn không phải là bởi vì ngươi tiểu lo ly chu miệm nhỏ nổi giận đùng đùng nhìn xem lục tr lục trần mặt mũi tràn đầy hoài nghi chỉ chỉ lỗ mũi mình cùng ta có c ọ n g lông quan hệ cũng là bởi vì ngươi không đề cập tới con tốt nhắc lên việc này tiểu lo l ì liền giận ta muốn bắt cực đạo đế binh đổi với ngươi cái kia vạn đạo thần tâm ngươi cũng không đổi hừ hừ đây hết thể đều là ngươi hại vạn đạo thần tâm cùng ngươi thực thể hóa có c ọ n g lông quan hệ lục trần trong lòng rất là khó chịu đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống tinh linh ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm ta cũng không ăn cái kia một bộ vạn đạo thần tâm chính là ta b ả thể ngươi cứ nói đi tiểu lo li tức giận hướng về phía lục trần gầm thét lên sáng tỏ trong mắt to tràn đầy ủ ị khuất nước mắt nói nhiều rồi đều là nước mắt à trí năng trợ thủ tên vương bắt đẳng kia thậm chí ngay cả nàng bản thể đều đưa ra ngoài thật sự là lẽ nào lại như vậy trăm ngàn vạn năm từ tới đều không có loại này sai lầm đây chính là nàng bản thể à trước kia thời điểm mình có thể tùy tâm sở dục thoát ly chủ ký sinh đây là nàng cho mình để đường rút lui một khi sự kiện kia tìm đến mình tối thiểu nhất có thể đ à o thoát như vậy chúng sinh liền có hy vọng mà lần này mình bản thể vậy mà cùng chủ ký sinh dung hợp lấy về phần mình thực thể hóa cùng chủ ký sinh hoàn toàn hòa là một thể ai cũng cách bất khai người nào vạn nhất sự kiện kia tại tiến đến lời nói lần này nàng sợ rằng cũng phải theo chủ ký sinh vận mệnh mà tan thành m â y khói chỉ là suy nghĩ một chút tiểu lò lý đều có chút cảm giác tuyệt vọng vạn thế đến nay nàng mỗi nhậm chủ nhân đều tại tối hậu quan đầu tướng mình phong ấ n cho tới trốn khỏi sự kiện kia đó cũng không phải nàng sợ chết mà là nàng chỗ gánh vác sứ mệnh quá mức gian khổ nàng không thể chết bây giờ loại tình huống này triệt triệt để để phát sinh cải biến trong lúc vô tình mình bản thể có thể khống chế vạn đạo bản nguyên chi lực vạn đạo thần tâm vậy mà cùng chủ ký sinh rung hợp đây cũng chính là nói nàng không còn có bất kỳ đường lui nào một thế này nhất định phải thẳng tiến không lùi chiến đến cuối cùng hết thể kết quả đều muốn tại một thế này công bố nàng muốn tìm ra trăm ngàn vạn năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra các tiên hiền đi nơi nào ta sát lục trần con mắt chừng to đại lập tức đứng lên ngươi nói cái kia vạn đạo thần tâm liền là ngươi bản thể hừ hừ tiểu lo lì hung hăng l ư ờ m hắn một cái thì một cụ c tay nhỏ chống lạnh manh manh đ ắ t khuôn mặt nhỏ dùng sức t â m lấy mặc dù phàm l à khí nhưng nhìn ở trong mắt lục trần lại là ngây thơ chân thành đậu đen rau muống lục trần lập tức bị lôi trong mềm bên ngoài cháy phàm phất nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổ thương trong đầu có chút mơ hồ ngươi không phải đã nhận ta là chủ h làm sao trả vốn thể dung hợp? Đây đều là cái quỷ gì? ai nha tiểu lo ly đuổi bận đ i ệ u c h e miệng sáng tỏ mắt to đảo lia liệa tới chuyền đi nhanh chóng lắc đầu ta không nói gì đ ú n g không nói gì ta sát lục trần thật nghĩ trực tiếp đưa nàng rút ra lại đây đánh nàng cái mông nhỏ một trận có ngươi như thế mở mắt nói lời bịa gặt sao nhìn xem tiểu lo ly lục trần sắc mặt biến thành màu đen tiểu nha đầu nói chuyện nói một nửa loại hành vi này là không thể làm làm người khác khó chịu vì thèm thế nhưng là phạm tội vì cái gì tiểu lo ly mắt to chớp chớp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi gấp chết lục trần trận mắt một cái tức giận nói ra cắt tiểu lo lì rất là xem thường nhìn lục trần một chút liền ngươi cái này tiểu t h â n bản quá cúi bắp nhanh tu l u y ệ n đi thời điểm đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết về phần hiện tại không cửa không nói dậy đi lục trần mặt mũi tràn đầy khó chịu quay đầu chạy đến trong phòng mê đầu ngã xuống giường liền ngủ mắt không thấy tâm không phiền chương mười lăm lưu diễm cổ phái nguy cơ lục trần ngã xuống giường thân thể cứng ngắc dự định ngủ cái hồi lung rác dù sao choáng một đêm thân thể một mực một tư thế đó là khẳng định chịu không được mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc này lưu diễm cổ phái tuyệt không bình tĩnh húc nhật đông thăng ánh bình minh đầy trời nhuộn đỏ đông phương bầu trời. mộng ảo mà duy mỹ từ hà nội hàng q u ấ n vẫn yên mờ mịt để cho người ta tràn đầy hướng tới mê say lúc này mặt trời mới mọc rất là ấm áp ônu giữa thiên địa sinh linh đón ánh bình minh mở ra mê che mắt nên đón s i n h đẹp như vậy thời khắc tục n ữ nói một năm kế sách ở chỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ thần lúc này bình thường đều là mỗi môn phái sơ thần thần luyện thời gian vậy mà lúc này lưu diễm cổ phái nhưng không có thường ngày luyện công buổi sáng thường ngày người đến người đi phi thường náo nhiệt đại điện quảng trường yên tính đáng sợ một điểm người ở không có chỉ còn lại có đứng sừng sững ở trong sân rộng một tôn nữ đế ngọc tượng cô độc đứng vững mong m ỏ i cùng trông mong mông lung khuôn mặt vẻ mặt buồn t hiệu p h ả n phất trong nội tâm nàng rất là b u ồ n bực vì cái gì hôm nay không có có đệ tử tới đây luyện công buổi sáng ngọc tượng về sau cách đó không xa chín chín tám mươi mốt giai bạch ngọc xây thành bậc thang tại ánh bình minh làm theo hạ tản ra mê người vầng sáng lưu động nhàn nhạt rực rỡ từng cấp mà lên tại cuối bậc thang chín cái sáng chói lóe ra kim quang đại trụ vờn quanh trống đỡ lấy một ngôi đại điện vàng son lộng lẫy tỏa ra ánh sáng lung linh đặc biệt làm à u ngói tại ánh mặt trời chiếu xuống điểm điểm to lớn hùng vĩ cổ điện phản phất một cái vượt lên trên chúng sinh hoàng giả đồng dạng hoàng khí hạo nhiên thần bí mà cao quý để cho người ta không tự chủ được muốn quỷ máy p h ụ phục tại nó dưới chân lúc này đại điện cửa chính điện mở rộng ra đại điện bên trong đối diện đại môn lưu kim phượng chỗ ngồi ngồi ngay thẳng một vị mỹ nữ có được huynh quốc huynh thành dáng vẻ mọi cử động có thể g i a o động tâm thần người thức tha dáng người tinh tế eo thon doanh doanh không kha một nắm thon dài thẳng tắp hai chân ẩ n vào mông lung váy bên trong làm cho người ta suy tư trên thân cao quý khí chất hiện thị rõ để cho người ta không sinh ra mảy may khinh n h u n tri tâm phản phất từ trong bước họa đi tới người trong bức lại phảng phất cựu thiên tiên nữ hạ phảng trần phiêu giật xuất trần một bộ không dính khói l ử a trần gian bộ dáng mà phía dưới đại điện bên trong đồng dạng đứng đấy ba vị mỹ nhân nữ tử áo đỏ mặt mày như hoa mắt to vũ mị vô song lục y nữ tử không thi phấn trang điểm thanh lệ thoát tục áo hồng nữ tử kiểu tiểu khả ái làm cho người yêu thương dạng này nhân gian vưu vật bình thường một cái đều khó mà nhìn thấy thúng chi là bốn cái đại mỹ nhân cùng ở một phòng giống như bảy hoa tranh diễm lệnh trăm hoa đều ảm đạm phai mở mỗi cá nhân trên thân đều dùng một loại khác biệt khí chất làm cho người hoa mắt thần mê lúc này bốn cái mỹ nhân gương mặt xinh đẹp căng cứng, lông mày n í u chặt một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng sư tỷ coi là thật muốn làm như vậy sao áo hồng nữ t ử một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng đi lên t r ư ớ c giữ chặt ngồi trên v ư ợ n g ngai mỹ nữ cánh tay lắc tới lắc lui trong mắt to chứa đầy nước mắt gia nhi ta ngồi trên v ư ợ n g ngai mỹ nữ ngẩng đầu trông mong nhìn thoáng qua mình tứ sư muội mặt mũi tràn đầy đau thương dỗi da như ngọc tay trắng nhẹ nhàng ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ta không nỡ sư tỷ như thế ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại sư tỷ đi đó là dê vào miệng cọp lâm dai dai đem đầu nhẹ nhàng khoác lên tô k h u nghiệm trên bờ vai tự mình lẩm bẩm đúng vậy a sư tỉ bọn họ là ai chúng ta đều rõ ràng cái này đối ngươi không công bằng mặc áo đỏ tiêu hồng âm cũng là lắc đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem tô khuynh niệm chúng ta không thể nhìn sư tỷ rơi vào m i ệ n g cọp vương chỉ điệp đồng dạng lắc đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem tô khuynh niệm ai ngồi trên v ư ợ n g n g a y tô khuynh niệm lộ ra một nụ cười khổ ta không đáp ứng lại có thể thế nào đến lúc đó bọn họ binh lâm lưu diễm vậy chúng ta nên như thế nào cái này ba nữ tử im lặng im mắng ánh mắt thảm đạm thấp hạ đầu vậy liền để ta tới nói cho các ngươi biết tô khuynh niệm nhìn xem các nàng chậm rãi đứng người lên thể nếu như ta không đáp ứng bọn họ như vậy chúng ta lưu d i ễ m cổ phái sợ rằng cũng phải xóa tên khỏi thế gian đến lúc đó bọn họ quân vây bốn mặt chúng ta như thế nào ngăn cản chúng ta tình nguyện chết cũng không cần sư tỷ thụ này vô cùng n ụ c nhã ba nữ tử ngầm đầu ánh mắt vô cùng kiên định mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trang m i ệ n g một lời nói ra các ngươi đây là tội gì tôi khuynh nghiệm thở dài một tiếng mặc dù ta đi nhưng là lưu d i ễ m cổ phái còn có các ngươi tại có các ngươi tại vậy thì có một chút hy vọng bằng không chúng ta thẹn với tổ sư bốn chị em chúng ta đã từng đã thể không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng, tháng, cùng ngày dù là trời sập xuống chúng ta cũng muốn cùng nhau đối mặt làm sao có thể đủ để sư tỷ một mình chống được ngốc các s ư muội tôi k h u y ê n niệm lắc đầu khi sinh ta một cái lại đổi lấy lưu d i ễ m cổ phái an bình đăng giá lúc này quyết định như vậy đi không cần lại nói nói xong tôi k h u y ê n niệm đột nhiên lưng xoay thân thể lại tại cái khác ba nữ t ử không nhìn thấy địa phương yên lặng lưu xuống im ắng nước mắt nội tâm của nàng cũng không cam chịu đường đường một cái đế đường cổ phái đã sụp đổ xuống dốc đến tận đây vậy mà để năm đó thần phục với bọn họ môn phái kỵ ở trên đỉnh đầu lại không thể phản kháng cái này là thế nào một loại tâm tình ha, ha. tiêu hồng âm đột nhiên cười to trong nơi c ư ờ i tràn đầy bất đắc dĩ v n tịch nước mắt không tự chủ được chạy sôi xuống tới nghiến chặt hầm răng nghĩ tới ta lưu diễm cổ phái từ khi sáng lập ra môn phái lên tại lưu diễm nữ đế dẫn đầu giới l à như thế nào huy chấn cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên khi đó thiên hạ vạn bang triều bái thiên hạ cùng tôn là bực nào hào hùng cỡ nào tư thế vai hùng bây giờ lại nghe tiêu hồng âm khóc lóc kể lệ chúng nhân tất cả đều lặng tiếng không nói mặt mũi tràn đầy áy náy lưu diễm nữ đ ế năm đó là bực nào hào hùng tại thiên lam tiên tử bị đánh lén trí tử về sau tức giận m đơn thương độc mã quét ngang cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên giết đến trên đời đều im lặng không người dám ứng kỳ phong mang về sau nữ đế ngay ở chỗ này khai tông lập phái thiên hạ vạn bang tìm tới toàn bộ lưu diễm cổ phái thế lực trải rộng cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên mà lưu diễm cổ phái cũng từ đây cực thị n h một thời người người đều đã phụ thuộc lưu diễm cổ phái làm ngạo thế nhưng là bây giờ người đi trả mát nữ đế thời đại một đi không trở lại từ nữ đế về sau lưu diễm cổ phái phảng phất nhận một loại không hiệu người liền r ủ không còn có ra hiện một cái có thể nâng lên cả tòa môn phái đại kỳ tồn tại đến tận đây lưu diễm không còn trước kia ngày qua ngày năm qua năm rất cho tới các nàng thế hệ này toàn bộ cổ phái tinh anh tổn thất hầu như không còn môn phái bên trong thực lực cường đại nhất chính là các nàng cái này bốn cái nũng nịu người trẻ tuổi ngay cả cái có thể chấn phái lao tổ đều không có thật sự là làm cho người tức hận nữ đế sáng lập lưu diễm không thể tiêu vong ở tại chúng ta trong tay đây là chúng ta chỗ gánh vác sứ mệnh dù là kéo dài hơi tàn cũng không thể để lưu diễm chặt n ư ớ hưng hỏa ta đi về sau hồng âm tiếp đảm nhiệm t r ư c trưởng môn không được sai sót chương mười sáu lấy mạnh hiếp yếu thánh thiên tông giấy trắng thiên nhân vật là diệp nam nhi là nữ sư tỷ ba người nhìn xem tô khuyết niệm mặt mũi tràn đầy động dùng cảm xúc rất là kích động bốn chị em từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm vô cùng tốt bây giờ trơ mắt nhìn xem tô khuyết niệm dê vào miệng cọp trong lòng như thế nào bình tĩnh làm sao có thể đủ tiếp thụ không cần nhiều lời ý ta đã quyết tô q u y n h n i ệ m k h o á t q u o á c tay ngăn lại đang muốn mở miệng thuyết phục nàng ba vị sư m ộ i sư phó sư phó đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân v a n g lên một đạo tịnh lệ thân ảnh nhanh chóng chạy tới v ẫ y bồng bềnh giống như một cái trong bùi hoa t i ể u tinh linh nam nhi chuyện gì như thế kinh hoàng tô q u y n h n i ệ m mặc dù chỉ có hai mươi năm hoa nhưng là làm một phái trưởng môn tri tôn đã sớm mở cửa thu thụ môn đồ mà cái này diệp nam nhi chính là nàng đệ tử không song sư o n g s phó bọn h ắ n tới diệp nam nhi ngộp lớn thở hồn hển hai câu chủ thể nhẹ nhàng vô vô phát dục còn không hoàn toàn bộ ngực nhỏ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra ai tới, nhất kinh nhất tôi k h u y ê n nghiệm có chút n h ữ mày bởi vì tâm tình không tốt trên gương mặt tự nhiên m à vậy mang theo một tia không vui nhìn xem sư phụ mình cái dạng này diệp nam nhi càng căng thẳng hơn nhẹ véo nhẹ lấy g ó c áo túi đầu xuống không dám nhìn nàng liền là thánh thiên tông người tới cái gì diệp nam nhi vừa mới nói xong giữa sân bốn người tất cả đều sắc mặt đại biến tôi k h u y ê n nghiệm càng là toàn thân r u lên sắc mặt đột nhiên trắng bệnh cuối cùng vẫn là tới tôi k h u y ê n nghiệm nhẹ nhàng nhắm mắt lại có chút n ỉ non một cái sư tỷ sư tỷ sư tỷ tiêu hồng âm vương chỉ điệp lâm giai đồng thời nhìn xem tôi u y n n i ệ m mặt mũi tràn đầy lo lắng nam nhi tướng bọn họ mời đến đại điện tới đi tô k h u y ê nghiệm ngắn ngủi trầm tư về sau đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt bình tĩnh vô cùng vô hỉ vô bi để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì nàng dù sao cũng là một phái chi trưởng tâm tính tự nhiên so những người khác muốn mạnh hơn mấy phần rất nhanh liền ổn định cảm xúc thế nhưng là sư phó bọn họ tới thật nhiều người diệp nam nhi nhỏ giọng thầm thì đường cái gì một bên ba tỷ m ộ i một chàng thốt lên thật nhiều người chẳng lẽ bọn họ muốn đối với chúng ta khai chiến không thành không phải không phải các vị sư cô diệp nam nhi vội vàng k h o á t khoác tay bọn họ không có mang binh khí chỉ bất quá mang theo thật nhiều đồ vật đồ vật bốn người một trận ngạc nhiên mặt mũi tràn đầy không hiểu đúng nha thật nhiều đồ đâu đỏ đỏ vui mừng hớn hở tựa như là lễ hỏi bộ dáng còn có hoa kiệu diệp nam nhi nhỏ giọng thầm thi đường một đôi tay nhỏ xoa xoa góc áo vi sư biết đi mang bọn họ vào đi thô k h u y ê n nghiệm hướng về phía diệp nam nhi k h o á t k h o á t tay úc diệp nam nhi nhu thuận gật gật đầu dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng chạy ra ngoài lưu lại một trận hương phong sư tỷ ngươi coi thật muốn gả cho tên hôn đản kia không thành ba tỷ m ộ i mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem tô khuynh niệm không gả lại có thể thế nào bây giờ lưu diễm cổ phái đã xuống dốc đến tận đây muốn môn phái sinh tồn chỉ có thể ăn nhờ ở đầu tô khuynh niệm lắc đầu thân thể một trận l â y động kém chút ngã sắp xuống sư tỷ ba tỷ m ộ i nhanh chóng chạy tới mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng ta không sao tô khuynh niệm nhẹ nhàng nói ra thanh âm k hẳn khẳng, có chút h ư u khí vô lực cảm giác trong lời nói lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ cái tia thánh thiên tông thánh tử liền không phải là một món đồ sư tỷ gả cho hắn tuyệt đối không được tiêu hồng âm mặt mũi tràn đầy v ẻ giận dữ nhìn xem tô khuynh niệm không cam lòng nói ra đúng a sư tỷ ta nhưng nghe nói cái k i a thánh tử thế nhưng là cái sắc du côn trà đạp rất nhiều nữ tu sĩ vương chỉ điệp cũng là mặt mũi tràn đầy bất mãn toái toái niệm sư tỷ ta không cả có cái gì các sư mội cùng người cùng nhau đối mặt lâm dai dai mắt to d ư n g d ư n g lung lay tô khuynh niệm cánh tay nói ai tô khuynh niệm lắc đầu ha ha ha một trận ngạo nghễ tiếng cười từ đằng xa truyền đến một cái mặc áo gấm hoa phục người trẻ tuổi dẫn đầu bước vào đại điện sau đó đằng sau người nối đuôi nhau mà vào trong chớp mắt liền tiến đến mười mấy người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mấy ngày không thấy như cách ba tu h nghĩ tới ta cơm nước không vào đêm không thể say r ấ t ta người trẻ tuổi đạt mạnh tiến đại điện hai mắt tỏa sáng ánh mắt tại ba tỷ bội trên thân lưu l u y ế n thật lâu nhân gian vưu vật ta loại mỹ nữ này bình thường một cái đều không thể gặp bây giờ lập tức liền là ba vị để hắn toàn thân chấn động đáy mắt hiện lên một đạo dâm tà chi quang lập tức rất nhanh thu liễm tướng ánh mắt nhìn về phía ngồi tại phượng tòa tô khuynh nghiệm trên thân ánh mắt lại là chỉ trệ hưng hoa thánh tử nói đùa tô k h u n h n i ệ m có chút n h ữ mày mở miệm từ tôi nói không biết thánh tử hôm nay tới chuyện gì ha, ha, ha. hương hoa thánh tử ngựa đầu cười to vài tiếng lập tức sắc mặt một âm con mắt chăm chú nhìn tô khuyết nghiệm phảng phất muốn đưa nàng ă n tô trưởng môn xem ra là quý nhân hay quên sự tình chẳng lẽ muốn đổi ý không thành đổi ý cái gì đổi ý lúc đầu sư tỷ ta vậy không có đáp ứng ngươi cái gì sao là đổi ý nói chuyện tiêu hồng âm tính tình nóng n ả y cay cay tính tình lúc này biến hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đôi mắt đẹp lạnh lẽo sắc mặt nén giận trách trách thế nào hương hoa thánh tử đập đi đập đi miệng nhìn xem tiêu hồng âm mặt mũi tràn đầy nặng lớn vị này hẳn là lưu diễm tư mị ở trong đỏ tiết tử quả nhiên làm cản một bên vương chỉ điệp lệ quát một tiếng ô ô u. hương hoa thánh tử bàn tay lớn nhẹ nhàng ma sát cái cảm ý cười đầy mặt vị này để ta đoán một chút nhìn hẳn là lục tiết tử hừ vương chỉ điệp lệnh hừ một tiếng tướng đầu xoay xoay qua chỗ khác ha ha, ha. hương a h hoa thánh tử cười to tô trưởng môn vừa mới ngươi mấy vị này sư muội nói tới thế nhưng là là thật phải biết ta hôm nay xính lễ cùng t i ệ u hoa đều mang đến đi con đường nào ngươi hẳn phải biết sư thì ta không đi các ngươi có thể làm gì được chúng ta lâm dai dai đôi mắt đẹp rưng rưng nắm chắc tô k h u n h n i ệ m ngọc thủ mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra thế nào hưng hoa thánh tử tiếu dung vừa thu lại ánh mắt mánh liệt ánh mắt hung á c quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hắn mười mấy người nếu như là như thế lời nói các ngươi liền m u ộ n ước lượng đo một cái thánh thiên tông cùng lưu diễm cổ phái thực lực hai nhà một khi khai chiến lưu diễm cổ phái chỉ sợ cũng không tồn tại nữa dù sao các ngươi môn phái ngay cả nội tình đều đánh mất ngay cả cái c h ấ n phái lao tổ cũng không có ngươi nói có đúng hay không h ừ ai chết vào tay hay còn h ế t tay vào hay c chưa biết đâu tiêu hồng âm vung tay háo một cái trên thân hầm vang bộc phát một cố mạnh mẽ khi thế hướng hưng hoa thánh tử bọn họ ép đi hử hưng hoa thánh tử sau lưng một vị lão giả đ tiêu hồng âm chỉ cảm thấy toàn thân hết sức một tiết ngự c phảng phất gặp một cái bố t ạ t i ê u lên một tiếng đau đớn đông đông đông liền lùi lại mấy bước mới đứng v ữ n g sắc mặt trắng n h ợ n hoa một ngụm máu tươi phun tới nhị sư mọi ngươi không sao chứ nhị sư tỉ nhị sư tỉ tôi khuyên nghiệm một cái lắc mình đi vào tiêu hồng âm trước mặt mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng lâm d a i d a i cùng vương chỉ điệp vậy nhanh chóng chạy lại đây chuyện c ù hạ toại vê ẩn t a không sao tiêu hồng âm khẽ lắc đầu hoa lại là một ngụm máu tươi phun tới thần sắc một trận huệ p i tốt một cái thánh tiên tông tốt một cái thánh Tô k hương n nghiệm mặt x i n hoa đẹp b thánh tử cười h ơ tủm tỉm nhìn xem tô khuynh nghiệm nói ra mặt mũi tràn đầy nạo khí ánh mắt không kiên g h ệ gì cả tại tô khuynh nghiệm trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về giò xét không hề cố kị lộ ra dâm tạ ánh mắt khinh người quá đáng một bên vương chỉ điệp cùng lâm dai g a i tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng nhìn xem hương hoa thánh tử các nàng tỉ mọi đồng tâm bây giờ tiêu hồng âm thụ thương vương hận chỉ ô n g điệp gương mặt xinh đẹp nén giận đôi mắt sáng lạnh như sức lạnh chăm chú nhìn hương hoa thánh tử trên thân thần lực h cẩn thiện khí thế kéo lên tam sương mội tô khuynh nhiệm vội và ngăn cản vương chỉ điệp chỉ cần một hương hoa thánh tử không đủ gây sợ nhưng là phía sau hắn cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ lao nhân lại là cái hiếm có cao thủ mặc dù không có nhiếp người khí thế thả ra nhưng là từ hư lạnh một tiếng liền đem tiêu hồng âm bị thương đủ thấy n ó thực lực kinh khủng sư tỷ vương chỉ điệp bị tô khuynh niệm ngăn lại mặt mũi tràn đầy không hiểu ngươi không phải đối thủ của bọn họ ta tới tô khuynh niệm nhẹ giọng nói ra vương chỉ điệp cùng lâm dai dai nghe xong hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy lộ ra nét mừng ngươi muốn ra tay với chúng ta hưng hoa thánh tử một mặt một bức trong mắt chừng to đại mặt mũi tràn đầy không thể tin ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lập tức cười một tiếng tô tr thánh tử đã thương sư muội ta ta làm là sư tỷ tự nhiên muốn vì bọn nàng đòi một câu trả lời hợp lý tô kinh h nghiệm d ố i ra ngọc thủ nhẹ nhàng tướng nghịch ngậm mái tóc vớt bên thai về sau nhàn n h ạ t nhìn lấy bọn họ một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng nếu như quen thuộc nàng người thấy được nàng vẻ mặt này động tác lời nói nhất định hội giật mình bởi vì đây là tô kinh h nghiệm động chân hỏa điểm báo người biết người động thủ ý vị như thế nào hương hoa thánh tử hít một hơi thật sâu ngữ khí cũng không có trước đó nhẹ như vậy điệu sắc mặt đồng thời vậy nghiêm túc lên tô kinh n i ệ m là ai đường đường lưu diễn cổ phái trưởng ngôn nhân mặc dù rất là tuổi trẻ nhưng là một thân thực lực lại là để cho người ta kiêng rẻ không thôi với lại nàng còn có được trời sinh cực hoàng thánh thể đây chính là mười tám thánh thể thứ nhất kinh khủng t u y ệ t luân hưng hoa thánh tử còn thật là đáy lòng phát nàng cực hoàng thánh thể phối hợp thực lực cường đại chỉ sợ ngay cả bên cạnh hắn lao giả cũng muốn cân nhắc một chút ta động thủ chỉ là vì sư mội ta lấy lại công đạo cũng không có nghĩa là lưu d i ễ m cổ phái tôi kinh nghiệm khí định thần nhàn đứng ở nơi đó hai đầu lông mày mang theo vài phần lãnh n ạ o đánh giám hưng hoa thánh tử sắc mặt tối đen mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bật thốt lên liền mắng lên hử tôi kinh nghiệm lạnh hừ trên gương mặt lạnh như băng xương một cố vô hình khí thế bỗng nhiên buộc phát hướng hắn ép đi hưng hoa thánh tử sắc mặt chấp nhận tại cố khí thế này phía dưới liên tiếp lui về phía sau làm càn phía sau hắn lao giả một cái lắc mình đi vào hưng hoa thánh tử trước người đồng dạng hư lạnh một tiếng tướng cố khí thế này hóa thành vô hình tiểu n h a đầu ngươi qua lão giả chắp hai tay sau lưng mà đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn tô k h u y ê n nghiệm một chút lông mày nhăn lại trên mặt rất là không vui hắn nhưng là hưng hoa thánh tử lần này ra ngoài thủ hộ giả lại có người dám ngay ở hắn mặt ra tay với thánh tử lão giả rất phàm là khí tiền bối th t ô q u y n h n i ệ m phản vấn đạo nàng động thủ trước đây gieo gió g ặ t bão lao giả sắc mặt bình thản thanh âm to như t r ồ n g lực lượng mười phần đã như vậy tiền bối kia liền tiếp chiêu à t ô q u y n h n i ệ m nhìn lao giả trên gương mặt không có chút nào vẻ sợ hai các ngươi lưu diễn cổ phái hay là cùng chúng ta thánh tiên tông khai chiến sao lao giả ánh mắt mãnh liệt sắc cơ nổi lên bốn phía ta chỉ là vì sư mội lấy thuyết pháp mà thôi t ô q u y n h n i ệ m từ tốn nói lấy cớ hương hoa thánh tử cũng là mặt mũi tràn đầy nổ khí hướng về phía tô k u y n n i ệ m gấm thét lên đã như vậy tới đi lao giả ngắn n g i trầm ngâm về sau nhìn xem tô k u y n n i ệ m nói ra tiếp、chiều. tô k h u y n nghiệm trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế huyết khí ngập trời phù văn chìm nổi c u ầ n c u â n huyết khí giống như sóng lớn đồng dạng liên tiếp thao thao bất biệt tốt tuổi con nhỏ lại nhưng đã đến cực đạo hầu c h i cảnh s ắ c thực không đơn giản được cho thiếu niên anh tài lao giả mặt mũi tràn đầy khen ngợi khen ngợi một cái tô k h u y n nghiệm vương hậu cảnh lại xưng diễn đạo cảnh này cảnh giới chia làm thật đợi thời tiết vô thượng đợi cực đạo đợi có thể đạt tới diễn đạo cảnh đều là hiếm có thiên tài thực lực kinh khủng tiến luân tấn thăng đến cảnh giới này có thể được xưng là cao thủ bên trong cao thủ loại người này động thủ liền là phù văn đầy tr ở bên trong môn phái vậy được coi trọng có vô số tài nguyên cung cấp đặt đến như thế cảnh giới liền có thể c h ấ n thủ nhất phương vì chúa tể một phương địa vị tôn sùng lão giả nhìn xem nàng không sợ chút nào trên thân huyết khí bộc phát so tô kinh h n g i ệ m càng tăng mạnh hơn đại huyết khí trong nháy mắt phóng lên tận trời kinh khủng vương giả chi uy quét sạch vạn giảm cả ngôi đại điện đều lung lay sắp đổ ông thời khắc mấu chốt cả ngôi đại điện thủ hộ đại trận tự chủ khởi động từng nét đùa chú sẽ lẫn ổn định tràn ngập nguy hiểm đại điện đây là trọng địa phái ta chúng ta ra ngoài tô kinh n i ệ m nói xong một cái lắc mình đã đi tới đại điện bên ngoài một bước lên trời lão giả theo sát phía、sau. tôi khuyên n g nghiệm t một tiếng khét đê trên tay phải thần lực hội tụ phun ra nuốt vào ra từng nét bụi chú một cái cự đại bàn tay ra hiện trong suốt như ngọc uy thế dung trời một trưởng vô dưới thiên địa thất sắc hư không đều rung động không thôi mở lão giả thét dài một tiếng huyết khí như trần lòng gào thét gầm thét một quyền đánh phía bàn tay lớn bá đạo uy mánh lấy cứng trọi cứng oanh núi dao động động lưu diễm cổ phái quảng trường chân trời đột nhiên b ộ c phát ra một đoàn m á n h liệt mà hào quang áo ánh quang mang cường thịnh lấn át bầu trời trói trang liệt nhật mạnh mẽ năng lượng ba động quét sạch t h i ê n địa, dưới đây cấp bậc tương đối thấp đệ tử toàn đều đánh run một cái sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cái này kinh khủng một màn hai chân như nhô lún ra t ô khuyên nghiệm tại cố này m á n h liệt va chạm phía dưới trực tiếp bay rớt ra ngoài trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng mới khó khăn lắm ổn định thân hình mà lao giả thì trên không trung chăm chú lui một bước ai mạnh ai yếu lập thấy rõ ràng sư tỷ ba tỷ bội mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem tô khuyết niệm đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt hận không thể mình vậy xông đi lên tương trợ cái này là công bằng quyết đấu các ngươi lên nhưng chính là cùng ta thánh thiên tông t u y ê n chiến hưng hoa thánh tử nhìn thấy ba tỷ bội phản ứng lập tức mở miệng cảnh cáo nói h ừ ba tỷ bội lạnh h ừ một tiếng cùng nhau quay đầu đi đọc truyện ở trọn nụ ạ chấm nét n g ư ờ i không phải đối thủ của ta lao giả đứng trên không trung áo q u y ế t tung bay gánh vác một cái tay vững vàng lập trên bầu trời v ư ơ n g giả uy thế không kiêng nể gì cả bộ phát giống như lũ ống quần quần không ngừng nhi Tô h u y lão giả sầm mặt lại tướng đánh vác một cái tay buông xuống mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ mặt ngứng trọng toàn bộ thân thể căng cứng như lâm đại địch cực hoàng thánh thể kinh khủng từ xưa liền có truyền thuyết cho nên lão giả không dám chút nào chủ quan tô khuynh nghiệm cực hoàng thánh thể văn minh cả người giống như hóa thành một vòng treo ở trên bầu trời màu tím mặt trời nở rộ vô tận tử quang chiếu rọi thiên địa lúc này nàng thực lực thành bao nhiêu lần kéo lên vô tận phù văn quanh quẩn nó thân rết tôi khuynh nghiệm một tiếng yêu kiểu đột nhiên hướng lao giả phóng đi tốc độ nhanh đến cực hạn giống như một đạo tráng kiện t h i ể m điện phá không to lớn màu tím mặt trời giữa trời chân sát mà xuống vỡ nát hết thảy giống như từ cựu thiên rơi xuống đồng dạng thanh thế to lớn uy lực cưng hãn không thể được nổi lao giả mặt m u i tràn đầy nghiêm túc toàn bộ thân thể có chút ngựa ra sau con thành một cái ngược lại cong ngực lên, dạng, lực, bộ ngực phồng lên phẳng phát thân thể thần lực đang nhanh chóng hội tụ ở sau lưng hắn hình thành một đầu cỏ sáng giống như dây c u n g đồng dạng đem hắn đầu cho lòng bàn chân nối liền cùng một chỗ một cô cực kỳ cường hãn lực lượng du tẩu tại trong thân thể của hắn giết lão giả gầm lên giận dữ cột sáng hóa thành dây cung đột nhiên sau trường tướng thân thể của hắn kéo ngả vào một cái trình độ kinh khủng giống như muốn cắt ra đồng dạng băng một tiếng vang thật lớn dây cung đột nhiên đứt đoạn lao giả mượn dây c u n g bắn ra chi lực nhanh chóng hướng về hướng về phía tô k h u y ế niệm cả người nhanh như thiểm điện giống như hóa thành một chi không, gì không phá mũi tên đồng dạng oanh cường lực đụng nhau tô khuy Toàn bộ thiên địa phủ văn tung bay, thần văn bộ bay, phủ địa lúc ự c chiến dư ba quét sạch chung 18, cầm ức giống sóng đồng dạng từng từng Trưng đường liên tiếp, tiếp đối như lớn mạnh quanh theo hết thẻ. dư l đợt đợt, quét mẽ mở ba ra. ký này lục trần đối với phát sinh ở lưu d i ễ m cổ phái ở trong hết thệ ti không biết chút nào nằm ở trên giường khỏe m ô i n i ế t lên một tia tà m ị tiêu dung không biết tại làm lấy cái gì mộng đẹp đại khái là đang cùng chu công nữ nhi ước sẽ đi linh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp cứu vớt trong nguy cấp lưu diễn cổ phái giải cứu trưởng môn nhân tô quý n i ệ m nhiệm vụ ban thưởng hồi xuân đan một viên danh vọng một ngàn chủ ký sinh s i n chú ý ân c mơ mơ màng màng đầu, đầu đang h làm m n tại lục trần không gian ý thức lười biếng hệ thống tiểu lọ lì linh nhi huyện hóa ra đến thì một cục tay nhỏ dắt lấy lục trần lốt hai nổi giận đùng đùng nói ra ái t h à chà lục trần cảm giác mình lỗ thai tê dần mở to mắt liền thấy một đôi nổi giận đùng đùng mắt to nhìn xem mình đ ầ u đen rau muốn dọa đến hắn lập tức vọt ra ngoài kết quả đương nhiên là rất thê thảm một tiếng đ ê o thê lương thảm thiết thanh âm từ thiên lam các bên trong truyền hình ra quanh quẩn tại thiên lam hồ ở giữa l ô thai bị tiểu lò lì nắm vớt hắn cái nhảy này kém chút thanh lô thai cho kéo đau lục trần hít một hơi lanh khí tiểu nha đầu ngươi muốn l ộ n chết ta sao lục trần che mình l ô thai mặt mũi tràn đầy khổ bức trước mặt hắn tiểu lò lì hai tay chống n ạ n h tấm lấy khuôn mặt nhỏ một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành phép bộ dáng tức chết bản bà bảo làm sao gặp được ngươi như thế cái lời chủ nhân đâu? Sư phó đều muốn bị đánh chết lục trân s ứ n g sở cho là mình ngay lầm bản bảo bảo nói ngươi đi t r ễ ngươi cái kia đại mỹ nữ sư phó sẽ phải treo tiểu lo lì chu miệng n ỏ biểu thị mình rất phạm là khi chuyện gì xảy ra lục trân sầm mặt lại cả người khí chất phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa phản phất biến thành người khác một cỗ khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra ai l á gan mập dám đánh ta mỹ nữ sư phó đợi sẽ tự mình đi xem nhiệm vụ ngươi đến cùng có tiếp hay không tiểu lo lì mặt mũi tràn đầy không kiên nhận tiếp lục trần ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp t h t ra loại sự tình này nhất định phải tiếp a đây chính là hắn trên danh nghĩa sư phó a có người cũng dám thanh chủ ý đánh tới hắn lục trần sư phó t r ê n đ ầ u khi thật là lẽ nào lại như vậy linh chủ ký sinh tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ thành công lấy được được t h ư ở n g nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết trừng phạt không biết lục trần đại não có chút t r ừ m m ạ c h đây là ý gì nói cách khác phó thác cho trời bởi vì ngươi nhiệm vụ thất bại khẳng định không về được chẳng lẽ muốn hệ thống đi trừng phạt một người chết sao tiểu lo lì trận mắt một cái dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem lục trần lục trần xạ mặt lại bị tức là gân đau con bé này một ngày nào đó ta muốn đem ngươi cái mông mở ra hoa hiện tại vẫn là sư phó quan trọng cũng lời cùng tiểu lo ly đấu võ mồm đang muốn đi ra ngoài thời điểm đột nhiên sững sờ đột nhiên quay đầu mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem tiểu lo ly cái kia tiểu linh nhi ta cái này tay trói gà không chặt ngươi liền để ta như thế đi sao ngươi không phải có vô thượng cầm kỹ sao tiểu lo ly biết môi có nghịch thiên kỹ năng không cần thật là một cái chảy gỗ lục t r ầ n khỏe miệng c o giật kém chút bị tiểu lo ly lời nói cho khí cười có phải hay không lại bị nữa đ â y là hệ thống này đối chủ nhân an toàn quá không chịu trách nhiệm ngươi để ta cầm cây đàn đi giết địch suy nghĩ một chút lục trần đều cảm giác thế giới một vùng tăm tối người ta phất tay thiên băng địa liệt mình cầm cây đàn chỉ sợ còn không đợi đánh liền bị người ta lấy trên cổ đầu người Á á á, bản bảo bảo muốn điên rồi tiểu lò lì có chút phát điên gặp qua đần chưa thấy qua đần như vậy n g ư ờ i vạn thế ký ức đều là làm gì dùng ăn ngon vẫn là đẹp mắt tức chết bản bảo bảo một điểm không hiểu được linh động t h ử mình bưng lấy cổ cầm hồi ứ c một cái Này, lục chân nháy n h á y mắt mình lại đem cái này gốc giả quên mất mình thật là có vạn thế ký ức nhưng có phải hay không bị hệ thống phong lấn sao hắn hiện tại trong đầu chỉ có hai người ký ức thật là đần chết tiểu lò lì không kiên nhẫn vạn thế ký ức lượng tin tức lớn như vậy ngươi đương nhiên không tiếp thu được b ả n bảo bảo chỉ có thể cho ngươi phong ấn chỉ cần ngươi phát động điều kiện tất yếu nó liền biết giải khóa ngươi về này điều kiện ký ức hiểu không hiểu không đã hiểu lục trần bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nói sớm à ngươi không giới thiệu quỷ có thể biết làm sao sử dụng bất đắc di lắc đầu gặp được một cái như thế trí năng hóa ngạo kiểu hệ thống thật là say n h a đang tại lục trần muốn đi ra ngoài thời điểm tiểu lo ly lập tức nảy lên mặt mũi tràn đầy khẩn t r ư ơ n g mau mau không xong ngươi mỹ nữ sư phó không kiên trì nổi cái gì lục trần nghe xong trong lòng vô cùng nóng nảy hận không thể bao dài mấy chân chạy nhanh một chút không còn kịp rồi tiểu lo lì đột nhiên gọi lại lục trần chỉ có thể ở nơi này cứu nàng nơi này lục trần s ữ n g sở làm sao cứu đinh phải t r ă n g khởi động huyền q u a n thuật trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm lục trần không chút suy nghĩ khởi động khởi động đinh khởi động huyền q u a n thuật hao p h í danh vọng hai trăm điểm đột nhiên không gian một cơn chấn động một cái hình tượng nhanh chóng thần triển h a i giống như tấm gương đồng dạng trong bức tranh một nữ từ từ trên cao nhanh chóng rơi xuống máu me khắp người lúc này nàng phía trên vị trí một cái lao giả đạp không mà đứng hai mắt thần quang sáng chói toàn bộ thân thể trải rộng một tầng lớp vạy màu xanh dữ tợn kinh khủng thỉnh thoảng có màu xanh huyền quang t h i ế n t h ư ớ c ở vào trước ngực vị trí hộ tâm kính đã sụp đổ một cái bắt mắt trưởng ấn là khấn trên đó tinh tế thon d à i xem xét liền là một nữ tử trưởng ấn đây là lục chân mặt mũi tràn đầy mộng bức đây là hiện trường trực tiếp tiểu ló lì một đôi sáng tỏ mắt to cũng là chăm chú nhìn hình tượng ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau ra tay à. À à. lục chân đột nhiên phản ứng lại đây bất chấp gì khác trực tiếp ngồi trên mặt đất hai tay thổi phẩm cổ cầm hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ trong thức hải đột nhiên thoát ra một cỗ vô cùng to lớn liên quan tới lục trần cố nén đầu đau muốn nứt thống khổ mười ngón khoác lên cầm trên dây cả người trở nên phiêu giật xuất trần có chút quan sát một chút thiên lam các vạn thế ký ức giải phong cầm đường ký ức càng thêm để nó giật mình là vạn thế ký ức bắt đầu đã hoàn toàn cùng mình ký ức dung hợp không phân khác biệt phán phất lúc đầu nó chính là mình ký ức có được những ký ức này để lục trần đối với cầm trở nên vô cùng quen thuộc mặc dù hắn này thì không có bất cứ gì thần lực nhưng là khẽ một bản ngược lại là không có vấn đề tại tăng thêm năm đó lưu diễm nữ đế lưu lại thiên lam các bên trong vô thượng cầm vận cái này chút đủ, đủ rồi hồi lục trần mười ngón đột nhiên kích thích dây đàn trong chốc lát trong ngực hắn cổ cầm phát sáng lên quang hoa lưu chuyển thiên lam các bên trong lạc ấ n vô thượng cầm vận phảng phất lập tức sống đồng dạng từng đạo hoa văn nhanh chóng phát sáng lên phun ra vô tận phủ văn chương mười chín trong nháy mắt bại vương giả tranh tiếng đàn lại vang lên vô tận phủ văn từ thiên lam các bên trong vận ra ở chân trời hóa thành một cái c h e trời cự thủ toàn bộ bàn tay lớn phủ văn dày đặc đường vân xen lẫn nở rộ cực h ạ n sáng trói thần mang minh ông thần lực phun ra ngoài tranh giờ phút này lục trần phản phất cùng cả tòa thiên địa hòa làm một thể người cầ phảng phất phủ thêm một tầm khăn che mặt bí ẩn áo bào màu trắng không gió mà bay mười ngón ghẻ nhẹ dây đàn mỗi một cái động tác đều phảng phất tự nhiên mà thành không tì vết chút nào nhìn như bình thường phổ thông hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất có thể dẫn ra thiên địa đại đạo đồng dạng mỗi một cái động tác đều mang có vô tận đạo v ậ n lưu d i ễ m cổ phái trên quảng trường tô khuynh niệm máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tàn đ ạ m từ không trung rơi xuống phía dưới sư tỷ ba tỷ mọi nhìn thấy tô k h u n h niệm thụ thương tất cả đều d ọ sợ muốn muốn xông lên đi đưa nàng tiếp được lại bị thánh thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thanh em lạnh lùng trên thân khí thế bộc phát muốn xuống tới mười mấy người đột nhiên đứng gậy ánh mắt lạnh lùng trên thân khí thế giống như một đầu n ộ lòng lạnh thấu xương sắt ý nhiếp nhân tâm phách sắc khí t r ù n g tiên người đầu lĩnh hướng về phía ba người nói ba vị tiên tử vẫn là tại chỗ lợi tốt vô thượng đợi thời tiết thật hầu ba tỷ m ộ i biến sắc động tác im bặt mà dừng các nàng không nghĩ tới đối phương cái này nhìn như phổ thông mười mấy người từng cái tất cả đều là vương hậu cảnh người đầu lĩnh lại là vô thượng đợi yếu nhất cũng là thật hầu trong lúc nhất thời ba tỷ mọi sắc mặt sám trắng như đất t r ư n g môn lưu d i ễ m cổ phái chúng vị đệ tử cũng là sắc mặt đại biến nhìn xem mình môn phái trưởng môn bị người đánh bại từ không trung rơi xuống mặt mũi tràn đầy hoáng hắn giận lo lắng vừa muốn xông tới thời điểm mười mấy người ở trong dẫn đầu đối người sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức có mấy người ngăn tại chúng vị đệ tử trước mặt đem ngăn lại thuộc về vương hầu cảnh giới uy áp trực tiếp công chúng vị đệ tử đánh bay ra ngoài rất xa mới đứng vững thân hình các ngươi làm c ả n cũng dám tại ta lưu d i ễ m cổ phái làm loạn một cái áo tím nữ đệ tử trợn mắt nhìn hướng về phía mấy người quát lớn làm càn nếu không chúng ta không ngại bao nhiêu mấy người mấy người này thản nhiên nhìn nữ tử một chút không chút nào thanh bọn họ để ở trong mắt bây giờ lưu diễm cổ phái đã xuống dốc nơi nào còn có đế đạo môn phái thực lực cùng nội t ì n h hoàn toàn là dính trên b ả n g thịt cá mặc người chém giết có thể như thế khi dễ một cái đế đường cổ phái mấy người kia trong lòng đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu loại chuyện này thế nhưng là vạn năm khó gà ặ p ranh đang tại ba vị tỷ mội cùng chúng vị đệ tử không biết làm sao thời điểm một cái che trời bàn tay lớn đột nhiên từ dãy núi ở giữa trên bầu trời ló ra nhẹ nhàng cuốn một cái t ư ờ n g chính tại rơi xuống tô k h u n h n i ệ m tiếp được làm cản g á n ở bản vương trước mặt cứu người muốn chết lão giả trứng mắt trên thân vương giả khí thế phóng thích mà ra huyết khí như trần lòng bao phủ thiên địa trên thân thần lực như biển một quyền đánh phía bàn tay lớn quyền mang săn trói những nơi đi qua hư không sụp đổ lộ ra từng đạo kinh khủng một khe lớn tranh lục c h â n giờ phút này lâm vào một loại không hiểu trạng thái phản phất hết thể đều ở chính mình trưởng k h ô n g bên trong khép hờ hai mắt hết thể tự tại nó tâm tay phải năm ngón tay gậy một cái dây đàn nâng t u khuyên nghiệm che t r ờ i bàn tay lớn ngón trỏ có chút t ối lượng nhẹ nhàng bắn ra hoanh a lão giả xông lại đây thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài hét thảm một tiếng ho ra đầy máu lập tức nện ở phía xa một đỉnh núi phía trên oanh một tiếng vang thật lớn đại địa đều rung động động một cái s ơ n phong trực tiếp bị lao giả lưng m ỏ i đục gãy cổ thụ to lớn hét lên rồi ngã gục có thậm chí trực tiếp vỡ nát lớn chừng cái đầu núi đá ầm ầm lăn xuống mà xuống c ụ c đ á vụn kích x ạ hướng bốn phương tám hướng bình vương hương hoa thánh tử cùng tới mười mấy người sắc mặt đại biến đây chính là bình vương a sở dĩ xưng hô như vậy hắn là bởi vì hắn bản danh gọi tà bình đồng thời cũng là một vị vương giả cho nên mới như xưng hô này tà bình tại vương giả cho nên mới như xưng hô này à bình tại vương giả cảnh giới cũng là thâm niên hạng người thực lực cũng lợi hại nhất người à, là một vị chân thực tứ biến vương giả bây giờ lại bị người nhẹ nhàng một chỉ bắn bay bọn họ đã bị sợ ngây người hoanh bình vương quần áo tả tơi từ đằng xa bay trở về hoa tròn dâu bạc phơ tràn đầy vết máu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời che trời bàn tay lớn xin hỏi các hạ thần thánh phương nào vì sao ngăn cản ta thánh thiên tông làm việc tranh trả lời hắn là một tiếng cầm văng a bình vương một tiếng h é t thảm liền thấy một đạo kiếm mang phá thoái hư không nhanh như thiểm điện lập tức đâm vào hắn trong mi tâm kiếm mang nhập thể thẳng c h ẳ n hắn vương giả đạo cơ giang giác một tiếng bình vương lại là một tiếng hét thảm thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giàn mua xuống dưới thẳng tắp thân thể vậy còn xuống bắt đầu hai chân mềm lún ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại cả người huyết khí khô kiện vốn là hồng nhuận thơn phất vô cùng mặt trong nháy mắt giàn mua che kín nếp vốn hãn phản phất lập tức giả hàng trăm hàng ngàn tuổi tình cảnh như vậy nhìn chúng nhân tất cả đều là hít một hơi lanh khí hương hoa thánh tử càng là dọa đến hai chân như núm da lập tức sụi lơ trên mặt đất không bình vương lấy lại tinh thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đạo hạnh của ta ngươi vậy mà phá hủy vua ta người đạo cơ a run run không ngừng thân thể lung la lung lay b ỏ lên ngươi là ai ta muốn giết ngươi lúc này bình vương hoàn toàn điên nói xong liền hướng bàn tay lớn phương hướng vào tới nhưng là thân thể của hắn đã ra mua đến tình trạng như thế đứng cũng không vững một đầu mới ngã xuống đất bình vương mười mấy người nhanh trong sông lại đây đem hắn bao bọc vây quanh mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm nơi xa hoành thông trời đất cự bàn tay to bình vương phảng phất không có nghe được bọn họ lời nói đồng dạng hướng về phía bàn tay lớn p ư ơ n g hướng nghiến răng nghiến lợi h n g ư ơ i đến cùng là thần thánh phương nào dám hủy ta đạo cơ ta thánh thiên tông cùng ngươi thế bất lưỡng l ợ p chúng ta lấy một cái giọng nữ phảng phất từ cựu tiên truyền đến không linh phi phạm giống như tiếng trời vừa dứt lời tranh lại là một tiếng cầm vang một đạo kiếm mang nối liền trời đất a a a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, mặt mũi tràn đầy để phòng mười mấy người trong nháy mắt bị kiếm mang l ở đầu đầu lâu bay lên từng cái miệng đại trường còn không có phản ứng lại đây thẳng đến bọn họ thấy được thân thể của mình trong lòng còn buồn bực thời điểm cái cổ chỗ máu tơi còn phún bọn họ cái này mới phản ứng lại đây đầu mình dọn nhà chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền không một tiếng động chương hai mươi phất tay giết địch trong nháy mắt mười mấy người chỉ còn lại có một người những người còn lại đều là đầu một nơi thân một n ẻ o khủng bố như vậy một màn chúng nhân tất cả đều sợ ngây người tranh lại là một tiếng tiếng đàn văng lên ở đây chúng nhân tất cả đều là căng thẳng trong lòng không biết một tiếng này cầm vàng chết sẽ là ai mỗi người đều sắc mặt tái nhuận phảng phất tử thần ngay tại trước mắt mình trong lòng b u ồ n t r ồ n a một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại quảng trường văng lên chúng nhân hốt hoảng quay đầu nhìn lại hương hoa thánh tử máu me khắp người toàn thân hiện đầy vết d ạ n phảng phất đồ sứ toàn thân ra nước từng tấp từng tấp vỡ nát p h lâm t i ế n giai Lưu diễm cổ phái các vị nữ đệ tất cả đều là biến là một trận,、Loại、cảnh tượng này quá kinh khủng, liền n quá dai, dai cũng là vỗ tay khen hay một bên tiêu hồng ầm cũng là ý cười đẹp lệ mặt bất quá rất nhanh các nàng ý cười liền thu liễm bởi vì thánh thiên tông thánh tử một chết mà lại là chết tại lưu diễm cổ phái như vậy các nàng nhưng chính là kết x u ố n g thù hận song phương chỉ định muốn khai chiến thánh thiên tông thực lực thế nhưng là mạnh mẽ hơn các nàng nhiều lắm nếu như khai chiến lưu diễm cổ phái không nắm chắc nội hàm không có hộ giáo lao tổ khẳng định thua không nghi ngờ ba người không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ lo âu ngươi ngươi còn lại một người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn khắp bốn phía hai chân run run, run. một dòng suối trong tại giữa hai chân chậm rãi chạy xuôi hôm nay không giết người chuyển lời trở về nói cho thánh thiên tông tông chủ đừ cúc đi không linh phi phạm giọng nữ lần hai mở miệng không lớn tiếng âm lại vô khổng bất nhập q u a n q u ầ n tại chúng nhân bên h a i sống sót người này n g h e xong lộn nào hốt hoảng mà chạy trên đường đi lảo đảo nhìn lưu diễm cổ phái chúng vị đệ tử t ư ơ i cười dạng d ỡ tướng người này bắt lại t r o n g giữ tốt giọng nữ lần hai giáng lâm ba tỷ m ộ i s ư ớ c sở mặc dù không biết vì cái gì nhưng là vẫn phân phó đệ tử đem trói lại đa tạ tiền bối tương trợ có thể hiện thân gặp mặt vương chỉ điệp là tỷ m ộ i mấy cái ở trong có tiểu da cắt danh sừng cái đầu nhỏ rất là linh hoạt lúc này phản ứng lại đây vội vàng hướng không trúng túi đầu nói ra không cần tôi u y nghiệm hiện tại tr chờ thêm dù là một giây đồng hồ cũng là nguy hiểm trùng điệp lúc này lực đoạn loay hoay hạ cổ cầm che chở bàn tay lớn vòng quanh tô khuynh nghiệm nhanh chóng thu hồi lại một bên thiên lam tiên tử còn đang chờ tiếp tục nói xem xét lục trần bàn tay lớn đều thu hồi lại chỉ có thể nhu thuận ngậm miệng lại à tiền bối còn xin bông xuống trưởng môn s ư tỉ ba t ỷ mội cùng chúng vị đệ tử sắc mặt đại biến trơ mắt nhìn xem che chở bàn tay lớn tướng tô khuynh nghiệm quân đi bọn họ thiếu không có biện pháp nào mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng mà bốn phía yên tính imắng g ọ n nữ không còn có ra hiện trong nháy mắt lưu diễm cổ phái loạn tùng t nao nhau, nhau đều muốn đi truy lại lại không biết hướng chỗ nào truy từng cái sầu mi khổ kiểm chỉ có vương chỉ điệp lông mày níu chặt túi đầu trầm tư tam sư tỷ trưởng môn sư tỷ cũng bị mất ngươi thế nào không nóng n à y ạ lâm g a i g a i nhìn xem vương chỉ điệp vẫn đạo đột nhiên lâm g a i g a i nhoẹn miệng cười giống như bách hoa đều nợ phong tình vô hạn không cần không có việc gì chúng vị đệ tử đều trở về đi trưởng môn không có việc gì ít ngày nữa liền hội trở về cái gì một đám đệ tử một mặt một bức toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem vương chỉ đ i p liền là tiêu hồng âm cùng lâm giai cũng lạ như thế tam sư muội ngươi nói cái gì đó tiêu hồng âm mặt mũi tràn đầy không h i ể u vấn đạo nhị sư tỷ tứ sư muội trưởng môn sư tỷ không có việc gì vị tiền bối này mặc dù không nguyện ý lộ ra thân phận nhưng là đối với chúng ta không có ác ý ngược lại trợ giúp chúng ta bằng vào ta suy đoán hắn tuyệt đối cùng chúng ta lưu diễm cổ phái có nguồn gốc cho nên hôm nay mới hội xuất thủ tương trợ vương chỉ điệp nhìn xem các nàng không h i ể u sắc mặt cẩn thận giải thích nói thật tiêu hồng âm cùng lâm dai dai cùng kêu lên vấn đạo sắc mặt mang theo kích động không sai vương chỉ điệp cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem loạn tung tùng p ẹ o đệ tử đôi mắt đẹp lưu truyền tất cả mọi người ri Đây là một vương ị ta ta cùng chúng l u nguồn xuất diễm phái tiền bối cổ có gốc thủ t ư trợ, trưởng môn ít trở tản Vương môn ngày nữa liền hội trở về. đi đi. về, chỉ điệp lời nói phảng phất một viên tạc đạn nổ tung đồng dạng một đám đệ tử s ư ơ n g sở lập tức buộc phát ra h oanh thiên tiếng hoan hô quá tốt rồi nguyên lai、like、chúng ta lưu diễm cổ phái vậy có người thủ hộ a một người đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động sắc mặt đều hừng hồng vô cùng nói ra đúng a đúng a sư cô nhóm thật là nguyên lai、like、chúng ta có thủ hộ lợi a thật sự quá tốt rồi ha ha ha nguyên lai、like、chúng ta lưu diễm cổ phái có thủ hộ giả chúng ta cũng còn một mực không biết trưởng môn cùng sư cô nhóm quá vô danh ha ha ha lần này nhìn xem a i còn dám khi dễ chúng ta một đám đệ tử chít chít k ỳ tra trang h ị l u ậ n lên trên mặt mỗi người đều quét qua trước đó ưu ám thái độ tất cả đều kích động khoa tay múa chân thậm chí có đã tay cầm tay nhảy lên múa chúc mừng bắt đầu quy tắc này tiêu thất đối cho các nàng q u á trọng yếu trên quảng trường hưng phấn lục trần là không thấy được lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy lo lắng xem xét tô khuynh niệm tương thế nhưng là hắn lại không hiểu ý thuật gấp vào đầu b ứ t t h i đinh nhiệm vụ hoàn thành tiến độ hai phân chi chủ ký sinh lấy được được thưởng hồi xuân đan danh vọng một ngàn tự động bắt đầu giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cứu nghe từng tiếng hệ thống âm thanh âm vang lên lục trần phảng phất không có nghe được lúc này hắn chỗ có tâm tư toàn đều đặt ở tô khuynh nghiệm trên thân nhìn xem nàng tú mỹ nhữ chặn mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng hắn cảm giác mình tâm vô cùng lo lắng đau trong lòng tối thầm hạ quyết tâm sớm muộn muộn mình nhất định phải tướng thánh thiên tông diệt vì nàng báo thù linh nhi linh nhi lục trần mặt mũi tràn đầy lo lắng thương thế này hắn hoàn toàn bó tay luôn của a c ũ n b i t bên trong hắn nhớ tới hệ thống tiểu ló ly vội vàng la lên làm gì tiểu lỗ ly huyên hóa ra thân hình lãnh lợi chạy lại đây nhìn thấy nằm tô khuy linh nhi có biện pháp nào không cứu nàng lục trần phản phất bắt được một c u n g cỏ cứu mạng có hoa tiểu ló ly gật gật đầu nhưng là cần điểm công đức cái gì lục trần sắc mặt chăng nhận tim phản phất đẻ ép một khối đá lớn ép tới hắn không thở nổi có chút thất hồn l ạ c phách xong xong cái kia chính là không cứu nổi ai nói không cứu nổi tiểu ló ly vĩ môi ngươi vừa mới không phải hoàn thành nhiệm vụ hạ dùng hồi xuân đan a hồi xuân đan lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhìn thấy mình bao khỏa ở trong thật là có một viên thuốc vội vàng đem ra hồi xuân đan thánh dược chữa thương vương giả c ả n h phía dưới tổn thương người phàm là có một hơi tại liền có thể tức chết hồi sinh cái này lục trần con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đan dược này quá nghịch tiên đây là còn thất thần làm gì nhanh để nàng ăn vào a tại trì hoãn thật sự không cứu nổi tiểu lo lì nhìn xem n g ẩ n người lục trần thúc giục nói a a lục trần lập tức phản ứng lại đây đổi u vội vàng đem đan dược để vào tô khuynh niệm trong miệng vừa đã để vào đan dược vào miệng tức hóa tô khuynh niệm trên thân buộc phát ra một đoàn cường đại sinh mệnh năng lượng thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khôi phục như thế n g tiên lục trần vì đó tắt lưới hệ thống xuất phẩm, tiểu lo ly ngạo tiều ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra chương hai mươi mốt thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị ân tôi kinh nghiệm lông mày nhẹ trao lại tại trong hôn mê phát ra một thanh â m vang lên đồng thanh lập tức liền không có bất kỳ cái gì động tác linh nhi linh nhi đây là có chuyện gì không có cái gì tác dụng v ụ à. lục trần xem xét chính mình cái này cho không sư phó phát ra từng tiếng âm về sau liền không có động tĩnh căng thẳng trong lòng c ũ n quyết hướng hệ thống tiểu lo ly vấn đạo t h ấ p d h ầ u tiểu lo ly trợn mắt một cái hệ thống dược vật đã chữa khỏi nàng thương thế nhưng là nàng vừa mới có thể chịu qua loại kia tử vong sợ hãi đã d ọ sợ trên tinh thần cường lực tiêu hao còn muốn một đoạn thời gian tự nhiên sẽ tỉnh ốc vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lục trần xoa xoa tay treo lấy một trái tim cuối cùng là thả xuống nhẹ thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn mình tiện nghi sư phó ngẩn người r a c ắ t có khác phái không nhân tính ra hỏa ngay cả câu tạ ơn đều không có bản bảo bảo không cao hứng tiểu lò lì chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy tức giận t r â u t r â u mũi ngọc tinh xảo biểu thị mình rất sinh khí cảm ơn người linh nhi đột nhiên lục trần quay đầu hướng về phía tiểu lò lì nói ra ngạch tiểu lò lì sáng long lanh mắt to sức sờ lập tức cái đầu nhỏ dưới đáy thẹn thèn thùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấp dầu. k lạnh hư n h một tiếng đột nhiên bay lên hướng lục trần bay đi đang ngẩn người lục trần cảm giác trên bả vai mình có thêm một cái đồ vật lấy lại tinh thần kinh ngạc quay đầu lập tức trong mắt chừng to lớn tiểu lo l ý đang ngồi ở hắn một bên trên bờ vai vệnh lên miệng nhỏ hai cái trắng non bàn chân nhỏ n h ị c h ngậm bày tới bày đi trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm một cây hậu thế kéo que bẹp bẹp thêm lấy lục trần sắc mặt tối đen mặt mũi tràn đầy cổ q u á i nhìn xem nàng linh nhi n h a đầu ngươi ở đâu làm kẹo que hệ thống thương thành a tiểu ló lì nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn một cái phối hợp thêm lấy hệ thống thương thành lục trần nhãn tình sáng lên ở chỗ nào ta làm sao không biết ia y, y a, -a ngươi đương nhiên không biết quyền hạn không đủ rồi tiểu ló lì quay đầu rất là manh manh đắt nhìn xem hắn cái kia lúc nào ta có thể có thương thành a lục trần xoa xoa tay sốt u ruột v ấ n đạo trong lòng t h ầ m khen hệ thống quả nhiên l à lưu x a a ngay cả kẹo que đều có xem ra trong thương thành đồ vật tuyệt đối không thể thiếu thời điểm đến tự nhiên sẽ có đến lúc đó hệ thống trợ thủ có nhắc nhở tiểu ló lý lung lay cái đầu nhỏ nói ra hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái ta lục chân có chút mất hứng cái tiểu nha đầu này miệng qua kín hỏi cũng là hỏi không đúng tiểu nha đầu ngươi không phải hệ thống à, làm sao chạy ra ngoài đây là ta còn kỳ cái đâu hừ hừ vậy thì có cái gì tiểu ló lý ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ chỉ có thể nói cho ngươi một điểm ta là hệ thống không giả nhưng là hệ thống lại không phải ta ta bản thể thế nhưng là vũ trụ tri tâm lục chân trong đầu có chút mơ hồ không hiểu nghe được như lọt vào trong sương n g còn muốn hỏi lại kết quả tiểu nha đầu hờ hứng lạnh lẽo chỉ lo mình chơi đùa l ệ n y lục trần trong lòng lập tức vô số đầu dính b ù n ngựa hoang tại tán loạn ngươi cũng quá không chút k i ế n kỵ ngươi cũng không sợ bị người nhìn thấy lục trần có chút lo lắng nhìn xem nàng cái này nếu để cho người phát hiện nàng tồn tại chính hắn có được hệ thống chẳng phải là bại lộ hết a hết a không quan hệ a chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta những người khác chỉ cần bản bảo bảo không nghĩ bọn họ là không nhìn thấy tiểu lo lì miệng bên trong ngậm kẹo que mơ hồ không d õ nói ra thì ra là thế một chút. lục trần đứng người lên đi ra ngoài hử, hử. sáng ngày thứ hai tôi kinh nghiệm ung dung tỉnh lại mở ra mông lung hai mắt quan sát một chút b ụ n phía ngắn ngủi ngây người lập tức từ trên giường bỏ lên biểu lộ rất là bối rối nhanh kiểm tra một chút mình y phục trên người sắc mặt đ ạ i biến mình y phục trên người vậy mà biến dạng một thân sạch sẽ quần áo mặc tại trên thân tơ lụa mềm mại d á n tại trên da rất là dễ chịu nhưng là cái này chút cũng không thể để nàng an tâm sắc mặt ngược lại càng thêm tái nhợt trong lúc vội vàng kiểm tra lên thân thể tới kỳ quái ta rõ ràng đã thụ bị thương rất nặng làm sao vô duyên vô cớ liền tốt đâu tôi k i n n i ệ m kiểm tra một chút thân thể của mình phát hiện không có tình huống như thế nào về sau thở phào nhẹ nhõm. đồng thời trong lòng nghi hoặc vô cùng đánh giá chung quanh trong lòng một trận kinh ngạc đây là thiên lam các đối với thiên lam các nàng thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thường xuyên đến truyện cụ ạ toại v â en rậm chân ra thiên lam các liền thấy cách đó không xa một đạo áo trắng thân ảnh ở phía trước bắt giác đ ỉ n h trước suy nghĩ xuất thần t ô khuynh nghiệm tựa tại khung cửa chỗ nhìn về phía trước thân ảnh thật lâu không cách nào hoàn hồn trên gương mặt không khỏi lộ ra tiểu dung nhìn xem cái tia đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh phản phất hắn trên thân vô hình ở trong có một loại hấp dẫn nhân khí chất không để cho nàng từ muốn phải nhìn nhiều vài lần nội tâm hiện lên một tia cảm giác kỳ lục trần chính tại nhìn phía xa linh ngư chơi bừa đột nhiên cảm giác được có người nhìn mình tằm chằm kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua hai người bốn đạo ánh mắt trên không trung giao hội lục trần cười nhạt một tiếng xoay người ngươi đã tỉnh ân tô khuynh niệm gật gật đầu lục trần đi đến quán trẻ ngồi xuống chỉ xuống một bên chỗ ngồi ra hiệu tô khuynh niệm ngồi lại đây tô khuynh niệm cười một tiếng r ồ i ra ngọc thủ vuốt vớt n ị c h ngợm mái tóc trong lúc nhất thời phong tình vô hạn nhìn lục trần đều ngây dại ta tại sao lại ở chỗ này tô k h u n h niệm sau khi ngồi xuống kỳ quái nhìn xem lục trần vấn đạo lục trần xứng sờ ngáy nháy trong lòng hô to đầu đen cái này gốc này dạng. trong mắt đổi tới đổi lui nghĩ đến muốn làm sao về tô khuynh nghiệm lời nói ngươi cũng không nên gặp ta trong mắt l o ạ n chuyển vừa nhìn liền biết đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ tô khuynh nghiệm nhìn xem lục trần bộ g á n g khi trưởng môn vậy đã nhiều ngày nhìn hắn biểu lộ còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì thôi lục trần thở dài một hơi vốn còn muốn muốn cái lý do hết lần này tới lần khác nàng hiện tại là không được chính mình cái này tiện nghi sư phó là so với người t ì n h còn t ì n h nhìn xem lục trần không nói lời nào tô k u y n h n i ệ m cười nhạt một tiếng ngươi đ ấ y tiểu từ t ú i là ngươi cứu ta đi thẳng thắn sẽ con hồng kháng cự sẽ nghiêm trị lục trần lộ ra một nụ cười khổ chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu làm sao ngươi biết nữ nhân trực giác tô k u y ê nghiệm khỏe miệng hơi bệnh hướng về phía lục trần trừng mắt nhìn ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao có thực lực như thế tô k u y ê nghiệm kỳ quái nhìn xem lục trần bình vương thực lực hắn nhưng là biết ngay cả chính mình cái này cực đạo đợi tăng thêm cực hoàng thánh thể đều đánh bất quá người ta chính mình cái này tiện nghi đ ồ đệ là thế nào xử lý đường mà lúc này nàng đối với mình y phục trên người sự t ì n h đã mang tính lựa chọn quên đi nơi này liền lục trần một người khẳng định là hắn đổi không thể nghi ngờ loại chuyện này vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng nếu không đều sẽ rất xấu h ậ nghệ lục trần s ữ n g sở lập tức ngẩng đầu nhìn tô khuyết niệm ngươi chờ chút nói xong quay người tiến vào lầu các bên trong không đồng nhất hội ôm một thanh cổ cầm đi ra chương hai mươi hai thổ sư báo ngộng trần nhi ngươi ôm cái cầm làm gì tô khuyên niệm xem xét lục trần bộ dáng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ trên gương mặt cũng là một trận ngạc nhiên không biết lục trần làm cái quỷ gì ngoan ngoãn nhìn xem lục trần ngồi xếp bằng tướng cổ cầm đặt ở trên hai đầu gối mười ngón nhẹ nhàng khoác lên cầm trên dây cả người trong nháy mắt phát sinh n h i ê n trời lệch đất biến hóa phảng phất khắp chung quanh thế giới hòa làm một thể tô khuyên n i ệ m xứng sở sắc mặt một trận ngạc nhiên, con mắt r ồ i da trắng non như ngọc tay trắng rủi rủi con mắt còn tưởng rằng là mình hoa mắt lập tức tại hướng lục trần nhìn lại sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng lúc này lục trần mười ngón đặt ở cầm trên dây cả cá nhân trên thân lộ ra một cố không h i ể u đạo vận phản phất hắn đưa tay ở giữa liền có thể không chế trời cảm giác tranh lục trần nhẹ nhàng gậy dây đàn cổ cầm văng lên toàn bộ thiên lam các đột nhiên phát sáng lên vô tận phù văn bành trướng phun ra ngoài t ừ n g đạo hoa văn văng lên lẫn nhau đan x e n kẽ một cỗ đại đế chi uy phát ra đế uy vô sòng lưu diễm nữ đế là cấn tại thiên lam các bên trong vô thượng cầ giờ khắp này toàn bộ thiên lam các đại đế chi vi dâng trào vô tận thần uy nở rộ trong phút chốc vô địch đại đế chi vi phóng lên tận trời tại cái này cổ bá đạo khí thế phía dưới tô khuynh niệm cảm giác mình rất là nhỏ bé hắn có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần lục trần nhẹ nhàng d ỗ i ra một ngón tay liền vẫn có thể diễn s á t mình cổ cầm ngắn ngủi vang lên một tiếng về sau lục trần vội vàng thu hồi cổ cầm dạ o bước đi vào tô khuynh niệm trước mặt ý cười đầy mặt nhìn xem nàng cái này tô khuynh niệm đã rung động hoàn toàn nói không ra lời con mắt chừng lớn, lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng cái này sao có thể lúc cho tới nay lưu d i ễ m cổ phái chúng nhân vẫn luôn coi là thiên lam c á t chi là đại đế hoài niệm bạn cũ một cái sinh hoạt thường ngày chi địa bọn họ xưa nay không biết thiên lam c á c lại còn có uy lực như thế trần nhi ngươi đây là biết ta vì cái gì thật sao lục trần hướng về phía tô khuynh niệm cười một tiếng trước mấy ngày ta không c ẩ n thận đụng phải cổ cầm lúc ấy ta cũng không biết là cái gì thậm chí có chút không rõ rệt liền đối với nó đập tới đập tới không nghĩ tới cổ cầm đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa không có vào ta trong mi tâm sau đó ta liền làm một cái rất dài rất dài mộng mộng tô k h u n h niệm miệng anh đào nhỏ khẽ nhếp nghe được rất là cần thật đúng lục trần gật gật đầu ta mơ tới lưu diệm nữ đế ra hiện tại ta trong ngộng nàng báo ngộng tại ta không chỉ có tướng ta thần trí mở ra càng thêm truyền thụ ta một bộ vô thượng cầm đường với lại nàng còn nói cho ta biết thiên lam các vô thượng áo nghĩa nó cũng không phải là chỉ là một ngôi lâu c á t năm đó tổ sư đã chứng đạo thành đế trong lúc phát tay thừa thiên địa thần uy hoài niệm b ạ n cũ ngày ngày ở đây đánh đàn vô tận đế đường áo nghĩa l à c ấ n tại tòa này cổ trong cát vô tận cầm vận vậy hộ tống đại đế đường chi áo nghĩa lạc ấ n trên đó có thể nói tòa này thiên lam cất liền là một tòa vô thượng bạc khố chi lực cẩn giấu đi một đầu vô th tôi k h u y ê n n i ệ m sắc mặt rất là c h ấ n kinh vô cùng đ ộ n g d u n g hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới bọn họ coi là chi là đại đế hoài niệm bạn cũ c h ỗ phổ thông lầu các vậy mà như thế lợi hại có thể gánh chịu đại đế chi uy cùng một đầu vô thượng cầm đường xem ra trần nhi chính là ta lưu diễm cổ phái trấn hương c h i chủ a tôi k h u y ê n n i ệ m thật lâu mới từ d u n g động ở trong đã tỉnh hồn lại mang theo ẩn ý nhìn xem lục trần tổ sư hiền linh phù hộ ta lưu diễm vậy mà tại trong n g ọ n g mở ra ngươi thần trí truyền thụ cho ngươi vô thượng cầm đường xem ra không lâu tương lai ta lưu diễm cổ phái tướng lặp lại n ữ đế lúc vinh quang a tôi kh trong lúc nhất thời tô khuynh niệm đã có quyết đoán trần nhi từ nay về sau ngươi trưởng quản lưu diễm sớm ngày tướng lưu diễm phát dương quang đại đối với tiếp nhận nữ đế trong ngậm mở linh trí thú vô thượng cầm đường tô khuynh niệm tin tưởng không nghi ngờ nếu là nữ đế chọn chúng người vậy hắn tương lai liền đại biểu tổ sư lưu diễm nữ đế đồng thời nàng trong lòng cũng là cao hứng không thôi những năm này cũng chỉ có nàng tự mình biết nàng một cái hai mười phương hoa hoa quý t u i tác lại muốn trưởng quản một cái tràn ngập nguy hiểm đế đường cổ phái là cỡ nào không dễ dàng cỡ nào vất vả từng có lúc nàng vậy mình vụng trộm t r ố n ở không người nơi hẻo lánh thút t h i ế t bàng hoang bất lực hiện tại tốt có nữ đế thụ đạo lục trần tuyệt đối có thể chịu được chức trách lớn cái gì lục trần nghe tô khuynh nghiệm kiểu nói này mặt mũi tràn đầy mậm ức phản phất nhận lấy một trăm ngàn điểm cường đại siêu kích thương hại ngươi làm là như vậy không phải quá mức khinh xuất không tô k h u n h n i ệ m kiên định lắc đầu đây là tổ sư hiền linh ngươi là nàng lựa chọn chúng người quyết định này đối với ngươi mà nói không thể thích hợp hơn. lục trần mặt mũi tràn đầy im lặng đầu lắc hướng chống lúc lắc nói đùa hắn còn muốn tiêu diêu tự tại đâu một khi làm lưu diễm cổ phái trưởng môn đây chẳng phải là bị phức tạp chuyện môn phái phiền chết đây đối với tôn trọng tự do thế kỷ hai mươi mốt đại tốt thanh niên mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận không được tuyệt đối không được lục trần biểu thị rất kiên định quả quyết cự tuyệt cái gì tô q u y ê n nhiệm mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem lục trần khí thân thể mềm mại run r u dậy u n g tùng n ọ c thủ chỉ vào lục trần trong mắt đẹp tràn đầy lựa giận ngươi vậy mà không đáp ứng tổ sư báo mộng chẳng khác nào là tổ sư pháp chỉ giáng lâm ngươi mu lục t r ầ n trợn mắt một cái trong lòng gọi là một cái im lặng đã bất lực đ ầ u đen rau muống r ố i ra bàn tay lớn vớt vớt mình có chút cứng ngắc gương mặt có chút đau đầu à chính mình cái này tiện nghi sư phó toàn cơ bạc à cái này báo mộng nói chuyện chẳng qua là mình t h e o dệt vô cớ ngươi lại còn bên trong lúc này hắn thật nghĩ cho mình mấy cái to mồm ngươi nói biên cái lý do gì không tốt nhất định phải biên như thế một cái làm cho người ta không nói được lời nào lý do đâu thanh minh hố tiến bảo a không phải không đáp ứng mà là không thể đáp ứng lục chân mặt mũi tràn đầy cởi khổ nha đầu ngươi suy nghĩ một chút toàn bộ lưu diễm cổ phái tất cả đều là nữ chỉ một mình ta nam. h ân tôi n ệ n à, khuynh nghiệm Ơn, cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có chút nào chú ý tới lục trần gởi mờ ám hoàn toàn không biết lục trần đang đem nàng một chút xíu hướng trong hố mang có chút đạo lý Ai, ta đã nói rồi lục t r ầ n gật gật đầu không đúng tôi k h u y ê n nghiệm đột nhiên lấy lại tinh thần phẫn nộ nhìn xem hắn tiểu t ử thúi gan mập cũng dám gọi là sư vì nha đầu lẽ nào lại như vậy còn có ta tiếp tục làm trưởng môn tiểu t ử ngươi làm gì ta à lục t r ầ n mỉm cười ta liền ở nơi này à trong lúc rảnh rỗi uống chút trà câu câu cá xem nắm cảnh cái gì cái này tốt bao nhiêu ha ha ha ha tôi k h u y ê n nghiệm bất âm bất dương cười cười cười, cười lục trần toàn thân thẳng nổi ra gà ngươi làm gì cười quỷ dị như vậy lục trần sạ mặt lại mặt mũi tràn đầy im lặng tiểu từ ngươi được a thật hội lười b ư n g a tôi kinh nghiệm mặt mũi tràn đầy khó chịu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hắn để vi sư mệnh gần chết ngươi lại tiêu diêu tự tại đi thật là đ ư c à này làm sao có thể để tiêu diêu tự tại đâu lục trần lập tức nghiêm sắc mặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cái này gọi điệu thấp h i ể u không điệu thấp ngươi suy nghĩ một chút à, ta, ta như thế một tôn đại sát khí đúng không không đến thời khắc nguy cơ tuyệt đối là không thể lộ diện dạng này địch nhân mới có thể có sợ hãi không phải sao lời này ngược lại là có lý tôi k i n nghiệm cúi đầu suy nghĩ sâu xa thật lâu ngầm đầu tốt t đã như vậy cái kia liền quyết định như vậy cái này cứ như vậy đi đến môn phái thời khắc nguy cơ người tại xuất mã có ngay lục trần lập tức vui mừng nấm mày trong lòng đường đề cập nhiều cao hứng đây chính là hắn muốn kết quả chương hai mươi ba t r ầ n hoàng binh lâm lưu diễm thật không nghĩ tới trần nhi lại có thể có như thế kỳ ngộ tô khuynh nghiệm mang theo mỉm cười nhìn một chút lục trần nhìn thấy hắn đưa ánh mắt nhìn lại đây phảng phất c h ấ n kinh con thỏ đồng dạng vội vàng nghiêng đầu đi giả bộ như không thèm để ý bộ dáng nhìn qua nơi xa bên bờ linh trúc chập trờn trong hồ linh ngư mang theo từng đạo hào quang vấy vùng ở trong nước trên bầu trời linh hạc linh điệu cũng như tiểu tinh linh tại k h á i hoạt chơi đùa mà cái này chút tô kh sắc mặt mang tới một tia hồng nhật u hơn phất mang theo vẻ thẹn thùng thỉnh thoảng dùng con mắt đến dư quang đánh giá lục trần tiểu t ử thúi này thật là kỳ quái bị tổ sư khai linh trí trong ngộng thụ nói sao phát sinh lớn như thế biến hóa trên thân nhiều một cỗ không h i ể u khí chất khiến người không tự chủ được muốn muốn tới gần hắn hiểu rõ hắn rất là thần bí với lại không biết vì cái gì từ hắn khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy lục trần thời điểm liền cảm giác mình giống như biết hắn thật lâu rất là kỳ quái tô khuy nghiệm nghi hoặc nghĩ đến thần xác sợ dun lâm vào trầm tư hắn làm sao biết lục trần trên thân cái này chút khí chất cũng không phải lưu diễm n ữ đế công、lao. cái gì nữ đế mở linh trí cái gì nữ đế trong ngộng tụ đạo vậy cũng là lục trần thêu dẹp vô cớ mà tôi h nếu không nói như vậy lấy tô khuynh nghiệm tính cách nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng không thể t h ú n g chi mình căn bản vốn không có thể nói cho hắn biết mình đã không phải là nguyên lai、like、mình với lại mình còn có một cái nghịch thiên hệ thống không phải hắn trên thân khí chất chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ cái kia rút thưởng đoạt được vạn thế ký ức loại vật này quá trọng yếu vạn thế đến nay tất cả ký ức vẹn vẹn suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng cái này có được vạn thế ký ức có thể nói là vạn cổ thông a đi qua vạn thế tích lũy loại này vô số khí chất giao、hòa. Tội tụ, nhu hòa mà lục trân nhìn xem tô khuynh niệm bóng lưng trong lòng thoáng qua một loại không h i ể u cảm giác hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm phảng phất đã giống như là quen biết bao nhiêu và năm loại cảm giác này rất là kỳ dị hoang đường nhưng lại thật sự tồn tại có chút tô khuynh niệm xoay đ ầ u lại mỉm cười một đôi mê người mắt to c o n g thành nguyệt nha đồng dạng trở lấy ta làm cho ngươi ăn lục trân đứng dậy d ỗ lưng một cái quay người hướng thiên lam các bên trong đi đến a tô k h u n h niệm hai mắt tỏa sáng ngươi còn sẽ làm ăn cắt lục trần cũng không quay đầu lại cũng dám hoài nghi ta tay nghề xem ra không bộc lộ tài năng là c h ấ n không được ngươi nha đầu này tô khuynh ê niệm gương mặt xinh đẹp s ư n g sở lông mày nứt lên hướng về phía lục trấn sắp tiêu thất bóng lưng m à i m à i trắng non non răng tiểu tử túi không biết lớn nhỏ cẩn thận nhà ta pháp hầu h ạ loại này khúc nhạc dạo ngắn tỉnh thoảng thiên l a m các bên trong phát sinh hai người phảng phất một đôi trời sinh hoan hỉ vàng ra ngay tại sư đồ hai người cười cười nói nói nói chuyện p h i ế ăn cơm thời điểm lưu diễm cổ phái lại có chuyện lớn phát sinh lưu diễm cổ phái tại tô k u y n niệm mất tích cùng ngày về、sau. không có nhắc lên nhiều sóng gió lớn người người mỗi người quản lý chức vụ của mình tại ba tỷ bội dẫn đầu dưới đâu vào đấy phát triển sáng sớm ngày thứ hai lưu diễm cổ phái bên ngoài một cỗ cổ chiến xa tại phía trước mở đường chiến xa màu hoàng kim giống như hoàng kim đổ bê tông m à thành xa hoa trang nghiêm phong cách cổ xưa tang thương chiến xa cuồn cuộn mang theo một cỗ khí tức sơ s á t vẹn vẹn một cỗ cổ chiến xa mà thôi lại cho người ta giống như thiên quân vạn mã cảm giác phảng phất dòng lũ sắt thép đồng d ạ n g ép qua hư không toàn bộ trên chiến xa cổ chiến ngấn từng đống đau thương búa vết kiếm dấu vết chỗ nào cũng có xem xét liền là trải qua vô số chiến đấu khốc liệt lưu lại dưới cổ chiến xa thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy t h ủ y hoa xe trên thân chỗ điêu khắc phủ văn tiệm h t h ứ c quang hoa sinh sôi không ngừng tản mắt ra đại đạo lực lượng liền là như thế một c ố cổ chiến xa lại cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác trên chiến xa cổ đứng đấy một cái bá khí vô song thân ảnh áo giáp màu xanh tới người áo choàng nên phong phi dương một cỗ chân hoàng chi uy không kiêng nể gì cả phóng xuất ra huyết khí như hồng có được khí thôn sơn hà chi thế đạo thân ảnh này không có chút nào thu liễm mình khí thế mà là cố ý phóng thích mình chân hoàng cảnh chi uy những nơi đi qua. để vô số người rõ ràng cảm nhận được cái này cố khí thế cường đại chân hoàng xuất thế ta ai ra đây là muốn làm gì một cái tu sĩ một mặt tắt lưỡi cực kỳ chấn động đây có thể là một tôn chân hoàng a không phải phổ thông con t ô t nhỏ loại này tồn tại bình thường đều là không hội tự tiện rời đi một phái một khi rời đi hoặc là hữu nghị bãi phỏng hoặc là liền là có đại chuyện phát sinh cái kia tựa như là thánh thiên tông thiên lộ chân hoàng a một cái tuổi già tu sĩ như có điều suy nghĩ nói ra thiên lộ chân hoàng là ai một cái niên k ỳ nhẹ nhàng tu sĩ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vấn đạo thiên lộ chân hoàng thế nhưng là năm ngàn năm nhân vật một thân tu vi thông thiên triệt địa thâm bất khả chắc hắn tại hai ngàn năm trước đang lâm hoàn g cảnh từ đó b quan không ra không nghĩ tới hắn lại xuất thế theo lý thuyết không nên à, hắn nhưng là thánh thiên tông đại trưởng lão không có, có cái gì đặc biệt sự t ì n h sẽ không dễ dàng rời đi môn u phái lão giả lắc đầu nói một mình vậy hắn lần này đi ra ngoài là vì sao với lại giống như rất sinh khí bộ dáng sắc mặt rất â m trầm còn mang theo một cỗ khí tức sơ xác một cái tu sĩ một mặt khẩn trương nói ra xem bộ dáng là hướng lưu diễn cổ phái đi đi chúng ta vậy đi xem một chút vô số tu sĩ、si、nhao nhao hướng về cổ chiến xa phương hướng đuổi theo dự định nhìn một chút chuyện gì xảy ra còn không các loại bọn họ đi bao xa hậu phương chân trời một trận tiếng oanh minh chúng tu sĩ、si、nghi hoặc quay đầu nhìn lại sắc mặt một trận là thánh tiên tông ngàn kỵ doanh nhanh tảng ra bọn họ thế nhưng là g i ế t người không chớp mắt chúng tu sĩ、si、nghe xong vội vàng tứ tán ra ngàn kỵ doanh chiến mã phi trì mỗi cá nhân trên thân đều hất lên màu xanh trọng giáp trong tay thật dài binh khí lóe ra l ạ n h leo hàng quáng một thân sát khi âm trầm kính khủng quần quận tiếng vó ngựa đ ì n h thai nước góc một ngàn người đội ngũ qua trong dây lát giống như một đạo thanh sắt dòng lũ đồng d ạ n g tại trong mắt mọi người lao vùn vụt mà qua nhanh chóng đi ngàn k ỵ doanh đều xuất động xem ra thật có đại chuyện phát sinh a đúng vậy a xem ra thánh thiên tông đây là muốn cùng lưu diễm cổ phái khai chiến a Đi, chúng ta cũng là q u o n chiến loại chuyện này làm sao có thể thiếu đi chúng ta đây phải biết lưu diễm cổ phái đã xuống dốc khẳng định không phải thánh thiên tông đối thủ một khi bị d i ệ t nói không chừng chúng ta còn có thể kiếm một chén tanh đâu lời này chính hợp ý ta dúng đúng đây chính là đế đường cổ phái a liền xem như một con mũi chân chỉ sợ cũng không là chúng ta ngày thường đủ khả năng nhìn thấy khi đi chúng tu sĩ nghe xong cũng là sáng mắt lên lưu d i ễ m cổ phái liền xem như tại xuống dốc đó cũng là đế đường truyền thừa m ô n phái đ ồ tốt tuyệt đối không ít coi như nơi đó một kiện phổ thông sự vật vậy tuyệt đối cũng không phải bọn họ cái này chút phổ thông tu sĩ có thể nhìn thấy ôm lại tiện nghi không chiến là vương bắt đạn trong lòng một đám người nao nhao hướng lưu d i ễ m cổ phái phương hướng bay đi tốc độ nhanh như tiềm điện thiên lộ chân hoàng đứng tại trên chiến xa cổ mắt sáng như n u ố c chân hoàng chi uy c u ầ n c u ộ n khi đến lưu diễm cổ phái thời điểm một tiếng ba đạo điền c u ầ n gào thét chi âm vang lên tiếng như hạ lôi trống giống nổ v a n g giống như sóng lớn đồng dạng từng đợt tiếp theo từng đợt bao phủ toàn bộ lưu diễm cổ phái ba đạo thanh â m ở tại lưu diễm cổ phái dây núi chi quanh q u ầ n ở giữa quanh q u ầ n thật lâu không cách nào lắng lại t r thai gầm thét thanh â m chấn động đến lưu diễm cổ phái đệ tử lỗ thai ông ông trực hưởng đầu nao choáng từng cái đệ tử tất cả đều dối ra hai tay chăm ch trong nháy mắt lưu d i ễ m cổ phái ở trong chúng nhân tất cả đều phản ứng lại đây từng tiếng cổ trung tiếng vang truyền khắp toàn bộ cổ phái van g r ộ i tiếng t r u n g hào hùng khí thế mang theo một loại không h i ể u đạo vận từng tiếng tiếng chung giống như gợn sóng đồng dạng tại hư không dập dờn chăm chú tại trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ phái thiên lộ chân hoàng đứng tại trên chiến xa cổ lơ lửng tại lưu d i ễ m cổ phái sơn môn bên ngoài giống như một gốc cây tùng đồng dạng không n ú c ních cũng không có nóng lòng công kích mà là ánh mắt tiềm thức đánh giá cả tòa lưu diễn cổ phái thiên địa lại thế chúng tiếng vang lên toàn bộ cổ phái t đang tại trong đại điện nghị sự ba tỷ bội sắc mặt trong nháy mắt biến đổi liếc mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy thật trọng càng thêm mang theo một k i a bị khuất nên tới cuối cùng vẫn là tới tiêu hồng âm thở dài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bọn họ nhốt thánh thiên tông bình vương giết thánh thiên tông thánh tử thù này thế nhưng là kết đại phát mấu chốt là hai chuyện này cụ thể nói đến lời nói thật đúng là không phải là các nàng gây nên cụ thể là ai các nàng còn thật là không biết nhưng là cái này nổi các nàng l ạ i không thể không lưng dù sao người thần bí kia cũng là cứu các nàng lưu diễm cổ phái cùng các nàng trưởng môn nhân đi ra dẫn đầu đi ra ngoài nàng thế nhưng là lưu diễm cổ phái tiểu g i a cát mặc dù tiêu hồng âm so với nàng lớn nhưng lại vẫn là lấy vương chỉ điệp như thiên lôi sai đầu đánh đó lâm d a i d a i càng là như vậy nhìn xem nàng đi ra ngoài hai người vậy nhanh chóng đuổi theo ba tìm ộ i đang chạy về ngoài sơn môn thời điểm t h á n h thiên ngàn k ỵ doanh một ngàn thiết k ỵ đã đi tới còn còn thiết k ỵ giống như dòng lũ đồng dạng cướp qua bầu trời núi dao động động kinh động đến vô số rất nhiều môn phái truyền thừa trước có chân hoàng mở đường sau có thiết kỹ đạp không theo đôi từng cái môn phái truyền thừa làm sao có thể không kinh ngạc chân hoàng thân trinh đây là muốn làm gì nhìn thấy tình cảnh như vậy vô số tu sĩ toàn đều đổi sắc mặt với lại không phải phổ thông ngụy hoàng a đây chính là thật chân hoàng cảnh cao thủ a một chút t ông môn thế g i a trường môn tông chủ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kiến kỵ chân hoàng cảnh cao thủ xuất thế đây là có cái gì đại thủ a theo lý thuyết loại này tồn tại là sẽ không tùy ý xuất thế t h i ê n lộ chân hoàng một đường chân hoàng chi uy kinh động vô số m ô n phái tại thêm hơn ngàn kỵ doanh thiết kỵ đặc không càng làm cho người liên tưởng đến có đại chuyện phát sinh cho nên dưới đường đi tới có rất nhiều tu sĩ tất cả đều âm thầm theo đôi khi thấy chân hoàng giá lâm lưu diễm cổ phái thời điểm tất cả mọi người sắc mặt đại biến thánh thiên tông đây là muốn cùng lưu diễm cổ phái tiếp tục mấy vạn năm trước đại chiến sao có thế hệ trước biết năm đó một chút sự t ì n h lao tu sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phải biết mấy vạn năm trước liền là thánh thiên tông tướng lưu diễm cổ phái từ khống chế vô số môn phái đại chuyển thừa bảo tọa thần đàn bên trên kéo xuống mà bây giờ thánh thiên tông lại muốn tiếp chiến lưu diễm đây là dự định muốn đem lưu diễm tiêu diệt ta tiêu h ư n g âm vương chỉ điệp lâm giai, giai đổi tới ngoài sân môn xem xét trong nháy mắt sắc mặt rất là không dễ nhìn trở nên tái nhật vô nhìn một chút chân hoàng về sau một ngàn thiết kỵ ba người thật lâu không cách nào hoàn hồn ta lưu diễm uy rồi thiên lộ chân hoàng đứng chắp tay mắt sáng như đuốc chân hoàng chi uy không hề cố kỵ phóng xuất ra hướng chúng nhân đ ệ xuống ba tỷ mội cùng một đám lưu diễm cổ phái đệ tử toàn thân cứng đ ở tại cỗ này chân hoàng chi uy dưới giống như trong b i ể n rộng một thuyền lá lên đên toàn thân khí huyết đều bị áp chế lại m u ố n động một chút đều rất là cố hết sức tô trưởng môn ở đâu thiên lộ chân hoàng nhàn nhạt quét chúng nhân một chút sầm mặt lại bản hoàng đích thân tới nàng hành động thật là l ư ơ h á i vậy mà không tự mình ra nghềnh vương chỉ điệp có chút ông quyền hướng nó thi cái lễ không tiêu ngạo không tự ti nói ra chân hoàng giá lâm chúng ta lưu diễm cổ phái vinh hạnh đã đến trưởng môn vốn nên tự mình ra nên đón dù sao ngài là tiền bối làm ván bối điểm ấy lễ vẫn là có làm gì được bọn ta trưởng môn t h ụ thương bị một vị tiền bối mang đi trị liệu đi tùy ý không thể tự mình nên đón mong rằng chân hoàng rộng lòng tha thứ đây là ai thật lớn mật cũng dám cùng một vị chân hoàng nói như thế một người trẻ tuổi trong mắt trường lớn lớn mặt mũi tràn đầy rung động nàng liền là lưu diễm tư mỹ ở trong có tiểu gia cất danh xương lục tiết tử có nhận biết vương chỉ điệp người nhẹ giọng nói ra tốt một cái tiểu gia cát tốt một cái lưu d i ễ m từ mỹ lời nói này không tiêu ngạo không tự thi không có kẽ hở liền xem như thiên lộ chân hoàng muốn cố ý gây chuyện cũng bị cái này nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu cho chắn trở về lợi hại thật lợi hại một cái số tuổi rất đại lao bối phận tu sĩ mặt mũi tràn đầy thưởng thức gật gật đầu hử thiên lộ chân hoàng chăm chú nhìn vương chỉ điệp nhìn thoáng qua nằm đấm nằm chặt trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang các ngôi chối từ trường môn không tại tất cả đều là lấy cớ trường môn không tại vậy thì tìm cái người chủ sự cùng bạn hoàng đối thoại chân hoàng tiền bối có chuyện xin vương chỉ điệp cảm nhận được thiên lộ chân hoàng trong ánh mắt chợt lõe lên lợi hại cảm thấy cũng là xếp chặt nhưng là sắc mặt bên trên lại là một tia biến hóa không có không chút nào lộ ra bối rối ngược lại cho người ta bên trong c ó thể gánh đại sự cảm giác trong lúc phất tay phong thái vô hạn h i ê n nang g tư thế vai hùng hiện thị rõ làm cho người nổi lòng tôn kính Người Chính Vương Thiên chân hoàng ánh mánh người lưu diễm phái giết ta thánh thiên tông thánh gật gật giết lưu lưu đại biểu diễm? điệp liệt, diễm phái có chỉ các cổ thể tốt. mắt ta tử đầu là lộ vương chỉ điệp nhìn xem thiên lộ chân hoàng sắc mặt nghiêm túc xin hỏi chân hoàng ngươi thánh thiên tông thánh tử ở nơi nào bị giết đương nhiên ngươi tại ngươi lưu diễm cổ phái thiên lộ chân hoàng lông mày nhớ lên nổi giận đùng đùng nói ra nhưng cũng thánh thiên tông thánh tử chết tại chúng ta lưu diễm đây là không tranh sự thật chúng ta vậy không r à m biện nhưng là hắn vì sao sẽ chết vương chỉ điệp hướng nơi xa xem kịch chúng tu sĩ nhìn thoang qua không khỏi lên lên giọng để n ó tất cả đều có thể nghe được ta tới nói cho ngươi ngươi thánh thiên tông thánh tử công nhiên đùa bỡn ta phái đệ tử thậm chí ỉ có một vị vương giả cùng hơn mười vị vương hầu cánh chi người thủ hộ. đem chúng ta cảnh cáo bỏ mặc thậm chí nói là không kiêng nể gì cả càng là tại chỗ đùa bỡn ta phái trưởng môn vị kia bình vương liền là đồng l õ a cho nên thánh thiên tông thánh tử chết chưa hết tội trách không được người khác chúng ta cầm tù bình vương cũng là chuyện đương nhiên chương hai mươi lăm chân hoàng giết đổ bình vương chết thảm úc nơi xa chúng tu sĩ một trận thổn thức thanh â m mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại n ộ thì ra là thế à loại người này thật sự là đáng chết à. chính là chính là tại người ra môn phái muốn làm gì thì làm nếu là ta vậy khẳng định sẽ làm như vậy quá p h í lối đơn giản coi trời bằng vốn a đúng vậy à đã sớm nghe nói thánh thiên tông thánh tử là cái q u ỷ còn hơn cả sắc q u ỷ vẫn luôn tưởng rằng tin đồn không nghĩ tới lại là thật loại người này chết chưa hết tội một vị nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra s ị t nhỏ giọng một chút ngươi không muốn sống nàng một bên đồng bạn vội vàng nhắc nhở nàng lặng lẽ chỉ chỉ phía trước thiên lộ chân hoàng nữ tu sĩ một cái giật mình đổi vội vàng che miệng mình một đám tu sĩ c h â u đầu ghé thai thảo luận nghe được chúng nhân tiếng nghị l u ậ n vương chỉ điệp sắc mặt không thay đổi kỳ thực nội tâm rất là vui vẻ nàng liền là để chuyện này thiên hạ đ ư ợ biết sự tình như thế một phát dương thiên lộ chân hoàng muốn tìm b khẳng định sẽ bị phỉ nổ làm càn thiên lộ chân hoàng mắt sáng như đuốc l ử a g i ậ n ngập trời hung hăng quét nơi xa chúng tu sĩ một chút dọa chúng nhân vội và nghi miệng đầu đầy mồ hôi lạnh thu hồi ánh mắt nhìn xem các vị lưu diễm cổ phái đệ tử thiên lộ chân hoàng trên thân huyết khí c ủ n quận chân hoàng chi uy bay thẳng thiên vũ q u á y thiên địa phong vân trên thân áo choàng bay múa ta phái thánh tử khẳng định không thể làm ra có nhục nhã n h ậ n sự tình khẳng định là các ngươi vì đào thoát chịu tội từ không s i n có nói lời này thời điểm thiên lộ chân hoàng cũng là kiên trì che giấu lương tâm a cái này thánh tử bình thường làm người hắn làm sao có thể không biết đâu nhưng là hắn dù sao cũng là thánh thiên tông thánh tử dù cho đối phương tại làm sao không hài lòng t hơi giao hấn một cái vẫn là có thể xem ở thánh thiên tông trên mặt mũi cũng không thể đem chém giết cái này một giết khá tốt thánh thiên tông bị mất mặt mũi khẳng định phải tìm trở về nếu không cái này lan truyền ra ngoài đây không phải c h â n trụi đánh mặt sao tại có một phương diện liền là bình vương nhưng là mình đệ tử lại bị người cho nhốt cái này khiến hắn cái này làm sư phụ mặt mò hướng chỗ nào đặt nếu như hắn mặc kệ không hỏi vậy mình chẳng phải là trở thành thiên hạ cho cười bị người đâm c u ộ sống thanh mình mặt mũi đem so với tính mệnh đều trọng yếu thiên lộ chân hoàng làm sao có thể có thể giả câm v ỡ biết hắn nhất định phải xuất thủ ha ha vương chỉ điệp n ở nụ cười xinh đẹp phong tình vô hạn lệnh n ơ i xa quan chiến chúng nam tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng một cái trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn lấy miệng bên trong nghĩ linh tinh nhân gian vư và ta có được cho dù chết vậy không ngừng công đợi này à chân hoàng lời ấy khác biệt thánh thiên tông thánh tử làm người thiên hạ đều biết cũng không phải chân hoàng một câu, hai câu nói liền có thể đem sửa. vương chỉ điệp trong lòng khẩn trương và phần nàng đối mặt dù sao cũng là một đời chân hoàng cảnh cừng giả nếu như đối phương nổi giận không để ý đến thân phận xuất thủ chỉ sợ một ngón tay liền có thể đưa nàng diệt sát nhưng là trên gương mặt lại nhìn không ra mảy may biến hóa một bộ bình tĩnh nếu như bộ giáng hử thiên lộ chân hoàng lạnh hừ một tiếng s ắ c mặt rất là không dễ nhìn lạnh lùng nhìn vương chỉ điệp một chút t i ể u n h a đầu nhanh mồm nhanh m i ệ n g k h i ê n dư luận đại kỳ n g ă n ta lợi hại lợi hại chân hoàng tiền bối quá khen vương chỉ điệp sắc mặt bình tĩnh đối thiên lộ chân hoàng thi cái lễ vãn bối chỉ là luận sự tốt một cái luận sự thiên lộ chân hoàng ánh mắt lạnh lẽo để vương chỉ điệp thân thể cứng đờ hàng khí từ lòng bàn chân thẳng vào c h á n mồ hôi lạnh x o á t một cái liền xuống thánh tử tạm không nói đến các ngươi giam giữ ta đồ nhi có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ đồ nhi vương chỉ điệp s ư n g sở không sai tào bình thiên lộ chân hoàng lạnh giọng nói ra t ê vương chỉ điệp hít một hơi lanh khí sự tình một bộ tiếp một bộ không có nghĩ đến cái này bình vương lại còn là thiên lộ chân hoàng đệ tử nàng đại não nhanh chóng chuyển động nghĩ đến muốn thế nào hồi phục thiên lộ chân hoàng ha ha ha a khẩu không trả lời được thiên lộ chân hoàng sắc mặt vui mừng ngửa mặt lên trời cười to tâm tình phá l ệ tốt thả đ ồ n h ư ta lập tức lập tức hắn nhưng là các người thánh thiên tông thánh tử đồng l o a thả không được một bên tiêu hồng âm nhìn xem túi đầu không nói tam sư muội đuổi bận bịu mở miệng nói ra xong chính đang suy tư trả lời thế nào thiên lộ chân hoàng vương chỉ điểm sắc mặt đột nhiên t á i đi trở nên hào không huyết khí mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn mình nhị sư tỷ một chút lộ ra một nụ cười khổ thật là cái nào ấ m bất khai sách cái nào ấ m à ta tốt sư tỷ đây không phải ngay trước thiên hạ chúng nhân mặt đánh chân hoàng mà ta lần này lưu diễm cổ phái nguy rồi quả nhiên thiên lộ chân hoàng nghe được tiêu trân hoàng c h i huy phản phất từ cựu thiên nhiên xuống đồng dạng ép chúng nhân không thờ nổi ngàn k ỵ doanh ngay lệnh tại một ngàn thiết kỵ bị chiến r á c bao khỏa tinh kỳ bồng b ề n khí tức sơ sát vòi rồng tàn vân phản phất hóa thành thực chất toàn bộ quân đoàn liền là một cái chính thể hóa thành một thanh không gì không phá trường thương đồng dạng hàng quang liệt liệt trực chỉ lưu diễm cổ phái chúng nhân giết một tên cũng không để lại t h i ê n lộ trân hoàng thanh em băng lãnh vô tình phản phất từ địa ngục chuyển đến giết giết, giết. ngàn kỹ doanh thiết kỵ cùng kêu lên gầm thét tiếng như đất bằng hạ lôi van rộ dị thường người đầu lĩnh trưởng thường trong tay hướng về phía trước chỉ xéo bầu trời một thân chiến y giống như chân long đang gầm thét chống trận lên ngàn k ỵ doanh công kích đông đông đông n ộ t n g ạ t m à vang dội chống trận chi tiếng vang lên toàn bộ ngàn k ỵ doanh quân dung nguyên một diện mục nghiêm túc ánh mắt lạnh lẽo vô tận sát ý vờn quanh rết một tiếng cùng kêu lên gầm thét một ngàn thiết kỵ ngựa đạp trời cao núi dao động động, toàn bộ độ ngàn k ỵ doanh phản phất hóa thành một chi không gì không phá không có gì không phá mũi tên hành thích xuyên tiến đ i ệ thẳng tiến k h n g lủi hướng lưu diễm cổ phái các đệ từ võ tới t r ư m vương chỉ điệp dùng đủ thần lực một tiếng khe teo chuyển khắp phương tiên đ ị a n à y nhìn thiên lộ chân hoàng cùng sát cơ vô hạn ngàn k ỵ doanh không có một vẻ bối rối áp lên tới vừa dứt lời một đám đệ tử đẻ ép một cái giàn mua lão nhân đi ra bình nhi thiên lộ chân hoàng sắc mặt đại biến vung tay lên ngừng ngàn k ỵ doanh thiết kỵ công kích bước chân im bặt mà dừng bình nhi ngươi đây là thiên lộ chân hoàng con mắt xu n g huyết nhìn thấy đồ đệ mình đầu đầy trắng bệnh giàn mua khuôn mặt mặt m ũ i tràn đầy không tin kém chút không nhận ra được đây là cái kia hăng hái đổ nhi sao làm sao mấy ngày không thấy vậy mà nghèo túng đến tận đây các người đối đồ nhi ta làm cái gì? thiết lộ, lộ chân hoàng thanh âm nghe giống như bình thản lại lộ ra một cỗ cường đại sát cơ hắn là các ngươi thánh tử đồng loã thả không được tiêu hồng âm nhưng là bất kể cái kia một bộ cẩu ngựa mặt lên nổi giận đùng đùng nói ra tốt t ố t t ố t t h i ê n lộ chân hoàng không những không giận mà còn cười bàn tay lớn phía bên phải bên cạnh một chảo nơi xa quan chiến tu sĩ trường kiếm trong tay đột nhiên rời khỏi tay bị nó nhiếp trong tay lập tức thiên lộ chân hoàng ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay vung lên một đạo kiếm mang pha không nhanh như thiểm điện lạch chính đang vặn vẹo phản kháng lấy tào bình đột nhiên cảm giác mình cổ mát lạnh đầu liền cùng thân thể dọn nhà con mắt lập tức t r ừ n g to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng sư phó ngươi hắn làm sao vậy không thể tin được luôn luôn đối với mình yêu thương phải phép sư phó lại đột nhiên xuất thủ t động t á c một mạch m à thành không chút nào dây dưa dài dòng chúng nhân sửng sốt không có phản ứng lại đây muốn dùng đồ nhi ta uy hiếp ta các ngươi quá ngây tơ h một cái mất đi đạo cơ phế vật mà thôi giữ lại cũng là vương hữu nhìn g p ụ c chế công h năng n xem tình cảnh như vậy vương chỉ điệp sắc mặt đại biến tiêu hồng âm cùng lâm dai dai cũng là miệng nhỏ khẽ nhếp mặt mũi tràn đầy không t i n tưởng toàn bộ lưu diễm cổ phái c á c đệ tử cũng là một mặt mập ức không biết chuyện gì xảy ra sư phó giết đồ đệ đây là náo loạn nào nơi xa quan chiến chúng nhân cũng là một mặt r u n động ta đi ngay cả đồ đệ mình đều giết đủ hung ác một cái tu sĩ trận mắt hốc mồm sát phạt quả đoán tâm cơ thâm trầm thực lực cường đại chỉ có người tài giỏi như thế có thể thành đại sự thế hệ trước một cái tu sĩ nhìn xa xa thiên lộ chân hoàng mặt mũi tràn đầy cảm khái ta tiên h tâm tính thiện lương hung ác ra tay ác độc vô tình loại người này chết không yên lành một bọn người cổ co g i ú lại quay đầu mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn một chút sư phụ mình nhóm một chút ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi sư phó đại nhân ngươi không hội cũng cho ta đến như vậy một trận a gặp được loại này sư phó xem như gặp vận đen tám đời một chút tu sĩ trẻ tuổi lẫn nhau khe khẽ bàn luật lấy một cái ngay cả đồ đệ mình đều có thể giết người còn có chuyện gì là hắn không dám làm loại người này đã không có tình cảm gì có thể nói thứ gì đều chi phối không được hắn quyết định đây cũng là đáng sợ nhất địa phương thường thường loại người này đều là tâm oan thủ lạc hạng người với lại thù rất dai t r o n g loại người này trên cơ bản là không chết không thôi cục diện giết thiên lộ chân hoàng bàn tay lớn hướng phía trước một chỉ quả quyết ra lệnh công kích ngàn g kỵ doanh thống lĩnh phát ra một tiếng gầm thét dẫn đầu r i ụ c ngựa chỉ mời trường thương trong tay quăng mang phun ra nước vào giống như g i a n truyền b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng sắc ý như là sắc bén lợi kiếm đồng rằng giết ngàn kỵ doanh một ngàn thiết kỵ như bóng với hình đi theo phía sau hắn khởi xướng công kích bụi mù nổi lên bốn phía đại địa l â y động tinh kỳ bay phất phối toàn bộ quân đoàn phảng phất một c ỗ hùng vĩ dòng lũ sắt thép phóng tới lưu diễm cổ phái toàn bộ quân đoàn liền thành một khối không có kẽ hở phảng phất một tòa to như vậy đại sơn ép hướng đối thủ kết trợ nên địch vương chỉ điệp xem xét ngọc thủ vung lên rất là quả quyết phong thái tuyệt thế tựa như một vị rong rổi chiến trường nữ đại tướng quân đồng dạng chỉ huy lưu diễm cổ phái đệ tử tạo thành nhất phương đại trợ tướng sơn môn bảo vệ giết ngàn kỵ doanh thiết kỵ thẳ phía trước đại thống l ĩ n h trưởng thương trong tay vung lên một đạo thương mang giống như chân long đồng dạng đâm rách hư không trực tiếp tướng phía trước mấy cái lưu diễm cổ phái đệ tử đánh bay toàn bộ dòng lũ sắt thép một trận phong vọt vào lưu diễm cổ phái đại trận bên trong bắt quái động huyền lưu diễm hộ trời vương chỉ điệp ngọc thủ vung lên chấn định tự nhiên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đại trận t h ô n g d i n g nhược định chỉ huy có phương pháp đem chọn cái ngàn k ỵ doanh gắt gao vây tại bên trong đại chiến hết sức căng thẳng song phương chém rết cùng một chỗ hô rết dung trời rốt c u c khai chiến nơi xa quan chiến trên mặt mọi người vui mừng đợi như thế nửa ngày rốt cuộc không n hồng công chờ đợi bọn họ đây là nghe nói thánh thiên tông cùng lưu diễm cổ phái khai chiến đặc biệt tới kiếm tiện nghi bọn họ không đánh nhau mình làm sao kiếm tiện nghi cái này ai có thể thắng một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vấn đạo đương nhiên là thánh thiên tông rồi một cái lao tu sĩ mở miệng lưu diễm cổ phái mặc dù là đế đường truyền thừa nhưng là đã xuống dốc đặc biệt là mấy vạn năm trước bọn họ liền đã bại trên tay thánh thiên tông bây giờ càng là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà a à, đây chẳng phải là ta các nữ thần u y rồi người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầ Mặt mũi bên ngoài đại chiến không ngừng lúc này thiên lam các bên trong tôi khuyên nghiệm chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước nơi xa bao phụ tại một đoàn quang mang bên trong thân ảnh trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng sáng sớm sau khi thức dậy liền thấy lục trần ngự cái dạng này cái này khiến nàng rất là kỳ quái một tiến lên xem xét lại bị một cỗ vô hình khí kình chặn lại tới gần không được chỉ có thể lo lắng xuông Lúc này, lục này tại r ầ n căn bản v không, đế đế không, không, không gian ý thức lục trần sắc mặt biến thành màu đen nghe hệ thống băng lãnh lợi nói trong lòng chưa tính toán gì dính bùn ngựa hoang thần thú tại tán loạn không thể hấp thu không thể đồng hóa cái kia chính là không có biện pháp mình chỉ có thể nhìn xem khởi ô động hệ thống phục chế công năng thể thu, thống hấp nhưng hệ là bởi vì là lần đầu sử dụng khấu trừ danh vọng năm trăm linh điểm lần sau sử dụng cần sử dụng điểm công đức mời chủ ký sinh ghi nhớ hệ thống nhắc nhở âm vừa đã hoàn thành từ hắn mi tâm ở trong lập tức bay ra một đạo màu tím thần quang nhanh chóng chui vào lòng đất ngắn ngủi một lát cái này đạo thần quang lại nhanh chóng bay trở về nhanh chóng không có vào hắn trong mi tâm oanh lục chân tại màu tím thần quang không có vào mi tâm một khắc đại não ông một tiếng vô số hải lượng tin tức tràn vào trong đầu của chính mình hắn trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe mặt cực độ v n mẹo một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng trong lòng hô to ngoạ t à o mẹ nó hệ thống có thể hay không đừng mỗi lần đều thống khổ như vậy loại thống khổ này căn bản cũng không phải là người thụ lục trần đầu phản p h ấ t bị một thanh truy sắt lớn truy tới truy đi nương theo lấy toàn tâm đau đớn cuối cùng thực sự không kiên trì nổi hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh tại ngất đi trong nháy mắt lục trần đã bất lực đầu đen rau muống bi thiết mẹ nó ta đây là cùng chóng chữ kết x u ố n g quan hệ chặt c h ẽ à. lúc này hắn trong đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa vô số tin tức chẳng b ả o không thể không nói hệ thống phục chế liền là ngư xoa không chỉ có từ năng lượng thần bí ở trong tướng lưu diệm nữ đế đế thuật tất cả đều vẽ thôi diễn đi ra với lại thanh nữ đế đối với đại đạo lý giải vậy tất cả đều vẽ xuống d có thể nói lúc này lục trần liền giống với cái thứ hai lưu diệm nữ đế không giống nhau là hắn không có tu luyện trên thân không có huyết khí thần lực tại những khác liên quan tới nữ đế hết thệ tin tức tất cả đều ra hiện ở trong đầu hắn bao quát hết thệ thiên địa bí ẩn cùng vạn cổ cấm kỵ giờ khác này lục trần nắm giữ nữ đế đường toàn bộ thiên lam hồ cũng bắt đầu phát sáng đạo vận dị thường sinh động phảng phất nịch ngậm tiểu tinh linh vây quanh lục trần đổi tới đổi lui nơi này dù sao cũng là nữ đế lưu lại đường có thuộc về nữ đế hết thạy mà lục trần nắm giữ nữ đế đường tự nhiên mà vậy liền như là cái thứ hai lưu diệm nữ đế nơi này đường tự chủ cùng lục trần phát sinh t r ê n h nhau sợ sau nhảy ra đến q u a n q u ầ n tại bên cạnh hắn chơi đùa đem bảo vệ bắt đầu trong lúc nhất thời toàn bộ thiên lam hồ đế uy m i n h ô n g phản p h ấ t lưu d i ệ m nữ đế sống lại đồng dạng vô tận đế đạo pháp tắc cùng phù văn chìm nổi tướng thiên lam hồ ba phủ giống như hóa thành một cái hỗn độn thế giới đồng dạng tô khuynh nghiệm cả người đã hoàn toàn ngây dại đột nhiên cảm nhận được một cô đế uy giáng lâm dọa nàng hoa r u n g thất sắc còn không đợi hắn làm ra động tác nàng công pháp liền không tự chủ được vận chuyển lại cả người tiến vào một cô không hiệu trạng thái cùng cái này chút đạo vận lẫn nhau cộng minh bắt đầu thời gian trôi qua toàn bộ thiên l vô tận pháp tắc cùng phù văn giống như thủy c h i ề u thối lui không vào nước dưới lục trần cùng tô khuynh nghiệm vậy ung dung tỉnh lại cái này tô tỉnh lại đây tô khuynh nghiệm cảm nhận được tự thân biến hóa đờ ra một lúc mình tại trong khoảng thời gian ngắn lại có đột phá dấu hiệu phảng phất đã đụng chạm đến vương giả cảnh bên i giới cái này làm sao có thể không để cho nàng giật mình à. lục trần vậy tỉnh lại đây vương lấy đầu mình mặt mũi tràn đầy cởi khổ cái này thối hệ thống đây là muốn chơi chết ta tấu mỗi lần đều thống khổ như vậy trần nhi vừa rồi chuyện gì xảy ra nhìn thấy lục trần tỉnh lại tô k h u n h n i ệ m cũng không lo được thân thể của mình biến hóa nhanh chóng chạy lại đây bắt lấy lục trần cánh tay khảo hỏi tới hử hử lục trần tăng háng một cái con ngươi đảo một vòng t ổ sư báo ngộ lại là tổ sư báo ngộ tôi khuynh nghiệm đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn miệng nhỏ k h ẽ n ế t rất là giật mình thật lâu lấy lại tinh thần không khỏi cảm thán một tiếng xem ra trần nhi khi thật là hồng phúc tề tiên h lại có thể đạt được tổ sư như thế thưởng thức thật là ta lưu diễm cổ phái một chuyện may lớn đối với lục trần lời nói tô khuynh nghiệm là tin tưởng không nghi ngờ dù sao lục trần có bao nhiều cân lượng nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở Nếu như không c ó tổ sư báo ngộng, h ắ n n làm sao có thể, có thể thể h ư vậy, c ũ n g c hai ỉ có có thể là tổ thế như h là sư báo ngộng, mới có như thế hoa lệ m ư ợ n g dù sao vừa r ồ i cái kia đế bảy m giác c thanh ố tốt. t tốt. Trần còn Lục k ô n Trưng g có ý tứ sờ mũi một cái, xấu hổ cười cười. ý tứ một sờ mũi xấu hổ h 27,、thanh、nhật yêu thương quyết lưu diễm cổ phái bên ngoài đại chiến đã tiến vào gây cấn từ buổi sáng đánh tới húc nhật đồng thăng ngàn kỵ danh thiết kỵ bị lưu diễm hộ trời bắt quái trận gắt gao vây khốn tại vương chỉ điệp chỉ huy dưới lưu diễm cổ phái đệ tử tiến thối có thứ tự lẫn nhau thành kỷ giác chi thế nhất phương gặp nạn bát phương trợ giúp mỗi lần đến thời khắc nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an mà ngàn kỳ doanh t i ế t kỵ vậy biểu hiện không tầm thường xem xét liền là thần kinh b á c h chiến tại thống linh chỉ huy phía dưới vây thành hai vòng vòng ngoài chúng nhân phòng ngự bên trong vòng chúng nhân tìm kiếm cơ hội chọn cơ xuất thủ công kích phối hợp thiên ý vô cùng khá lắm quá lợi hại nơi xa vây xem mọi người thấy song phương đại chiến bị rung động thật sâu cái này thật bất khả tư nghị song phương vậy mà đạt tới một loại sức mạnh cân bằng người này cũng không làm gì được người kia đúng vậy à tiểu ra cắt tên thật là nghe tiếng không bằng thấy một lần có đại tướng c h i phong hiếm có t i ể u thiên tài chỉ huy a thế hệ trước tu sĩ nhìn xem thong dong tự nhiên chỉ huy có phương pháp vương chỉ điệp mặt mũi tràn đầy tán thưởng ngàn kỵ doanh cũng là chiến lược cường thịnh không hổ là thân kinh bác h chiến tại nhiều như vậy người vây công phía dưới vậy mà vững như thái sơn một chút người vậy nghị luận lên thánh thiên tông ngàn kỵ doanh đến bị đối phương chiến lược cùng ăn ý làm chấn kinh tiếp tục như vậy thắng bại khó liệu chỉ có thể nhìn phương nào trước gia hiện sai lầm rồi một cái tông môn tông chủ mắt sáng như b ư ớ quan sát đến song phương chiến sự như có điều suy nghĩ nói ra chưa chắc một cái thế gia gia chủ lắc đầu ph đừng quên còn có một tôn chân hoàng chưa xuất thủ nghe người này nói chuyện chúng nhân s ư n g sở lập tức gật gật đầu nao h nao h nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong hoàng kim h ữ cổ chiến xa thiên lộ chân hoàng đứng c h ắ c tay phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể màu xanh chiến giáp tản ra tham thảm thanh mang từng đạo hoa văn bí ẩn tại chiến giáp phía trên nhanh chóng lưu chuyển tràn đầy thần bí mà huyền ảo khí tức phía sau màu xanh áo choàng n ê n phong phi dương ba khí vô xong khép hờ hai mắt phản phất nhập định đồng dạng thiên lộ chân hoàng một khi xuất thủ trận chiến đấu này liền hoàn toàn không có bất ngờ một tôn chân hoàng đầ không phải sức người chỗ có thể chống cự chân hoàng giận dữ mau c h ạ y thành sông sắt chết trôi ngàn dặm à. một đám quan chiến tu sĩ vừa nhắc tới chân hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi loại cảnh giới này quá mức đáng sợ trên cơ bản đều là không xuất thế là một môn phái chủ yếu hạch tâm lực lượng bình thường đều c h ấ n thủ ở bên trong môn phái không đến môn phái thời khắc nguy cơ là sẽ không xuất thủ à. một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời chúng nhân một cái cơ linh nhao nhao quay đầu hướng chiến trường nhìn lại lục chiến một ngày một đêm tu vi hơi thấp lưu diễm cổ phái các đệ tử xu hướng suy tàn hiện thị rõ một cái thất thần công phu bị nàng kỵ doanh thống linh bắt được cơ hội trường thương một sán đột nhiên nở rộ một đạo sáng trói thương mang lấy một cái quỷ dị mà xảo trá góc độ a n h kích tới trong lúc bối rối tên đệ tử này huy kiếm ngăn cản k e n một tiếng thương mang rét lạnh nhanh như thiềm điện vô tận không thúc trực tiếp tướng trường kiếm đánh nát oanh tại nàng trên thân trực tiếp tướng tên này lưu diễm cổ phái đệ tử đánh thành cho giết một tên đệ tử bị giết to như vậy đại trận đột nhiên trì trệ nàng kỵ doanh thống linh anh mắt máy liệt nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu giục ngựa mà ra thương mang phun ra nước vào một thương rơi xuống Để đọc làm càn. nơi xa tiêu hồng âm xem xét tình huống k h n g ổn rút ra trường kiếm một kiếm bộ da một đạo dài mấy chục trưởng kiếm mang phá không mà đến thẳng đến ngàn kỵ doanh thống lĩnh sau lưng hử ngàn kỵ doanh thống lĩnh lạnh hư một tiếng đột nhiên quay đầu trường thương trong tay thanh quang lửa lở dâng trào ra vô tận quang hoa vô thượng đợi cảnh chi uy của quận lập tức tướng kiếm mang chém nát giết tiêu hồng âm tiểu quát một tiếng lơ lửng ở chung a t h h một quanh g nàng vô tận kiếm đạo chi uy tàn phá bừa bãi theo nàng động tác toàn bộ kiếm vực trực tiếp chân sát xuống ngự ngàn kỵ doanh thống lĩnh ngự lạnh trường thương trong tay lắp một cái thương suất như long Cả thanh trường thương tận vô một à u xanh văn nổi, phù chìm n văn, chém h tiếng hư chập vang ngàn k ỵ doanh thống lĩnh liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình một thân huyết khí chập trùng không chừng mà tiêu hồng âm lại không nhúc nhích tí nào cả người áo đỏ đ ồ n g b ề n lập thân bên trong chiến trường thật mạnh kiếm thuật nhìn thấy một màn này nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt trắng bệnh liền là ngàn k ỵ doanh thống lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng rất là hoảng sợ hai người đồng dạng đều là vô thượng đợi tri cảnh nhưng là hắn lại bị đối phương một cách đánh lui đây là khái niệm gì hắn trong lòng mình rất là rõ ràng đây là một cái đáng sợ đối thủ gặp được loại này đối thủ sơ ý một chút tuyệt đối hội đưa song tính mệnh lưu ly kiếm quyết quả n h i ê n danh bất hư truyền trên bầu trời trên chiến xa cổ thiên lộ chân hoàng cũng đột nhiên mở hai mắt ra hướng nơi này nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong tinh thần tiêu tan lộ ra một tia lửa nóng lưu diệm nữ đế lưu ly kiếm quyết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vô thượng kiếm quyết cho dù hắn là một vị chân hoàng cũng đối này trông mà thèm không thôi dù sao bọn họ thánh thiên tông chưa từng sinh ra đại đế đối với loại này đế đạo kiếm thuật nhớ thương không phải một ngày hai ngày rết ngàn kỞ thống linh năm chặt trường thương trong tay thương mang phó cả người huyết khí cuồn cuộn phía sau dâng lên một vòng màu xanh mặt trời thanh quang sáng chói chói mắt áo nghĩa vô song một thương liệt không sắc khí tung hành để vô số sinh linh rút n g dậy trường thương thẳng tiến không lùi hướng về phía trước vô tình chấn sát muốn đem tiêu hồng âm d á n h sát thanh nhật yêu thương quyết nơi xa quan chiến một vị lão nhân đột nhiên biến sắc c h ấ n kinh nhìn xem nàn g kỵ doanh thống linh thương quyết cái gì thanh nhật yêu thương quyết tất cả mọi người không rõ thanh nhật yêu thương quyết là yêu tộc một vị đại năng sáng tạo đây là một bộ vô song thương quyết năm đó nhất tôn đại yêu lấy bộ này thương pháp giết g a huy danh hiền hách huy trấn thiên tất vùng máu là một bộ lấy mệnh l i ề u mạng thương quyết tập hợp đủ thân huyết khí một thương so một thương cường đại đồng thời đây cũng là một bộ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm h thương quyết sử dụng người muốn tiêu hao vô tận huyết khí t r è o chống bộ này thương thuật cho nên này thương quyết cũng bị trở thành hẳn phải chết chi thương sử dụng người một khi dùng r a thương này cái tiêu chính là không chết không thôi không là đối phương chết chính là mình vong tê một đám người hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động trên đời lại còn có quỷ dị như vậy thương pháp ngàn kỹ doanh đại thống lĩnh trường thương l ắ p một cái mặt trời chói t r a n g màu xanh r â n g trào ra vô tận phù văn phản phất từ cựu thiên rơi xuống phía dưới thái sơn áp đỉnh hướng tiêu hồng âm đánh tới liệt nhật mừng mừng rủ xuống phủ văn giống như bức d è m đồng dạng lít nha lít nhít để cho người ta nhìn một chút liền tê cả ra đầu mỗi một cái phủ văn bên trong đều ẩn chứa vô tận sát ý cùng huyết sát trí lực không gì không phá đến hay lắm tiêu hồng âm dáng người chập trợ trờn tinh tế gợi cảm v ò n g h o thay đổi cặp váy bay múa trường kiếm trong tay nhẹ sắn từng đoá từng đoá kiếm hoa tho thoắt xinh đ nơi xa quan chiến người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem giữa sân luyện chuyển nhảy múa thân ảnh một bộ si ngốc trạng dáng múa xinh đẹp người càng xinh đẹp một người khác mặt mũi tràn đầy nụ cười quý dị cuối cùng c h ả y nước miếng đều k h ô n g chế không nổi chạy ra các ngươi à, có mắt không biết kim thẳng ngọc một cái lao nhân hung hăng chừng bọn họ một chút các ngươi cho là nàng đây là đ a n g khiêu vũ sai đây là lưu ly li múa kiếm rượu múa thần dương bên trong giống như một điểm giang hải chi ngưng ánh sáng giết người ở vô hình cái gì chung q u n h chúng nhân toàn bộ ngây dại mặt mũi tràn đầy trần kinh bọ không nghĩ tới nhìn như xinh đẹp phi m ị lực vô song múa kiếm lại có thể giết người ở vô hình thật là đáng sợ anh trường thương cùng từng đoá từng đoá kiếm hoa chạm vào nhau kiếm hoa đột nhiên nổ tung b ộ c phát ra từng đoàn từng đoàn sáng trói mà tia sáng trói mắt vô tận kiếm khí xảy ra bất ngờ phảng phất c h ố n g rông ra hiện giết ngàn kỵ doanh đại thống lĩnh một trở tay không kịp trong nháy mắt công phu hắn liền bị từng đoá từng đoá kiếm hoa b ộ c phát ra kiếm khí che mất thấy được chưa không nên bị nàng mỹ lệ bề ngoài làm cho mê hoặc độc nhất mỹ nhân tâm một cái lao nhân phảng phất người từng trải khẽ lắc đầu nhìn một, chút mình đổ nhi, tấm lấy một bộ sắc mặt giáo dục là sư phó người trẻ tuổi nhìn xem một màn này cũng là cổ co r ụ t lại lưng phát l ạ n h giống vô biên kiếm khí ở trong ngàn k ỵ danh o đại thống lĩnh g ầ m lên giận dữ trường thương muốn mật không thấu phong tướng hải lượng kiếm khí ngăn cản h ử tiêu hồng âm lạnh hừ một tiếng trường kiếm trong tay chấn động nhanh chóng ven lên các vòng tròn một vòng tiếp một vòng một đạo kiếm mang pha không giống như cựu thiên phi tiên một kiếm động t ứ phương sau lưng vô tận kiếm vực sôi trào huyết khí nội hàng tuấn khí tức truyền xa từng thành từng thanh lưu ly chi kiếm lơ lửng quang hoa lưu chuyển p ô thiên cái địa liền sông ra ngoài bá đạo kiếm khí đánh nát hư không ch v ậ t đ ồ n g dạng lưu ly li kiểu chuyển trên bầu trời thiên lộ chân hoàng ánh mắt ngưng tụ đột nhiên nhìn lại đây con ngón búng ra một đạo thanh s ắ c huyền quang phá không mà tới h o à n h lưu ly li kiếm vực tiếp xúc ngàn kỵ doanh đại thống lĩnh trong nháy mắt đánh tan hắn phòng ngự trực tiếp đem màu xanh khôi giáp đánh nát đem đánh bay trên không trung ho ra đ ờ i máu cái này cũng chưa hết toàn bộ kiếm vực p h ả n phất có ý thức đồng dạng như bóng với hình muốn đem nó diệt sát ngay vào lúc này thiên lộ chân hoàng xuất thủ một chỉ tướng vô tận kiếm vực đánh nát đông đông đông tiêu hồng âm thân thể r u lên sắc mặt đột nhiên tai trực tiếp bay rớt ra ngoài nhị s kiểm tra lên tiêu hồng âm thương thế đến chân hoàng xuất thủ há lại nàng vô thượng đợi có thể kháng cự lúc này tiêu hồng âm sắc mặt trắng non như tờ giấy đã hôn mê bất tỉnh chân hoàng tiền bối giả mà không kính đánh lén một cái hậu bối liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao vương chỉ điệp nhìn xem không trung chân hoàng sắc mặt rất là không dễ nhìn hai nhà khai chiến các ngươi hẳn là sớm liền nghĩ tới chỗ này chẳng lẽ còn muốn lao phu xem kịch liền ở đây nhìn xem mình chúng ta thánh thiên tông đệ tử vẫn là sao thiết lộ chân hoàng thản nhiên nhìn vương chỉ điệp một chút trên thân chân hoàng chi uy c u ậ n đạo vận vô song thần thái ngưng trọng cả người sắc cơ vô hạn s o n g thiên lộ chân hoàng xuất thủ lưu diễm cổ phái nguy rồi một cái lao giả đổi phế lắc đầu bọn họ môn phái tuy nhỏ nhưng lại cùng lưu diễm cổ phái có chút nguồn gốc vốn còn muốn tới đây t r ợ các nàng một chút sức lực hiện tại xem ra không cần thiết một tôn chân hoàng xuất thủ ai có thể ngăn cản ai dám cản làm cản một tiếng gầm t h é t từ dây núi ở giữa chuyển đến vang r ộ i mà t r ầ m thấp giống như hồng trung đại lữ đ ồ n g dạng chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức dám ở ta lưu diễm cổ phái có tháo thật coi ta lưu diễm không người không thành các hạ người nào thiên lộ chân hoàng ánh mắt h ư n g tụ ánh mắt pha không hướng dây núi ở giữa nhìn lại lưu d i ễ m cổ phái lục trần theo đạo thanh âm này rơi xuống hai bóng người đột nhiên ra hiện tại dây núi ở giữa trên bầu trời hai người giống như kim đồng ngọc nữ đồng dạng lẫn nhau kết bạn mà đi trên không trung d ạ n bước như giống trên đất bằng thoáng qua ở giữa liền đến đến chiến trường trưởng môn sư tỷ trưởng môn vương chỉ điệp cùng lâm dai dai cùng chúng lưu d i ễ m đệ tử vừa nhìn thấy tô khuyết nhiệm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ phản phất tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng vất vả các ngươi ta trở về tô khuyết n i ệ m đối chúng nhân gật gật đầu nhìn thấy hôn mê tiêu hồng âm biến sắc nhanh chóng chạy tới kiểm tra lên nàng thương thế tới tiểu bối, người là lưu Diễm thiên lộ chân hoàng chăm chú nhìn lục trần trầm giọng vấn đạo không sai lục trần gật gật đầu ha ha ha thiên lộ chân hoàng ngửa mặt lên trời cười dài lựa gạt quỷ đâu lưu diễm cổ phái cho tới bây giờ liền không có nam đệ tử ta thế nhưng là ngoại lệ lục t r ầ n dối lưng một cái một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng không có chút nào thành một tôn chân hoàng để vào mắt hử thiên lộ chân hoàng lạnh hư một tiếng tô trưởng môn đã ngươi lộ diện cái kia không còn gì tốt hơn các n g ư ơ i lưu diễm từ mỹ theo ta hướng tông chủ tỉnh tội ta còn có thể quấn các ngươi một mạng lục trần móc móc lỗ thai hướng về phía hắn khoác k h o t a y tỉnh tội đầu ngươi gỉ thấu、a. tiểu bối ngươi nói cái gì thiên lộ chân hoàng xứng sở lập tức là giận tí mặt trận mắt tròn xoe chăm chú nhìn lục trần trên thân chân hoàng chi uy minh n ông hướng lục trần đệ xuống đọc c h u y ệ n ở trọn nụ ạ t h o chấm nét xem ra thật là lao nhân lỗ thai vậy không h i ể u nghiệm lục trần bất đắc dĩ lắc đầu nhún núi b a i miệng rộng một hàng vừa cười vừa nói ta nói tư tưởng có bao xa ngươi liền cho ta lan bao xa thừa dịp ta còn không có nổi giận lập tức cũng ngay nơi xa quan chiến chúng nhân một cái lào đạo kém chút ngã sắt xuống tất cả đều hai mặt nhìn nhau phảng phất gặp quỷ nhất dạng nhìn xem lục trần chân hoàng a hắ hắn tại thánh thiên tông địa vị cao do a người liền ngay cả thánh thiên tông tông chủ cũng phải làm cho hắn ba phần bây giờ lại làm cho một cái vô danh t i ể u bối như thế mắng thật là lần đầu tiên lần đầu t i ể u từ này là ai vậy khẩu khí thật là lớn một cái lao giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần cũng dám ngay trước chân hoàng mặt mắng hắn lăn quá lợi hại cái này mới là thật nam nhi a một người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy kích động dám làm như thế pháp thật đúng là không ai dám thần tượng a quá đẹp rồi quá ba khí lấy chồng liền muốn cả loại người này một bọn nữ tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem lục trần nói ra khắc phạm hoa si ngay trước chân hoàng mặt nói như vậy tiểu tử kia chết c h ắ c rồi có người rất là ghen ghét nhìn lục trần một chút khó chịu nói ra chương hai mươi chín cực hoàng quyền tiểu bối t u ổ i con nhỏ như thế cùng vọng bản hoàng thế ngươi trưởng bối dạy bảo dạy bảo ngươi làm người như thế nào t h i ê n lộ chân hoàng hai mắt phát lạnh thấu xương sát ý mãnh liệt mà ra bàn tay l ớ n gỗ một cái cự đại bàn tay giống như cối say húc đầu chân sát xuống tranh một tiếng kiếm ngân vang kinh thiên lên lục trần cũng không xuất thủ một cái kiếm vực đột nhiên xoay tròn lấy bay lại đây vạn kiếm chìm n bàn tay n lớn h bị ma diện kiếm vực vậy sụp đổ t đạo kinh nghiệm tại cái này bạo tạc lực lượng phía dưới liên tục rút lui vài chục bước mới đứng vững thân hình mà thiên lộ chân hoàng thị không nhúc ních chỉ là sầm mặt lại kinh ngạc nhìn tô kinh nghiệm một chút trong lòng hiện lên một tiêu nghĩ hoặc đối phương rõ ràng chỉ là một vị trạm đến biến đổi vương giả cảnh n g u y đại năng mà thôi lại có thể vượt vượt cảnh giới đưa nàng công kích ngăn lại cái này không phải do hắn không kinh hại không hổ là lưu d i ễ m cổ phái trưởng môn sức chiến đấu cỡ này cùng giai vô địch ta không đơn giản t h i ê n lộ chân hoàng nội tâm rung động trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định một cái cực đạo đợi đại viên mãn tiểu đối lại có thể tướng công kích mình n g ắ n trở thực lực còn tại đó duy nhất có thể làm cho hắn khẳng định là loại tình huống này tuyệt đối quy công cho nàng đế đạo kiếm thuật phía trên cho nên hắn ánh mắt trở nên lửa nóng vực này đ ế đạo kiếm thuật hắn nhất định muốn chiếm được như thế thực lực mình khẳng định lại có thể tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng tâm tư không ngừng quyết định về sau thiên lộ chân hoàng lạnh hừ một tiếng hai tay đột nhiên kết tấn một tòa màu xanh cự nhạc chống r ô n g ra hiện ánh sáng màu xanh lưu chuyển chấn sát mà xuống hoàng đạo thần uy bành trướng mà đến có được gió xoáy tàn vấn chi thế thanh nhạc hoàng lấn g i ế t tô kinh nghiệm đôi mắt đẹp nhất chuyển tử quang loa mắt toàn bộ thân thể tất cả đều bị tử mang bao phủ chân trời từ khí đông lai không có vào nàng trong thân thể đôi bàn tay trắng như phấn m ộ nắm vô tận màu tím phủ văn ngưng t cực hoàng thánh thể chuyên môn quyền pháp ngưng tụ thiên địa tử khí tại bản thân đấm ra một q u y ề n sơn hà thất xác đại đ ị a băng liệt uy thế h u n g mãnh không có gì không phá vô tận không thúc to lớn quả đấm to thẳng tiến không lùi thư không băng diệt nhìn thấy tô khuynh nghiệm như thế cường han xuất thủ thiên lộ chân hoàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống một cái nho nhỏ cực đạo đợi đại viên mãn c h i cảnh cũng dám khiêu khích hắn đường đường chân hoàng cảnh kẻ nhẹ uy nghiêm lẽ nào lại như vậy hướng về thiên lộ chân hoàng ngang nhiên xuất thủ nhìn xem một quyền này vì thế hắn vậy không tại bảo thủ đại tay vừa lộn chân hoàng chi uy bành trướng mà ra bay thẳng thiên thiên lộ chân hoàng thân thể thanh quang l ậ lờ trước ngực trên khải giáp giữ tợn màu xanh cự thú đột nhiên giống như là sống lại ngửa mặt lên trời gào thét hắn lấy thân n g ạ n h hám tô khuynh nghiệm cực hoàng quyền kịch liệt tiếng nổ vang lên thiên địa nghẹn nào toàn bộ chiến trường cùng xung quanh quan chiến chúng nhân bên thai chợ vang phản g phất cựu thiên tiếng sấm đ ồ n g dạng chân chúng nhân lỗ thai ông, ông trực hưởng sắc mặt trắng bệnh lực phản chấn chuyển đến tô khuynh nghiệm dù sao vẫn là cảnh giới quá thấp vô cùng đường đợi đại viên mãn chi cảnh đối bính chân hoàng cảnh có lòng không đủ đ ư c thiên lộ chân hoàng không n ú c ních tí nào mà chính nàng lại bị tự lực tung bay nhìn ngươi cái này cực hoàng quyền luyện được quá kém khó coi hảo hảo một bộ thánh thể quyền pháp cùng đế thuật tương xứng lại bị ngươi dùng chỉ tốt ở bề ngoài tuổi con trẻ khẩu khí thật là lớn cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi thiên lộ chân hoàng ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn lục trần nói ra nơi xa quan chiến chúng nhân nghe đến lời này cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị nhìn xem lục trần thầm nghĩ người trẻ tuổi này nói chuyện lớn lối như thế khi thật là không sợi ích à vậy mà ngay trước nhiều người như vậy cờ trách một cái trường ô n thực sự không thể tưởng tượng c à nhìn. Nhìn lục trần trộm trần không, không nãi nãi chân bình t cười, l n chân trò a đ h như vậy nhìn tô k h i y n h niệm một chút ngược lại thanh ánh mắt nhìn về phía trời công trên chiến xa thiên lộ chân hoàng hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay cái kia ai ngươi gọi là cái gì nhỉ lập tức lục trần lại nhanh chóng lắc đầu được rồi ta không dành biết táo m i u a, a cầu danh tự phóng n g ự a đến đây đi phấp nơi xa quan chiến chúng nhân từng ngụm từng ngụm nước p h u n tới trong mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy rung động khá lắm vậy mà hô một tôn hàng thật giá thật chân hoàng là a m i u a cầu đủ c u n g vọng mỗi người khỏe miệng đều giật giật xạ mặt m lại đã đầu giảm xuống đất thật sâu bị lục trần cho lôi một vòng t h i ê n lộ chân hoàng sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm hắn là một tôn chân hoàng sống hơn một vạn năm một mực uy phong bắt diện ai thấy hắn không được cung cung kính kính bây giờ hắn lại bị một tên tiểu bối xem t h ư ờ n g càng thêm dùng r a loại này câu ngón tay vũ nhục tính động tác trực tiếp bị tức một phật xuất khiếu hai phật t h ă n g thiên một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài tiểu bối bản hoàng n h ì n ngươi tuổi trẻ không tính toán với ngươi không nghĩ tới ngươi lại làm trầm trọng thêm thực sự đáng hận nhận lấy cái chết thiên lộ chân hoàng trứng mắt chân hoàng chi uy quần quận trực tiếp từ không trung dậm chân mà đến dẫm chân một cái thiên đ ị a thất xác thư không từng khúc băng liệt một cướp này phảng phất một cây tình thiên chi trụ đồng dạng bá đạo dị thường sắc ý ngập trời mang theo tất phải rét ý hung hăng đạp xuống lục c h â n mặt mũi tràn đầy hài lòng phong khinh vân đạm thân thể không nhúc ních liền như vậy nhìn xem một cước này hướng hắn d ấ m tới trần nhi mau chảnh a nơi xa vương chỉ điệp cùng lâm g a i dai sắc mặt đại biến lục c h â n liền là người bình thường hơn nữa còn là cái thần chí không rõ đồ đần làm sao có thể đủ tránh thoát một cước này đâu tiểu tử này sợ choáng váng a nơi xa quan chiến chúng nhân tất cả đều t i ế c hận lắc đầu tiểu tử này miệng lưới bén nhọn nguyên lai cũng là n h u y ế đản trực tiếp bị sợ choáng váng ngay cả không động chút nào ngay tại thiên lộ chân hoàng chân to rơi xuống trong n h y mắt lục trần động cả người rõ ràng đứng ở nơi đó lại phản chỉ gặp hắn nắm đấm vung lên giống như kéo theo toàn bộ thiên địa lạ i thế giờ khác này phảng phất hắn liền là trời phảng phất hắn liền là phương thiên địa này c h ỗ a t ể hết thảy đều ở hắn trong k h ô n g chế một quyền bình thản không có gì lạ phản phát quy chân không có khí thế cường hãn không có có thần lực quần c u ộ n bộ dáng dù sao hắn là một tia thần lực vậy không có tu luyện hoàn toàn là vạn thế ký ức cùng hệ thống phục chế năng lực thuyết minh phảng phất liền là hắn tùy ý vung lên q u a y một quyền đánh vào đại trên chân thiên lộ chân hoàng chỉ cảm thấy chân to thế g n lập tức liền là một cô không thể kháng cự lực đạo chuyển đến hùng vĩ bàn bạc giống như toàn bộ thiên Doa đ ế n g chỉ điệp lâm giai cơ n giai o n cùng tô khuynh nghiệm n cũng h làm mắt hạnh trở lên miệng anh đào nhỏ khéo nhết thật lâu không cách nào hoàn hồn mà lục trần thì nhẹ nhàng vô vô tay phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng quay đầu mỉm cười quá yếu không có ý nghĩa quá yếu tất cả mọi người phảng phất đều tại thời khắc này trở thành một tòa pho tượng liền hô hấp phảng phất đều quên câu nói này một mực tại bọn họ trong đầu tiếng vọng một cái chân hoàng cảnh cao thủ lại bị hắn nói không đáng ngột đồng cái này để bọn họ trợn mắt h ố t m ồ m phảng phất hóa đ á đồng dạng dám nói như vậy một vị chân hoàng ngoại trừ lục trần cũng là không có người nào lục trần phong khinh vân đạm q u a đầu lộ ra vẻ mỉ cười chắp tay sau lưng thế nào n h á đầu nhìn hiệu không đây mới thực sự là cực hòa quyền tôi u y ê n nghiệm như có điều suy nghĩ đôi mi thanh tú cầm đám một hội gật gật đầu lập tức lại lắc đầu mình suy nghĩ thật kỹ đi hồi ư c một cái lục trần nhìn xem nàng bộ、dáng. mặt mũi tràn đầy hài lòng hắn biết tô khuynh nghiệm thiên phú người tiên tuyệt đối có thể từ một quyền này của hắn bên trong ngộ ra một ít gì đó tới chương 30, m ộ t kiếm d i ệ t không kỵ lục trân nhìn xem như có điều suy nghĩ tô khuynh nghiệm cười nhạt một tiếng nguyên cực hoàng quyền quá sức tưởng tượng sấm to mưa nhỏ nhìn như vi lực cương mạnh tuyệt luân kỳ thực hết sạch sức lực hậu kinh không đủ chân chính cực hoàng quyền là phản phát quy chân bình thản không có gì lạ không động thì thôi động thì thu phong quét lặc diệm nhất kích tất sát cái này mới là cực hoàng quyền tinh túy thì ra là thế tô k u y n h n ệ m bừng tỉnh đại ngộ mê hoặc trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo q u a n mang c h ắ c không được cho tới nay ta dùng cực hoàng quyền thời điểm luôn cảm giác có điểm gì là lạ mạnh mẽ chi lực là có lại có chút lực bất tòng tầm cảm giác nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở ta đối bộ quyền pháp này lý giải bên trên ta hiểu nhầm rồi ngươi vấn đề cũng không chỉ điểm này cực hoàng thánh thể để ngươi như thế tu luyện cũng là không có người nào nếu là tổ sư nữ đ ể biết nhất định phải bị ngươi tức điên t h ì không thể lục chân lắc đầu mặt mũi tràn đầy cảm thán cái gì tô khuy n g i ệ m xứng sở ngươi nói ta thánh thể vậy tu luyện sai nói nhảm lục trần trận mắt một cái từ khi hệ thống phục chế thiên lam hồ dưới nước nữ đế đại đạo về sau lục trần có thể nói là đối lưu diễm cổ phái tất cả công pháp tinh thông có thừa hiển nhiên cái thứ hai nữ đế tại thế đối với tô k u y ê nghiệm bọn họ tu luyện công pháp tự nhiên mà vậy rõ ràng trong lòng một chút liền có thể nhìn ra các nàng chỗ không ổn việc này sau khi kết thúc các ngươi đều cho ta bế quan tu luyện đi ừ tô kinh n g i ệ m trận mắt một cái hờn rỗi l ư ờ n hắn một cái khói sóng dập dởn câu hồn phách người nhìn lục trần sửng suốt một chút dùng sức nuốt mũiếng thật là một cái nhân gian một cái lắc mình đi vào không t r u n g hai mắt nhật nguyệt giao thế thanh s ắ c quan g mang chìm nổi một cái chân từ đầu gối phía dưới đã hoàn toàn vỡ nát hắn một chân mà đứng đáy mắt chỗ sâu lộ ra thật sâu vẻ kia ê rẻ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần n g ư ờ i đến cùng là thần thánh phương nào người r à n h rỗi một cái lục trần ngay cả đầu đều chẳng muốn về nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút mà là quay người mặt hướng chiến trường hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh cổ cầm trống r ô n g ra hiện lơ lửng tại hắn bên người quăng hoa lưu chuyển tràn đầy nét cổ xưa mang theo một cỗ thuế nguyệt tăng thương ký tức hôm nay các ngươi thánh thi ta liền tận tận tình địa chủ hữu nghị cho các ngươi gậy một khúc lời này vừa nói ra thiên lộ chân hoàng s ư n g sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem ngồi trên mặt đất lục trần đại não t r ì độn không có phản ứng lại đây hắn là có ý gì liền là lưu diễm cổ phái chính đang chiến đấu đệ tử cũng là một mặt phẫn nộ các nàng tân tân khổ khổ tại c h ố n g cự ngoại địch ngươi lại ngược lại tốt trả lại địch nhân bắn lên từ khúc tới liền ngay cả nơi xa quan chiến chúng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem lục trần tiệu từ này đầu bị lừa đả đi người ta tới diện bọn họ phái hắn còn muốn cho người ta một bản đều là táo bón tri sắc có chút đồng tình nhìn tô k h u y n nghiệm bọn họ một chút phảng phất là lại nói gặp được loại này môn nhân xem như các ngươi lưu diễm cổ phái mắt bị mù trần nhi ngươi náo loại nào tô k h u y n nghiệm sắc mặt vậy rất là không dễ nhìn bởi vì sinh khí sung mãn hai ngọn núi chập trùng không chừng phảng phất muốn áo thủng mà ra đồng dạng vương chỉ điệp cùng lâm dai dai cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lục trần một chút vừa nhìn về phía tô k h u y n nghiệm sư tỷ bậc này phản đồ không công hưởng phí chúng ta nhiều năm như vậy đối với hắn chiếu cố xem như chúng ta mắt bị mù hẳn là đem hắn chục xuất sư môn lục trần cười nhạt một tiếng phảng k h ô nơi g c xa quan chiến một người trẻ tuổi bất mãn như môi mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra tranh hắn vừa dứt lời lại là một đạo cầm âm vang lên toàn bộ cổ cầm đột nhiên phát sáng lên vô tận quan hoa lòng lánh ngũ thải tân phân ở vào lưu diễm cổ phái bên trong thiên lam cấp cũng đột nhiên phát sáng lên một đạo quan hoa phóng lên tận trời xé rách thiên vũ chém xuống tinh thần lít nha lít nhít đường vận p h ù hiện lẫn nhau xén lẫn dung hợp hóa thành đầy trời p h ù văn một cô cường đại uy áp đột nhiên bắn ra h o à n h thiên lam các vô thượng cầm vận bên trong lạc ấn lưu diệm nữ đế đại đạo tại lục trần cổ cầm thôi động dưới trong chốc lát đại đế chi uy bộc phát trấn áp vạn cổ chư thiên ở đây chúng nhân tất cả đều hai chân khẽ run r u dày hai chân mềm n ú n tất cả đều tại cái này cô uy áp mạnh mẽ phía dưới nằm d ạ p trên mặt đất tất cả đều bị đại đế chi uy chấn áp động cũng không dám động đại đế chi uy hiện thế không biết bao nhiêu sinh linh đều vì đó run dày tổ sư hiển linh lưu diễm cổ phái đệ tử cảm nhận được cố này cường hang đế uy tất cả đều vô cùng kích động có thậm chí l ệ rơi đầy mặt đây là bọn họ tổ sư vi thế à đã bao nhiêu năm bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy lưu diễm nữ đế đại đế chi uy cái này làm sao có thể để bọn họ không kích động chuyện gì xảy ra t h i ê n lộ chân hoàng một chân đứng ở trên chiến xác cổ một thân chân hoàng chi uy phồng lên nó thân huyết khí t r ù n g tiên t h ự c lực háng cự cố này đại đế huy áp loại này bá đạo khí tức để trong lòng hắn run r u y đánh g y lòng kính sợ tại cố này khí thế cường h a n phía dưới hắn một vị chân hoàng cũng cảm giác mình nhỏ bẽ vô biên đại mạc bên trong một hạt hạt cát tại cỗ uy áp này phía dưới hắn cảm giác mình như thế không có ý nghĩa nhỏ bé nhược c h â n cát bùi đại đế chi uy lưu d i ễ m cổ phái đây là làm thật ngay cả đại đế đạo binh vận dụng cảm nhận được cỗ này áp sập vạn cổ khí thức chúng nhân tất cả đều thất kinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ có lao cổ đ ồ n g nghẹn ngào kêu to nói ra biểu lộ rất là bối rối càng xa xôi chân trời một đám người cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán côn trùng chăm chân chết còn dãy r u ộ thánh thiên tông tại lợi hại cuối cùng không có đi ra đại đế mà lưu diễm cổ phái mặc dù sung d y nguyên có thủ đoạn người tiên chúng nhân ngây người ở giữa lục c h â n mười ngón nhẹ nhàng gậy dây đàn phóng lên tận trời quang hoa đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếm mang mỗi một đạo kiếm mang đều trong suốt sáng long lanh phảng phất thủy tinh đồng dạng trên đó màu lưu ly lưu chuyển đại đạo khí cơ chìm nổi thẳng c h ả mà m xuống đầy trời kiếm mang từ cựu thiên rơi xuống gánh chịu đại đế chi uy kiếm mang quét ngang thiên địa không gì không phá mang theo tất sát ý chí vào đầu rơi xuống p h c đầy trời kiếm mang rơi xuống từng đoá từng đoá huyết hoa dâng trào mà lên hình thành một bức yêu diễm mà kinh người bức tranh ngàn kị doanh một ngàn thiết một ngàn khỏa mang theo màu xanh mũ giáp đầu lâu bay lên mỗi người con mắt đều t r ừ n g to lớn khẽ nhất miệng muốn hô lại hô không lên tiếng tới tranh lại là một tiếng cầm vang kiếm mang lưu chuyển giống như thủy triều thủy triều đồng dạng từng đợt tiếp theo từng đợt trong nháy mắt tướng bay lên đầu lâu c h é m vỡ sau đó như nước chạy t ố i lui một ngàn cỗ không đầu thi thể tại kiếm mang rút lui thời điểm mới bay n một tiếng té ngã trên đất Trường huyết hồn ma. Tạc tử, người giám. Thiên người hồn chân hoàng gầm lên giận giám. gầm Hấp ma. lộ luyện hồn thị huyết cờ i b cờ cờ. tên chiến xa b c như ý nghĩa liền là có thể luyện nhân hôn phách thôn phệ nó huyết dịch tinh hoa chân hoàng bạo khí nó có hai cái trận đồ một cái là luyện hồn cầu một cái là thị huyết cầu đơn vừa sử dụng luyện hồn cầu có thể tế luyện nhân hồn phách đem thần thức luyện hóa bảo tồn n h ự c thân khiến cho trở thành c h ô i lỗi mà thị huyết cầu đơn dùng có thể nhanh chóng tướng một cái huyết khí tràn đầy người huyết khí trong nháy mắt thôn phệ không còn một mảnh hai cái t r ậ t đồ điệp gia sử dụng uy lực hội tăng gấp bội truyền thuyết có thể luyện được trong thiên hạ trí âm trí tả hấp huyết hồn má hấp huyết hồn ma một người trẻ tuổi lông mày nhẹ t r â u lần đầu nghe được như thế một cái kỳ quái danh tự làm hắn rất là mê võng không chỉ có hắn như thế chung quanh rất nhiều người đều mặt múi tràn đầy mê hoặc hấp huyết hồn ma liền là trở thành khôi lỗi sau đó lấy thị huyết cầu rút ra địch nhân trên thân huyết khí luyện hóa tại lấy thị huyết cầu làm cơ sở tướng loại này đi qua luyện hồn thị huyết cờ luyện hóa huyết khí quán c h u đến khôi lỗi trong thân thể từ đó lệnh thân thể của hắn dị biến thành vì một cái người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại nó không có có ý thức không có cảm giác đau đớn không biết mệt nhọc chủ yếu nhất là bọn họ hoàn toàn là bất tử thân thụ tại trọng thương giết bất tử bọn họ với lại luyện hồn thị huyết cờ anh minh có được nó một bộ phận t h u tính trở thành có thể hút sinh linh hồn phách cùng huyết khí mã vợt một khi bị nó công kích trên thân chỉ cần có một cái vết t ư ơ n g nh vậy ngươi liền sẽ trở thành giống như nó hấp huyết hồn mà tê chúng nhân hít một hơi lanh khí s ắ c mặt đại biến c h ắ c không được người trưởng môn này sợ hãi như vậy nghe được hắn kiểu nói này suy nghĩ một chút đều làm người phát bất tử thân g i ế t bất tử thế thì còn đánh như thế nào chúng nhân chấn kinh t u ộ đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h i ê n lộ chân hoàng trong tay luyện hồn thị huyết cờ vung vẩy từng đạo quỷ dị đường vần xe n lẫn lit nha lit nhí x e n lẫn tại đại kỳ phía trên phảng phất một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh đồng dạ mỗi một lần vung vẩy đều có thể trên không trung mang theo một mảnh huyết khí vết tích bắt mắt mà kinh khủng một cỗ mùi máu ngập, lệnh người tê cả ra đầu đồng thời còn kèm theo thê lương gầm rú thanh âm nhiếp nhân tâm phách tiểu bối đây là ngươi bước ta thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu ta hôm nay liền đem ngươi luyện thành ta khôi lỗi cung cấp ta thúc đẩy thiên lộ chân hoàng sắc mặt dữ tợn phát ra một tiếng quỷ dị âm h i ể m cười trong tay đại kỳ một hội huyết sắc phủ văn đ ầ y trời giống như giang hà nghiêng đồng dạng điên c u ồ n g chạy ngược xuống vô tận huyết sắc phủ văn dân trào nở rộ huyết sắc văn hoa hướng trên mặt đất chết đi một n g h n thiết kỷ bay tới thiết ra ra lộ chân hoàng mặt mũi tràn đầy quỷ dị cười một tiếng trong tay đại kỳ quấn ngược đầy trời huyết sắc huyết tinh trong nháy mắt không có vào đại bên trong rầm đột nhiên đại bên trong truyền đến một tiếng nuốt thanh âm vang dội dị thường Toàn bộ đại kỳ c hấp i cái trước quỷ dị huyết sắc hồn ma thật là hấp huyết hồn ma loại này trí âm trí tả ma vật thật tồn tại người trưởng môn kia sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy sợ hãi không nói hai lời xoay người chạy uy người chạy cái gì người không biết chuyện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn tưởng rằng da hỏa này chạm thần kinh không chạy chờ c h ế tà vật kia quá biến thái lao tử cũng không muốn vì bảo vật mất đi mặn già g người trường môn này lộn nhào nhanh chóng bỏ chạy sợ chạy chậm bị cái này mà vật nhìn thấy giết hắn t h i ê n lộ chân hoàng đại kỳ vung lên trực chỉ lục trần ánh mắt ngón lệ nghiến răng nghiến lợi nói ra giống hấp huyết hồn ma ngửa mặt lên trời gào thét thân thể đột nhiên c u n g lên hai tay hai chân chạm đất trên không trung phi tốc bắt đầu chạy mang theo một trận mánh liệt cương phong mỗi một kích nhảy vọn hư không đều giống như đồ sứ ẩm vang bạo liệt loại cảnh tượng này rất là dọa người có chút ý tứ lục trần ngầm đầu nhìn thoáng qua cái này ma vật ánh mắt quái dị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này ma vật đối với hắn mà nói quá quen thuộc cái này không phải liền là trong t r u y ề n thuyết hấp huyết quỷ sao lục trần mỉm cười bình chân như v ậ y cái gì bất tử thân hấp huyết h ồ n ma đối với hậu thế mà tới lục trần thật sự mà nói là một bữa ăn sáng tại bọn ta nơi đó ngay cả học sinh tiểu học đều biết giết thế nào hấp huyết quỷ các ng thiên lam các phát sáng thượng đạo đường vân sáng lên dâng trào ra vô tận quan g hoa bàng bạc phủ văn sen lẫn thành một đạo kiếm mang một kiếm pha không kiếm mang kinh thiên hoành thông trời đất chém xuống một kiếm nghiền nát hư không phốc hấp huyết hồn ma đang tại sông hành tích thân thể im bặt mà rừng đầu tại kiếm mang này phía dưới trực tiếp đầu một nơi thân một n g o thi thể cùng đầu lâu phủ p h ủ một tiếng từ trên cao ném tới trên mặt đất thanh mặt đất đều đập một cái hố to cắt yếu như vậy nơi xa quan chiến chúng nhân n h ĩ môi nghe người trưởng môn kia tiếng người còn tưởng rằng cái này ma vật thật có đáng sợ như vậy đâu kết quả đây cái này còn không phải ngọn cụ tỏi một điểm phản kháng đ nơi nào có hắn nói như vậy tà dị thật có thể lắc lư à mỗi người trên mặt đều mang khinh thường cùng đối người trưởng môn tia ê người thật sâu khinh bị hử trỏ hay vừa mới bắt đầu t h i ê n lộ chân hoàng không nhúc nhích chút nào trong tay đại kỳ vung lên một đạo huyết mang pha không không có vào đầu một nơi thân một mẹo ma vật trên thân ông đột nhiên ma vật thân thể r u lên toàn bộ thân thể đột nhiên bộc phát ra một cố mạnh mẽ huyết mang sắc khí tràn ngập tràn ngập giữa thiên địa đầu một nơi thân một mẹo đầu lâu phản g phất nhận thân thể dẫn dắt nhanh chóng bay trở về trong nháy mắt gây dựng lại đến cùng một chỗ giam giác ma vật hoạt động hạ cổ hai mắt b ộ c phát ra một đoàn huyết mang phía sau lưng đột nhiên mở ra một chương huyết sắc biên b ứ c cánh quỷ dị huyết sắc đường vân bao trùm trong đó tạo thành một cái quỷ dị đồ án cái này cái này mọi người thấy một màn này hít sâu một hơi vừa mới còn khinh bị người trưởng môn kia tất cả mọi người là sắc mặt c h ă m nhuận mặt mũi tràn đầy sợ hãi da hỏa này lại có thể phục sinh còn có thể biến thân đây là đang qua phát rộ c h ắ c không được người trưởng môn kia người nói da hỏa này là bất tử thân muốn là như thế này cái kia còn thế nào đánh liền xem như mệt mọi vậy đem ngươi mà chết nghĩ đến chúng nhân nhịn không được đánh dùn một cái chương ba sắc hồn ma tràm chân hoàng loại chuyện này đối với mọi người tới nói thật bất khả tư nghị lưu diễm cổ phái đệ tử cùng tô khuyết niệm lâm dài dài vương chỉ điệp cùng tỉnh lại tiêu hồng âm đều sắc mặt trầm xuống mặt mũi tràn đầy sợ hãi các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có bực này ma vật đầu dọn nhà lại còn có thể phục sinh hơn nữa còn có thể biến thân thực lực vậy so trước đó tăng lên không ít đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết vượt ra khỏi lẽ thường kiệt Kiệt, kiệt, thiên ch lộ đinh hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ chém giết hấp huyết h ộ n ma thay trời hành đạo nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng công đức năm trăm điểm danh vọng giá trị một tu luyện tháp k i ế n thiết lệnh một viên đang tại thiên lộ chân hoàng không kiên nghệ gì cả quỷ tiếu thời điểm hệ thống lệnh như băng thanh âm nhắc nhở chuyển đến lục c h â n s ư n g sở lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hướng điên cùng đồng dạng tinh thần tăng gấp b ộ i hệ thống nhiệm vụ a có hay không công đức a có hay không hắn muốn công đức thế nhưng là suy nghĩ không ngừng một ngày hai ngày có công đức dựa theo tiểu lò lý thuyết pháp liền có thể mở ra hệ thống thương thành đây là nhất định phải có danh vọng tác dụng cũng rất lớn. Nhất định phải có. tu luyện tháp kiến thiết lệnh là thứ đồ gì lục trần còn là lần đầu tiên nghe được nghĩ nửa ngày đoán chừng hẳn là tu luyện dùng mặc kệ hệ thống xuất phẩm khẳng định không sai được đinh có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở âm vang lên đánh gây chính đang tự hỏi lục trần tiếp nhận tiếp nhận không kịp chờ đợi nhanh chóng gật gật đầu nói đùa loại chuyện tốt này làm sao có thể cự tuyệt đâu phản chính tự mình cũng là muốn g i ế t hấp huyết hồn ma thuận tay sự tỉnh cớ sao mà không làm đâu đinh tiếp nhận nhiệm vụ chúc chủ ký sinh hảo vận hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đến tiếp nhận nhiệm vụ hoàn toàn là tại lục trần ý niệm không gian tiến hành ngoại nhân là không nhìn thấy vậy cảm gi theo chúng nhân lục trần hoàn toàn không nhúc ních phản phất lao tăng nhập định giống hấp huyết hồn ma huyết sắc biên bức cánh mở ra đột nhiên bay lên không trùng máu hai mắt màu đỏ bắn ra hai đạo huyết sắc của sáng hóa thành hai thanh huyết sắc lợi kiếm hướng lục trần chém tới huyết kiếm sát khí ngập trời kinh thiên địa kiếp quỷ thần chém xuống một kiếm nhanh như thiểm điện hữu tử vô sinh đồng thời kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong còn mang theo hoan hồn gào thét thanh âm á n niệm tri lực ảnh hưởng tâm trí người lục trần thần sắc không thay đổi mặt mũi tràn đầy lạnh ngạt một cái tiểu tiểu hấp huyết quỷ mà thôi nhìn ta lưu diễm cổ phái ở trong lập tức một đạo kiếm mang phóng lên tận trời kiếm đạo chỉ nổi đạo vẫn đi theo đạo kiếm mang này phảng phất cùng toàn bộ lưu diễm cổ phái hòa làm một thể đồng dạng kiếm mang chém xuống lập tức tướng huyết sắc lợi kiếm chém vỡ khí thế không giảm cả á n h kiếm nhanh chóng lướt qua hư không tản ra m à qua nhanh đến cực hạn chúng nhân chỉ cảm thấy mắt thấy hoa một cái liền nghe đến p h ó n một tiếng hấp huyết hồn ma hai cánh trong nháy mắt thoát cách thân thể của mình từ không trung rơi xuống phía giới tranh lại là một tiếng cầm vang cổ cầm chấn động đạo kiếm mang này đột nhiên quay lại nhanh chóng chém xuống phức hấp huyết hồn ma rơi xuống thân thể còn không có phản ứng lại đây đầu lại cùng thân thể phân ra hử thiên lộ chân hoàng trong tay luyện hồn thị huyết cờ v u n g gậy đạo đạo huyết mang chiếu d ọ i bầu trời phản phất một đầu huyết hà đồng dạng từ phía chân trời chạy ngược mà xuống hướng hấp huyết hồn ma phóng đi điều trùng tiểu kỹ ở trước mặt ta d i ế u võ dương oai nhìn ta dạy dỗ ngươi dựa vào bực này ma v ậ t trông thì ngon mà không dùng được mà thôi lục c h â n vừa dứt lời một tiếng tiếng đàn đột nhiên vang lên lưu diễm cổ phái thiên làm các b ỗ n trong bỗng nhiên xông k hấp, hấp, hấp huyết hồn ma chết thảm cùng hắn đồng mệnh tương liên luyện hồn thị huyết cờ ẩm vang nổ tung tiên lộ chân hoàng toàn bộ thân thể trực tiếp bị cái này cố lực lượng cường đại từ trên chiến xa cổ tung bay cả người ho ra lời máu sắc mặt tái nhuận tàn tận thiên lương luyện người vì khôi lỗi mẫn diện nhân tính ngươi cũng xứng làm chân hoàng ngươi cũng xứng làm người lục chân lần thứ nhất sắc mặt nghiêm túc trong ánh mắt sát cơ nổi lên bốn phía sắc bén ánh mắt phảng phất hai thanh sắc bén lợi kiếm thẳng đâm người tâm cổ cầm nhất chuyển đầu ngón tay hơi gậy một đạo n g u y ệ t hồ hình lưu quang đột nhiên vắt ngang mà xuống trực tiếp tướng thiên lộ chân hoàng một bổ hai nửa a một tiếng têu thê lương thảm thiết thanh â m vang vọng đất trời tất cả mọi người đều đánh một cái giật mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này chân hoàng vẫn lạc không trung huyết vũ mưa như chút nước mà xuống mỗi một giọt đều có vạn cân nặng nệ trên mặt đất một trận núi dao động, động từng cái bắt mắt hố to rung động tất cả mọi người ánh mắt tại thiên tông một chỗ vàng son lộng lấy đại điện bên trong. một tôn thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra đôi mắt thâm thúy m ê n h mông như vũ trụ nhật nguyện chìm nổi tinh thần giao thế tinh hạ ẩn hiện thiên hoàng c h i uy h ạ n nhiên đáng sợ vô cùng hai mắt thần quang săn trói phảng phất có thể nhìn xuyên tiên địa đồng dạng hướng về lưu diễm cổ phái phương hướng xem ra thiên lộ vẫn lạc chẳng lẽ lưu diễm cổ phái còn có còn sống lao tổ không thành đinh chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ đánh g i ế t hấp huyết một ma chém rết chân hoàng thu hoạch được điểm công đức năm trăm danh vọng giá trị một tu luyện tháp kiến thiết lệnh một viên đinh một ngàn lập phương vô song thần c h i một gốc bảo phẩm địa sắt thạch một viên bảo phẩm ngân quang g ấ m một tớt bảo phẩm mời chủ ký sinh chú ý kiểm tra và nhận vui như lên trời nghe hệ thống nhắc n h ỏ âm lục trân miệng rộng một phát mặt mũi tràn đầy cảm động hai mắt thẳng tỏa ánh sáng một viên trái tim nhỏ bịch bịch chực n h ả thu hoạch l ớ n a lục trân không nghĩ tới lần này ban thưởng như thế p h o n g phú không chỉ có đạt được nhiệm vụ ban thưởng không nghĩ tới giết chết một tên chân hoàng lại còn k ó khen thường thêm cái này mẹ nó vượt ra khỏi hắn tưởng tượng sắc mặt quái dị liếp nhìn thiên lộ chân hoàng vẫn l ặ chỗ như có điều suy nghĩ giết chết một tên chân hoàng liền có chém giết bột ban thưởng cái kia chính là nói chân hoàng là hậu thế trò chơi ở trong b ộ ta những phần thưởng này liền là bột tuân gia tới vật phẩm a nghĩ thông s u ố t điểm này lục trần mặt mũi tràn đầy mừng d ỡ khá lắm nguyên lai、like、hệ thống còn có thể chơi như vậy thoải mái trần nhi ngươi không sao chứ t ô k h u y ê n nghiệm nhìn thấy lục trần đang là người đổi vội mở miệng vấn đạo không có việc gì không có việc gì lục trần lắc đầu nụ cười trên mặt làm sao vậy ngăn không được bả vai đều lắc một cái lắc một cái lục trần đều có chút khống chế không đội mình cho tới nay bị hệ thống lửa t h ẳ n rồi không nghĩ tới lần này hạnh phúc tới đột nhiên như vậy Chương thần ký tu luyện tháp đại chiến kết thúc hết thể đều khôi phục bình tĩnh thiên lộ chân hoàng huy động nhân lực mà đến lại thảm tao lục trần xuất thủ hình thần câu d i ệ t thuận tiện lấy còn đem thánh thiên tông hổ lang c h i sư ngàn ngự kỵ doanh tiêu diệt nơi xa quan chiến chúng nhân vậy bỏ đi nhặt nhạnh chỗ tốt c h i tâm nói đùa người ta ngay cả chân hoàng đều có thể d i ệ t bọn họ những người này ở đây không dài điểm ánh mắt đây chẳng phải là thọ tình công treo ngược chán sống thế là chúng nhân n h a o nhau t ố i lui toàn bộ lưu diễn cổ phái trước trong chớp mắt liền người đi nhà trống mà một tên chân hoàng bị chém viết cái này nhưng là không tầm thường đại sự tin tức tại chúng nhân t ố i lui về sau giống như là đã mặc c h u y ể n khắp vô số môn phái thế g i a thánh địa có thể nói là khắp thế gian đều kinh ngạc có rất nhiều người không tin một tên chân hoàng lại có thể v ỡ lạc phải biết đối phương liền xem như một cái đế đường truyền thừa bằng vào chân hoàng thực lực đánh không lại vậy là có thể gạo tẩu tổng không đến mức hình thần câu diệt a rất nhiều trong lòng người tràn đầy nghi vấn đặc biệt là một chút đại nhân vật sắc mặt rất là ngưng trọng tin tức này để bọn họ không thể coi t h ư ờ n g lưu d i ễ m cổ phái hiện trạng bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở có rất nhiều môn phái muốn lấy lưu diễn cổ phái vì đã đặt chân để cho mình môn phái đi đến thần đản hiện tại xem ra sự tình có biến lưu diễm cổ phái vẫn là có nội tình tồn tại cái k i a bọn họ kế hoạch sẽ phải thay đổi một chút một tên chân hoàng n ó thực lực cường hãn vô cùng là một môn phái đỉnh phong chiến lược thứ nhất cường đại như thế một cảnh giới người động thì liền có thể diện một môn phái người lại bị lưu diễm cổ phái c h é m giết chủ yếu nhất là đối phương vẫn là một tên vô danh tiểu tốt không ai biết hắn là ai trong lúc nhất thời những lao tổ này trưởng môn thánh chủ nhao nhao hạ lệnh cha rõ việc này đối với những tình huống này lục trần là hoàn toàn không biết gì cả đối với chiến hậu xử lý vấn đề hắn nhưng là không có hứng thú cũng lời hỏi đến đang chiến đấu kết thúc về sau liền hấp tấp chạy về thiên lam cát đẹp nói kỳ danh bế quan tu luyện kỳ thực là muốn nhìn một chút hệ thống đến cùng cho hắn thứ gì thiên lam hồ bắt giác trong đỉnh lục c h â n hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bao k h ỏ a mở ra hắn xem xét từ bản thân chiến lợi phẩm đến phóng tầm mắt nhìn tới một viên đen thui lệnh bài nằm tại bao k h ỏ a thứ nhất cột bên trong lục c h â n lông mày một t r â u trong lòng mặc niệm xem xét lập tức một đoạn tin tức ra hiện ở trong đầu hắn tu luyện tháp kiến thiết lệnh nhưng tại chống trải chỗ sử dụng có thể có được tu luyện thiết yếu chi vật tầng chín tu luyền tháp tháp phù hợp thiên địa có thể nhanh chóng tăng cao tu vi với lại không hội tàu hòa nhập m a là tu luyện chi thần khí lấy thấp đến cao mỗi một tầng tốc độ tu luyện đều không đồng nhất dạng tầng thứ nhất vì lột xác nội h à g thể thần tàng cảnh giới tu luyện tầng thứ hai vì phá mệnh nghiết bàn cảnh tu luyện tầng thứ ba là vua h ầ u cảnh tầng thứ tư vì vương giả cảnh tầng thứ năm vì hoàng cảnh tầng thứ sáu vì thánh cảnh tầng thứ bảy vì mười hai động tiên c h i vô cực trời thái cực trời lưỡng nghi tiên tam tài tiên tứ tự tiên ngũ hành tiên chỗ tu luyện tầng thứ tám vì lục học tiên thất tinh tiên bát quái t i ê n cựu cung tiên thập phương tiên c về phần tầng thứ chín thuộc về không biết khu vực vạn cổ đến nay mười hai động thiên là nhất cho nên cho tới bây giờ không ai mở ra nhìn trong tay đột nhiên ra nay ra lệnh cho bài lục trần đầy sau đầu m ở u bức nhìn giới thiệu ngưu xoa ghê gờm à cảnh giới tu luyện động thiên tu luyện đầy đủ mọi thứ đồ t ố ta lục trần hai mắt thả chỉ nhìn trong tay lệnh bài lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui trong lòng rất là n g h i hoặc cái này phải dùng làm sao đâu chẳng lẽ cùng hậu thế tiểu thuyết ở trong đột nhiên lục trần ngẩng đầu hướng nơi xa thiên lam hồ xem xét trực tiếp cầm trong tay kiến thiết lệnh cho hung hăng bước ra ngoài thầm nghĩ trong lòng mặc kể nó thử một chút anh. tu luyện tháp kiến thiết lệnh bay ra ngoài trong nháy mắt đột nhiên buộc phát ra một đoàn hào quang áo ánh cực kỳ loa mắt tựa như liệt dương đồng dạng ánh vàng rực rỡ quang mang phảng phất làm cho cả thiên lam hồ phủ thêm một tầng kim sắc xa ý ỉa vô tận p h ù văn phun ra ngoài nhanh chóng đan sen một cái nháy mắt một tòa tầng chín cao bảo tháp lưu ly li thành hình kim loại sáng bóng lưu chuyển khí tức thần bí vật quanh thủy thải ngàn vạn hào quan g vạn đạo keng bảo tháp thành hình phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm phù văn lưu động pháp tắc chỉ nổi khí tức thần bí vật quanh trong nháy mắt cả tòa bảo tháp thực thể hóa quanh một tiếng tọa lạc đến thiên lam hồ bên trong theo khí tức thần bí đập vào mặt một đầu vô số phủ văn sen lẫn mà thành kim quang đại đạo nối thẳng bắt giất đỉnh đem nối liền cùng một chỗ ông tầng chín tu luyện ta ta đỉnh một viên bảo thạch khảm nạm trên đó hỗn độn khí tràn ngập vô cùng thần bí từng đạo hỗn độn khí từ đỉnh tháp bông xuống chậm chạp chạy xuôi không có vào thân tháp bên trong cả tòa bảo tháp thần quang lập tức nội liễm trở nên phong cách cổ xưa đại khí giản dị tự nhiên lại cho người ta một loại thần thánh m ờ mịt cảm giác tràn đầy tuế nguyện tăng thương chi khí tức đậu đen do muống lục chân trong mắt đ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này ta ai ra nguyên lai kiến thiết lệnh là chơi như vậy cái này cùng hậu thế ép sẽ trò chơi có liều mạng à. nhìn xem cái này nhìn như giản dị tự nhiên nhưng lại b á khí hoành trần bảo tháp lục trân chậm rãi mà đi đi lên phủ văn sen lẫn đại đạo nhẹ nhàng bước lên không khỏi gật gật đầu ân rất dán chắc dạo bước đi vào tháp trước lục trân ngẩng đầu nhìn một cái tòa bảo tháp này khá lắm khoảng t r ừ n g cao trăm t r ư ợ n g mình tại nó trước mặt quá nhỏ bé quay chúng quanh bảo tháp dạo qua một vòng lục chân x ư n g sở lông mày một trâu thần sắc có chút dị thưởng nhanh chóng lần hai quay chúng quanh bảo tháp dạo qua một vòng sắc mặt càng, ngày càng rác cúng h ọ n g liền hô linh nhi nha đầu linh nhi nha đầu t h ấ p dầu quỷ kêu t h ầ n mã b ả n bảo bảo n g ụ chính hưng ơ đâu hệ thống tiểu lò l ì mặt mũi tràn đầy bất mãn ngồi tại lục trần đầu vai một đôi trắng non bản chân nhỏ vừa đi vừa về đung đưa tới lui một đôi thịt tục cục tay nhỏ xoa thủy nhãn mông lung mắt to ngươi nhanh cho ta xem một chút linh nhi nha đầu t ò a tháp này làm sao đi vào lục trần quay đầu nhìn tiểu lò l ì mặt mũi tràn đầy nghi vẫn truy cập t r ẹ n nụ ạ toà chấm nét để đọc truyện tiểu lò li cơ cái đầu nhỏ nhìn tho chỉ đơn giản như vậy lục trần sạm mặt lại mặt mũi tràn đầy giật mình hắn phát hiện một cái cổ quái vấn đề có chút tìm được hệ thống quy luật p h à m là đều là ý niệm gãi gãi đầu đúng nếu là ta muốn khiến người khác vậy tiến đi tu luyện làm sao c h ì n h đương nhiên người muốn giao phó bọn họ quyền hạn ế u không cái gì a miêu a cầu chẳng phải là đều có thể vào tiểu lo lì trận mắt một cái một đ ộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng muốn làm sao giao phó quyền h ạ lục trần đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem tiểu lo lì trận trắng mắt nhìn xem hắn hắn đột nhiên nhớ tới vội vàng k h á c tay ngươi không cần nói ý niệm ta hiểu nói xong lục trần khỏe miệ tiểu tử, cùng ta đấu, nói cho ngươi, ta trường Tiểu cùng cho nói ngươi, nhớ. đấu, chỉ Hừ hừ. lò l ì mặt mũi tràn đầy khó chịu t r â u t r â u m ũ i ngọc tinh xảo chu miệng nhỏ h ữ hoán nhìn xem hắn lập tức tại trên bả vai hắn dùng tay nhỏ vẽ lên tới lục chân rất là hiếu kỳ phủi nàng một chút ngươi đang làm gì quanh nữa h ừ hừ, vẽ cái vòng vòng n g u y ệ n rủa ngươi tiểu lò l ì một bộ ta không để ý tới ngươi ngạo kiểu bộ dáng lục chân sắc mặt tối đen trong lòng vô số thất dính bùn ngựa hoang tại va chạm vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ta hệ thống này cũng là không có người nào khóc không ra nước mắt t chương ba mươi b ố sâu tạc thiên hệ thống t ư ơ n g thành lục trần thu thập tâm tỉnh ngầm đầu nhìn một chút tầng chín tu lợi tháp không khỏi vang lên tiểu l ó lì lời nói hệ thống chỉ là một cái phụ trợ tác dụng chân chính cường đại là mình rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn đối với điểm này lục trần vậy rất là đồng ý hắn thật là muốn tu hành nhưng lại không có công pháp à, trong đầu vạn thế ký ức đều bị phong ấn trừ phi là x ú t cảnh sinh t ì n h nếu không lời nói còn thật là nghĩ không ra cái này khiến hắn rất là im lặng đúng điểm công đức đột nhiên lục trần linh quan g một hiện đột nhiên nhớ tới hệ thống nhiệm vụ đạt được điểm công đức triệu hồi gia nhân vật bảng liền thấy điểm công đức cột năm trăm chữ thỉnh thoảng lóe ra thất thải hào quang làm cho người hoa mắt thần cách nhìn xem cái này điểm công đức lục trần có chút xứng sở chỉ có điểm công đức cũng không được à mấu chốt là muốn làm sao sử dụng à điểm ấy hắn là hai mắt đen thui r ộ i ra đại tay vớt ve cầm dưới đầu có chút đau đầu muốn hỏi tiểu lò lì đi người ta lại tạ i vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi xem ra vậy sẽ không nói cho ngươi cái này làm thế nào gặp được như thế một cái nạo kiểu hệ thống tiểu lò lì lục trần cũng là say hừ hừ nạo kiểu tiểu lò lì trống dông bay lên quay chung quanh lục trần dạo qua một vòng manh manh đắc mắt to ngắm lục trần một chút thế nào xoắn suýt đi h ì hay lục t r ầ n mặt mũi tràn đầy k h ổ bức thở dài nhìn xem tiểu lò ly huyện chuyển nhảy múa bộ dáng trong lúc nhất thời phản g phất giống xương đánh quả c à có chút sinh không thể luyến tư thế các tiên hiền à, các ngươi làm sao chỉnh ra như thế một cái hệ thống cao như vậy độ trí năng hóa muốn hay không như thế phát rộ ta có thể trả hàng không lùi em gái ngươi tiểu lò ly đại trứng mắt nổi giận đùng đùng nhìn xem lục trần ta sát tiểu lò ly một tiếng yêu kiều dọa lục trần kêu to một tiếng mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem hắn đại não có chút đứng máy cái quỷ dị ngươi mới là quỷ đâu tiểu lò ly trợn mắt một cái làm sao ngươi biết ta ý nghĩ trong lòng lục trần sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy n g ư i ê m trọng loại chuyện này thật không tốt tiểu lo l ý lại có thể t h a m dò trong lòng mình ý nghĩ đây chẳng phải là về sau mình căn bản liền không có bí mật gì có thể nói vấn đề này rất là nghiêm trọng nghe được lục trần hơi sinh khí lời nói tiểu lo l ý s ư n g sở lập tức mắt to rừng rừng mặt mũi tràn đầy bí khuất ngươi h ô n g ta bản bảo bảo không cao hứng rõ ràng là ngươi dung hợp vạn đạo thần tâm tạo thành đó là bản bảo bảo bản thể huống chi nếu như ngươi không muốn để cho ta biết lời nói ta vậy sẽ không biết cái này quyền chủ động tại ngươi、này. lục trần xưng sở đột nhiên nhớ tới mình thật là dung hợp vạn đạo thần tâm khối kia đen tui tảng đá hiện tại còn khảm nạm tại mình nơi trái tim trung tâm đâu đưa thay sờ sờ xững sờ lục trân vội vàng b é n quần áo lên xem xét chấn động vô cùng vạn đạo thần tâm đâu không phải khảm nạm tại vị trí trái tim à, làm sao lại không có đâu không cần tìm vạn đạo thần tâm đã cùng ngươi trái tim hòa làm một thể tiểu lo l ì mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói xong tay nhỏ lao nước mắt tốt linh nhi là ta lầm hội đ ừ n g khóc lục trân nhìn xem ủy khuất tiểu lo l ì trong lòng cũng là một trận tự trách nhẹ nhàng ôm lấy nàng lơ l ư n g giữa không trung thân thể đem đặt ở trên bả vai mình hử tiểu lo li nín khóc mỉm cười cái mũi nhỏ lạnh hừ một tiếng trận nhìn lục trần một chút n g ư ơ i bộ dáng phản phất tại nói ngươi về sau ít hung ta hung ta ta liền khóc cho n g ư ơ i xem nhìn xem hắn biểu lộ lục trần mỉm cười có như thế cái tiểu l ó lì cũng không tệ à, tối thiểu nhất không tệ nhà ta với lại tiểu g i a hỏa này bản sự vẫn còn lớn đúng linh nhi điểm công đức dùng như thế nào điểm công đức tác dụng nhưng nhiều tạm thời lời nói ngươi điểm công đức quá ít có thể mở ra hệ thống thương thành hệ thống thương thành lục trần n g h e xong hai mắt tỏa ánh sáng cái này nhưng là đồ t ộ ta thương thành a cái này nhất định phải có vậy nhanh lên nhanh mở cho ta a đinh hệ thống nhắc nhở phải chăng mở ra hệ thống thương thành mở ra lục trần gật gật đầu đinh hệ thống thương thành mở ra khấu trừ chủ ký sinh điểm công đức ba trăm điểm ba trăm lục trần nghe xong mở hệ thống thương thành vậy mà lấy đi của mình ba trăm công đức lập tức một trận thì đau mẹ nó ta mẹ gần chết thật vất vả mới đến năm trăm thoáng một cái liền thiếu một nửa nhiều quả thực là cái không đại à đ ầ u đen rau muống về đ ầ u đen rau muống lục trần vẫn là trước tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mở ra hệ thống thương thành phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ môn màu cái gì cần có đều có cái gì trên trời bay trong nước du lịch trên mặt đất chạy ăn uống trang bị loại công pháp loại đan dược loại y thuật loại nấu nướng loại luyện khí loại luyện ăn loại các loại n h ì n lục trần là hoa mắt hắn cảm giác mình con mắt đều không đủ dùng càng thêm không thể tưởng tượng nổi là hắn tại đặc thù loại ở trong vậy mà thấy được hậu thế vũ khí nóng n h ì n lục trần là một trận nhức cả trứng mẹ nó thật là người tiên ngay cả súng phóng tên lửa đều rời ra ngoài a cờ bốn mươi bảy cái gì cũng có nhất làm cho hắn im lặng là lại có một cái đầu đạn hạt nhân có hay không đầu đạn hạt nhân lục trần nhìn xem khoe miệng giật giật đ ầ u đen rau muống đầu đạn hạt nhân a đây là cái này nếu là có một viên nhìn môn phái kia không vừa mắt đây chẳng phải là nhìn xem lục trần c h ả y nước miếng đều c h ả y ra à nói một mình đến không biết đầu đạn hạt nhân ở cái thế giới này bạo tạ quy lực sẽ như thế nào ý nghĩ về ý nghĩ lục trần tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại tên lửa xuyên lục địa hàng không mẫu hạng máy bay cái gì cần có đều có lục trần nhìn xem những vật này đã hoàn toàn chết lặng thật mẹ nó đầy đủ à đó là tiểu lò ly ngạo k i ê u gật gật đầu hệ thống thương thành nối thẳng vạn giới không chỗ nào mà không bao lấy không chỗ không chứa chỉ có ngươi nghị không ra không có hắn không có được lợi hại lục trần mặt mũi tràn đầy cao hứng hướng về phía tiểu lò lì giơ ngón tay cái lên khá lắm nhiều đ ồ như vậy thực sự quá kiểu như châu bò lục trần phảng phất đã thấy mình cuộc sống hạnh phúc liếc một cái công pháp loại lục trần không kịp chờ đợi mở ra từng quyển từng quyển công pháp sắp xếp nhìn lục trần t r o n g mắt kém chút đang xuất đến hỗn độn thần quyết cùng sát ba kiếm duyên địa chỉ truy nhận giải các loại nhìn lục trần hô hấp dồn dập hỗn độn thần quyết nghe danh tự liền đủ ba khi a quyển công pháp này không sai nhìn xem quyển công pháp này lục trần ánh mắt rời xuống động đặt ở hối đ o i hai chữ phía trên hối đ o i cần thiết công đức một trăm triệu không điểm lục trần xứng sở con mắt chừng lớn, lớn đầy sau đầu mỡ bức như thế một chỗi con số cẩn thận một chút một chút một tỷ mẹ nó một bản công pháp cần một tỷ điểm điểm công đức cái này phải lấy được ngày tháng năm nào đi muốn hay không như thế phát rộ tại nhìn xuống khán g kỳ hắn công pháp lục c h â n sắc mặt tâm t r ầ m n g m đấm nắm chặt thân thể run r u ẩ y n g ụ m lớn thở hân hện hệ thống này thương thành công pháp rẻ nhất cũng muốn một ngàn điểm công đức lục c h â n nhìn một chút mình còn thừa hai trăm điểm công đức lập tức cảm giác thế giới một vùng tăm tối bị tức lá gân đau một bản rẻ nhất đối với hắn mà nói đều là giá trên trời a hung hăng nhìn thoáng qua những công pháp này lục trần biểu thị rất sinh khí nhắm mắt làm ngơ trực tiếp tướng công pháp loại cho đóng lại mua không nổi ta còn không trốn thoát trực tiếp muốn điểm hệ thống thương thành quan bế ta không cùng các ngươi chơi còn không được sao hì hì tiểu lo lì nhìn xem ảo não lục trần rất là vui vẻ mắt to c o n g thành nguyệt nha đùng dạng điểm công đức không đủ à ta biết lục trần một bộ mặt tủ mày cho bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nói ra lạc lạc lạc lạc tiểu lo lì vui sướng cười giống như một cái tiểu tinh linh quên nói cho ngươi biết ngươi vạn thế ký ức cũng có thể giải phóng với lại chỉ cần một chút xíu điểm công đức l i ề n tốt chính đang hờn dỗi lục trần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ coi là thật hừ hừ tiểu lo lì gật gật đầu chớp chớp mắt to đổi tới đổi lội thấy n g ư ơ i đáng thương bộ dáng bản bảo bảo liền giúp ngươi một cái khấu trừ hai trăm điểm công đức giải phóng ngươi vạn thế công pháp ký ức như thế nào t ố t t ố t t ố t lục trần đổi vội vàng gật đầu nói đùa vạn thế ký ức chỗ tích lũy công pháp đã đến một cái trình độ kinh khủng điểm ấy lục trần là biết đừng nói c h ỉ phí hai trăm điểm công đức liền là hai tỷ vậy nhất định phải mở ra à đinh khấu trừ hai trăm điểm công đức giải phóng vạn thế ký ức công pháp loại thành công vê anh hệ thống nhắc nhở âm vừa mới nghĩ lên lục trần cũng cảm giác được đầu mình lập tức nhận trọng kích khổng lộ mà hải lượng tin tức điên cùng tràn vào đầu hắn đáng thương lục trần mắt trận trắng lên lại hôn mê bất tỉnh mà tiểu l ọ lịt thì mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm tới tay đ i ể m công đức một trận nhảy cấm hoan hô phảng phất đắc đạo cái gì tuyệt thế chân bảo mắt to nhanh chóng hướng bốn phía dò xét một chút có chút có tật giật mình hương vị xác định không có tình huống đặc biệt tiểu l ọ ly không biết từ nơi nào móc ra một cái hộp nhỏ nhanh chóng mở ra lập tức trong hộp hào quang lóng ánh v ọ t ra nồng đầm vô cùng hào quang vạn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thì một cục tay nhỏ bưng lấy tán phát ra quang mang đệm công đức cẩn thận từng ly từng tí phóng tí phó làm xong đây hết thẻ tiểu lò lì vô vô tay nhỏ thở p h à o nhẹ nhõm một đôi sáng tỏ mắt to hiếp thành hình trăng lưỡi liềm mặt mũi tràn đầy chất đầy tiêu d u n g lanh lợi tiêu thất tại thiên lam các bên trong mà những chuyện này cùng ngất có quan hệ chặt chẽ lục trần là tuyệt không biết chương ba mươi lăm một thể song tu từ trong hôn mê tỉnh lại lục trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cái này mẹ nó thật là cùng chóng có quan hệ chặt chẽ à đậu một chút lại đến như vậy một cái cái này còn có để cho người sống hay không lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiêu dùng nhìn xem bay trên không chúng tiểu lò ly linh nhi nha đầu ta về sau có thể hay không đừng động một chút lại choáng một trận thụ mặc s á c ê a tiểu lo lì vây quanh hắn dạo qua một vòng nghiêng cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn xem hắn mắt to chớp chớp đây là đối chủ ký sinh từ ta bảo vệ nếu không chủ ký sinh tiếp nhận to lớn lượng tin tức chẳng vào sẽ làm bị thương tự thân tốt a l ụ c c h â n thở dài một hơi tâm tình rất là hồng bét tiểu linh nhi chúng ta thương lượng một chút vừa v ẫ n rất tốt lần sau muốn choáng thời điểm ngươi làm gì cũng muốn sớm biết hội một hội a không phải ta tốt có chuẩn bị tâm lý a thất dầu tiểu lo lì nhăn nhó kéo trên thân không biết tên vật liệu làm tiểu váy một mặt vô tội chuyện đột nhiên xảy ra hả bản bảo bảo nơi nào đến được đến b é be được lục trân trợn mắt một cái hung h ă n g rực rực tóc mình hắn cảm giác hắn sớm tối sẽ bị hệ thống cho cha tấn đ i ê n còn có cái này như thế trí năng hóa tiểu lò lì trên giới đánh giá hắn một cái mặt mũi tràn đầy kỳ quái hắn cũng hoài nghi cái này tiểu lò lì có phải hay không cái chân nhân cái này trí năng hóa vậy quá lợi hại điểm đi thượng cổ tiên hiền có như thế thủ đoạn người tiên tính toán không nghĩ lục trân lắc đầu lập tức liền xem xét lên trong đầu nhiều xuất hiện ký ức hải lượng tu luyện tin tức đập vào mi mắt góp nhặt vạn sự tu luyện ký ức đây là như thế nào một loại khái niệm loại này kh đã đem nghìn vạn đạo pháp cho phân tích tại thấu triệt bất quá nói điểm không đủ lời nói loại này hải lượng tu luyện ký ức đã tùy tiện cho một người bình thường vậy cũng có thể làm cho một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn trở thành y chấn nhất phương tuyệt đỉnh cao thủ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện càng thêm có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thập đại thần thể phương pháp tu luyện thậm chí vô số thể chất con đường tu luyện đã trong nháy mắt này để nó rõ ràng trong lòng vạn cổ đến nay thể chất liền có trong truyền thuyết thập đại thần thể mười hai đại tiên thể cái này chút thể chất tất cả đều là hậu thiên tu luyện mà thành cũng là biến thái nhất thể chất thần thể tiên giới hạ thể liền là mười tám th ba mươi sáu ngày thể bốn mươi bát linh thể bảy mươi hai bảo thể cái này chút thể chất tất cả đều là trời sinh bảo thể tu luyện tới cực hạn có thể tu thành linh thể trời sinh linh thể tu luyện tới cực hạn trở thành thiên thể trời sinh thiên thể tu luyện tới cực hạn trở thành hoàng thể cứ thế mà suy ra đương nhiên rồi thể chất không phải vô hạn tấn cấp tu luyện mỗi một loại thể chất đều cả đời ở trong chỉ có thể vào giai cấp một không thể vượt cấp lục c h â n đem các loại thể chất từng cái vượt thuận hoàn toàn tựa như lưu mộ mộ tiến đại quan viên không biết đông nam tây bắc sửng sốt một chút theo trong đầu vạn thế ký ức giải độc nội tâm cực kỳ chấn động tan nên tu luyện loại nào thể chất đâu lục trần lâm vào trong chấm chất nhiều như vậy bên trong thể chất như thế nào lấy hay bỏ, trở thành lấy một tư, trong trở bên nào vấn cái vậy bỏ, đầu ề lớn. Thập thân đại lật lên thao tiên cự lãng nhanh chóng nhớ lại vạn thế trong trí nhớ đối với cái này hai mươi hai loại thể chất ghi chép đã muốn tu luyện vậy sẽ phải tu luyện lịch tiên nhất thể chất như vậy thập nhị tiên thể tự nhiên là bị b à i trừ bên ngoài dạng này cũng chỉ còn lại có thập đại thân thể mình chi cần từ cái này bên trong đẹp trai chọn một phù hợp với mình là có thể lục trần làm rõ đầu góc ở trong mạch suy nghĩ nhanh chóng hồi ức truyền thuyết này bên trong thập đại nịch thiên thể chất kim cương bất diệt thể quá mức bá đạo đối với lúc này hắn tới nói không thích hợp thái âm thể thái dương thể cũng muốn bài trừ bên ngoài mình một điểm thần lực không có lúc này tu luyện bọn họ hoàn toàn là gần gà theo lục trần l ậ p đi l ậ p lại hồi ức từng cái thanh loại bỏ một chút thể chất cuối cùng chỉ còn lại có cực thần thể c ũ n g bất bại thần thể có chút khó mà lấy hay bỏ cực thần thể là cực hoàng thánh thể tu luyện thần thể chi pháp trung cực thể chất đây đối với trước mắt hắn tới nói rất là phù hợp cái này dù sao cũng là lưu diệm nữ đế luyện thể chất đối với phục chế lưỡn tới nói cực là thích hợp. chủ yếu nhất là cực thần thể đại biểu một loại đạo cực hạn thể chất cực hạn là một loại đại đạo thể hiện hoàn mỹ thuyết minh đại đạo thần bí loại này thể chất có thể phù hợp v ạ n pháp vạn đạo được không khoa c h ư ơ n g nói đây là thập đại thần thể ở trong cực kỳ n ị c h tiên một loại thể chất đại thành về sau có thể tiện tay diễn vạn đạo tìm vạn pháp nhận đại đạo chi uy vạn pháp lui tránh mà không bại thần thể đồng dạng là lục trần khó mà dứt bỏ tại vạn thế trong trí nhớ có một thế liền tu luyện quả loại này thể chất bất bại tên như ý nghĩa loại này thể chất đại thành về sau liền có thể để người đứng ở thế bất bại sức chiến đấu vô hạn gia trì thành bao nhiêu lần kéo lên loại này thể chất gặp mạnh thì mạnh ủng có vô hạn tiềm lực khai phát nhân thể tiềm năng vô hạn phát triển có thể tưởng tượng cùng cảnh giới tình huống d ư ớ i đối thủ của ngươi có bất bại thần thể gia trì loại kia sức chiến đấu thành bao nhiêu lần kéo lên kết quả suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi lục chân một mực tại hai loại thể chất quanh quẩn ở giữa một mực không nắm được chú ý hai loại thể chất đều không muốn r ứ t bỏ đầy mặt vẻ ưu sầu vạn thế trong trí nhớ hắn không có một lần t h à n h đế dừng bước tại vũ đạo cự phách cảnh giới đó cũng không phải hắn không nghĩ mà là không thể vạn thế đến nay hệ thống mỗi một đời chủ nhân quá mức chỉ vì cái trước mắt quá mức đến cuối cùng đều tạo thành t h ả g kịch dừng bước không tiến đi không xuất từ kỳ đạo đã hắn mình không thể đi ra bản thân đường vậy hắn liền bồi dưỡng cái này cũng liền có lúc sau hắn bồi dưỡng được rất nhiều đại đế vũ đạo cự phách dựa theo và thế trong trí nhớ thuyết pháp hắn liền là cái kia vua không ai là rất nhiều đại đế lao sư người dẫn đường đồng thời cái này chút đại đế cùng vũ đạo cự phách cũng là vạn thế đến nay hệ thống mỗi vị chủ nhân hy vọng kéo dài mình không thể thành đạo vậy ta liền bồi dưỡng một cái có thể thành đạo đây cũng là vạn thế chủ nhân đối với vận mệnh không tam lòng không khuất phục thể hiện lục trần nghĩ đến ánh mắt trở nên vô cùng kiên định tự lẩm bẩm vạn thế đều bỏ lỡ cơ hội lần này ta nhất định phải đánh vỡ loại này ma chú siêu thoát hệ thống siêu thoát bản thân đi ra ta đường đi để lộ cái này vạn cổ bí ẩn lạp lạp lạp rồi tiểu lò lì hư phát tiểu ca khúc khắp nơi bay tới bay lui chơi quên cả trời đất nghe tiểu lò lì tiếng ca lục trần đầu góc linh quan g một hiện đột nhiên quay đầu linh nhi ngươi nói vạn cổ đến nay có người hay không một thể song tu không có a tiểu lò lì chơi chính tao hứng bị lục trần hỏi lên như vậy nghi hoặc quay đầu lộ ra một cái manh manh đắt tiểu dung cái đầu nhỏ dao động như là chống lúc lắp còn thật không có a lục trần mặt mũi tràn đầy mất hứng Vạn tiểu h nhớ ế trong trí v ậ lo này lì mắt c to duy hít hoàn thành nguyệt nha đồng dạng rất là đẹp mắt cái gì lục t r ầ n xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy kích động người có biện pháp chỉ có n g ư ơ i nghĩ không ra không có bản bảo bảo làm không được tiểu lò ly ngạo k i ề u ngẩng lên cái đầu nhỏ một bộ ta rất lợi hại bộ dáng vậy còn chờ gì à, tới à. lục c h â n nhìn xem tiểu lò ly xoa xoa tay hai mắt tỏa ánh sáng điểm công đức mười ngàn điểm tiểu lò ly dôi ra một cây tiểu xào ngón tay tại lục c h â n trước mặt lung lay ta sát lục c h â n sắc mặt tối đen mẹ nó điểm công đức lại gặp điểm công đức hắn rất là hoài nghi có phải hay không tiểu lò ly mượn cơ hội dọa dẫm mình còn mười ngàn điểm bên trên nơi đó làm thật vất và giết chết một vị chân hoàng mới, chân hoàng mới có thể gom góp mười ngàn điểm suy nghĩ một chút lục trần đều cảm giác vô cùng nhức cả trứng hướng xì hơi bóng ra k h ô q u các xẹp không cho điểm công đức cũng được đem đồ vật tới đổi tiểu ló lì r ô i ra thị thuộc cục bàn tay nhỏ năm cái ngón tay nhỏ vừa đi vừa về nịch ngậm động đậy lấy phảng phất khiêu vũ đồng dạng mắt to tỏa ánh sáng Trưng 36, đại đạo thần tàng.、Lục、trần sắc mặt tối đen, mặt ta vật một trắng. thần một ngươi ngươi đen, nào cùng nghèo không song liền dùng nó cùng gốc Đại đạo đi đồ đổi, sạ lại, cái hai phải chi hoa, làm Lục sắc Có có cả, vô b lục chân mặt mũi tràn đầy hoài nghi cấp tốc mở ra hệ thống bao khoả cha nhìn bao khoả cột bên trong một viên trong suất như ngọc lóe ra nhàn nhạt lưu quang trên đó điêu khắc một cái chu tức thần điệu sinh động như thật hai cánh dương cánh làm bay lượn hình dạng giới trì quan hoa lưu chuyển hấp dẫn người ánh mắt lục chân nhìn xuống là một mai không gian giới trì tự đủ ân cái này giới chỉ liền đưa tiện nghi sư phó tốt trừ cái đó ra phải có một quyển tản ra ngân sắc quang mang thức ấm sau đó hắn liền phát hiện một gốc bề ngoài rất như là cây nấm đồ vật huyết hồng sắc lưu quang ở tại thượng lưu truyền thần bí mà huyền ảo hào quang màu đỏ như máu tiên diễm ác vô song thần chi lục chân nhìn xem những vật này trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới những vật này là lúc ấy chém giết thiên lộ chân hoàng thời điểm hệ thống cho đồ vật vô đầu một cái thật là có vô song thần chi lần này tốt mình có thể một thể song tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô song thần chi ra hiện trên tay lật qua lật lại nhìn một chút một cố nồng đậm mà bàng bạc huyết linh chi khí cụ thể cái tác dụng gì lục trần nào không rõ linh nhi ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi m ớ n ê a tiểu lo l ì sáng tỏ mắt to lóe ra không biết tên con mang chăm chú nhìn lục trần trong tay vô song thần chi liền là nó liền là nó nếu là cái kia thì lấy đi a lục trần nhìn xem tiểu lo l ì bộ dáng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i thuận tay liền đã đánh qua ư ớ c h ô tiểu lo l ì lập tức ôm lấy vô song thần chi cao hứng bay t r u n g quanh lục trần dạo qua một vòng miệng bên trong hử phát tự sáng tạo tiểu khốc tử thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem vô song thần chi dạng như vậy đừng đề cập nhiều cao hứng ui ui ui tiểu nha đầu ngươi có phải hay không quên chuyện gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao hứng nhảy tới nhảy lui tiểu ló li lục trần sạ mặt m lại nhịn không được mở miệng vấn đạo thấp dầu gấp làm gì à, thật là tiểu ló lì khuôn mặt nhỏ đỏ lên xem xét biểu tình kia cũng là bởi vì cao hứng thật quên mất nhăn nhăn nhó nhó từ trong ngực móc ra một bản rách tung toé sách ném cho lục trần lục trần nhìn xem cái này cuốn sách bại hoại khỏe miệng c ố t thẳng tới xúc mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị mẹ nó sách này có thể làm rách tung toé sách đều đã nhanh thành tạt bã ngay cả phía trên chữ viết đều không rõ ràng phán phất nhẹ nhàng đụng một cái li cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận cho đụng nát linh nhi nha đầu có thể cho bản sách hay không thể sách này ngay cả chữ đều thấy không rõ thấy thế nào à bị hư hao dạng này đụng một cái liền nát thấp dầu n g ư ơ i lần à. chính ô m g vô song thần chi đẹp đắt đẹp đắt tiểu lò lì quay đầu trận nhìn lục trần một chút b ả n bảo bảo xuất phẩm đồ vật còn cần nhìn à trực tiếp mặc niệm học tập không cứu xong việc cái này cũng có thể làm lục chân mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c nháy nháy mắt trong lòng mặc niệm học tập su trong tay sách nát đột nhiên bạo vỡ đi ra vô tận phù văn trên không trung xen lẫn từng cái phong cách cổ xưa chữ cổ ra hiện trên không trung nhanh chóng sắp hàng ông một tiếng mỗi một cái chữ cổ đều nở rộ thái sơ chi quang thần thánh mà mờ mịt huyền diệu khó giải thích đại đạo khí tức chìm nổi tại thời khắc này đại đạo tiên h âm tiếng vọng giống như hồng trung đại lữ hư vô mà phiêu m i ể u thu một tiếng từng cái chữ cổ hóa thành từng đạo lưu quang phong tới lục trần mi tâm p h a n h phanh phanh mỗi một cái chữ cổ đều phảng phất nặng như vạt quân xông vào lục trần mi tâm là cấn tại lục trần mỗi một tấc máu thị phía trên trong nháy mắt lục trần toàn bộ thân thể sáng lên thái sơ chi quang, thần bí mà hãy toàn bộ thân thể phản phất mở ra một cái bảo khố cái này trong bảo khố hỗn độn khí tràn ngập thái sơ chi quang trợ hiện vô cùng huyền ảo phản phất cho lục trần mở ra một cái không biết thế giới ông thần bí bảo khố hỗn độn khí tràn ngập lập tức lạc ấn tại lục trần trong mi tâm lục trần lập tức trong lòng có cảm giác ngộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đây là đại đạo thần tàng đại đạo thần tàng là thần bí nhất một loại đồ vật chạm vào không kịp sở chi không đến là đại đạo hạch tâm áo nghĩa là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vô thượng thần tàng có thể làm cho người thân cận đại đạo đối đại đạo lĩnh ngộ khác hẳn với thường nhân cái này một nó tác dụng là tại nhiều lắm nhiều không kể x i ế t liền ngay cả đại đế đều hướng tới loại này vô thượng áo nghĩa có thể nói là một dấu thông vạn đạo có đại đạo thần tàng chẳng khác nào mở ra thông hướng đại cánh cửa vạn thế trong trí nhớ liên quan tới đại đạo thần tàng ký ức trực tiếp mở ra từng cái hiện lên hiện tại lục trần trong đầu thật lâu lục trần mới hồi phục tinh thần lại tại vạn thế trong trí nhớ lục trần có thể nói đối với đại đạo thần tàng so bất luận cái gì người đều hiểu mỗi một thế hắn đều hao tổn tâm cơ muốn có được đại đạo thâm tàng lại mỗi lần bỏ lỡ cơ hội không nghĩ tới một thế này tại trong lúc vô ý vậy mà từ tiểu lò lì tay ở bên trong lấy được cái này để hắn mơ tưởng đã lâu thần tảng một thể vạn tu a phủ đ u ổ i vạn thế ký ức mở ra lục trần phản g phất thân lâm kỳ cảnh tại vạn thế bên trong mỗi một thế bên trong đều hội tiềm thức nghiên cứu một bộ công pháp đ ý tiên một thể vạn tu tên như ý nghĩa liền là lấy một người thân thể tập thế gian nhiều loại thể chất vào một thân dung hợp cô động thành một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất mà đại đạo thần tảng liền làm mấu chốt chỉ có, có được đại đạo thần tảng mới có thể tướng chính mình cái này lý niệm biến thành sự thật bây giờ có đại đạo thần tảng lục trần có chút không kịp chờ đợi muốn đem bạn thế đến nay cái này lý niệm biến thành sự thật nhìn thoáng qua tiểu lõ ly quay người hướng về tu luyện tháp đi đến nghĩ đến liền làm đã nhưng đã có được đại đạo thần tảng lục trần liền muốn xem một chút đến cùng chính mình cái này lý luận có phải hay không đúng tiến vào tu luyện trong tháp nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt những linh khí này độ dậy đặc phảng phất đều muốn hóa l ỏ n g đồng dạng cả người tu luyện tháp mỗi một tầng đều tự xưng mở giới phảng phất mỗi một tầng liền là một cái thiên địa đồng dạng mênh n ô n g vông n n rộng lớn vô biên lục trần đạp thân trong đó bị cảnh tượng trước mắt rung động nhưng mà cái này chút đều không phải là trọng yếu nhất hắn cũng không có tâm tình đi quan sát bốn phía cực hạn mà cảnh sát bí lệ mà là nhanh chóng tìm tới một cái sơ gốc ngồi xếp bằng ý thức yên lặng tu luyện lên cực thần thể cùng bất bại thần thể công pháp tới ông tu luyện trong tháp không có thời gian khái niệm lục trần không n ú p nhích ngồi ở c h ỗ đó toàn bộ thân thể thần quang săn g trói đạo vận vô song dáng lành ngàn vạn ở bên cạnh hắn lơ lửng hai đoàn thần bí q u a n đoàn một cái thần thánh cao quý vạn pháp bất chiêm một cái chiến ý vô song bàng bạc mà đại khí phảng phất một thanh không xuất thế lợi kiếm hai đại thần thể thể phách c h ì nổi đại đạo thần tàng y mắng mở ra. hư vô mở mịt đại đạo thiên âm tiếng vọng giống như tiên vương giàng kinh đồng dạng trên trời rơi xuống cam lộ địa dung kim liên từ khí đông lai hai đại thể phách tại cái này vô song đạo vận phía dưới trong suốt sáng long lanh sáng chói chói mắt nhận lấy hư vô mở mịt mà xác thực tồn tại đại đạo thiên âm rèn luyện chương ba mươi bảy một thể vật đạo hai đại thể phách chìm nổi hỗn độn chi khí lật lờ lục trần toàn bộ thân thể khí tức vậy chập c h ù n g không chừng khi thì phù hợp vạn đạo phản phất đưa tay ở giữa vạn đạo đều hội tụ tại hắn chỉ trong bàn tay nhảy cấm hoan hô vạn pháp tới người hắn toàn bộ thân thể có chút phát sáng ù ù không ngừng thân thể khẽ r u lên vạn đạo lui tránh vạn pháp bất chiêm loại cảnh tượng này rất là doa người đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết nếu có người nhìn thấy loại này thần bí cảnh tượng hẳn định hội doa sợ một người lại có thể khi thì để vạn đạo nhảy cấm vạn pháp tới người bảo vệ khi thì lại có thể vứt bỏ vạn đạo vạn pháp bất chiêm cái này thật sự là quá quỷ dị a n h đột nhiên một thanh âm vang lên phản phất đại đạo thiên âm vang lên thần bí mà mênh mông mở mịt vô tận cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác như mộng như ảo lục trần toàn bộ nhẫn khí hơi thở biến đổi phản phất toàn bộ thiên địa đều theo hắn loại biến hóa này mà thay đổi cả người hắn trong nháy mắt cô quản xu ố n g tới không có bất luận cái gì sinh cơ mê đồng dạng t i n h mịch loại khí tức này ảnh hưởng tới cả phiến thiên địa theo hắn khí tức chuyển đổi toàn bộ thiên địa vậy tất cả đều cô quản vạn vật tàn lụi rách nát khắp trốn tiêu điều cảnh tướng anh đột nhiên hắn trên thân khí tức lại là biến đổi lập tất cả người trở nên sinh cơ mừng mừng chiến ý vô tận, chiến ý cường đại hình thành thực giống như một thanh x u ấ t thế lợi kiếm bay thẳng vân tiêu chém rách thương cung cường đại mà m i n h mông bá đạo mà bàng bạc chiến ý gột r ử a thiên địa cả người hắn phảng phất một tôn sừng sững ở trong thiên địa chiến thần đồng dạng ngoài ta còn ai bá khí chấn động h o à n vũ đáng diệt v ậ n vật toàn bộ cô quặn thiên địa vậy theo hắn khí tức nhanh chóng chuyển đổi từ cô quặn đến sinh sôi sau đó p h u n thịnh sinh sinh diệt diệt tận ở trong đó một sợi không hiểu q u ý tích ở tại bên người lưu truyền lục trần đưa thân vào một loại kỳ diệu lĩnh nộ hành trình đại đạo thiên âm ở bên thai t i ế n vọng gột g i a hắn tâm thần để cho người ta triệt để minh ngộ đại đ hỗn độn khí cùng thái sơ chi quang rèn luyện hai đại thể phách thần hồng văn đạo thụy thải ngàn vạn như mộng như ảo hai đại thể phách rèn luyện mà lục trần không tự chủ bắt đầu tu luyện mở ra hắn hướng tới đại đạo bước đầu tiên vạn thế trong trí nhớ công pháp ký ức rất là hô t ạ p vô tận công pháp tận ở trong đó nhưng mà lục trần nhưng không có lựa chọn bất luận cái gì công pháp vạn thế tu luyện các đời hệ thống chủ nhân có trở thành vũ đạo cự phách có chứng đạo thành đế có nghiên cứu kỳ môn ngũ hành có tinh thông ý đạo có tinh thông đ á n dược có thể nói trên đời chi pháp tại vạn thế đến nay đều tu luyện qua đều bị hệ thống đi xuống nhưng là cuối cùng bọn họ đều không đi tới. một mực tại tiếp tục sử dụng hệ thống pháp cầm giữ tự thân cho nên hắn không thể đem những công pháp này làm làm bản thân công pháp chỉ có thể làm làm tham khảo làm cho này một thế hệ thống chủ nhân hắn có gia tâm hắn muốn siêu việt từ trước người hắn muốn làm cái kia siêu việt vạn cổ người hắn muốn đi ra mình đường bởi vì hệ thống vạn thế trong trí nhớ cuối cùng đều có một đoạn chủ nhân lấy vô thượng thần lực tướng hệ thống lột cách thân thể của mình mơ hồ đoạn ngắn mặc dù bây giờ hắn cũng không hiểu rõ lắm lúc ấy lại có thể trải nghiệm đến loại kia khắc cốt minh tâm tuyệt vọng rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho một vị đại đế cùng vũ đạo cự vạn thế trong trí nhớ trống rỗng đây nhất định là một đoạn không muốn người biết vạn cổ bí mật hắn muốn để lộ đoạn này bí mật khăn che mặt bí ẩn còn có vạn thế trong trí nhớ mỗi một thế trong trí nhớ đều sẽ ra hiện sáu tôn thân ảnh mơ hồ mơ hồ đoạn ngắn bọn họ ra hiện tại tận cùng thế giới gánh vác cả đời chậm rãi mà đi dần dần tưng bước đi đến hướng về phía trước mông lung chỗ mà đi tiêu thất tại tận cùng thế giới nhìn như cùng lịch nhậm chủ nhân không có bao nhiêu quan hệ nhưng dù sao cho lục trần một loại không hiểu cảm giác hai cái này ở giữa tồn tại liên quan nào đó tận cùng thế giới đến cùng có cái gì vạn thế trong trí nhớ sự sợi ấy cùng tuyệt vọng để l dù sao vạn thế ký ức đã cùng hắn hòa làm một thể hắn có loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác cho nên hắn đối với mình yêu cầu rất là nghiêm cách hắn muốn siêu càng bọn họ chỉ sẽ vượt qua chính bọn hắn mới có thể có thực lực để lộ đoạn này bí mật khăn che mặt bí ẩn trong đầu dung luyện vạn thế chi pháp lục trần mạch suy nghĩ rất là rõ ràng toàn bộ thân thể có chút phát sáng hắn mi tâm chỗ hình thành một cái vòng xoáy nhỏ lừa gạt được một mảnh phảng phất thiên địa chưa mở thời điểm trống rỗng lúc này lục trần tựa như là một tờ giấy trắng h ắ n muốn tại cái này chường trên tờ giấy trắng khắc hạ mình đường vòng xoáy nhỏ phát sáng chậm chạ vạn thế trong trí nhớ vạn pháp hóa thành vô tận p h ù văn chữ cổ chìm nổi ở xung quanh đem hắn bao phủ trong đó theo vòng xoáy nhỏ chuyển động những p h ù văn này chữ cổ phảng phất nhũ yên ném lâm nhất nhào nhào phóng tới vòng xoáy nhỏ tiêu thất ở trong đó ông theo vô tận p h ù văn chữ cổ không có vào vòng xoáy nhỏ càng ngày càng săn chói xoay tròn càng ngày càng cấp tốc từ lựa gạt được một mảnh theo vạn pháp r ó t vào chậm rãi rõ ràng đến cuối cùng toàn bộ vòng xoáy nhỏ trở nên trong suốt săn c ó i mười phần lóa mắt thần bí vô tận đại đạo chỉ nổi áo nghĩa vô xông mở chính đang nhắm mắt tu luyện lục trần đột nhiên mở hai mắt ra. một đạo sắc đồng tu vạn cổ đến nay cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vậy không ai giống hắn to gan như vậy thường tại chúng đế thời đại liền có một vị đại đế hắn muốn cải biến loại này tu hành tri đạo n ế n thử tu luyện một thể cho mấy đạo hắn đã đem mấy loại đường tu luyện tới đỉnh cao nhất tại tu tập một đạo khác thời điểm kết quả gây nên đường chi mượn khác để nó đã chứng đạo đế tâm ẩm v a n g vỡ vụt thiên tâm thánh mệnh bị bài xích ra ngoài thân thể toàn bộ thân thể đạo cơ ẩm v a n g sụp đổ cương đại phản vệ chi lực trực tiếp đem cứng rắn vô cùng đế đạo thần thân thể trong nháy mắt ma diệt loại kia cảnh tượng thực sự quá dọa người rồi thiên địa bồn u tịch mưa máu đầy trời vạn đạo gào thét c h ấ n kinh thế gian từ đó về sau tại vậy không ai dám nếm thử một thể cho tướng bài xích chi đạo cái này cũng thành vạn cổ đến nay vĩnh hằng bất biến định luật sau đó hôm nay lục trần liền phá vỡ loại này vạn cổ định luật hắn một thể vạn đạo so với vị kia đại đế càng thêm điên cuồng thân thể a n h minh vạn đạo dung lô sắc cảnh là một cái tu sĩ nhập môn c h i cảnh dẫn thiên địa linh khí rèn luyện toàn bộ thân thể mỗi một tấc máu thịt khiến cho thoát ly nhục thể phản thai mở ra tu đạo c h i môn t ạ i tướng toàn thân huyết khí dung nhập trong đó từ đó mở ra một cái tu sĩ trọng yếu nhất lực lượng nguồn suối máu khí c h i hải cái này máu khí c h i hải mở lớn nhỏ việc quan hệ một cái tu sĩ tương lai thành cựu máu khí c h i hải càng lớn nó tương lai thành cựu lại càng lớn đồng thời máu khí c h i hải bên trong huyết khí càng sung túc tu sĩ này lực lượng liền càng cường đại tuổi thọ lại càng dài nếu như máu khí tri hải k h ố kiệt cái kia tu sĩ này vậy liền đi tới sinh mệnh cuối cùng lực lượng vệ vòng xoáy nhỏ nhập thể lục trần não hải một trận nổ vang loay một tiếng mông lung một mảnh não hải tại vòng xoáy nhỏ quang lâm về sau phát sinh nổ lớn trong nháy mắt lục trần toàn thân chấn động toàn bộ thân thể đều xuất hiện vết dạn g nhìn từ đằng xa đi kinh khủng dị thường phảng phất tùy thời có thể h ầ m vang vỡ vụ đục được một mảnh não hải phảng phất thiên địa sơ khai vòng xoáy nhỏ bạo tạc quang mang liền phảng phất lúc thiên địa sơ khai đệ nhất thế giới đường ánh dạng đông cực hạc quang mang tướng đục được thế giới chiếu sáng sau đó toàn bộ quang mang trải rộng toàn bộ não hải đâm xuyên đục được một mảnh mê vụ trong chớp mắt một cái thế giới người khác đều là lột xác chi cảnh mở ra một cái máu khí chi hải mà lục trần ngược lại tốt không có máu khí chi hải thì cũng tôi h đi vậy mà mở ra một cái tiểu thế giới cái này tiểu thế giới trầm phụ trong đầu hoàn toàn thay thế vốn phải là máu khí chi hải vị trí toàn bộ tiểu thế giới chỉ là một thứ đại khái s u thế hình rất là mông lung có như nhìn kỹ vậy không nhất định có thể nhìn ra đây là một cái tiểu thế giới nhưng là bên trong thế giới nhỏ này lại tràn đầy vô tận sinh cơ chi lực tràn ngập mỗi một cái góc toàn bộ tiểu thế giới t r ầ m rãi diễn biến lấy vô tận sinh cơ chi lực nhanh chóng lưu chuyển toàn thần hắn lục trần dạn nước thân thể nhanh chóng khép lại khôi phục như lúc ban đầu một thể vạn đạo càng thêm là một thể song tu hai đại t h ầ n thể lục trần đã phá vỡ vạn cổ đến nay định luật lấy không có khả năng hóa thành khả năng thành t ự u một cái vạn cổ truyền thuyết sở dĩ lục trần dám làm như vậy dám vì vạn cổ chi không dám vì cái kia cũng là bởi vì hắn có tiểu lò lì cho mình đại đạo thâm tàng có loại này đại đạo vô thượng áo nghĩa hắn mới đưa loại này vạn cổ truyện không có thể hóa thành khả năng có thể thấy được to lớn đạo thần dấu tầm quan trọng nếu như nói không có đại đạo thần tàng như vậy lục trần thật đúng là chỉ có thể lựa chọn một loại đạo tu luyện mà không dám làm loại này vạn cổ truyện cấm k � mà có đại đạo thâm tàng về sau. loại này vạn cổ c ấ m kỵ đã ngăn cản không được lục trần bước chân đinh chúc mừng chủ ký sinh phóng ra nhân sinh trọng yếu một bước chính thức cất bước tu hành hành trình còn sinh không tiêu không gấp sơ tâm không thay đổi anh d u n g có đi không có về đinh xét thấy chủ ký sinh mở ra tu luyện tu luyện giá trị máy phụ trợ mở ra máy phụ trợ lục trần s ư n g sở không biết hệ thống đây là ý gì bản máy phụ trợ làm phụ trợ chủ ký sinh hệ thống công cụ chủ ký sinh mỗi lần tu luyện hoặc là đánh giết tội ác ngập trời người đều sẽ đạt được tu luyện giá trị nhắc nhở tu luyện giá trị có thể rèn luyện chủ ký sinh đạo cơ đạo t i ê n thể phách khiến cho trở nên hoàn bị không một tí、vết. Tự nhiên mà thành, phải biết hoàn không một tỷ vết nhiên hoàn không phải chỉ mà mỹ lục à mà tương tuyệt thống không buồn công đối, đối, hệ có c h o ngươi cung cấp liền cấp là trần u y vậy. ệ t một tỷ vết. t đối Lợi hại hoàn không như mỹ Lục、trần、nha nhưng hoàn mỹ không một tỷ vết hắn là biết trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ không một tỷ vết vô luận như thế nào cố gắng đánh như thế nào m ã i thể phách động viên đạo cơ chắc chắn sẽ có một chút xíu hơi tỷ vết nhỏ mà bình thường tu đạo giới châu nói hoàn mỹ không một tỷ vết chỉ là loại này tỷ vết đã nhỏ đến không cách nào bị phát giác mà thôi cũng không phải là nói nó liền không tồn tại mà hệ thống máy phụ trợ vậy mà có thể khoe khoang khoác lác nói có thể tướng thể phách động tiên đạo cơ rèn luyện đến tuyệt đối hoàn m ị không một tí vết lục trần trực tiếp được vòng ý nghĩ đầu tiên liền là hệ thống đang nói đ ù a đinh hệ thống xuất thủ không gì làm không được mời chủ ký sinh không cần hoài nghi hệ thống năng lực lục trần khẽ gật đầu hai mắt t ỏ a ánh sáng nếu quả thật có thể tướng những tu luyện này đến hoàn m ị không một tí vết vậy liền thật mỹ tiên Trước thế ta như giới lớn như vậy, ta muốn đi muốn vậy, xem. bàn g bạc tiểu thế giới chi lực không ngừng bổ sung làm dịu lục trần mỗi một tấc g i a thịt mà lục trần tại lột sắc cảnh thực lực vậy bắt đầu cấp tốc kéo lên chăm chú là một cái nháy mắt liền đã đạt đến lột sắc cảnh đại viên mãn tấn cấp đại viên mãn c h i cảnh lục trần cũng không có vội vã tấn cấp cảnh giới tiếp theo mà là không ngừng rèn luyện cái này một cảnh giới lột sắc cảnh nhìn như không trọng yếu kỳ thật cũng là trọng yếu nhất cái này giống ngập nhà nền tảng kiên cố mạnh yếu từ đó hạn định phòng ở chiều cao một cái tu sĩ đạo cơ mạnh yếu vậy tự nhiên mà vậy hạn chế hắn hậu kỳ phát triển lục trần có cái này vạn thế ký ức làm, làm cơ sở đối với loại tình huống này hiểu rất rõ đã hắn muốn siêu việt v ạ n cổ tự nhiên muốn h ả o h ả o đánh tốt nền tảng hắn muốn đem lộ sắc cảnh cái này mỗi một cái tu sĩ đối tùy ý mà quá cảnh giới rèn luyện đến không tì vết chút nào tự nhiên mà thành vì hắn về sau đường đánh xuống không thể phá vỡ cơ sở hiện tại lục trần liền là một khối chưa khai phát ngọc thô phải đi qua kéo dài rèn luyện tạo hình mới có thể thành dụng cụ cho nên hắn đối với mỗi một cảnh giới đều rất là nghiêm túc cẩn thận không chút nào qua loa ông lộ sắc cảnh đã hoàn thành còn lại chính là thời gian bên trên rèn luyện tạo hình loại tình huống này không thể một lần là xong hắn tự nhiên vậy không nóng này hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai đại thể phách đột nhiên không có vào trong thân thể của hắn hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt sáng trói vô cùng nở rộ vô tận thần vận toàn bộ thân thể đều bị thần quang bao phủ hô đột nhiên lục c h â n mở hai mắt ra kinh người khí thế bỗng nhiên b ộ c phát loại khí thế này giống như đại hải vô cùng vô t ậ n một làn sóng mạnh hơn một làn sóng chiến ý vô song sát phạt vô t ậ n ai đều không thể ngăn cản hắn siêu việt vạn cổ bước chân thần ngăn đồ thần tiên ngăn di tiên hắn tất đăng lâm vạn cổ đỉnh cao nhất trấn áp thế gian hết thể địch ngoài ta còn ai bá khí hiện thị rõ hắn hai mắt một đạo tinh quang trợt l ó e lên sáng chói chói mắt thực chất hóa thần ánh sáng nhanh chóng thu liễm trên thân kinh người khí thế tới mau lui lại v ậ y nhanh trong c h ư ớ c mắt phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng lục trần cả người trở nên bình thường vô cùng giống như một người bình thường cái này vừa đi vừa về tương phản để cho người ta rất là kinh ngạc cảm thụ hạ thân thể của mình bên trong bàn g bạc lực lượng lục trần khẽ gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười một thể vạn đạo một thể song tu quả nhiên lợi hại cực thân thể cùng bất bại thân thể không hổ là thập đại nịch tiên thể chất chăm chú là lần đầu tu luyện hắn cũng cảm giác được bọn chúng bất phàm xem ra ta lý n Có có đại đạo đại đều phải thần tàng, có phải hay không thập đại thần thể hay không muốn lục u luyện. y ệ n bên trên một l trần có chút Lục tinh nghĩ thời điểm, tiểu lõ lì hào không tế tại Trần tiểu một tiếng nữ đến Đang ngẩn người mẩy, điểm, động y-a-y-a. lõ lì x u ấ t h i ệ n tại hắn trên bờ vai, hắn chân nhỏ, bản bên n bờ bơ g o à i người đến Ơn. Trần đâu. Lục sở ữ n suy nghĩ bị đánh gãy nghĩ lại việc này vậy gấp không được có chút gật gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả người trong nháy mắt tiêu thất tại tu luyện trong tháp tu luyện tháp bên ngoài lục trần chống rông ra hiện con mắt lập tức chừng to lớn mặt mũi tràn đầy quỷ dị tô k i n n i ệ m tiêu h ư n g âm vương chỉ điệp lâm d a i d a i b u ồ n cái đại mỹ nhân chính không có chút nào hình tượng thục nữ nằm sấp tại tu luyện ta ta hạ đ ồ n g go go tây go go châu đầu ghé thai nghị luận đinh hệ thống nhắc nhở phát hiện mục tiêu phù hợp trở thành chủ ký sinh giúp đỡ đề nghị chủ ký sinh biến thành của mình ân vừa định nói chuyện lục trần đột nhiên bị một trận hệ thống nhắc nhở âm cắt đứt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bốn người ở giữa vưu vật thiên phú kiểm tra bên trong xin sau chú ý các hạng thuộc tính vượt qua sáu mươi là thiên tài bảy mươi thiên tiêu tám mươi trở lên là yêu nghiệt chín mươi trở lên hiếm thấy trên đời tô khuy nghiệm căn cốt tám mươi Cơ duyên 78. Tiêu âm, căn cốt cơ căn cốt cơ Vương duyên duyên duyên Tiêu hồng nộ tính nộ tính 78. 79, 78, 70, 78. 78, 79. 85, tâm trí Trị tâm Điệp, âm, 90, trí lục â m Dài d à chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lưu diệm từ mỹ thiên phú kinh người thuộc tính miệng đều có thể nhét hạ một quả trứng gà, ánh mắt gớ ra lục quang khá lắm này thiên phú thuộc tính quá người thiên phải biết đồng dạng 60 trở lên chính là thiên tài à. mà bốn người này thuộc tính không có thấp hơn bảy mươi trở xuống tất cả đều là t h i ê n tiêu cấp bậc đặc biệt là vương chỉ điệp không hổ là người xương t i ể u gia cát cái này tâm trí quá người tiên ta ai ra nhất định phải nhất định phải tuyệt đối phải một cái vậy không thể bỏ qua trong nháy mắt lục trần làm quyết định nói đùa như thế thiên phú người tiên không cần đó mới là đồ đần tê tê vẫn rất cứng rắn không biết là tài liệu gì tiêu hồng âm cái này tùy tiện xinh đẹp mỹ nhân luôn luôn sôi động đi thẳng về thẳng d ố ra ra tay hung hăng đập mấy lần thân tháp sắc mặt lập tức thay đổi lắc lắc tay ngược lại hút mấy cái hơi lạnh thật là kỳ quái làm sao lại đột nhiên nhiều một cái tháp đâu lâm dai dai nghiêng cái đầu nhỏ dán tại tháp trên thân thầm nói ngay cả cửa ngươi đều không có đây là vật phẩm trang sức tô k h u y ê n nghiệm cũng là những lông mày nhìn xem tòa này tu luyện tháp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phía trên này phù văn rất là thơm ảo mắt nhìn trắng vương chỉ điệp không hổ là tiểu gia cát nhìn đồ vật vĩnh viễn so những người khác cẩn thận hơn nhìn xem phía trên răng khắp nơi phù văn vùi đầu nghiên cứu hừ lục chân nhìn xem bốn người ở giữa v u v ậ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói thầm lấy nhịn không được ho khan một tiếng a a a a, a. đột nhiên ngay được sau l nhanh chóng đứng người lên l ù n cuống tay chân chỉnh lý mình hình tượng nhìn lên trước mặt bốn cái phong tình khác biệt vưu vợt lục trần con mắt sáng tỏ chăm chú lộ ra một tia hân thưởng trần nhi ngươi từ từ đâu xuất hiện t ô khuynh n i ệ m nhìn thấy lục trần t i n h xảo khuôn mặt nhỏ nghiêm cực lực giả trang ra một bộ ổn trọng bộ dáng chỉ là cái kia hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ bán rẻ nàng chính là chúng ta tới thời điểm nơi này đã tìm khắp cả làm sao không thấy được ngươi xinh đẹp dáng người nhìn một cái không xuất gì nhìn lục trần gật đầu không ngừng ta vẫn luôn tại a lục trần nhún núi bay quay người hai tay c h ấ p ở sau lưng đi bộ nhàn nhã hướng bắt giác đình đi đến nói vậy chúng ta làm sao không có phát hiện ngươi đây lâm dai dai đôi mắt đẹp v ể n chuyển mềm mại thanh âm để lục trần x ư ơ n g cốt quả quyết chi tiết đưa tới vương chỉ điệp cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chăm chú nhìn lục trần các nàng bốn chị em lúc đến đợi thế nhưng là thanh thiên làm c á t t r o n g trong ngoài ngoài chiêu toàn bộ căn bản không có phát hiện lục trần mà không thấy được hắn ra ngoài cái này liền có chút không nói được ngồi tại bắt giác đình lục trần nhận lấy bốn chị em đưa ra nghi vấn xạ mặt lại đều nói hai nữ nhân, một hí, một cái nam nhân không còn cách nào khác lần này bốn nữ nhân dựng đài hát hí khúc lục trần triệt để hỏng mất ngừng lục t r ầ n đối bốn cái chít chít k ỳ cha cha đẹp người không lời nói ra cái này tòa tháp là tổ sư trong ngậu truyền thụ ta tỉnh lại nó liền ở đó đó là dùng để tu luyện tu luyện cái k i a tại sao không có môn a tô khuynh niệm đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn quay đầu nhìn thoáng qua cao trăm trượng đặc t h ầ n tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra kim loại sáng bóng trên đó hoa văn bí ẩn phảng phất dòng nước đồng d ạ n g tại nó đạp trên khuôn mặt vô hạn lưu truyền cho tòa này tháp đã nhận ta làm chủ ta cho các ngươi quyền h ạ các ngươi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tin vào tại bên trong tu hành làm nhiều k ô n g ít lục trần nhìn xem các nàng mê hoặc bộ dáng kiên nhẫn giải thích l ú c bốn người bừng tỉnh đại nộ g có chút gật gật đầu mang theo một tia hiếu kỳ ánh mắt nhìn lục trần cái kia cho chúng ta quyền h ạ chúng ta đi xem một chút Tốt. lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn đạo lưu q u a n g trong nháy mắt không có vào các nàng trong thân thể chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút các ngươi liền có thể tin ế v à o quá tốt rồi ta đi xem một chút tiêu hồng âm vỗ tay nhỏ xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng ta cũng đi ta cũng đi tô k u y ê n n i ệ m cùng lâm dai dai vậy bức nhanh đuổi theo người không đi lục trần nhìn xem các nàng rời đi quay qua đầu đang nhìn thoáng qua vẫn đang ngó lúc thể, thời chân vào ngật chỉ điệp lắc đầu, cũng đối. Lục chân đầu nâng trung trà lên nhấp một miếng nước trà tùy ý vương chỉ điệp đánh giá mình người thật thay đổi vương chỉ điệp đánh giá một hội mở miệng nói ra bắt đầu nghe sư tỷ nói chúng ta đều còn không tin người tại ngoài sơn môn biểu hiện chúng ta vậy rất kinh ngạc hiện tại xem ra người thật là đạt được tổ sư trong ngộng truyền đạo người luôn luôn phải đổi không phải sao lúc chân mỉm cười hài lòng nói ra hay là biến nhưng là người biến hóa này quá lớn ta đều có chút không biết ngươi vương chỉ điệp nâng c ầ m lên con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm lục trần ta vẫn là ban đầu ta lục trần một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng hơi nuyết khỏe môi lên lên một cái quỷ dị đường con ngân vương chỉ điệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa nhìn xem trong hồ linh ngư chơi đùa những năm này sư tỷ rất không dễ dàng trước kia ngươi thần chí chưa mở không có cách nào hiện tại đã có năng lực nhiều giúp đỡ nàng vốn nên như vậy lục trần gật gật đầu lưu diễm cổ phái à yên lặng xác thực quá lâu là nên để nó trọng hiện thế nhân trước mắt chúng ta chờ vương chỉ điệm tính c ư ờ một tiếng hướng về phía lục trần nháy mắt mấy cái lưu diễm cổ phái còn muốn dựa vào các ngươi ta không có khả năng một mực mang ở chỗ này chỗ lấy các ngươi không có việc gì thời điểm liền nhiều tới đây tu luyện đi vừa vặn ta còn có thể chỉ điểm một chút các ngươi lục trần nhìn xem vương chỉ điệp mở miệng nói ra người muốn đi vương chỉ điệp giật mình nghi hoặc nhìn xem lục trần một ngày nào đó hội đi lục trần thở dài một tiếng đi cái nào vì cái gì chẳng lẽ lưu diễm không tốt sao vương chỉ điệp nghe lục trần kiểu nói này lo lắng vấn đạo thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem lục trần không có nói cho nàng trong lòng mình những bí mất kia loại này xuyên qua vạn cổ đại bí biết người càng ít càng tốt nếu không tư tưởng gánh vác quá nặng ngược lại lên phản tác dụng nếu như khả năng ta nghĩ các ngươi cùng ta cùng một chỗ vì cái gì vương chỉ điệp phản vấn đạo xương cốt thanh kỳ cùng ta có duyên đi theo ta ăn ngon uống sướng tổng không đến mức mai một ở chỗ này kiểu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên lớn như vậy nơi đó mới là các ngươi mở ra sở học tri điệp lục chân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem vương chỉ điệp nói ra tốt vương chỉ điệp không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói ra rất là dứt khoát mặc dù ta không biết ngươi nhất định phải ra ngoài nguyên nhân là cái gì luôn cảm giác ngươi có chuyện trong lòng đan g ạ c nhưng là ngươi cần lời nói chúng ta sẽ đi Tốt. lục trần bình tĩnh cười một tiếng gật gật đầu nghe vương chỉ điệp nói như thế trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng bắt đầu còn tưởng rằng m u ố n phí rất nhiều kình mới có thể làm cho các nàng đi theo mình không nghĩ tới tình thế phát triển vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng đồng thời hắn vậy đối với nữ nhân giác quan t h ứ sáu biến thái người ta chỉ bằng cảm giác liền biết mình có việc giấu diếm cái này khiến lục trần có chút xấu hổ Trưng trì thanh Giao lục trần lợi dụng thời gian vài ngày đối với mình tiện nghi sư phó cùng sư cô nhóm một chỉ điểm một chút vạch các nàng tu tập chỗ không ổn lệnh mấy người hiểu ra cái này không bốn người trực tiếp bỏ gánh đem môn phái công việc phó thác cho lục trần mà các nàng thì tất cả đều chạy đến tu luyện tháp tu luyện đi từ khi thấy một lần tu luyện tháp chân d u n g bốn người coi như yêu nơi này mỗi ngày một có thời gian liền hướng nơi này chạy đẹp nói kỳ danh tu luyện kỳ thật ngay cả các nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra dù sao là lục trần trên người có một loại hấp dẫn nhân khí chết chỉ cần ở bên cạnh hắn liền xem như trời sập xuống các nàng vậy cảm giác sẽ rất an toàn Kỹ trong h u à thời cái trước vào q u a gian m dù này hệ thống còn đặc biệt nhắc nhở qua hắn vạn thế trong trí nhớ công pháp có thể truyền thụ nhưng là công lao vẫn là thuộc về hệ thống dù sao vạn thế ký ức xuất từ hệ thống phải bảo đảm hệ thống vận hành không phải nó cũng muốn tương ứng chỗ tốt cho nên tiểu lò lì cho hắn định một cái quy tắc mỗi lần giáo sư công pháp cần phải hao phí điểm công đức đương nhiên rồi vì để cho lục trần không ghét giữ lại điểm này đáng thương điểm công đức tiểu lò ly rất nhân tính hóa đẹp nói kỳ danh chỉ là chút ít thu phí ý tứ một cái mà thôi đối với việc này lục trần hận đến hàm răng nữa cái hệ thống này tiểu lò ly quá gặp công đức m ắ t mở làm gì đều muốn công đức danh vọng ngoại trừ vận hành hệ thống lục trần liền phát hiện chưa bao giờ dùng qua cái này khiến hắn có chút im lặng vì cái gì tiểu nha đầu này như thế yêu quý điểm công đức đâu lục trần là đầu muốn phá cũng nghĩ không thông một ngày này lục trần đang tại bát giác trong đình uống trà cái này phảng phất đã trở thành h ắ n một chủng tập quán tại cảnh sắc nghi nhân thiên lam hồ bên trong thần một trận tiểu tật chạy một thân ảnh đập vào mi mắt chạy bên trong áo quyết tung bay giống như trong bụi hoa tiểu tinh linh hoặc bắt đáng yêu trên thân quần lụa mỏng biên giới tiểu linh đang thanh thuy tiếng vang liền cùng một chỗ giống như một bài dễ nghe ca khúc nam nhi chuyện gì lục trần nghe được tiếng vang mở to mắt nhìn xem chạy như bay đến tiểu tinh linh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sư minh đại sư tỷ mời ngươi đi qua môn phái khách tới rồi diệp nam nhi chạy đến lục trần trước mặt khẩn trương nhìn hắn một cái hoạt bắt mắt to vừa đi vừa về đánh giá vị này trong truyền thuyết sư minh cái kia trời nàng vị này tiện nghi sư minh đại phát thần uy cái kia bá khí vô song phất tay c h ẳ ngàn n g quân diệt chân hoàng vô địch tư thế vai hùng một mực quanh quần tại nàng trong lòng tục ngữ nói thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu thú n g chi là một vị không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn đẹp trai đẹp trai sư minh đâu không phải đều nói với nàng à trưởng môn, trong lúc bế quan, hết môn phái công việc đều từ nàng làm chủ đây cũng là đang khảo nghiệm、nàng. rèn luyện nàng để nàng sớm ngày có thể có thể chức trách lớn không có việc lớn gì đừng tới q u ấ y dày ta lục t r ầ n có chút lắc đầu cái này dư tuyết lan thân là lưu diễm cổ phái thủ tịch đại đệ tử cái gì cũng tốt vậy có trách nhiệm tâm đối đãi môn hạ đệ tử cũng rất tốt liền là làm việc không đủ quả quyết đều đã cho nàng bỏ quyền còn thường thường tới xin chỉ thị thật là phiền phức vô cùng thế nhưng là cái này khách nhân có chút đặc thù d i ệ p nam nhi nắm đ ú t góc áo đứng ở nơi đó túi đầu nhẹ giọng nói ra ta lưu diễm đãi khách đối xử như nhau không có cái gì đặc thù liền là thiên vương lão tử tới cũng là lục t r â n từ tốn nói nhưng là đối phương là giao trì thánh địa đương đại truyền nhân giao trì t h á n h n ữ cũng là sư phó hảo hữu trí giao bình thường đều là sư phó tự mình tiếp đãi cho nên diệp nam nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lục t r â n một chút yếu ớt nói ra hử lục t r â n lạnh hư một tiếng sắc mặt có chút không vui hảo hữu trí giao chưa c h ắ c đi lưu diễm cổ phái nguy cơ thời điểm n à n g cái này cái hảo hữu đi nơi nào cái này diệp nam nhi nháy nháy mắt trong mắt to tràn đầy mê mang trở về nói cho lan nhi nháy mắt t o n g o tràn đầy mê mang trở n h lan h i ê u đãi xong để nàng nơi nào đến về nơi đó đi lục trần bất động thanh sắc nói ra, còn hảo đại nạn lâm đầu r i ê n g phần mình bay tại lưu diễm khó khăn nhất thời điểm nàng đ ồ n g dạng đường đường đế đường c h u y ể n thừa thánh địa vậy mà giả câm vợ biết loại người này không giao cũng được đều là nguy nan gặp chân tình nàng đây là nguy nan bịt mắt trốn tìm sự tình kết thúc về sau hấp tấp đến đẹp nói kỳ danh nhìn xem các ngươi có gì cần bình thường lục trần xem thường nhất liền là loại người này úc diệp nam nhi nhu thuận gật gật đầu một đường chạy chậm lanh lợi trở về phục mệnh đi bốn cái gì dư tuyết lan nghe được diệp nam nhi b ằ n báo mặt mũi tràn đầy rung động đại nào đứng máy mặt mũi tràn đầy im lặng đây chính là đế đường truyền thừa thánh nữ a chính mình cái này tiện nghi sư đệ làm phong hung hán như vậy. vậy mà để cho người ta nơi nào đến về nơi đó đi thoáng một cái để nàng gặp khó khăn dù sao đối phương thế nhưng là sư phó hảo hữu trí giao á sư m i n h liền là nói như vậy sư tỷ diệp nam nhi nhỏ giọng nói ra dư tuyết lan nuốt luốt h u y ệ t thái dương có chút đau đầu việc này không dễ làm à, vạn nhất sư phó xuất quan bởi vì việc này đoán trách mình chuyện k i a nhưng liền phiền thoái đây là việc nhỏ một khi là đắc tội giao chỉ thánh địa chuyện kia liền đại phát được rồi ta vẫn là tự mình đi một chuyện à. dư tuyết lan nghĩ nghĩ còn là mình tự mình đi thanh loại này lợi hại quan hệ giải thích một chút tương đối tốt không cần một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên một cái mười tám mười chín tuổi cô gái trẻ tuổi đi đến khuôn mặt như ngọc da thịt như tuyết ẩn ẩn có một tầng rực rỡ lưu động dáng người thon dài hai ngọn núi cao ngất eo thon tinh tế không chịu nổi vẹn chuyển vừa ôm hai chân t h ẳ n g tắc một thân màu hồng nhạt quần áo tự nhiên phiêu động có một cỗ siêu thoát phàm trần khí c h ấ t nữ tử này sắc mặt lạnh lùng giống như hàn băng đồng dạng có một loại suất thế đẹp trong lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn tâm t ầ n người như trên tuyết sơn thánh khiết tuyết liên đồng dạng một bộ không dính khói lựa trần gian bộ dáng lúc này nữ t ử này diện mục lạnh xuống nhìn chăm chú dư tuyết lan các nàng nghiệm nhi tỷ tỷ đi nơi nào ta muốn gặp nàng thực sự thật xin lỗi y ý ý ảnh i ê n t h á n h nữ sư phụ ta bế quan cho nên dư tuyết lan mặt mũi tràn đầy xấu hổ có chút tay không đủ xử trí nàng bế quan hiện tại lưu diễm là người cầm quyền mình y ý ý ảnh i ê n kỳ quái nhìn dư tuyết lan một chút lông mày hơi nhăn đúng vậy à chính là ta sư tỷ cầm quyền có đại chuyện phát sinh mới có thể đi tìm sư minh việc nhỏ sư tỷ ta xử lý liền tốt diệp nam nhi nâng lên cái đầu nhỏ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem mình ý ý ảnh nói ra sư min minh y l h a nhiên giật mình vừa rồi lời nói liền là hắn nói đó là đương nhiên rồi diệp nam nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo hồi đáp nói chuyện đến lục trần tiểu nha đầu khoa tay múa chân thần tình kích động đầy mắt tiểu tinh tinh nói ra ta sư minh nhưng lợi hại hắn ở đâu minh y l h a nhiên có chút n ĩ u m ẩ y nhìn xem tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng khi miệt vĩu môi thiên lam các diệp nam nhi còn không mang theo dư tuyết lan trả lời liền đã nói ra minh y lìa nhiên nghe xong đôi mắt xinh đẹp phát lệnh quay đầu rời đi thiên lam các nàng đã từng cùng tô k h u nghiệm đi qua đường vô cùng quen thuộc triển khai thân hình nhanh người nha đầu này gặp rắc rối dư tuyết lan xem xét minh y di h ả nhiên nổi giận đùng đùng mà đi biết hắn là bởi vì lục trần lời nói nổi giận sắc mặt tràn đầy lo lắng hung hăng chừng diệp nam nhi một chút nhanh chóng đi theo người ta là ăn ngay nói thật sao diệp nam nhi nhìn xem hai người vội vàng rời đi bóng lưng quỷ khuất chu miệng nhỏ nghĩ linh tinh Trưng Thiên Tiên thánh một tật mặt tâm trầm, rất đường nữ minh nhiên đen nhau Giao gì Hoa chỉ hả cho cách Kiếm đi, mà mây sắc đặc, bộ dày dù thẳng vào nội tâm để cho người ta nhịn không được đánh run một cái t r u n g quanh lưu d i ễ m cổ phái đệ tử t ố t năm top ba tụ cùng một chỗ thảo luận mình tu tập công pháp đột nhiên liền thấy minh y vi h i n h i ê n trợt lóe lên ngay sau đó là rét l ạ n h thấu xương một đạo hải p h o n g những đệ tử này đồng thời đánh run một cái biến sắc nhao nhao quay đầu nhìn lại à cái kia có phải là trưởng môn hay không hảo hữu trí giao giao trì t h á n h nữ sao một người đệ tử nhìn thấy nữ tử này bóng lưng con mắt chừng to lớn mặt mũi tràn đầy giật mình liền là giao trì thành nữ thật xinh đẹp có đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem minh y vi n h i ê n bóng lưng nhìn lại mình một chút. lập tức có chút tự ti mặc cảm giống như nàng rất sinh khí bộ dáng đây là muốn làm gì một cái thận trọng đệ tử phát hiện minh ý gì h ả nhiên quái dị cử động mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói ra không có khả năng nói đùa sao ai dám gây giao trì thánh, thánh địa t h á n h nữ không so với chúng ta lưu diễm mặc dù cùng là đế đường truyền thừa chúng ta đã xuống dốc mà người ta còn tuổi xuân đang độ đ ầ u một người đệ tử nhỏ giọng nói ra trong mắt to tràn đầy hướng tới tự lẩm bẩm đến không biết lưu diễm lúc nào cũng có thể cùng người ta giao trì thánh địa ai giống như đại khái khả năng còn thật là tức giận một bên một chút đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy không xác định nhìn xem minh y d ì h ả nhiên bóng lưng thầm nói đang tại bọn họ nghị luận thời điểm thủ tịch đại sư tỷ dư tuyết lan sôi động mặt mang vẻ lo lắng vội vàng mà đến không để ý tới hội chúng vị đệ tử dị trạng nhìn xem đi xa minh y d ì h ả nhiên bóng lưng hung hăng dậm chân vội vàng đổi tới đằng trước một đám đệ tử nhìn xem thủ tịch đại sư tỷ vội vàng mà đi bóng lưng nhìn nhau một chút thầm nói còn thật là xảy ra chuyện ngươi nhìn đại sư tỷ sắc mặt cũng k ó nhìn thiên lam hồ tọa lạc ở lưu diễm cổ phái lệnh đông tri điệu d mỗi tòa ngọn h núi bên trên g xa xa đều là linh khí nồng đậm mờ m n t bốc hơi tinh khí mạnh mẽ giống như một chỗ nhân gian tiến h cảnh một đầu ngọc thạch trải thành đường nhỏ nối thẳng phía trước tiêu thất tại dãy núi mê vụ ở giữa mình y di hệ nhiên tới chỗ này tôi có chút thất thần nơi này cảnh sát mê người linh khí nồng đậm là một chỗ trên tu hành tốt chi địa so với bọn họ giao trì thánh cảnh cũng không đủ mỗi lần lại tới đây đều có loại không đồng nhất dạng cảm thụ bị trước mắt hết thẻ rung động nhưng mà lần này nàng lại không có cái gì tâm tình thưởng thức cái này mê người cảnh sắc vô duyên vô cơ tới bái p h ò n g bạn cũng lại bị trước kia tại thiên lam các bên trong ở tiểu tử kia cho mắng nàng đường đường giao trì thánh địa đương đại truyền nhân giao trì t h á n h n ữ liền là đồng dạng môn phái trưởng môn tông chủ nhìn thấy mình cũng muốn lễ nhuộm ba phần tôn sùng có thừa càng đừng đề cập loại này vô danhiệu tốt vừa rồi trong lúc vô ý nghe được diệp Nam Nhi lời nói, để nàng kém chút. cái m ù i tất n i ê n nàng đường đường thiên chi tiêu nữ chỗ nào có thể nuốt xuống một hơi này nhất định phải hào hào giáo hấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu t ử truyện của tui t r á i tim đen đu ám n é t minh y, y h ề nhiên không chút suy nghĩ trực tiếp dậm chân ngọc thạch trên đường nhỏ hướng về phía trước trong sương mù đi đến nàng thân hình vừa mới tiêu thất tại trong sương mù dư tuyết lan vậy chạy tới nhìn một chút chung quanh không có mùa hay sắc mặt một cái tái nhợt vô cùng xảy ra chuyện lớn giao chỉ thánh nữ a ngươi cho rằng nơi này vẫn là lúc trước sư phụ ta mang ngươi đến thời điểm bộ dáng ả nơi này đại trận đã bị sửa lại a dư tuyết lan bất chấp gì khác nhanh chóng đạp vào ngọc thạch đường nhỏ. hướng về phía trước đuổi theo minh y l ì hạnh i ê n đạp thân trong sương mù trong lòng đột nhiên có một loại không tốt cảm giác bốn phía đánh đo một cái lại tìm không ra nguyên nhân gì bị tức bất tỉnh đầu nàng cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hướng bên trong đi đến mây mù lỡ lờ cả phiến thiên địa đều là một mảnh trăng xóa yên tĩnh vô cùng minh y l ì hạnh i ê n đặt mình vào trong đó vừa mới bắt đầu c ò n tốt càng chạy càng là tấm áp trong lòng kinh ngạc mấy lần trước tới đây các nàng thế nhưng là đi chưa được mấy bước sẽ xuyên qua ngọc thạch đường nhỏ đến thiên lam hồ bên trong làm sao lần này không thích hợp a tự mình đi như thế đã nửa ngày lại còn tại trong sương mù minh y ly hạnh chẳng lẽ là đường lập tức nàng lại lắc đầu không nên à nơi này nàng thế nhưng là tới qua nhiều lần trước đó nàng đã từng đơn độc tới qua đường cũng không hộ i nhớ lầm nghĩ tới đây minh y ghi hệ n h i ê n bước chân không khỏi tăng tốc từ xa nhìn lại cả người hóa thành một chuỗi c á i bóng nhanh chóng đi thẳng về phía trước cắm đầu gấp đổi u nửa khắp đồng hồ trước mắt vẫn là mây mù l ư ợ lờ phân rõ không được phương hướng minh y ghi hệ nhân tức giận một tiếng kiếm ngân vang lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ cả người khí chất biến đổi kiếm ý vô song khí huyết sôi trào rung động ầm ầm trên trường kiếm thần lực lưu động thân kiếm rung động nhẹ nhẹ phun ra nuốt vào quang hoa minh y hiển nhiên ánh mắt mãnh liệt một kiếm pha không phiêu giật linh động q u dị khó lường một đạo sáng trói kiếm mang bổ về phía mê vụ muốn phá vỡ nơi lấy phốc kiếm mang bổ vào trong sương ngủ giống như đất đá và biển ngay cả một tia bọt nước đều không có nhấc lên càng thêm đáng hận là giữa thiên địa mê vụ tại nàng một kích phía dưới phảng phất càng thêm nồng nặc một kiếm không công mà lui minh y hiển nhiên mặt không linh vô cùng giống như thành tiên một bên mợ mị xuất trần không dính khói lửa trần gian trường kiếm trong tay một sắn vô số kiếm hoa n thiên tiên hoa kiếm vũ vì giao trì thánh địa cơ giao nữ đế đế thuật là thiên tiên một mươi hai thức ở trong thức thứ nhất này thức vừa ra một kiếm hoa khai đầy trời mưa kiếm không gì không phá vô khổng bất nhập phô thiên cái địa giống như cuồng phong mưa rào duệ không thể đỡ thiên tiên hoa kiếm vũ vừa ra đầy trời cánh hoa mỗi một cánh đều bộc phát ra sáng trói kiếm khí giang khắp nơi cắt mê vụ từng đạo kiếm khí lôi cuốn lấy kiếm ngân vang thanh âm thưa không rung động nao nhao vỡ vụn đ ầ y trời mê vụ bị lít nha lít nhít răng khắp nơi kiếm khí chắn nát minh y đi hẻ nhiên trong lòng tối thư một hơi nàng thật đúng là sợ một kiếm này không phá được cái này chút mê vụ hiện tại xem ra là nàng đa tâm còn không đợi nàng thu kiếm đ ầ y trời mê vụ trong nháy mắt lại phổn định ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đưa nàng bao phủ nồng đậm mê vụ so với vừa rồi càng thêm thâm hậu đã đưa tay không thấy được năm ngón minh y đi hẻ nhiên biến sắc thần lực hội tụ hai mắt ánh mắt phảng phất hai đạo lợi kiếm đồng dạng sắp bén hướng về phía trước nhìn lại lại không nhìn thấy được gang tấp phương viên cái này chút m phản phất có thể biết nàng suy nghĩ trong lòng theo nàng ý nghĩ biến đổi đem k h ố n ở chỗ này minh y vì hạnh nhiên không tin tả trường kiếm trong tay một sắn lần nữa phát ra một k ích mạng thiên hoa vũ tàn phá b ờ bãi giống như ngàn vạn phi đ a o nhanh chóng cắt nồng đậm mê vụ mê vụ tản ra nàng ngay lập tức hướng về phía trước đ ạ p nhìn thấy mê vụ muốn tụ lại lại lần nữa phát ra một k ích tới tới lui lui một mực tại tiến lên sau đó mê vụ phản phất không có cuối cùng đồng dạng minh y vì h ạ n nhiên cảm giác mình cánh tay đều có chút trở nên cứng sửng s u t không có đi ra khỏi đi cái này khiến nàng quá sợ hãi bình tĩnh khuôn mặt cũng đã không thể bình tĩnh ngược lại nhiều hơn vẻ kinh hoàng. Thiên Lam Các, dư tuyết lan vượt vụ qua mê l i ề nhẹ t ấ ấm y Tuyết Lục trần tại lầu lao lại Lan các bên cạnh một chỗ cảnh cái Trần tại một trên tại trên mặt ghế, như cái lao thái già, nhắm lại hai mắt, gần. bên quan nằm động như nhắm như nắng xuân ánh sáng ngủ n đài, giao hai phơi áp ghế, h ra, Dư tuyết lan nhẹ chân nhẹ tay đi đến lục trần sau lưng trong lòng rất là tâm thần bất định kinh ngạc quan sát một chút chung quanh không có phát hiện giao chỉ thánh nữ thân ảnh sắc mặt càng thêm mất tự nhiên thầm n g h ị trong lòng không hội thật mê thất tại đại tròng sương ngủ đi lan nhi nha đầu sao ngươi lại tới đây nằm tại trên ghế xích đu lục trần khép hở lấy hai mắt mở miệng vấn đạo sư lệ giao chỉ thánh nữ không tới sao dư tuyết lan mở miệng vấn đạo chưa thấy qua lục trần bình chân như v ậ y hồi đáp kỳ thật hắn sao có thể không biết đâu hệ thống phục chế công năng đã đem lưu diễm nữ đế đường tất cả đều phục chế xuống có thể nói toàn bộ lưu diễm cổ phái chỉ cần lục trần nghĩ vậy liền có thể trong nháy mắt hoàn toàn k h ô n g chế hắn chính là chỗ này chỗ tệ là một tôn vô địch tồn tại tại tăng thêm đ ể phòng có lòng mang ý đồ xấu người đột nhiên lại tới đây phát hiện tháp tu luyện hắn trước mấy ngày vừa đem bên ngoài mê vụ cho đ ổ i động tùy ý tại giao chỉ thánh nữ vừa mới đ ạ t mạnh tiến mê vụ thời điểm hắn liền đã phát giác chỉ là lười đi phản ứng nàng mà thôi nếu như lục trần muốn giết nàng hoàn toàn liền trong một ý nghĩ mà thôi đừng tưởng rằng cái kia chút mê vụ nhìn một điểm không lợi hại đây là lục trần cố ý gây nên mà thôi hắn b ạ n thế trong trí nhớ liền có một thế chuyên tu trận pháp là một đời trận pháp đại tông sư có thể nói tinh thông thiên hạ vạn trận liền ngay cả lúc ấy to lớn phóng đại đế đô tôn s ư n g hắn một tiếng lao sư học tập vô thượng trận pháp dựa vào loại này ký ức lục trần tại kết hợp nữ đế đường từ đó tướng thiên làm các bên ngoài lấy đại thủ đoạn bố trí một cái gì thiên đại trận loại trận pháp này gặp mạnh thì mạnh với lại có đấu đội tinh di chi lực phàm là bị vây ở trận này bên trong chỉ cần ngươi công kích mê vụ ng sau đó hội tụ đại trận chi lực thành công bao nhiêu tăng trưởng gấp b ộ i sau đó bắn ngược cho đối thủ để nó hình thần câu diện đáng sợ vô cùng là nhất phương thật vô thượng sát trận phàm là không có lục trần cố ý chỉ điểm không ai có thể xông vào nơi này mà đại trận sở dĩ không có phát động hoàn toàn là lục trần xem ở nàng nhận biết tô khuynh nghiệm trên mặt mũi tha nàng một mạng nếu không liền vẹn vẹn vừa rồi nàng lần thứ nhất xuất thủ cũng đủ để cho nàng mất mạng trong đó giao trì thánh nữ tiến vào mê vụ sư đệ ngươi nhanh mau cứu nàng a dư tuyết lan nghe xong lục trần không có gặp giao trì thánh nữ sắc mặt lập tức thay đổi sốt u ruột thẳng đ à o quanh cái này bên ngoài đại trận nàng thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua lợi hại trong đó nàng thật là sợ giao chỉ thánh nữ giống như là lăng đầu thanh không quan tâm công kích mê vụ một khi là như thế này chuyện kia liền p h i ề n thoái một khi là giao chỉ thánh nữ sơ ý một chút vẫn lạc tại bên trong cái kia giao chỉ thánh địa còn không phải cùng bọn họ l i ề u mạng nàng chết sống cùng ta có liên can gì ai kêu xung loạn cho là mình là giao chỉ thánh nữ là thiền tri tiêu n ữ thì ngon lục trần không nhúc nhích chút nào ghế đu lắc lư hít mắt dễ chịu phơi tấm nắng cái này dư tuyết lan nhìn xem lục trần bộ dáng trận mắt hốc mồm sửng sốt u nửa ngày nói không ra lời sư đệ ngươi liền phát phát hiện tâm mau cứu nàng a thật lâu dư tuyết lan lấy lại tinh thần nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy cười khổ quả thực là muốn khóc tấu chính mình cái này sư đệ quá người tiên lời này thật ngược cuồng không có chút nào bởi vì thân phận đối phương dọa cho lấy ngược lại nhìn có chút không d ậ y nổi đối phương cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy im lặng Chương người uống này vẫn luôn là lòng đó là nóng này. Ta đây là ta Ta từ qua. bi, dạ dư tuyết lan nghe được giao trì thánh nữ cũng không có nguy hiểm cảm thấy thở ra một cái thần sắc buông lỏng r ỗ i ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô sung mãn bộ ngực tạo nên một mảnh thịt đợt k h ủ k h ủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần lục trần tăng háng một cái từ trên ghế xích đu ngồi dậy mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem dư tuyết lan không bình tĩnh à cảm thấy c u ồ n g mồ hôi không thôi hắn mặc dù là nhắm lại đôi mắt nhưng là chung quanh hết thầy đều ở hắn trong k h ô n g chế dù là trên mặt đất chạy trong nước cá bơi mà hết thầy động tác thu hết vào mắt mà dư tuyết lan như thế một cái làm cho người ta phun lửa mê người động tác tự nhiên không thể trốn qua lục dư tuyết lan động tác cứng đờ t r ứ n g mắt vô tội mắt to mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn xem lục trần một cái ngọc thủ còn đặt ở sung mãn cao ngất bên trên đè ép toàn bộ cao ngất bởi vì áp bách đều đã biến hình phi lễ c h ớ n h ị n phi lễ c h ớ n h ị n lục trần trong lòng phảng phất có vô số dính bùn ngựa hoang tán loạn đột nhiên trái tim của hắn chỗ lập tức thoát ra một cỗ lửa nóng cảm giác cỗ này quá mức nóng cảm giác nhanh chóng từ nơi trái tim trung tâm x ô n g tới h ư ớ n g hắn trong thân thể chạy tới nhắc tới cũng kỳ quái chỗ đi qua lục trần cảm giác một mảnh lẽ bớt loại cảm giác này rất là dễ chịu liền phảng toàn bộ thể xác tinh thần trở nên tâm như chỉ thủy lục chân xứng sở đổi vội t ú i đầu từ chỗ cổ áo nhìn mình vị trí trái tim toàn bộ nơi buồng tim vô tận năm điểm phát ra nhàn nhạc con mang phảng phất muốn đâm rách ra thịt đồng dạng thần bí mà hồi nào đây là y a y a tiểu lọ l ì chẳng biết lúc nào ra hiện tại trên bả vai hắn chân nhỏ tới quanh q u ầ n đối với tiểu lọ l ì loại này tới vô ảnh đi vô tung hiện tượng lục trần đã hoàn toàn quen thuộc quay đầu nhìn nàng một cái linh nhi đây là có chuyện gì ngây nước c vạn đạo thần tâm thế nhưng là cái vũ trụ này tinh khiết nhất mà thanh khiết kiên định đạo tâm ngươi vừa rồi đạo tâm không kiên nó đương nhiên là đàn trợ giúp ngươi đi hệ thống tiểu ló l y lắc đầu đung đưa lẩm bẩm nói ra đạo tâm không kiên lục t r ầ n xứng sở ta làm sao không có phát giác hừ hừ tiểu ló l y hung hăng lường hắn một cái mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra chứa tiếp tục giả vờ người ta nữ hải tử một động tác cũng có thể làm cho ngươi nhiệt huyết sôi trào tức chết bản b ả o bảo khu khu cụ lục t r ầ n một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài sạp mặt lại sư đệ ngươi thế nào một bên dư tuyết lan nhìn xem lục trần tại cái kia nói một mình nhìn chung quanh một chút ngoại trừ chính nàng thật không có người à thế nhưng là lục trần rõ ràng không phải nói với mình giờ khác này thủ tịch đại sư tỷ toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng cả người nổi ra gà đột nhiên c h u i ra phía sau lanh phong xiu xiu khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua lục trần không phải là chính mình cái này n g ố c tử sư đệ bệnh tình có tái p h á ta dư tuyết lan hai mắt chăm chú nhìn lục trần thân trên bất động hai đầu thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng hướng về sau chậm chạp xê dịch rất có lòng bản chân bôi dầu muốn chạy trốn xu thế cái này nhưng rất khó lường chính mình cái này ngóc tử sư đệ trước đó th loại kia bộ dáng thật là đáng sợ quá làm người ta sợ hãi a chính đang xứng sở lục trần con mắt nhìn qua trông thấy dư tuyết lan một bước một chuyển đi ra ngoài đột nhiên quay đầu mắt to chăm chú nhìn nàng mặt mũi tràn đầy cổ quái cái quỷ gì a dư tuyết lan nhìn thấy lục trần đột nhiên quay đầu một đôi mắt to chăm chú nhìn nàng lập tức dọa gần chết sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm quay đầu liền chạy tốc độ kia gọi một cái nhanh phản phất nhìn thấy quỷ nhất dạng ngọa tạo lục trần mặt mũi tràn đầy một bước cái này đều tình huống như thế nào ta có khủng bố như vậy sao lục t r ầ n lập tức giống như là nhận lấy một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương mặt mũi tràn đầy t o bón hóa đá đ ồ n g dạng nhìn xem nhanh chóng đi xa bóng hình xinh đẹp vung tay lên một cái vô hình bàn tay lớn trực tiếp tướng chạy xa dư tuyết lan bắt lại trở về nói đùa dạng này để nàng đi ra ngoài cái kia còn không biết muốn đem ta đen thành cái dạng gì đâu vậy hắn một thế anh danh cũng coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát việc này không được a a dư tuyết lan bị vô hình đại tay nằm lấy lập tức hoa dung thất sắc làm ra tất cả vốn liếng muốn phản kháng lại phát hiện toàn thân mình huyết khí thần lực lại bị cầm giữ lần này sắc mặt càng là trắng bệnh Thầm nghĩ. Xong. sư phó cứu mạng a a cứu mạng a tướng dư tuyết lan bắt được trước mặt vung ra nha đầu này phản phất cử chỉ đến r ổ nhắm mắt lại gào khan không ngừng bén nhọn mà sợ hai tiếng kêu chấn động đến lục trần lỗ thai ông ông trừ hưởng giống như có mấy chục ngàn con con mũi tại trong lỗ thai kêu to hê a ý ỉa cái này vị tỷ tỷ xương a gọi thật là thê thảm bộ dáng hệ thống tiểu lo lì t r ừ n g mắt mắt to mặt mũi tràn đầy mê hoặc mê mang nhìn xem lục trần vấn đạo hừ lục trần tăng háng một cái sắc mặt có chút xấu hổ hát tuyến dày đặc lần này hắn nhưng là thật ủy khót a mình lại không đối nặng có gây dối tiến hành Ta t h lục chân g bất lực đậu đen rau muống chợt mắt một cái nói ra lập tức nhìn xem dư tuyết lan giống to một tiếng ngừng dắt dư tuyết lan kêu to thanh em im bặt mà rừng lê hoa đại vũ sợ hãi nhìn xem lục chân mặt mũi tràn đầy để phòng tà sát lục t r â n chán nổi gân xanh lên nhìn xem dư tuyết lan động tác bị tức là gân đau mẹ nó đây là phòng chống đâu quỷ đều cái gì kình ô dư tuyết lan con mắt đỏ ngầu khẽ ngầm đầu nhìn xem lục trần gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc sư đ ệ ngươi không có phát bệnh ngoa tạo ngươi mới mắc bệnh bệnh tâm thần đây là hy vọng ta phát bệnh à đây là lục trần trong lòng thầm mắng một tiếng lạc lạc lạc lạc khá lắm hai cái đối thoại toàn bộ bị tiểu lò ly nghe được tiểu nha đầu này một cái t h ị thô cục ngón tay nhỏ lấy lục trần một cái tay che bụng tại hắn trên đầu vai cười trước ngựa sau điên vui không chi lục trần nhìn một chút tiểu lò ly lại nhìn một chút dư tuyết lan ngửa mặt lên trời thở dài mẹ nó n ằ m vậy chúng đ ặ n à, cái này đều kêu cái gì sự tình à n g ư ơ i thật không có sự tình dư tuyết lan có điểm tâm hư nhìn xem lục trần vấn đạo nói nhảm lục trần trận mắt một cái vung tung tay cái kêu ý tứ là lại nói ngươi xem một chút ta giống là có chuyện bộ dáng sao úc dư tuyết lan giãn nhẹ một hơi nhưng là con mắt vẫn là chăm chú nhìn lục trần sợ hắn lựa gạt mình được lục trần trận mắt một cái hướng nơi x a nhìn một cái chúng ta đại thánh nữ muốn bị t r a tấn đ i ê n rồi không sai biệt lắm lục trần dạo bước đi vào bắt g a đình ngồi xuống mà dư tuyết lan cái này là vậy bình tĩnh trở lại nàng đã biết là mình lầm hội sắc mặt có chút đỏi nhìn thấy lục trần ngồi xuống đổi vội vàng đem cái đỉnh nhỏ bên trong nấu lấy nước trà rót một chén đưa cho lục trần nhìn xem dư tuyết lan đưa lại đây nước trà lục trần thần sắc bất động bưng lên tới nhẹ k h ẽ nhấp một miếng đặt chén trà xuống hướng ngọc thạch đường nhỏ nhìn một cái trong hai mắt nhật nguyện chìm nổi giống như mở ra là một cái tinh thần thế giới đồng dạng quần tinh sáng chói tô điểm trong đó tinh sáng l o n g lánh điệp điệp sinh huy nơi xa mê vụ run run một hồi nhao n h a u hướng hai bên t ố i lui một thân ảnh chậm rãi hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt lúc này đạo thân ảnh này sợi tóc lộn sột, sắc mặt tái nhuận như ngọc đồng dạng dư ớ tuyết lan nhìn thấy minh y rỉa nhiên vội vàng chạy tới đem lân lại đây ngươi không sao chứ y rỉa nhiên thành nữ không có việc gì minh y rỉa nhiên khẽ lắc đầu tại bên trong đi qua lâu như vậy tiếp tục chiến đấu mồ hôi đầm địa khát nước muốn mạng nhìn thấy trà chén nước trà hai mắt tỏa sáng bưng lên tới liền uống một hơi cạn sạch dư tuyết lan mặt mũi tràn đầy quỷ dị mở to hai mắt nhìn miệng nhỏ khẽ nhết muốn nói lại thôi tay không đủ xử trí ngươi thế nào uống xong nước trà minh y vì hạ nhiên lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm nhìn xem dư tuyết lan giật mình bộ dáng kỳ quái vấn đạo đó là ta nước trà lục trần khẽ lắc đầu từ tốn nói ngươi nước trà làm sao vậy cô n ã i nói khát muốn uống ngươi quản được sao minh y vì hạ nhiên nghe được lục trần nói chuyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy lục trần lập tức tức giận đến mắt hạnh trận lên răng cắm chặt nội giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái còn kém mở miệm nói ta tuyên bố ngươi có tội lúc này minh y vì hạ nhiên trong lòng cái kia chính là cái này tiểu tử chửi mình từ đó làm cho mình tại mê vụ ở trong thụ như thế nửa ngày tội lục trần hắn là nhận biết mỗi lần cùng tô khuynh nghiệm tới thiên lam các đều có thể nhìn thấy hắn chỉ bất quá tiểu tử này cùng trước kia thời điểm có chút không đồng dạng nhưng là cái này chút đều không trọng yếu trọng yếu là cô n ã i mãi rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng uống thì uống thôi lục trần một bộ không quan trọng tư thế nhìn minh y dì h ạ nhiên hàm răng ngựa à đúng q u ê n nói cho ngươi biết đó là ta uống qua lục trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nhanh không chậm nói ra o a n minh y dì h nhiên chỉ cảm giác mình trên đầu phản phất bị một thanh lây trời đại truy đập đồng dạ hai mắt biến thành màu đen s i ê u một cái đứng lên tinh tế thon dài ngón tay chỉ vào lục trần vợ môi run r u dày toàn thân run dày ngươi ta muốn giết ngươi minh y dì h ạ n nhiên lấy lại tinh thần lông mày n h ư a lên sắc mặt đột nhiên chầm xuống ánh mắt m á h liệt phảng phất hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén chăm chú nhìn lục trần trường kiếm trong tay l ắ c một cái một tiếng kiếm minh vang lên một kiếm pha không nhanh như thiểm điện thế như bô u n lôi nhẹ nhàng bên trong lộ ra bá đạo thẳng đến lục trần trái tim một kiếm này bên trong đã bao hàm rất nhiều đ ậ khí chương bốn mươi hai một nói bại thánh nữ giao chỉ thánh nữ xuất thủ cái này còn cao đến đâu dư tuyết lan tại chỗ sắc mặt vạch một cái liền trợn nhìn con mắt gấp đóng chặt lại thầm nghĩ trong lòng xong lục trần thì không nhúc nhích chút nào liền phảng phất một một người không có chuyện gì liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút b ổ lại đây kiếm mang khẽ lắc đầu thở dài một tiếng người không biết không sợ à. mắt thấy mình quyết tâm phát ra kiếm mang liền muốn bổ chúng lục trần minh y hiển nhiên trong lòng cảm giác nặng nề nàng vốn gì cho rằng lục trần hội tránh lại không nghĩ rằng đối phương phảng phất sợ choáng váng đồng dạng không nhúc nhích căng thẳng trong lòng động tác trên tay chỉ trệ thần lực lui về dĩ nhiên đã không còn kịp rồi nàng kiếm cách lục trần quá gần muốn triệt để thu hồi đã chậm chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mình trường kiếm hướng lục trần trên thân đ â m tới lúc này trong lòng rất là lo lắng mắt to trở lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự trách chi sắc ông trường kiếm cách lục trần gang tấp ở giữa đột nhiên dừng lại linh động như g i á n trưởng bá đạo mà lăng lệ kiếm mang im bặt mà dừng phảng phất có đồ vật gì đem càn trở dạng dạng này kết quả rung động mình y hiển nhiên cùng dư tuyết lan hai người tất cả đều mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem lục trần phảng phất hóa đá đồng dạng lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm mang đột nhiên vỡ nát. t i mình y thì hệ nhiên địa, sững sờ lạnh lùng nhìn hắn một cái tư thái cao ngạo vô cùng hướng lên ba tính nói ra lông còn chưa mọc đủ tiểu từ vậy giả lão thành lập tức lời nói xoay chuyển khoác lác vậy không làm bản nháp chỉ bằng ngươi cũng có thể để bản thánh nữ biến thành một cỗ thi thể không biết tự lượng sức mình vẫn rất ngạo kiểu lục trần cười nhặt một tiếng đây là thực lực cho phép m i n h y dìa nhiên mặt mũi tràn đầy cao ngạo lạnh lùng theo dòi h ắ n thực lực chỉ bằng ngươi một cái vừa mới bước vào vương giả cảnh thực lực à, cho ta xách giải cũng không xứng lục trần lắc đầu khép hờ hai mắt bình chân như vại dưỡng thần nói hiệu nói v ư ợ n g m i n h y dìa nhiên lông mày nhớ lên đôi mắt xinh đẹp phát lạnh một thân khí tức phun ra n u ố t vào chăm chú nhìn lục trần ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên trường kiếm một cố linh động mà sắc bén kiếm y trực chỉ lục trần phản phất tùy thời đều có thể lợi kiếm ra khỏi v ỏ lấy lục trần trên cổ đầu người Nộ khí quần quần. minh y ghi nhiên cái mũi đều kém chút tất nhiên cái này hôn đản vậy mà nói nàng đường đường đế đường truyền thừa giao trì thánh địa thánh nữ ngay cả cho hắn sách g i à y cũng không xứng thật sự là lẽ nào lại như vậy gặp qua tự đại tùy tiện chưa thấy qua như thế tùy tiện ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại không cần tự tìm đ ư ờ n g chết lục trần đầu dương mắt không trận nói ra thần tình kia rất là bình thản rất là tùy ý hoàn toàn tướng minh y ghi nhiên không nhìn ngươi minh y ghi nhiên bị tức toàn thân run dậy hắn cũng không có từ trên người lục trần cảm nhận được một điểm huyết khí thần lực đối phương hoàn toàn liền là cái phạm nhân vậy mà đối nàng nói như thế có thể nhẫn mại không thể nh tay run một cái tranh một tiếng kiếm ngân vang thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ nhẹ nhàng một s á n hư không tạo nên đoá đoá kiếm hoa trong suốt sáng long lanh tại ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh điệp sinh huy mỗi một đoá kiếm hoa xoay tròn lấy từng mảnh từng mảnh cánh hoa tạo thành đầy trời cánh hoa mưa tựa như tơ liễu nhẹ nhàng rớt xuống toàn bộ bắt giác đ ỉ n h chúng quanh giống như dung nhập vào một cái biển hoa dương tựa như ảo mộng xinh đẹp phi phạm tựa như ảo mộng cảnh sắc khiến người mê say không k h i thất thần mỗi một cánh hoa đều nở rộ dị thường hấp dẫn tâm thần người nếu như ngươi bị cái này bị Nhìn như phía Mỹ lệ phía sau lại là sau tại r í m n nhất, tràn ngập từng g h sát t bức cơ ê tiên n thức Tại chi kiếm. hoa mưa giao chỉ thánh nữ phóng xuất ra một chiêu này thời điểm lục trần trong đầu hầm v a n g oanh minh một tiếng vô số ký ức s ô n g lên đầu hai mắt có chút thất thần từng bức họa chiếu hiện ở trong đầu h ắ n một cái ngăn cách tiểu sân thôn khắp nơi phá thành m ả n h nhỏ tường đ ổ vét siêu từng tòa phòng nhỏ tất cả đều sụp đổ trên mặt đất quần quận huyết thủy nhuộm đỏ đại địa vô số đao kiếm đứa đều bị đánh gậy mất rơi là tà trên đất khắp nơi là thôn dân thi thể từ trạng thê thảm vô cùng có đầu một nơi thân một mẹo có tâm tạng bị người đào lên có bị mở ngực một bụng nội tạm chảy đầy đất khiến người nhìn một chút liền tê cả ra đầu tim đập nhanh không thôi ngay tại huyết thủy này nhuộm đỏ đại địa thi thể trải rộng thôn trăng nhỏ bọn họ lần thứ nhất gặp nhau một cái tiểu nữ h à i ba bốn tuổi lớn mặt mũi tràn đầy máu tươi quần áo tả tơi ngồi q u ỳ chân tại huyết thủy bên trong non nớt tay nhỏ ôm một bộ tuổi trẻ phụ nhân thân thể ánh mắt đờ đẫn phụ nhân trên thân huyết thủy đưa nàng quần áo tất cả đều thâm ướt n h u ộ n t h à n h huyết h ồ n g s ắ c mà tiểu nữ hải lại một bức tượng điêu khắc đồng dạng ngồi quỷ chân dạng này một bức tranh quyển rung động thật sâu lấy tâm thần người hắn tướng tiểu nữ h à i bế lên lấy đ ạ i pháp lực đem chọn cái thôn trang chìm vào dưới mặt đất để hưởng mạng người nhập thổ v i an về sau tiểu nữ h à i vẫn tùy tùng mình hai người sống nương tựa lẫn nhau tại hắn tận hết sức lực khuyên bảo phía dưới tiểu nữ h à i từ tuổi thơ bóng ma ở trong đi ra hắn thỉnh thoảng chỉ điểm tiểu nữ h à i luyện công truyền thụ nàng một bộ vô thượng tâm pháp trời tiên đồ ghi chép cũng truyền thụ nàng thiên tiên mười hai thước từ đó tiểu nữ h à i thể hiện ra nàng địch t h i ê n yêu nhiệt g tư chất tại hắn chỉ điểm xuống trăm chú ngàn năm liền đánh vỡ thế gian công xiềng thành làm một đời nữ đế hắn cho tiểu nữ hải một cái lục trần tâm thật lâu không thể bình tĩnh sắp mặt có chút đau thương rất là khổ sở giao nhi lục trần nhẹ nhàng kêu hạ nàng danh tự dung hợp vạn thế ký ức về sau lục trần liền phảng phất mình qua v ạ n thế thân lâm kỳ cảnh chuyện cũ rõ mồn u một trước mắt lục trần loại này thất thần chăm chú là một sát thời gian này liền tỉnh chuyển lại đây một cỗ tăng thương cô tịch cảm giác đột nhiên từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra một kiếm hoa khai mạng thiên hoa vũ lục trần nhìn xem mạng thiên hoa vũ nhẹ nhàng nói ra m ạ n thiên hoa vũ yêu diễm trói mắt đang rơi xuống thời điểm đột nhiên buộc phát ra vô tận kìm khí phá t o á i h ư không chém xuống không gì không pha lục c h â n ngồi ngay ngắn tại chỗ đó phong khinh vân đạm trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ một chữ này giống như đại đạo chân n g ôn một lời lối ra, thiên địa quy tịch một cơn gió nhẹ thổi tới mạn thiên hoa vũ theo phong m à qua kiếm k h í đ ầ y trời v ậ y trong nháy mắt hóa thành hư vô minh y d hề nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi đông đông đông liền lùi mấy bước lạnh lùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc không hiểu nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo giao chỉ thánh địa đế thuật thiên tiên mười hai t h ư c thiên tiên hoa kiếm vũ lại bị người phá trọng yếu nhất là đối phương từ đầu đến cuối ngay cả cái ngón tay đều không đập tới đối phương chăm chú là phong khinh vân đạm nôn một chữ liền để mạng thiên hoa vũ hóa thành vô hình đây là đang quá kinh khủng lục chân đã được đến lưu diễm nữ đế đường có thể nói giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể khống chế lưu diễm cổ phái làm cho cả đế đạo căn cơ chi lực cho mình sử dụng muôn hóa giải cũng chính là động động tay là được rồi nhưng mà hắn nhưng không có làm như thế mà là dùng đơn giản nhất phương thức thử hỏi trên đời có ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn thiên tiên mười hai thước vậy thật là không có dù sao cái này nhưng mà năm đó mình tự tay giao cho cơ giao nữ đế kiếm thức đối với như thế nào phá giải cũng là rõ ràng trong lòng minh y hiển nhiên lập tức bị rung động như lâm đại địch nhìn chằm chằm lục trần ngươi ngươi chương 4 ố n thiên tiên 12 thức thiên tiên thập nhị thức, thức thứ nhất thiên tiên hoa kiếm vũ ngươi học được t ứ bất tượng cũng dám lấy ra khoe khoang lục trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái chậm rãi nói ra ngươi biết đạo thiên tiên 12 thức minh y hiển nhiên sắc mặt đại biến con mắt t r ừ n g lớn lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng thiên tiên thập nhị thức cho dù ở bọn họ giao trì thánh điệu biết rõ người cũng là ít càng thêm ít trừ phi là người thừa kế hoặc là môn phái địa vị tôn sùng lao tổ cùng thánh chủ có thể tu tập biết được bên ngoài ngay mà không biết đạo thiền tiên mười hai thức kỳ danh cũng không biết cái này thiền tiên hoa kiếm vũ là thiền tiên thập nhị thức ở trong thức thứ nhất mà lục trần một ngoại nhân lại có thể một ngụm hô lên thiên tiên thập nhị thức cái này làm sao có thể để hắn không kinh ngạc ngươi đến cùng là ai minh y vì hạ nhiên chăm chú nhìn lục trần quan sát tỉ mỉ lấy hắn nàng đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không bọn họ giao trí thánh địa vị nào lao tổ lấy vô thượng c h i pháp huyện hóa thành ở chỗ này trêu đùa mình một kẻ phạm nhân mà thôi lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra không có khả năng minh y vì nhiên đột nhiên lất đầu còn một kẻ phạm nhân ngươi lừa gạt quỷ đâu một p h à m nhân có thể một lời phá nàng thiên tiên hoa kiếm vũ cái này nói ra đều không người có thể tin tưởng ngươi làm sao biết đạo thiên tiên mười hai t h ứ c bực này việc nhỏ không đáng giá nhất tới bấm ngón tay tính toán v ạ n c ổ sự t ì n h đều là tại tâm ta lục chân mí mắt đều không vẩy một cái rất là tùy ý nói ra nói h i ệ u nói vượng minh y h ì ể n nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ toàn thân phát r u n bị tức là gân đau thiên tiên thập nhị thức thế nhưng là bọn họ giao chỉ thánh địa bí mật bất truyền liền xem như đại đế vậy không có, có thực lực như thế bấm ngón tay tính toán liền có thể biết người ta công pháp chiêu tất cả hắn lời nói này đi ra quỵ cũng không thể tin tưởng ngươi không tin lục trần hơi hợt phủi nàng một chút nói ra nói nhảm mình y vì hạ nhiên rất sinh khí tức giận xem xét hắn một chút mau nói thiên tiên thập nhị thức là ta giao chỉ thánh địa đế đường bí thuật tức làm trưởng lao chúng ta cũng là biết rất ít n g ư ơ i đến c ũ n g như thế biết lời nói ta đã nói n g ư ơ i muốn tin hay không lục trần lắc đầu nhìn thoáng qua chân trà dư tuyết lan rất là có nhãn lực tình vội vàng vì lục trần rót một chén t r à nước nâng c h u n g trà lên nước nhẹ khẽ nhấp một miếng lục trần mặt mũi tràn đầy hài lòng cảm khái lúc này mới là sinh hoạt a người mình y vì nhiên nhìn xem lục trần một bộ đối với mình hờ hững lệnh leo bộ dáng lựa giận trong lòng bên trong đốt đang nhìn hắn cái kia một mặt vô s ỉ bộ dáng thật n g h ị cho hắn một cái miệng rộng từ đây là tạm không nói đến ngươi tại sao phải để cho ta nơi nào đến về nơi đó đi minh y hiển h i ê n sầm mặt lại chất vấn đạo không đ ể cập tới cái này gốc dạ ả có tốt nhắc lên lục trần sắc mặt lúc này liền chầm xuống ánh mắt phát lạnh minh y hiển h i ê n lập tức cảm giác không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết trên thân khí tức trì trệ như rơi vạn năm hầm băng toàn thân băng hẳn ngươi cùng ta vậy liền nghi sư phó là hảo hữu trí dao cùng chung hoạn ạ n vì sao tại lưu diễm cổ phái khó xử lúc ngươi khoanh tay đứng nhìn? Ta. minh y vì hạnh i ê n sững sờ ngơ ngác nhìn xem lục trần ảm đạm túi lầu xuống nàng lần này cũng là vì chuyện này nàng cùng tô khuynh nghiệm là kết bái chi giao cùng chung hoạn ạ n lưu diễm cổ phái xảy ra chuyện thời điểm nàng lúc đầu xác thực là muốn đến làm sao mình môn phái trưởng lão cùng sư tôn biết việc này đưa nàng đóng lại lệnh cưỡng chế không để cho mình nhúng tay cử nhìn xem minh y vì hạnh i ê n bộ dáng lục trần căn bản liền không cho nàng sắc mặt tốt loại này thấy lợi quên nghĩa người nhất là để hắn thống hận lệnh hư một tiếng đem hắn đầu xoay ở một bên nhìn lên phong cảnh minh y n h i ê n bị gạt sang một bên sắc mặt thay đổi mấy chỉ có thể mang ở một bên sinh khí buồn bực bắt đầu ông nơi xa tu luyện thắp một cơn chấn động tô khuynh niệm đạp thân mà ra một tịch quần áo đưa nàng cái kia xinh đẹp dáng người phát họa giống như ma q u ỷ nhất trời sinh cao quý mà trang nhã khí chất nhìn một cái không sót gì phong thái chắc c h ắ t trong lúc giơ tay nhấc chân trời sinh hoàng khí h ạ o nhiên chậm rãi mà đến giống như một tôn đế vương trên thế gian hành tàu đồng dạng sư phó ngươi xuất quan dư tuyết lan nhìn thấy tô khuynh niệm mặt mũi tràn đầy cao hứng rất là nhảy cấm hoan hô phảng phất tại nói nàng rốt cục có thể giải thoát cảm thấy vậy an thư mù hơi một phái trưởng môn t ô k h u y ê n nghiệm gật gật đầu lập tức đưa ánh mắt chuyển qua minh y vi hải nhiên trên thân mỉm cười nhanh chóng chạy tới đưa tay ôm lấy minh y vi hải nhiên y vi hải nhiên muộn m u ộ i ngươi đã đến muốn chết tỷ tỷ tô tỷ tỷ minh y vi hải nhiên cũng là ôm chặt lấy tô k h u y ê n nghiệm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nơi xa lục trần thấy cảnh này một hai t r ò n g mắt chừng to lớn trận mắt h ố t m ộ m cái này hai tiểu nữ như thế thân mật phong cách không đúng à mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem các nàng cảm thấy khé thở dài một tiếng ai đáng tiếc như thế hai cái đại mỹ nhân nguyên lai、like、là nam đồng tính minh y dì hà nhiên ô m tô khuynh niệm lập tức nhìn thấy nơi xa lục trần lập tức khuôn mặt nhỏ tinh chuyển nhiều mây miệng nhỏ một xẹp vừa rồi tại lục trần nơi này thụ ủy khuất đột nhiên tán phát ra ghé vào tô khuynh niệm đầu vai khóc lên thanh âm nghẹn ngào nhiên nhi m u ộ i m u ộ i ngươi thế nào tô khuynh niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng nhẹ dọn g vấn đạo liền là hắn khi dễ ta minh y dì hà nhiên mầm đầu chỉ vào lục trần khóc gọi là một cái thê thảm trần nhi chuyện gì xảy ra tô k h u n h niệm mầm mặt lại tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhìn xem lục trần vẫn quay đầu nhìn thiên lam hồ bên trong linh ng cùng nữ nhân phân rõ phải trái đó là có l y đều nói không rõ lan nhi ngươi tới nói tô khuynh nghiệm nhìn xem lục trần cho mình cái hót khí thẳng dấm chân quay đầu nhìn dư tuyết lan vân đạo nghe được dư tuyết lan giải thích tô khuynh nghiệm bừng tỉnh đại ngộ có chút d ở khóc d ở cười ngẩng đầu nhìn quay lưng lại lục trần trần nhi ngươi lầm hội nhân nhi nàng không phải loại người như vậy nàng không có tới có nàng nỗi khổ tâm bởi vì chuyện này nàng thế nhưng là bị sư phó của nàng giam lại ngươi nhanh lại đây cho người ta nói lời xin lỗi ta nào biết được lục trần nghe được tô k h u n h n i ệ m nói như vậy bó tay toàn tập có chút đau đầu để hắn nói xin lỗi hắm thật đúng là không mở miệ mặt mũi tràn đầy táo bón bộ dáng không xin lỗi được hay không không được một bên minh y g h hệ n h i ê n cái đầu nhỏ n g ử a mặt lên hung hăng chừng mắt lục trần một bộ ngươi không xin lỗi muốn ngươi đẹp mặt bộ dáng lục trần xin giúp đỡ nhìn về phía tô k h u y ê n niệm tô k h u y ê n niệm vội vàng nghiêng đầu đi à tu luyện thời gian dài như vậy thật là có điểm nói bụng lan nhi chúng ta đi chuẩn bị ăn chút gì đi nhân nhi hẳn là cũng nói bụng nói xong đối dư tuyết lan với tay hai người một trước một sau một hội liền không còn hình bóng mau xin lỗi minh y g ệ nhân ngạo kiểu tiểu tính tình lại nổi lên chống lạnh chừng mắt lục trần lộ ra một bộ hung g ữ bộ dáng nhìn xem lục trần trong mắt đổi tới đổi lui. không biết tại muốn cái gì mưu ma chức quỷ, vội vàng thúc giục nói không biết người thiên tiên thập nhị thức học được mấy t h ứ c lục trân phảng phất không thấy được minh y di hệ n h i ê n ngạo kiểu bộ dáng đồng dạng hai mắt nhìn lên trời nói sang chuyện khác vẫn đạo liền một t h ứ c thế nào minh y di hệ n h i ê n s ữ n g sở n g h e xong là thiên tiên thập nhị thức sự t ì n h lập tức quên nàng lúc đầu muốn làm gì nghi hoặc mà hiếu kỳ hồi đáp ngươi thật là cố bản mười hai thức tài học một t h ứ c trí thông minh này đáng lo à. lục trân mặt mũi tràn đầy thở dài lắc đầu ngươi mới lần đầu minh y d ệ nhân tựa như là bị đạp cái n ô i mèo lập tức sủ đông ngươi cho rằng ta không muốn nhiều học c thiên tiên tiên nhưng là chúng ta giao chỉ thánh địa bảo tồn lại cũng liền năm thức mà thôi cái này năm thức bên trong còn có ba thức là tàn khuyết không đầy đủ luyện thế nào thiên sơn mười hai thức vậy mà chỉ còn lại có năm thức với lại cái này năm thức ở trong còn có ba thức là không trọn vẹn lục t r ầ n s ứ n g sở lập tức lắc đầu các ngươi giao chỉ thánh địa thật là có thể cơ giao nữ đế thiên tiên mười hai thức lại bị các ngươi trả đạp đến tình trạng như thế ha ha nói xong lục trần cười lạnh một tiếng chúng ta là có lỗi với tổ sư nhưng là tổ sư lúc ấy rời đi quá vội vàng căn bản không có lưu lại thiên tiên thập n h ị thức cái này năm thức vẫn là về sau các lao tổ căn cứ ta phái công pháp kết hợp cổ tịch cho bù đáp cái gì lục chân s ứ n g sở lập tức biến sắc nàng đi vội vàng không có lưu lại thiên tiên thập nhị thức thật lâu lục chân lắc đầu thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu nhớ tới một chút chuyện cũ lộ ra một nụ cười khổ ngươi thế nhưng là thật n g ố c ca giao nhi năm đó hắn giao cho cơ giao thiên tiên thập nhị thức thời điểm cũng đã nói chưa hắn cho phép bộ này kiếm thức không được tự mình chuyển ra ngoài lúc ấy chỉ là sợ nàng tuổi nhỏ một mình ra ngoài lịch luyện bị người lừa về sau chuyện này cũng liền bị hắn quên đi không nghĩ tới cơ giao nữ đế dĩ nhiên thẳng đến nữa kỹ sửng sốt không có tướng kiếm này thức chuyển thừa ngươi có muốn hay không học xong cả thiên tiên t h ậ p nhị thập lục trần bình phục lại tâm tình nói ra cái gì m i n h y vì hạnh nhiên toàn thân run lên chăm chú nhìn lục trần mặt mũi tràn đầy trấn kinh ngươi hội thiên tiên thập nhị thức lập tức nghĩ nghĩ tuyệt không có khả năng khẽ lắc đầu ngươi liền thổi à ngươi nếu là hội thiên tiên thập nhị thức bản thánh nữ cho ngươi làm sai s ự n h a đầu nói ra lời nói dội ra ngoài nước thế nhưng là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm lục trần nhìn xem nàng ngữ khí bình thản p h ả n phất liền là tùy ý nói chuyện đương nhiên mình y vì h ạ n nhiên tiêu tiêu mi mao nạo kiểu giống như là một cái khẩm t ư c bản thánh nữ cho tới bây giờ đều là một miếng nước bọn một viên đinh ông minh y vì hạ n h i ê n vừa mới nói xong lục trần dội ra một cái tay lấy chỉ làm kiếm một kiếm ra giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng không linh mà phiêu d ậ t một đạo sáng trói kiếm mang phảng phất từ cựu thiên mà rơi vô tận kiếm u y nợ rộ kiếm y sông vân tiêu đ â y là minh y vì hạ n h i ê n nhìn xem một kiếm này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nàng có thể cảm giác được thân thể của mình vậy mà cùng một kiếm này sinh ra cộng minh tiên tiên thập nhị thức chi thiên ngoại phi tiên lục trần trầm giọng nói ra lục trần ngón tay đang thay đổi đột nhiên bầu trời thể hiện vô số kiếm hoa như mộng như lào giống như một cái biển hoa dương cực hạn mà mỹ l Tiên diễm ưu tát, trong i diễm ê n tác, t suốt sáng long lanh trăm hoa luôn ở mỗi một đoá đều n g ầ m có một loại không h i ể u đạo vận một kiếm hoa khai mạng tiên hoa vũ lục trần dùng chỉ thay kiếm dùng r a thiên tiên hoa kiếm vũ hoàn toàn cùng minh y h i n h i ê n là hai khái niệm liền giống với một người trưởng thành cùng một đứa bé minh y h i n h i ê n kiếm thức bên trong chỉ có nó hình không có nó vợt không được chiêu này kiếm thức tinh túy hoàn toàn là theo bầu vẽ hồ lô mà lục trần dùng ra thì không đồng nhất dạng mỗi một đoá hoa bên trong đều có một loại không hiệu khí cơ đang lưu động lẫn nhau tương liên lẫn nhau hô ứng tự nhiên mà thành cái này nhìn thấy lục trần dùng r a thiên tiên hoa kiếm vũ minh y vì hải nhiên mặt mũi tràn đầy rung động con mắt chừng to lớn thật lâu không cách nào hoàn hồn chương bốn mươi bốn ữ đế hậu nhân minh y vì hải nhiên đã hoàn toàn ngộ vòng miệng nhỏ mở lớn lớn đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà con mắt cũng là chừng to lớn giống như trở thành một tòa pho tượng đồng dạng không nhúc ních nàng c h ấ n kinh đã tô đỉnh liền hô hấp đều phản phất đình chỉ cứ như vậy t r ừ n g mắt lục trần nửa ngày một điểm phản ứng không có a thật lâu tỉnh ngộ lại đây minh y vì h nhiên phát ra một tiếng t h t thanh âm dị thường trói t a y bén nhọn kéo dài không thôi minh y ghi hệ n h i ê n khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đ ửng hồng vô cùng trên gương mặt tràn đầy v ẻ kích động ngọc thủ chăm chú nắm chặt lục trần cánh tay dùng sức lung lay lo lắng vấn đạo ngươi thật hội thiên tiên thập nhị thức không thể giả được lục trần n ú n g núi bay một bộ lơ đêm bộ dáng phản phất hắn hội thiên tiên thập nhị thức chuyện đương nhiên ngươi làm sao hội thiên tiên thập nhị thức minh y ghi hệ n h i ê n mặt mũi tràn đầy kích động dùng sức lung lay lục trần cánh tay nhị thanh vấn đạo dạng như vậy phản phất một thiếu nữ đang cùng mình người yêu nũng nịu đồng dạng thanh em em dịu nghe chi dùng s không chút nào bị sắc đẹp chỗ r ụ hoặc nhưng mà lộ ra một nụ cười khổ nhìn mình y hiển nhiên một chút im lặng nói ra tại dao động tan thành từng mảnh ngươi mau nói cho ta biết ngươi làm sao hội mình y hiển nhiên hoàn toàn không để ý tới hội lục trần lời nói ngược lại làm trầm trọng thêm lay động lên lục trần cánh tay thiên tiên thập nhị thức là cái gì đó là bọn họ giao chỉ thánh địa bí mật bất truyền liền ngay cả các nàng toàn bộ thánh địa vậy không có mấy người hội mà lục trần không chỉ có hội nhìn hắn thi triển ra hai chiêu thiên tiên thập nhị thức hoàn toàn cùng thánh địa các lao tổ thi triển đi ra không đồng nhất dạng giống như càng thêm có vật vị tự nhiên mà thành ta là ai và ngón tay tính toán vạn cổ đều là tại tâm ta lục trần hai mắt nhìn lên trời lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ g á n g cắt minh y dì hạ nhiên miệng nhỏ m ộ t nghẹt hơn d ỗ i lường hắn một cái thật tự luyến còn bấm ngón tay tính toán đâu vậy ngươi tính toán cô n ã i n ã i ta kiếp trước là làm gì hạ bút thành văn nhìn xem lục trần nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái một tay nâng lên đầu ngón tay nhẹ dựng vừa đi vừa về tại ngón trỏ ngón giữa trên ngón vô danh n ả y lên giả vờ giả vịt như cái thầy bói chân thần côn minh y nhiên nhìn xem lục trần bộ g á n g chợn mắt một cái nhỏ giọng nói lầm、bầm. một bên đang t ạ i bấm đốt ngón tay lấy lục trần nghe nói như thế khỏe miệng co giật trên trán nổi gân xanh sắc mặt có chút biến thành màu đen tiểu nha đầu này nói chuyện thật tổn hại lục trần miệng bên trong nghĩ linh tinh nhắm mắt lẩm bẩm không đồng nhất hội lục trần mở to mắt mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem minh y rỉa nhiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng loại ánh mắt này nhìn minh y rỉa nhiên toàn thân run rẩy nổi da gà lên một thân run rẩy một chút nhẹ nuốt nước miếng một cái ngươi làm gì loại ánh mắt này ai lục trần lắc đầu không nghĩ tới a ngươi kiếp trước lại là chỉ xẻ nhà cuối cùng còn bị người cho nước ăn, quá khí thẳng rồi m i n h y dĩ nhiên sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống mắt to lập tức bộc phát ra một cỗ sắc cơ sắc khí tràn ngập răng khẽ cắn ngôi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần đây là trần trụi trả thù à nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói đoán chừng lục trần đã sớm chết trăm ngàn lần bởi vì sinh khí hơi thở gấp rút một đôi sung mãn cao ngất kịch liệt c h ọ c trùng ngươi muốn chết liền nói một tiếng cô m ạ i mãi thành b ằ n ngươi cô nàng tính tình vẫn còn lớn lục trần không có chút nào thanh đối phương uy hiếp để ở trong mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng khẽ lắc đầu xem ra cái này thiền tiên thập nhị thức ta chỉ có thể dạy cho người, khác. người dám. m i n h y vì hệ nhân lập tức biến sắc mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm lục trần thiên tiên thập nhị thức là ta giao trì thánh địa bí mật bất truyền một mình thụ người các lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi n g ư ơ i đang uy hiếp ta lục trần phong khinh vân đạm phủi nàng một chút ánh mắt phát lệnh trầm giọng nói ra đây không phải uy hiếp ngươi biết đạo thiên tiên mười hai t h ứ c đối tại chúng ta giao trì thánh địa tầm quan trọng nếu như một khi chuyển ra ngoài các lao tổ là không hội từ bỏ ý đồ mình y v hệ n n khẽ lắc đầu nhìn xem lục trần giải thích nói các ngươi nói thiên tiên thập nhị thức là các ngươi liền là các ngươi các ngươi chỉ có năm thức còn không trọn vẹn ba ta còn nói là các ngươi giao chỉ thánh địa lấy trộm ta bí thuật công pháp đâu lục trần phủi nàng một chút thong rong nói ra các ngươi vẫn còn muốn tìm ta phiền phức ta không có gây phiền phức cho các ngươi đã là rất cho các ngươi mặt mũi n g ư ơ i mình y vì hệ nhiên chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem lục trần cảm thấy không ngừng tính toán nghĩ nghĩ vậy thật là chuyện như vậy lập tức lập tức bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt không khỏi biến đổi mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem lục trần ngươi mười hai t h ư c tất cả đều hội điều đó không có khả năng tại ta trong từ điện không có, không có khả năng ba chữ lục trần mặt không đổi sắc rất là tùy ý nói ra người có ta có mu không có ta làm không được không biết t nghe lục trần phách lối như vậy ngữ khí minh y hiển nhiên hít một hơi lấy khí mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hắn nhất thời sắc mặt biến đổi do dự không biết nên làm thế nào mới tốt ta lạp l ạ p đang tại lục trần dương cung b ạ t kiếm thời điểm tiểu lo lì linh nhi đột nhiên x u n g ra trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm cùng kẹo que ngồi tại lục trần đầu vai chân nhỏ đung đưa manh manh đắt mắt to đen bóng đen bóng vừa đi vừa về đảo lia liệ đ ộ n g lên đột nhiên nhìn thấy phía trước minh y hiển nhiên tiểu lo lì miệng nhỏ khé miết trực tiếp ngây ngẩn cả người trong miệng kẽ năn kẹo que rơi mất cũng không biết âu có ba phần giống, cái gì ba phần giống lục c h â n mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có chút nhữ mày ý niệm truyền âm vấn đạo t h ấ p dầu thực gốc hưởng cho ngươi còn d u n g hợp vạn thế ký ức hưởng công tiểu lo lì t r ậ n mắt một cái ngươi không có nhìn ra sao cái này vị tỉ tỉ và cái k i a cơ giao có ba phần giống sao、này. lục c h â n sắc mặt tối đen cái này hắn thật đúng là không có c h ú ý lại nói mình một đại nam nhân cho tới bây giờ bắt đầu liền cùng cô nàng này không hợp nhau nhao nhao cãi lộn không ngừng căn bản không có chú ý nghĩ tới đây lục trần lúc này mới ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá đến minh y n g h ĩ nhìn đến tươi đẹp răng trắng g a thị thắng t u y ế t có chút có một tầng lưu quang đang nhấp nháy mắt như tinh thần lông mày con con g bưng là một người ở giữa vưu vợt lúc này lục trần nhìn xem nàng chậm rãi cùng vạn thế trong trí nhớ đạo thân ảnh kia trùng điệp hai người con mắt rất là giống nhau có giống nhau thần vợt rất là linh động cái cằm có chút nọ lên cùng cơ g i a o là không có sai biệt thật có ba phần tương tự không tỉ mỉ gây nên nhìn thật đúng là nhìn không ra h ư hừ tiểu lò ly nhu thuận gật gật đầu một đôi mắt to chăm chú nhìn mình y hiển nhiên tay nhỏ nắm chặt lục trần vành h a i nhóm chân lên g é vào lỗ thai hắn bên trên nàng khẳng định là cơ dao hậu nhân tính được cũng coi như người quen cũ, thu. l ạ n thô lục trân trợn mắt một cái mặt mũi tràn đầy im lặng giao nhi cái này làm sao có thể có hậu chẳng lẽ là của ngươi cũng đúng nha tiểu lo lì nháy nháy mắt cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc miệng nhỏ nói thầm lấy cơ g i a o cả đời chưa từng lấy chồng làm sao lại xuất hiện một cái hậu nhân đâu đột nhiên tiểu lo lì n g n g đầu manh manh đắt con mắt trợn thật lớn kém chút rơi trên mặt đất chẳng lẽ giao nhi là bị cường Trưng 45, trong đá thanh linh. đá giờ khác này toàn bộ thiên lam hồ vô tận phù văn chỉ nổi toàn bộ thiên lam hồ đều tại lục trần dưới cơn nóng giận bỗng nhiên biến sắc thiên địa dung chuyển không thôi t ừ n g đạo dáng lành từ đáy hồ đế đạo căn g cơ ở trong tán phát ra sáng chói chói mắt điệp điệp sinh huy trong nháy mắt công phu toàn bộ thiên lam hồ đại đạo chỉ nổi đạo vận vô s o n g một cổ bá đạo tuyệt luân đế thế trong nháy mắt bao phủ kín nơi này lục trần áo quần không gió mà lay con mắt trở nên đỏ như máu vô cùng chăm chú nhìn minh y hiển nhiên tựa như một đầu dữ tận vạn c ủ cự thú đồng dạng bàng bạc uy áp tàn phá bừa bãi thiên điệp lưu diệ giống như một cái nịch ngậm tiểu tinh linh tiểu lo lì t r ừ n g mắt vô tội mắt to một đôi tay nhỏ chăm chú c h e mình miệng nhỏ ngậm miệng không nói m i n h y gì hạ nhiên bị lục trần băng lạnh á n h mắt chằm chằm đến huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng k ế t ở toàn thân băng hàn biểu lộ có chút bối rối bàng bạc đế thế hướng nàng đẻ xuống để nàng hai chân mềm nhũn thân thể không bị khống chế sủi lơ trên mặt đất khắp khuôn mặt là sợ hãi vẻ kinh ngạc lục trần chậm rãi rậm chân mà đi mỗi một bước toàn bộ t h i n địa đ u rung động mỗi bước, ra một bước toàn bộ thiên địa đều rung động, động một cái chúng nhân trái tim vậy không tự chủ được theo bước chân hắ lục trần mỗi một chân phản g phất nàng tại m ì n h y hiển nhiên trên trái tim hắn môi phóng ra một bước minh y hiển nhiên trái tim đều hung hăng nhảy động một cái thân thể vậy đi theo run động một cái sắc mặt cũng muốn trắng bên trên một điểm xảy ra chuyện lớn gây thai họa duy nhất không bị ảnh hưởng liền là tiểu lo l y giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy hối hận sắc n ế u lấy lục trần lỗ thai hô hào mà lục trần một điểm phản ứng đều không có chỉ có thể làm như vậy tiểu lo l y nhìn thấy lục trần trả thái một mặt lo lắng thân hình lõe lên đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang vào lục trần nơi buồng tim ông lục trần toàn bộ trái tim đột nhiên nở rộ vô tận thật quang vô tận phù văn tuân ra hiện phản phất quần c u ộ n giang hà đồng dạng nhanh chóng chạy khắp thân thể của hắn mỗi một cái góc một cô ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn lục chân một cái giật mình đột nhiên tỉnh lại mặt mũi tràn đầy mê hoặc ta vừa rồi thế nào ồ ồ ồ tiểu ló ly nhanh chóng từ trái tim của hắn chỗ bay ra manh manh đắt trong mắt to tất cả đều là hủy khuất ngươi vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ hủ chết bản bảo bảo để ngươi lo lắng lục chân có chút những mày nhìn xem tiểu ló ly mỉ cười lập tức quay đầu nhìn một chút có cắp ngồi dưới đất mình y hiển nhiên trong lòng âm thầm th lục trần s ữ n g sở không tin ngươi nhìn tiểu l ó lì đối minh y vì hệ nhiên phất phất tay nhỏ một đạo lưu quang không có vào thân thể nàng đinh thiên phú căn cốt chín mươi nội tính chín mươi tâm trí chín mươi cơ duyên chín mươi ta đi cái quỷ gì lục trần nhìn trước mắt phiêu đ n g liên tiếp thuộc tính đầy sau đầu mất b ớ c cái này quá t ă n g tâm bệnh cuồng đã vậy còn quá nghịch thiên thuộc tính tứ đ ạ i thuộc tính tất cả đều là hiếm thấy trên đời đây là muốn nghịch thiên sao loại người này chỉ sợ vạn cổ vậy không có mấy cái a không phải do hắn không kinh hãi đinh hệ thống kiểm tra nàng này quá mức yêu nghiệt phân tích nguyên nhân bên trong xin sau đinh kiểm tra hoàn tất xin hỏi chủ ký sinh phải trăng xem xét nguyên nhân xem xét lục trần không chút suy nghĩ đều nói ra như thế thiên phú nghịch thiên thuộc tình hắn hắn đương nhiên muốn biết nguyên nhân rồi đ i n h minh y hiển nhiên trời sinh thạch chi thánh linh lại xưng ơ thạch trung tiên vì giao chỉ thánh địa tiên thạch thai n é n mà ra tiên thai từ cơ giao nữ đế lấy đế huyết tới nhuần trời sinh thông linh tư chất bất p h ẳ m nhưng là bởi vì sớm xuất thế cho tới lưu lại không thể xóa nhòa thương tích cho nên tiến cảnh tu vi chậm chạp mỗi đến đêm trăng trọn đều muốn bị thương tra tấn khổ không thể tả có dám ở đây mời chủ ký sinh đem thu tại giới trướng、vâng. lục trần não hải một tiếng nổ vang một đoạn vạn thế ký ức mở ra từng đoạn hình tượng ánh vào hắn trong đầu liên quan tới giao chỉ thánh địa tiên thạch ký ức ra hiện trong đầu thật lâu lục trần lấy lại tinh thần nhìn về phía minh y hiển nhiên ánh mắt cũng biến thành vô cùng nưu hòa chậm rãi đi đến trước mắt nàng nhẹ nhàng đưa nàng từ dưới đất nâng mà lên nhìn xem nàng cái tia tái nhợt khuôn mặt có chút không hiểu đau lòng thanh âm hẳn g r ộ n g sớm xuất thế nhất định rất thống khổ a minh y n h i ê n toàn thân du lên sắc mặt càng thêm tái nhợt mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem lục trần ánh mắt chất động ta không biết người đang nói cái gì chơi sinh minh y thì hạnh i ê n biến sắc không lo được suy yếu lảo đảo rút lui mấy bước trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem lục trần toàn thân căng cứng như lâm đại địch trời sinh thạch trung tiên tiên như ý nghĩa liền là một khối đá đi qua vô số năm nhật n g u y ệ t tinh hoa thiên địa linh khí tới nhuẩn từ đó thông linh ở trong đó sinh ra thành một cái tiên thai một khi xuất thế chí ít cũng là thánh cảnh tu vi cực kỳ người tiên cố xưng ơ thạch trung tiên loại này thánh linh đi qua nhật nguyện tinh hoa rèn luyện thiên địa linh khí tới nhuẩn trời sinh thân cận đại đạo cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi một cái vừa ra đ với lại cực dễ dàng chứng đạo đương nhiên thiên địa vậy có nó quy tắc loại này thạch trung tiên dễ dàng chứng đạo mà lao thiên thì để nó thai ngén thời gian trở nên dài dàng dặc vô cùng cực kỳ không dễ từ xưa đến nay có thể thai ngén mà ra thạch trung tiên vậy không cao hơn năm ngón tay số lượng bởi vì cái tiêu chính là thạch trung tiên v ậ t đại b ổ bởi vì trời sinh nó thân cận đại đạo một chút đại năng chuyên môn ra vào các đại h i ể m địa kỳ phong dị địa tìm kiếm loại này thạch trung tiên một khi bị người phát hiện liền bị tươi sống tế luyện thành vì người khác tăng cao tu vì thuốc bù vì vậy lục trần hô lên thạch trung tiên ba chữ minh ý gì nhiên mới rút kiếm t ư hướng như lâm đ Ta muốn giết một ngay kia muốn đều ngươi ngươi phản kháng đều không cả có. lục trần nhìn xem minh y dĩa nhiên khẽ lắc đầu phối hợp trở lại bắt giác đình ngồi xuống làm sao ngươi biết minh y dĩa nhiên nhìn xem lục trần đối với mình không có lý trí trong lòng an tâm một chút vẫn là mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn xem hắn vấn đạo vạn của sự t ì n h đều là tại tâm ta ngươi chỉ cần biết rằng ta không hội hại ngươi là đủ rồi lục trần từ tốn nói vì cái gì minh y dĩa nhiên đôi mắt đẹp nhẹ nhăn lộ ra một tia nghĩ hoặc lục trần lắc đầu không có trả lời nàng mà là vấn đạo tính toán thời gian ngươi hẳn là còn bốn trăm năm mới có thể ra thế vì xã hội sớm xuất thế ngươi đến cùng là ai minh y dìa nhiên nghe lục trần lời nói sắc mặt biến đổi khó lường cảm thấy chấn động vô cùng không rõ vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy liên quan tới chính mình sự tình với lại ngay cả mình lúc nào xuất thế đều biết nói cho ta biết chuyện gì xảy ra lục trần cũng không trả lời minh y dìa nhiên vấn đề mà là con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nàng trầm giọng vấn đạo cụ thể ta vậy không rõ ràng minh y dìa nhiên khẽ lắc đầu chuyển c ủ a tui nét trái tim đen đũ ám xem ra ta muốn đi giao chỉ đi tới một lần lục trần đứng người lên mặt hướng thiên lam hồ trong ánh mắt tinh thần tiêu tan một đạo lạnh lẽo hàn mang trợn lên Giao trì thạch t bốn mươi sáu một quyền đánh bay minh y dĩa nhiên không biết lục trần phẫn nộ lý do nàng cũng không nghĩ ra bởi vì lúc tiên nàng mới vừa vặn thai nén cũng không sinh ra linh trí mà lúc đó hệ thống chủ nhân đã tại không lâu sau đó rời đi cho nên bọn họ giữa hai bên làm ộ t điểm liên hệ không có tuy nói như thế nhưng là minh y h h ả nhiên lại có thể cảm giác được lục trần phẫn nộ phía sau đối mình quan tâm cái này khiến trong nội tâm nàng rất là n g h i hoặc không biết chuyện gì xảy ra ngươi có thể giáo ta thiên tiên mười hai t h ứ c sao nhìn xem lục trần đang nhìn thiên lam hầu là người minh y h h ả nhiên cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo lục trần xoay người chắp hai tay sau lưng b ạ c thi tung bay có một cỗ phiêu d ẫ t xuất trần khí trước sắc mặt không hề bận tâm có học hay không tại ngươi đừng quên ngươi đã nói lời nói ta mình y v hệ nhân s ữ n g sở lập tức tiểu đỏ mặt lên vô cùng có chút sinh khí dùng sức trà trà chân nhỏ ngươi còn tưởng thật không có làm thật ta muốn nói là ngươi bái ta làm thầy không chỉ có thể học hội thiên tiên thập n h ị thức nói không chừng ngày nào ta tâm tình tốt trực tiếp đưa ngươi trước thời gian xuất thế sở thụ đường thương chữa lành lục trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái rất là tùy ý nói ra cái gì mình y v hệ nhân rung động lấy vì lỗ thai mình nghe lầm cực lực lắc đầu một đôi mắt to chăm chú nhìn lục trần vấn đạo ngươi không nghe lầm lục trần phong dong nhàn định nói ra đều là thật mình y v hệ n n n h ọ giọng tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. càng nhiều là kích động nàng thân thể của mình nàng là biết từ mình xuất thế đến nay bọn họ môn phái các lao tổ vậy phát hiện nàng dị trạng dùng hết vô số thủ đoạn như muốn chữa cho tốt lại không thể toàn nguyện vậy mà hôm nay nàng lại từ cái này nam nhân miệng bên trong nghe lời này rất là tùy、ý. tâm tình tốt là có thể đem nàng trời sinh đường thương chữa cho tốt cái này là thế nào một loại khái niệm cái này không chỉ có là để bọn họ các lao tổ đều thúc thủ vô sách liền xem như toàn bộ cựu giới đều khó mà tìm ra một cái có thể trị hết trời sinh đường thương a phải nói vạn cổ đến nay cho tới bây giờ không nghe nói có người có thể chữa cho tốt đường thương căn hệ trọng đại ta phải bẩm báo một cái sư phụ ta m i n h y vì hệ nhân rất nhanh làm ra quyết định nàng mỗi đến đêm trăng tròn liền phải thừa nhận loại kia không phải người cha tấn đã nhanh muốn n ổ i điên lúc này nghe được lục trần có thể chữa cho tốt tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng có thể lục trần khẽ gật đầu chậm d ã i nói ra vừa lúc ta cũng muốn đi giao trì thánh địa đi tới một lần không bằng cùng một chỗ ngươi muốn đi chúng ta muôn phái quá tốt rồi m i n h y vì hệ nhân s ữ n g sở lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ à đúng vừa lúc chúng ta qua mấy ngày muốn tổ chức một cái giao trì thể yến mời rất nhiều muôn phái tổ quốc thế gia tham gia tốt lục trần gật gật đầu ngươi ở đây ở mấy ngày Đến lục ú chúng lúc chúng c cùng được, cần chạy việc cho cùng các lao tổ, ta mình làm không được chủ. đó đem gật gật đầu nói phó nói phát. Không phải phái mình không Mình hề nhiên thuật môn này nu ngươi gật gật ta xuất ta ta biết tổ. Ta tùy lao làm l sư di y về tâm ý à. Lục trần bình chân như v ậ y nói ra ngươi nhớ kỹ không ai có thể chi phối ngươi ý nghĩ ngươi chính là ngươi sống ra chính n g ư ơ i không phải trở thành người khác con rối tức khiến các ngươi thánh địa lao bất tử nhóm không đáp ứng ngươi muốn ngươi nguyện ý b á i ta làm thầy ta không ngại đại náo giao chỉ mình y vì h n nhiên toàn thân chấn động sững sờ nhìn xem lục trần nửa ngày không nói tiếng nào sau một hồi lâu gật gật đầu ân ta đã biết đi thôi lục trần tùy ý k h o á t k h o á tay ra hiệu nàng có thể rời đi người đi nhà trống toàn bộ thiên lam các lại còn lại lục trần một người thời gian lại khôi phục bình thản một ngày này buồn bực ngán ngẩm hắn đi vào quan cảnh đài nhìn lên phong cảnh đến đưa mắt nhìn ra xa toàn bộ thiên lam hồ cảnh sắc thu hết vào mắt linh cá trong nước bên trong truy đuổi chơi đ ù a mang theo từng đạo hào quang nơi xa bên bờ linh trúc chập trờn giống như thiếu nữ đang khiêu vũ đồng dạng d á n g m u a ưu nhã trên bầu trời linh hạt linh điệu khét ê giống như là tại thổi một bài dễ nghe nhạc khúc nhìn qua lộng lấy cảnh sắc lục trần say mê không thôi khép hờ hai mắt mở rộng hai tay ngựa một cỗ c ỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt khiến người thể xác tinh thần thư sướng hài lòng vô cùng lục trần không khỏi buông ra thần thức để nó tràn ngập giữa thiên địa toàn bộ thiên lam hồ tất cả sự vật thu hết vào mắt lục trần buông l ò n g tâm tình tùy ý mình thần thức vô hạn mở rộng chậm dại hắn toàn bộ thần thức trải rộng toàn bộ lưu diễm cổ phái cái này lưu diễm mỗi một cái góc đều chạy không khỏi cách khác mắt đột nhiên lục trần s ư ơ n g sờ lập tức sắc mặt đột nhiên chầm xuống ánh mắt ngưng tụ hơi nhếch khỏe môi lên, lên mang theo một tia cởi lạnh thân hình nói lên hướng thiên lam hồ đi ra ngoài b rất là nhẹ nhàng, thoải mái, phản phất thoải là nhàng nhẹ phản đang mái, ru sư ơ n ngoạn thủy s minh Sư, Vinh. sư Vinh. một đường mà đến gặp được rất nhiều lưu d i ễ m cổ phái đệ tử mỗi một cái đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn phải biết lục trần vài ngày trước tại ngoại sơn môn đại phát thần uy thời điểm có rất nhiều người là chính mắt thấy bị rung động thật sâu bị lục trần lực lượng cường đại chết phục đem phụng là thiên nhân lục trần nhìn xem những đệ tử này mỉm cười gật đầu ra hiệu ai n g ư ờ i thấy được à, sư minh đối ta cười một người đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động bắt lấy người bên cạnh cánh tay lưng n a y cao hứng nhảy tới nhảy lui cắt sư minh rõ ràng là nhìn ta là hướng về phía ta cười Cái này đệ trung ương quảng trường một tôn lưu diệm nữ đế ngọc tượng đứng sừng sững ở huy hoàng to lớn trước đại địa phương mông lung khuôn mặt phản phất mang mạng che mặt sinh động như thật tư thế mai hùng giống như nữ đế sống lại đồng dạng một cỗ không hiểu đạo vận ở tại thân lưu truyền đế thế ẩn mà không phát thần thánh mà mờ mịt trang nghiêm túc mục phụ trợ nàng giống như cựu thiên tiên nữ hạ phảm như băng tuyết chi đỉnh thánh khiết tuyết liên không dính khói l ử a trần gian lục trần ngừng chân xem nhìn một chút lưu diễm nữ đế phong thái trong lòng bùi mùi m ã i tôi h mặc dù hắn vạn thế trong trí nhớ không có cái này nữ đế ký ức nhưng lại có nàng hậu thế truyền thuyết diệt ma đại chiến người đề xuất thứ nhất càng là tại thiên làm tiên tử sau khi nga xuống một người một mình chiến đấu quét ngang cựu giới và vực uy trấn ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên cái kết là bậc nào, nào tư thế vai hùng lấy sức một mình trấn áp thế gian hết địch chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi một nữ tử đều có thể có như thế hào khí thật sự là để cho người ta bội phụ nhìn qua nữ đế phong thái lục trần dậm chân mà lên hướng trong đại điện đi đến vừa một đi tới cửa liền thấy một đám đệ tử bị hai người cản lại bên ngoài đang tại cãi lộn lấy sư h i n h tới có mắt nhọn đệ tử lập tức nhìn thấy lục trần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô một tiếng sư minh sư minh sư minh một đám đệ tử nhao n h a u hướng về phía lục trần hành lễ mặt mũi tràn đầy cung tính trong đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang sư minh ngươi cho phân xử thử các nàng không để cho chúng ta đi vào. một đám đệ tử nhìn thấy lục trần phảng phất tìm tới chủ t â m cốt nhao n h a u bên cạnh t ố i lui ở giữa lưu lại một con đường để lục trần thông qua lục trần n g n g đầu nhìn một chút canh giữ ở bên cạnh cửa hai người dậm chân đi thẳng về phía trước dừng lại ngươi là ai hướng thật đại trưởng lão tại cùng t r ư ờ n g môn nghị sự người không có phận sự không được đi vào hai người mặt lạnh lấy ngăn trở lục trần đường đi c a m tức nhìn hắn một mặt vẻ ngạo nhiên ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn lục trần một chút nói ra chó ngoan không cản đường xéo đi lục trần sầm mặt lại làm càn hai người ánh mắt máy liệt một trưởng hướng lục trần đánh tới không biết sống chết Lục trong m lúc nhất thời các vị lưu diễm đệ tử nhao nhao gọi tốt từng cái chít chít kỷ cha cha vỗ tay ăn mừng vừa mới các nàng muốn đại điện sửng sốt bị hai người kia ngăn cản ở bên ngoài còn dùng ngôn ngựa phúng đâm các nàng có mấy cái đệ tử nhìn không được tiến lên lý luận kết quả người ta không nói hai lời tại chỗ liền phóng ra mình khí thế trực tiếp một tắt hai thanh hai cái này ra mặt đệ tử qua bay các vị lưu diễm đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi phẫn nộ lại rất bất đắc dĩ người ta phóng xuất khí thế căn bản không phải các nàng chỗ có thể chống đỡ nhìn như tuổi tác không lớn hai người đã là niết bàn cảnh cái thứ tư t i ể u cảnh giới ngũ hành đại viên mãn người ta thực lực thế này tùy tiện là có thể đem các nàng nhiệt ép căn bản không thể nào phản kháng các nàng ở trong thực lực cường đại nhất cũng chỉ mới vừa bước vào niết bàn mà thôi lục chân liền nhìn đều không một chút trên mặt đất sủi lơ hai người mà là thành ánh mắt nhìn về phía các vị lưu diễm đệ tử đặc biệt là cái kia hai cái bị đánh đệ tử tất cả giải tán đi bắt đầu từ ngày mai ta chỉ đạo các ngươi tu hành có không hiểu có thể thỉnh giáo trưởng môn cùng ba vị sư cô thực sự không được cũng có thể tới thỉnh giáo ta không cần phải sợ mất mặt không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng chúng ta vậy hội thật cao hứng tỉnh người ta khi dễ đến trên cửa còn thụ bực này phiền mật khí là sư minh chúng vị đệ tử hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy cao hứng không lời nào có thể diễn tả được vậy mà có thể thân từ được đến trưởng môn cùng ba vị sư cô thậm chí như thế nghịch thiên sư h u y n h chỉ điểm trong lúc nhất thời các nàng đều ngây ngẩn cả người trong lòng tràn đầy kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải lục c h â n nhìn xem các nàng gật gật đầu lập tức quay người hướng đại điện bên trong đi đến không có khả năng vừa mới bước vào đại điện liền nghe đến tô khuynh niệm nổi giận đùng đùng thanh âm chuyện gì giận dữ như vậy khí lục c h â n đi bộ nhàn nhã d ậ m chân đi vào đại điện bên trong có chút nhìn lướt qua lúc này đại điện bên trong sáu người một phe là tô k h u n h niệm tiêu h ư n g âm vương chỉ điệp lâm giai mặt khác một phe là một cái trung niên phụ nhân un dung hoa quý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 cũng dám một mình xâm nhập trung niên phụ nhân nhìn thoáng qua lục trần lông mày nhớ lên sắc mặt rất là không vui thanh em m ộ t ngạt mang theo tức giận lục trần đầu dương mắt không trận từ bên người mọi người đi qua phối hợp dậm chân từng bước mà lên đi đến đại điện chúng trưởng môn trên bảo tọa tùy tiện ngồi xuống giống như một cái nhân gian đế vương nhất dạng nhìn xuống các nàng từ đầu đến cuối đều không phản ứng trung niên phụ nhân hoàn toàn đưa nàng không nhìn làm cản trưởng môn bảo tọa há lại ngươi cái ngoại nhân có thể làm trung niên phụ nhân xem xét lục trần vậy mà ngồi xuống trưởng môn trên bảo tọa ánh mắt bánh liệt nổi giận nói hắn cũng không phải ngoại nhân tiêu hồng âm vừa bấm eo nhỏ nhắ đem ưu mỹ mà xinh đẹp dáng người đường c o n g dương hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đôi mắt nhẹ nháy khỏe miệng hơi vịnh nói ra hắn nhưng là trưởng môn sư tỷ đệ tử cái gì trung niên phụ nhân nghe xong cái mũi k è m chút t ứ c đ i ê n nổi giận đùng đùng chỉ vào tô khuyết niệm lưu diễm một mực chỉ lấy nữ đệ tử sao là nam đệ tử nghiệm nhi ngươi có thể à đem ngươi nhân tình đều đưa đến môn phải tới che giấu t hai mắt người đúng không ngươi nói b ậ y lâm d a i d a i n u hòa mảnh mai trên khuôn mặt lúc này cũng đầy là phẫn nộ hai cái sáng tỏ mắt to hung hàng chừng mắt trung niên phụ nhân thanh em mềm n h n mặc dù là giận g ữ mắng ỏ nhưng là nghe vào khác người trong thai làm sao vậy không hội liên tưởng đến đây là nàng tức giận lời nói trần nhi là bên trên nhâm trưởng môn thu dưỡng cũng là bên trên nhâm trưởng môn đệ trưởng môn sư tỷ thu hắn làm đồ ừ ai biết được trung niên phụ nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn các nàng một chút mũi vểnh lên trời mặt mũi tràn đầy nạo g khí ngươi lâm giai dai dội ra mềm mại tay nhỏ chỉ vào trung niên phụ nhân hàm răng khẽ tắn ngôi khí toàn thân run dày hắn chính là ta mẹ để cho ta thu đệ tử hướng chân trưởng lão có ý kiến có thể xông ta tới làm gì làm bộ làm tịch mượn đề tài để nói chuyện của mình tôi kinh n i ệ m nhẹ nhàng tướng lâm giai ngăn ở phía sau ngầm tôi khuynh g à o n nghiệm ê bốn người sầm mặt lại tất cả đều không trả lời được đến ước hướng chân nói xác thực vậy không sai cái kêu, bảo tọa ngoại trừ môn tô cái kêu bảo tọa thế nhưng là đại biểu lưu diễm cổ phái trí cao quyền lụy a tức giận nhìn trên bảo tọa nhắm lại đôi mắt lục trần một chút âm thầm thở dài một tiếng chính mình cái này đồ đệ từ khi tỉnh lại làm người làm việc một điểm không theo lẽ thường ra bài thật làm cho người đau đầu a chúng nhân nao nhao t h a n h ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trưởng môn trên bảo tọa lục trần nhìn xem ra hỏa này không nút đ í c h phản p h ấ t nhập định lao tăng đồng dạng tô khuyên nghiệm bốn người sắc mặt xấu hổ bất đắc dĩ khổ sở mà úp hướng chân thì là tràn đầy phẫn nộ đinh phát động hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ thanh lý môn hộ tướng thoát ly sư môn ú c hướng chân đại trưởng lao đánh bại hóa giải nó tranh đoạt trưởng môn nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng công đức một ngàn điểm danh vọng năm ngàn điểm thủ đồ giao diện mở ra chú lần này ban thưởng phong phú là hệ thống đối với phản đồ c h ơ c h é n hành vi phát tiết thanh lý môn hộ lục trần kinh ngạc trong lòng hiểu rõ giờ mới hiểu được người trung niên này phụ nhân nguyên lai là lưu diễm cổ phái đại trưởng lão mà lại là bội phản cổ phái không nghĩ tới cái này lại chạy về tới đoạt quyền nơi nào đến bắt phụ cãi nhau không biết đây là ta lưu diễm cổ phái trang nghiêm c h i địa hạ còn thể thống gì lục trần mỹ mắt nhẹ giơ lên mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem ước hướng, hướng chân ngây ngần cả người lánh triệt văn lệ đôi mắt chừng to lớn phía sau nàng lao h u cũng là một mặt n g ậ bức t ô khuy nghiệm bốn người cũng là miệng há thật to mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tiểu tử ta giết ngươi ước hướng chân đột nhiên hoàn hồn mắt thử m u t nước n hai mắt trở nên đỏ như máu vô cùng sắc cơ r u n g đựng sắc mặt n văn lệ hoàn toàn vặn vẹo biến hình trường kiếm trong tay tranh một tiếng ra khỏi vỏ một đạo kiếm mang pha không chém thẳng vào lục trần trần nhi cẩn thận tô k h u y ê n nghiệm t ứ nữ giật mình kêu lên ước hướng chân tốc độ xuất thủ quá nhanh với lại thực lực mạnh mẽ hơn các nàng đợi cho các nàng phản ứng lại đây môn giới đúng quần một kiếm này đã chậm đã đến lục trần bên người sắc bén kiếm mang nhanh như t i ể m điện động như thỏ chạy một kiếm này là ước hướng chân nén xuất thủ. Nhanh đến cực hạn châu châu đá xe lục chân bình chân như vậy mặt mũi tràn đầy khinh thường tại nơi khác phương còn khó nói tại lưu diễm cổ phái hắn nhưng là không sợ trời không sợ đất đối với đã khống chế lưu diễm nữ đế đế đường lục trần tới nói một tay ở giữa liền có thể làm cho cả lưu diễm cổ phái lực lượng cho mình sử dụng thân xác bình thản dỗi ra hai ngón tay hướng phía trước đâm một cái trực chỉ kiếm mang ba một cái hai ngón tay lập tức đánh nát kiếm mang hai ngón tay khép lại tại chúng nhân mặt mũi tràn đầy rung động dưới ánh m ắ t mũi trần nổi giận đùng đùng trên mặt một trận ngạc nhiên một chỉ t o á i kiếm mang hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nàng trường kiếm động t á c một mạch m à t h à n h càng nguy hiểm hơn là trường kiếm trong tay của nàng muốn thu hồi lại không n ú c nhích tí nào đối phương hai ngón tay phảng phất kiếm sát gắt gao kẹp lấy hắn trường kiếm cái này như thế có thể làm cho hắn không kinh ngạc phải biết nàng thế nhưng là vương giả cảnh đệ ngũ biến cường giả a ớ c hướng chân sau lưng lao hậu cũng là s á c mặt n g ư n g tụ nhìn chăm chăm lục trần một chút thần s á c dị dạng rõ ràng một cái chỉ có lột sắc cảnh t i ể u ra hỏa lại đem một cái vương giả cảnh đệ ngũ biến cường giả một kích càn xuống có chút ý tứ hôn đ n vung tay úp hướng chân nhìn xem lục trần gầm thét lên ngơi gọi ta thả ta lại không thả lục trần t càng càng phải hiểu nàng g ước ư h trước đó nhưng chính là lưu diễm cổ phái đại trưởng lão tuy nói tại trăm năm trước thoát ly lưu diễm tự lập môn hộ nhưng là thực lực lại còn tại đó là thật sự vương giả cảnh đệ ngũ biến cứng giả làm sao có thể bị đối phương đùa bỡn tại chấp trong bàn tay cái này khiến trong nội tâm nàng rất là nghi hoặc nhìn xem lục trần ánh mắt càng thêm bất tiện tiểu tử đem kiếm trả lại ta một thanh kiếm mẹ mà thôi cho không ta cũng đừng lục trần b u môi nhìn thoáng qua hai ngón tay ở giữa trường kiếm con ngón búng ra trường kiếm đột nhiên bay ngược mà quay về tại hư không xẹt qua một đạo lưu quang phóng tới úc hướng chân hử úc hướng chân sau lưng lão hậu thân thể đột nhiên trước đạp trên thân một cố cường đại hoàng cảnh chi uy bỗng nhiên b ộ t phát con còn l ư n g trở nên thẳng tắp hai mắt hào quang rực rỡ tinh thần tô điểm lạnh hư một tiếng vung tay lên bay ngược trường kiếm theo nàng động tác đột nhiên trì trệ d lục o hầu nhìn xem l trần ánh mắt nghiêm trọng ngựa k h i âm trầm kinh khủng tiểu tử bây giờ rời đi còn kịp đây là chúng ta cùng tô trưởng môn ở giữa sự tình ngươi một cái hậu bối biết điều một điểm còn có thể sống lâu mấy ngày vừa lúc ta thật có điểm sống đủ rồi cũng không biết ngươi có hay không bản sự kia đưa ta xuống dưới lục trần mặt mũi tràn đầy thong dong mỉm cười nói ra m u ố n chết lục trần mặt mũi tràn đ ầ h o n g dong mỉm cười nói ra mỗi chết trần lục t r ánh mắt n h l i t kinh khủng sát cơ trực chỉ lục trần hoàn xác ấm lãnh kinh khủng sát cơ trực chỉ l trần h o n g lục trần h o à n ngập toàn bộ đại điện tự gây n h i ệ n thì không thể sống tại ta hoàn lục trần bình chân như vại thân thể chấn động một cỗ huyền diệu đạo vận từ hắn trong thân thể phát ra lập tức hắn dội ra một ngón tay hướng về phía trước điểm tới đâu một tiếng toàn bộ thiên địa đều phản phát nhẹ khẽ chấn động cùng lục trần thân thể hình thành một loại hài hòa cộng mình cự bàn tay to tại một chỉ này phía dưới hầm vang vỡ nát biến mất không thấy gì nữa phốc l chương bốn g mươi tám đông, đông, đông liền lùi mấy bước, thân thể một i lào đảo, ặ t trần. Trưng mùi xem kinh hãi chẳng lục nhìn đầy 48, phá huyết chân dài lục trần ngồi ngay ngắn ở trường môn bảo ngồi xuống mắt nhìn phía dưới toàn bộ phảng phất có loại trời sinh hoàng bá chi khí giống như ngồi ngay ngắn cựu trọng thiên tiên vương nhất bao quát chúng sinh ánh mắt bình thản nhìn xem các nàng ánh mắt của hắn sắp bén quét mắt một chút chúng nhân lại khôi phục lại một mặt lạnh nhạt bộ dáng thân thể nhẹ nhàng hướng về sau tựa tại bảo tọa dựa vào trên lưng mặt mũi tràn đầy hài lòng nói ra bây giờ nói nói các ngươi ý đổ đến a、Z. chính tại ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến nút hướng chân trên thân thời điểm sụi lơ trên mặt đất lao hầu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người sắc mặt một trận đường hồng trên thân khí thế đột nhiên kéo lên cường đại thiên địa linh khí điên cuồng quán chú hướng thân thể nàng phá huyết chân giải t ô khuyên nghiệm lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy thất thố hai mắt rất là m ở mịt thần s ắ c rất là phức tạp nhìn xem là âu mặt mũi tràn đầy không tin tưởng bá tính nhanh chóng di động ngươi vì cái gì hội học phá huyết chân giải cái này các loại cấm kỵ chi thuật phá huyết chân giải đây là lưu diễn cổ phái một bản cấm kỵ chi thuật. cũng coi là một loại cấm kỵ chi pháp loại công pháp này có thể trong nháy mắt tăng lên một cá nhân tu vi để hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới thậm chí mấy cảnh giới là một loại lấy mạng đổi mạng chi pháp công pháp này nhìn như phi thường tốt kỳ thực có một cái lớn nhất khuyết điểm cái kia chính là một khi sử dụng phương pháp này tướng hội hao phi nó vô số huyết khí cần hải lượng huyết khí t r è o trống thiêu đốt một cái tu sĩ quý giá nhất huyết khí một khi người sử dụng huyết khí không đủ cái kia công pháp này liền hội tách rời tu sĩ huyết hải đem chọn cái huyết hải dẫn bạo từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại có thể nghĩ một cái tu sĩ、si、đã mất đi huyết hải cái kia chính là biến thành phế nhân mà công pháp này không chỉ có sẽ đem huyết h ả i tách rời càng là thiêu đốt huyết khí một khi sử dụng hậu quả khó mà lường được liền xem như đánh thắng đối phương kết quả là mình cũng sẽ bị cái này bá đạo công pháp đốt sống chết tươi toàn thân huyết khí khô cạn cả, cả người sẽ trực tiếp tan thành mây khói nhìn xem lão hầu cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một đám người tất cả đều kinh hại không thôi vốn là mặt mũi nhăn meo lão hầu tại huyết khí thiêu đốt phía dưới giống như biến thành người khác làn da trở nên rất c o có giãn thân thể cũng biến thành thắng tóc sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phớt thớt tuổi trẻ trong chớp mắt công phu cả người trở nên tựa lục hướng chân sắc mặt tái nhuận không chỉ có không có bởi vì chính mình cô cô thực lực trở nên cường đại cho cao hứng ngược lại mặt mũi tràn đầy bị thương đôi mắt d ư n g d ư n g chân nhi cô cô cũng chỉ có thể cùng ngươi tới đây ta ngăn trở hắn ngươi đi mau la hậu yêu t r i ề u nhìn lục hướng chân một chút lập tức quay người mặt mũi tràn đầy trở nên vô cùng kiên định cả người thần lực n g ặ t trời khi thế cường hàn bắn ra h u y ể n như một thanh lợi kiếm đồng dạng trực chỉ lục trần phá huyết chân giải có chút ý tứ lục trần trong đầu nhanh chóng chiếu lại lập tức biết bộ công pháp này tác dụng phá huyết chân giải thế nhân một mực gọi hắn là cấm thuật thật sự là để lục trần d vô c h i quả nhiên đủ đáng sợ như thế công pháp lịch thiên vậy mà được người xưng là cấm kỵ chi pháp thực sự thật đáng buồn mà lục trần thì biết bộ công pháp này bất phàm bởi vì muốn sử dụng bộ công pháp này đầu tiên nhất định phải đạt tới một cái yêu cầu cái k i a chính là người sử dụng nhất định phải là bất bại t h ầ n thể phá huyết chân giải chính là cho bất bại t h ầ n thể chế tạo riêng công pháp cả hai hoàn mỹ phù hợp bất bại t h ầ n thể cực tốc tăng lên chiến l ự c huyết khí vô tận sử dụng phá huyết chân giải không có kẽ hở cả hai vừa lúc đạt tới một cái cân bằng cũng chỉ có bất bại thân thể vô tận huyết khí mới có thể trèo chống phá huyết, huyết thiếu đốt nhìn xem lão h u hiện tại bộ g á n g khẽ lắc đầu nho nhỏ một cái thanh hà b ả o thể mà thôi vậy mà cũng dám dùng phá huế y t chân giải bực này công pháp người tiên còn thật là không sợ à h ừ lão hầu lạnh hư một tiếng ánh mắt thiếm thước chăm chú nhìn lục trần mỗi một cái động tác dù sao là cấm thuật loại nào thể chất dùng không đồng nhất dạng vô c h i lục trần lạnh giọng nói ra ta hôm nay liền để ngươi xem một chút phá huế y t chân giải chân lý lục trần nhìn xem lão hầu thân thể chấn động bất bại thần thể thể phách h i ề m hiện một cỗ hạo nhiên khí thế giáng lâm cả cá nhân trên thân lập tức b ộ c phát ra một cỗ cường đại làm cho người run dày chiến ý bay thẳng thiên khung thân thể b a n h minh không thôi huyết khí c u ồ n c u ộ n vô tận huyết khí phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh trong nháy mắt bao phủ thiên địa lục trần đạp thân m à đứng bài thi tung bay cả người bá khí vô song giống như một tôn áo trắng chiến thần l â m trần thế đồng dạng chiến ý sông vân tiêu có khí thôn sơn hà chi thế oanh đột nhiên thân thể của hắn chấn động oanh m ì n h cả người đột nhiên huyết khí t h i ê u đốt h ừ n g h ự c thiêu đốt như là quang chi diễm đồng dạng tướng lục trần bao phủ trong đó khí thế cường đại nhanh chóng kéo lên thần t ă n g cảnh n i ế t bàn cảnh diễn đạo cảnh vương giả cảnh trong nháy mắt lục trần đang sử dụng phá huyết chân gi đến vương giả cảnh mới khó khăn lắm đình chỉ cái gì không chỉ có lao hầu sắc mặt thay đổi tô k h u y ê nghiệm các nàng bốn người cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem lục trần cái kia toàn thân vô tận huyết khí nở rộ cả người bên ngoài thân ba thức chỗ hoàn toàn bị một tầng quang chi diễm bao phủ bàng bạc lực lượng từ trong đó đi ra vô tận chiến ý ẩn chứa ở trong đó làm cho người thân thể phát run hai hùng kiếp vĩa không có khả năng lao hầu mặt mũi tràn đầy không tin tưởng lắc đầu cáo mượn oanh ù n g giả vờ giả v ị ngươi không lừa được ta nhận lấy cái chết nói xong lao h ầ thân thể l o a lên vọt thẳng hướng lục trần trường kiếm trong tay rung động lập tức một cái vô tận kiếm ý ẩn chứa trong đó xích hà đ ầ y trời kiếm vực bên trong vô số thanh lóe ra lưu ly chi quang thần kiếm lơ lửng kiếm ý ngập trời lưu ly nhất chuyển lao ẩu một tiếng yêu kiểu hai mắt như đ u ố c trường kiếm nhất chuyển sau lưng kiếm vực đột nhiên buộc phát ra hảo quan g à o ánh vô tận lưu ly chi kiếm từ kiếm vực khi bên trong bay ra đâm thủng bầu trời không gì không phá hướng lục trần bụ lại đây lục trần tư thế vai hùng bừng bừng p h â n chấn một thân chiến ý ngập trời giống như một tôn chiến thần đồng dạng dậm chân mà đến thẳng tiến không lùi bất bại thần thể a n h minh rung động ầm ẩm phá phóng tới la hậu một quyền phá thiên sáng chói quyền mang oanh phá hư không đẩy trời lưu ly chi kiếm trong nháy mắt bị oanh vỡ nát quyền thế bi lực không giảm trực tiếp đánh vào kiếm vực phía trên một quyền này lục trần một tia lưu d i ệ m n ữ đế đường cũng không có hoàn toàn là dựa vào bất bại t h ầ n thể cùng phá huyết chân g i ả i để chiến đấu h oanh một tiếng kịch liệt nổ vang lục trần trên không trung rút lui ba bước đứng vững bước, bước chân la hậu kêu lên một tiếng đau đớn liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững bước, bước chân khoe miệm chảy máu từ phần môi chậm dài chất xuống trường kiếm trong tay không ngừng run, run dậy tàn mát ra gạo thét thanh âm la h ậ u sắc mặt thay đổi mấy lần đột nhiên q u a y người hướng về phía đang ngẩn người h ú c hướng chân quát lúc này không đi chờ đợi khi nào ta không kiên trì được bao lâu về sau đường liền dựa vào chính ngươi đi tiếp thôi đi cô cô h ú c hướng chân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng không bỏ nhìn xem la h ậ u nước mắt dòng dòng xuống đi la h ậ u nổi giận gầm lên một tiếng cô cô bảo trọng h ú c hướng chân chăm chú nhìn mình cô cô một chút lập tức dứt khoát q u a y người thân thể khé động hướng đại điện bên ngoài phóng đi người tới là khách chúng ta tự nhiên tận một cái chủ nhà tình nghĩa lấy hiện lộ rõ ràng chúng ta đạo đại khách bọn nha đầu ngăn lại nàng lục trần phong khinh vân đạo rất là un biểu lộ rất là tùy ý căn bản vốn không giống như là đang chiến đấu bộ dáng căn bản vốn không giống như là tại cùng một cái đã đạt tới chân hoàng cảnh cường giả tại đạo thủ nghe lục trần lời nói tôi khuyên nghiệm bốn người mặt mũi tràn đầy im lặng hận đến hàm răng nữa trong bốn người một cái là sư phụ hắn ba cái là hắn sư cô hắn vậy mà há miệng ngập miệng gọi các nàng nha đầu lẽ nào lại như vậy hận thì hận sự t ì n h vẫn là muốn làm u ố n làm bốn người nghe lục trần vừa nói xong lập tức quay người nhanh chóng đuổi theo a la hầu xem xét gầm lên giận dữ cả người huyết khí điên cùng t i ế u đốt sắc mặt trở nên cực độ và mẹo huyết khí thiếu đốt lấy nàng một cái thanh hà bảo thể loại này thể chất căn bản không thỏa mãn được phá huyết chân giải tiêu hao nàng cả người coi là huyết khí tiêu hao thừa nhận to lớn thống khổ la hầu nhìn thấy tô khuynh niệm bốn người hướng úc hướng chân đuổi theo thân thể nhất chuyển đột nhiên hướng các nàng bốn người đánh tới muốn tướng bọn họ ngăn cản lại vì úc hướng chân tranh thủ thời gian hử lục chân lạnh hư một tiếng thân thể chấn động huyết khí oanh minh bất bại thần thể thể phách trong suốt đấu trí vô song chiến ý chủng tiên bước ra một bước thư không đều r u n động không thôi một quyền đánh phía la hầu oanh la hầu lấy mệnh li điên dại đồng dạng phóng tới tô khuynh nghiệm các nàng lục c h â n một q u y ề n rắn rắn chắc chắc quanh tại nàng trên t h â n la hậu trên không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi một cái lảo đ ả o bay ra ngoài thân thể vừa xuống đất la hậu đối với mình thương thế không quan tâm lan một vòng điên cuồng phóng tới tô khuynh nghiệm các nàng riêng là đem các nàng ngăn lại muốn chết lục c h â n ánh mắt m á n h liệt trong ánh mắt sát cơ bạo khởi một thân sát ý phản g phất hóa thành thực chất nhiếp nhân tâm phất trợm trần nhi tô k h u n h n i ệ m đột nhiên ngăn tại la hậu trước mặt đối hắn khẽ lắc đầu ha ha ha la hậu thân thể lay động nhìn xem cản ở trước mặt mình tô k h u n h n i ệ m tiểu nha đầu ta cùng chân nhi về đến cướp đoạt ngươi trước trưởng môn ngươi không hận chúng ta ạ vì sao muốn cứu ta vốn là cùng căn sinh thương tiên hà thái gấp tô k h u y ê n nghiệm k h ẽ thở dài một tiếng quay người nhìn xem nàng hai người ánh mắt trên không trung giao hội thật lâu l ã hầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài thế nhưng là tiếu dung lại so với khóc còn khó coi hơn trong tiếng cười vậy tràn đầy bị thương bất đắc dĩ ha ha ha vốn là cùng căn sinh thương tiên hà thái gấp ha ha ha thiều nha đầu ngươi cùng mẫu thân ngươi tâm địa thiền lương l ã hầu nhìn xem tô k u y n n i ệ m p h n phất lâm vào trong hồi ức hôm nay sự tỉnh là có người tìm tới chúng ta cứ thế bảo cùng đan dược đem tặng điều kiện là để cho chúng ta cướp đoạt lưu diễm trước trưởng môn cùng bọn họ hợp tác là ai thô k h u y ê n nghiệm biến sắc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng không biết la hầu lắc đầu bọn họ rất thần bí không thôi chân diện mục gặp người ngươi phải cẩn thận nha đầu bảo vệ cẩn thận lưu diễm ta biết thô k h u y ê n nghiệm có chút gật gật đầu tốt la hầu quay đầu nhìn một cái lưu diễm mặt mũi tràn đầy lưu luyến bảo trọng đi nếu có thể ta khẩn cầu các ngươi không nên giết trân nhi nàng chỉ là bị bọn họ cho mễ hoặc nàng tâm địa kỳ thật rất hiền lành ân ta hội thô k u y n n i ệ m khẽ gật đầu la hầu mỉm、cười. t ố t tạ trưởng ạ t môn lao thân cả đời làm lớn nhất một kiện chuyện sai liền là thoát ly lưu diễm hối hận cả đời a lao hầu thê lương ngửa mặt lên trời thét dài thanh â m bên trong vô cùng sung mãn hối hận nước mắt trượt xuống cẩn thận bọn họ vinh biệt sinh ta nuôi ta địa phương lao hầu thét dài thật lâu thanh â m im bặt mà rừng từ p h ầ n môi gian nan p h u n ra mấy chữ lao hầu nói xong toàn thân r u lên gương mặt cực độ và mẹo cả người đột nhiên bốc cháy lên trong nháy mắt công phu liền bị phá huyết chân giải thôn tính biển hút tiêu đốt ánh sáng huyết khí huyết hại khô kiệt vỡ vụn huyết dịch khô cạn cả người lấy mắt trần có thể chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ thanh lý môn hộ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng điểm công đức một ngàn điểm danh vọng năm ngàn điểm thủ đồ giao diện mở ra nghe được hệ thống nhắc nhở âm lục trần không có di vang cao hưng kỉnh vô luận nói như thế nào đối phương dù sao cũng đã từng là lưu diễn cổ phái đệ tử với lại lao hầu sắp chết thời điểm còn nói cho bọn họ có người trong bóng tối đối giao bọn họ cũng coi là lấy nhìn xem tô khuynh nghiệm các nàng mặt mũi tràn đầy thương tâm bộ dáng lục trần thở dài một tiếng lắc đầu quay người rời đi thời gian từ từ thời gian luôn luôn trong lúc vô tình trôi qua trong n g á y mắt mấy ngày trôi qua một chỗ đất hoang bên trong phóng tầm mắt nhìn tới từng tòa dốc đứng s ơ n phong thẳng đứng ngàn trượng đứng sừng sững giữa thiên địa để cho người ta rung động không thôi mỗi tòa sơn phong đều là quái thạch đá lầm trầm c ủ mộc che trời xanh un t ù n cho t ĩ n h mịt sơn phong tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phân chấn đường núi dốc đứng g ặ p ghen khó đi gai hành tích h khắp nơi trên đất không cẩn thận liền có thể vạch phá người ra thịt gốc cây đang nằm thô to như thùng nước gốc cây giang khắp nơi đan vào một chỗ đầy khắp núi đ ổ i giống như từng đầu rắn nước chiếm cứ ở trong đó lúc này một bóng người đạp không mà đi áo trắng hết lần này tới lần khác không phải lục trần vẫn là ai hắn đang muốn chạy tới giao chỉ phó ước đường tắt nơi đây bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn đặc ở trong hư không như giống trên đất bằng vừa đi vừa về đánh giá trong núi sắc đẹp đi bộ nhã giống như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đánh giá mảnh này cảnh thỉnh thoảng có chim chóc ở tại đi qua thời điểm bay nhảy cánh từ cổ một bụi lâm ở giữa bay lên đi tứ tán có chim chóc gan tương đối lớn lại còn vây quanh hắn bay tới bay lui phản phất bị hắn trên thân c á i k i a phiêu giật xuất trần khí chất hấp dẫn quay chung quanh hắn luyện chuyển nhảy mùa giống một tiếng tiếng hổ gầm chuyển đến tại dây núi trong sơn cốc tiếng vọng đinh hai nhức góc để cho người ta m ả n g nhĩ đau nhức trói thai dị thường tại cái này tiếng gào phía dưới bách thú sợ hãi vạn chim cùng bay sơn phong tại sơn phong ở giữa trong sơn cốc vạn thú chạy trốn bụi mù quần quận bạch điệu cùng bay cánh chạy chết, phất cánh một cố mãng hoang khí tức đập vào mặt trong tiếng huýt gió mang theo tức giận mùi máu tanh tràn ngập bao phủ cả tòa s â n g ố c lục trần ánh mắt m á h liệt hai mắt thần quang lóe lên hướng t h u giống chỗ nhìn lại một cái bóng người nhỏ bé tại gốc cây mật lâm ở giữa xuyên qua nhìn qua số tuổi không là rất lớn non nớt vô cùng chỉ có ba bốn tuổi nho nhỏ thân thể linh hoạt mạnh mẽ động như thỏ chạy mặc một thân áo da thú p h ụ da thú làm thành giày nhỏ tử tốc độ cực nhanh trần trụi bên ngoài da thịt hơi có vẻ cái cổ đồng chi xác hai cái đen sấm mắt to giống như hắc bảo thạch sáng ngời hưu thần đạo này bóng người nhỏ bé chạy nổ tung ba bốn người ôm hết thô cổ một cầm vang sụp đổ gỗ vụn mảnh bay tán loạn kích xạ hướng bốn phương tám hướng một cái như phòng ốc rộng tiểu manh thú băng băng mà tới hoàng bạch đen tam sắc giao nhau ra lông bóng loáng nước sáng tráng kiện tứ chi có thể so với người trưởng thành phẩm chất to lớn b à n chân phía trước sắc bén lợi chảo lóe ra kim loại sáng bóng hàn quang lạnh lẽo tràn đầy có tính chấn động lực cảm xúc hiếp người vô cùng tuyệt đối có thể tùy tiện sẽ rách một con yêu thú to lớn đại trên đầu trải rộng lần tiến phản phất khôi g i á đồng dạng đưa nó đầu bao khoả cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra hai cái to bằng đầu người con mắt hai cái xúc r á c có chút k ố i lượng đen bóng mà sắp bén trọn vẹn dài nửa thước có chút có màu đen gợn sóng trạng lưu quang ở tại thượng lưu động h à n quang hung tùm nhiếp nhân tâm phách bá rác ma rác hổ lục trần hai mắt khẽ hít một cái lộ ra vẻ k h á c lạ bóng người nhỏ bé xuyên qua tại gốc cây ở giữa linh hoạt dị thường động tác thoát thoát khuôn mặt nhỏ bởi vì khẩn trương kéo căng quá chặt chẽ tay nhỏ nhẹ nhàng một đ ắ p nằm ngang giữa không trùng cản đường gốc cây cả người đẳng không mà lên một cái h ế n tử phi thân trên không trung lật ngã nhào một cái hai, chân rơi xuống đất, hai đầu gối hơi cong dùng sức đặc mạnh đột nhiên thẳng b ă n g cả người tựa như thoát dây cung chi tiễn đ ồ n g dạng lập tức thoát ra xa mấy mét sau lưng ba giác ma giác h ổ h ù n g y ngập trời tứ chi chạm đất mỗi một cái rơi xuống đất đều có thể tại đại địa phía trên lưu lại một cái thật sâu chân to ấn đại địa vậy theo run dày một cái núi dao động động đen bóng s o n g rác hàn quang l ó e lên đột nhiên đụng vào chặn đường gốc cây phía trên phấp một tiếng giống như c ắ t đậu hũ lập tức tướng thô to như thùng nước gốc cây chặt đứt to lớn bàn chân sau đó rơi xuống q u a n một tiếng trực tiếp tướng rơi là tả trên đất gốc cây chó dẫm thanh bã vụn cự đại thân thể tràn ngập trong lúc nhất thời một người một thủ tướng yên tĩnh sơn cốc bụi lâm làm cho gà bay chó chạy bách thú sợ hãi bách đ i ề u cất cánh nhao nhao chạy trốn đinh phát hiện mục tiêu hệ thống kiểm tra mục tiêu thích hợp trở thành chủ ký sinh thân truyền đệ tử mời chủ ký sinh chú ý chính mặt mũi tràn đầy nhiều hứng thú nhìn xem trong khi chạy trốn bóng người nhỏ bé hệ thống nhắc nhở âm vang lên lục c h â n s ữ n g sở đã không mà đi bước chân lập tức đình chỉ xem xét mục tiêu thiên phú thuộc tính đinh mục tiêu, thiên phú hệ thống kiểm bên trong. Mục tiêu tư liệu căn cốt chín mươi lăm nội tính chín mươi sáu tâm trí chín mươi lăm cơ duyên chín mươi hai ngoa tạo lục trần nghe xong lúc này con mắt liền trừng to lớn con mắt g ứ a ra lục quang chăm chú nhìn nơi xa chạy vội cái k i a đạo bóng người nhỏ bé ta ai ra này thiên phu thực sự quá người tiên nộ tính chín mươi sáu tâm trí chín mươi lăm cái này hai hạng đối với tu sĩ cực kỳ trọng yếu thuộc tính cao như thế đây là khái niệm gì hơi anh bà giác ma giác hổ đụng g â y một cây cổ thụ trọc trời đại thụ che trời hét lên rồi ngã gục hướng về bóng người nhỏ bé vị trí ngã xuống ngay lúc sắp n g n vào hắn bóng người nhỏ bé phản ứng nhanh nhẹn trời sinh ý thức chiến đấu bản có thể để cho nhanh chóng trên đường đi bản năng hướng bên cạnh lan đi bình một tiế thân ảnh vừa mới hiện lên đại thụ c h e trời liền ngã xuống nệ n lên một mảnh b ũ i đất đất đá tung bay h ấu bóng người nhỏ bé một cái cá chép nhảy lật lên tiểu chân đạp lên mặt đất cả người đột nhiên chui lên một bên trên đại thụ lục chân ánh mắt n g ư n g tụ lộ ra một vẻ kinh ngạc thật mạnh n ụ c thân lực lượng hắn có thể cảm giác được ấu bóng người nhỏ bé hoàn toàn là bằng lực lượng cơ thể ngồi vào điểm ấy hắn không khỏi âm thầm tắt lưới và miệng kém chút kinh đến rơi xuống một cái còn không có tu luyện qua ba bốn tuổi đại tiểu hài tử nhục thể vậy mà như thế cường hãn đây là mối nghịch thiên tấu a tiểu ra hỏa tại cổ trên cây ngắn ngủi quan sát đột nhiên hướng đại bản g dương cánh đồng dạng một lần từ từ cổ trên cây nhảy xuống tới lướt đi một khoảng cách trực tiếp bắt lấy rủ xuống một cây gốc cây mượn vọt tới trước chi lực đột nhiên rung động nhanh chóng bắt lấy phía trước gốc cây nhanh chóng đi lại hướng nơi xa trong sơn cốc một cái hố to bên cạnh chạy tới giống bà giác ma giáp hổ phát ra gầm lên giận dữ tạo nên một vòng vợ sóng sóng âm dập d ờ n oanh oanh phản phất lợi kiếm đồng dạng trực tiếp tướng chung quanh cổ mộc chặn ngang chất đức trong lúc nhất thời trong rừng rậm c ủ mộc chặn ngang hóa thành một đạo gào thét nộ long hướng không trung bóng người nhỏ bé vào tới cự c đại thân ảnh theo sát phía sau lộn xộn nhưng mà đến ô hô ấu bóng người nhỏ bé trên không trung đi lại phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô cả người đột nhiên rung động tại cái này rung động phía dưới cả người đằng không mà lên hai tay triển khai trên không trung giống như hùng ứng bay lượn hướng hố to đối diện bay đi h oanh bà giác ma giáp hổ căn phòng kích cỡ tương đương thân ảnh đột nhiên mà tới đột nhiên dưới chân không còn giống phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống cự đại thân thể một đầu cắm xuống dưới a ấu bóng người nhỏ bé trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng sắp rơi xuống thời điểm đột nhiên dối ra một cái chân nhỏ tại một gốc cổ mộc trên cành cây đập mạnh lập tức thân thể hướng bên cạnh này tới như thế lặp đi lặp lại cuối cùng vững vàng rơi xuống đất o a n h vê anh vê n h bà rác ma g i á c hổ đen bóng s o n g rác đột nhiên đụng chạm lấy hố to vết động một trận núi dao động động cường chấn động mạnh làm cho người đứng không vững tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí dôi ra cái đầu nhỏ hướng trong hố lớn nhìn một chút lê l ư ỡ i làm cái m ặ t quỷ, quay người hướng chỗ rừng sâu chạy tới lục trần tâm niệm vừa động một cái lắc mình tiêu thất trên không trung chỗ rừng sâu tiểu gia hỏa chạy một đoạn thời gian, bước chân im bặt mà dừng. n g một, một chuỗi vấn đề hỏi ra tiểu gia hỏa trong mắt cẩn thận tri sắc càng thêm nồng nặc nồng đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ trứng mắt mắt to mê mang nhìn xem hắn đại thúc ngươi là cái gì à vì sao ở chỗ này nha đại thúc lục trấn nghe được xưng hô thế này sạ mặt lại khoe miệng quất thẳng tới xúc chẳng lẽ ta đã già đến độ này rồi hả vậy mà sẽ bị người xưng hô đại thúc lục trần thu thập tâm tình hai mắt nhìn lên trời làm ra một bộ cao thủ tịch mịch hình bản tọa gần đây bế quan thời điểm đột nhiên tâm huyết dâng trào làm sao vậy không tĩnh tâm được bấm ngón tay tính toán phát hiện hữu một cái cùng ta người hữu duyên ở chỗ này chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm tiểu gia hỏa đen bóng đen bóng mắt to nhanh chóng đi lòng vòng chớp chớp mặt mũi tràn đầy mê hoặc đại thúc ngươi sẽ không nói là ta đi lúc đầu ta vậy không xác định đặc biệt chờ ngươi ở đây thấy một lần phía dưới đã xác định lục trần cười tủm nhìn xem hắn con mắt cứa lục quang tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ xích chặt đối lục trần v ẹ đề phòng càng tăng thêm ta không biết ngươi à làm sao ngươi biết là ta tiểu gia hỏa mắt to mê mang lộ ra một bộ ta ít đọc sách n g ư ơ i nhưng đ ừ n g gạt ta bộ dáng khụ khụ khụ lục trần vội vàng ho khan vài tiếng thầm nghĩ tiểu gia hỏa này không lên đường à. nội dung cốt truyện có chút k h ô n g khớp không phải giống như bọn họ loại tiểu tử này nhìn thấy cao nhân đắc đạo đều hai mắt tỏa ánh sáng tranh nhau chen lấn bái sư sao làm sao đến mình nơi này liền khó dùng nữa nha chẳng lẽ là phương pháp không đúng lục trần nói trong đầu nhanh chóng nghĩ đến sao có thể thanh tên yêu nghiệt này cho thu tiểu gia hỏa chăm chú nhìn lục trần động tác đột nhiên mắt to trường to lớn mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nhìn xem lục trần sau lưng ra ra n g ư ơ i đã đến ra ra lục trần s ữ n g sở đầy sau đầu dấu chấm hỏi bởi vì à hắn căn bản không có cảm giác đến có người đến chẳng lẽ là cái không xuất thế cao thủ sau khi nghi hoặc đột nhiên q u a y đầu nhìn lại lập tức một c h á n một b ư ớ c mặt đen lại trước mắt trong rừng rậm ngoại trừ cổ thụ che trời gốc cây bên ngoài liền sợi lông đều không có lập tức lục trần biết bị lừa rồi đột nhiên quay đầu liền thấy tiểu gia hỏa động như thọ chạy vắt chân lên cổ phi nước đại ấu bóng người nhỏ bé mấy cái lên nhảy ở giữa tiêu thất tại trong rừng rậm h o à tảo lục c h â n hai mắt tối đen khóc không ra nước mắt mặt mũi tràn đầy cười khổ không được hắn lại bị cái tiểu thí hài lắc lư mỗi ngày đ ẹ n h ừ n g hôm nay lại bị chỉ chim ứng con cho mổ vào mắt